s í c h lên đường đi s í c h v u cánh ở giữa kim ô hóa cầu v ò n g thần thông phát động giống như một tòa cầu v ò n g trong nháy mắt vượt ngang thiên vũ hàn lập đều sợ n g â y người loại tốc độ này chỉ sợ nguyên anh kỳ cũng không nhất định theo k ị p đi trong lòng hắn lập tức một trận hâm mộ có loại này có thể xương chạy chối chết vô địch linh thú an toàn của mình tính đủ để đạt được bảo đảm thật mong muốn lục liên điện miêu trưởng l á o chạy đến lúc chỉ có thể xa xa nhìn thấy một đạo hồng quang chớp mắt biến mất trong mắt hắn ánh mắt của hắn có chút ngay người thế nào đuổi vẹn vẹn mười mấy hơi thở bọn họ cũng đã tại gần trăm dặm bên ngoài Trước o mới trải qua một trận đại chiến, vẫn chưa hoàn toàn chưa mới xích chiến, hoàn khôi phục, phi ô đại nơi qua vẫn đến này, vũ lệ sau ẽ không gọi có tục, để lại tiếp tục, mà là tiếp mà r thanh phong h c nữ thuyền phi hành. Sau đó hai người bắt đầu kiểm tra trong túi chữ vật đồ vật đến gần tám mươi khối linh thạch cấp t r u n g một cái tấp hơn cao ngọc bình hai tấm lõe lam kim hai màu phụ triện một quyển đạo thư cùng một viên lõe ánh sáng màu lam viên cầu cái khác thượng vàng hạ cám liền cũng không quá đáng tiền trong bình ngọc có năm viên hàng trần đan ngươi ba hạt hai ta hạt yêu thú tiên ộ i đan cho ta về phần hai tấm phụ bảo ngươi chọn một tấm hàn lập có chút đỏ mắt vốn nên đều là chính mình hắn rất muốn bạo khởi giết người nhưng coi như hắn không phải chính mình bạn tốt chỉ bằng vào thực lực chỉ sợ chính mình cũng không phải đối thủ của hắn khe khe thở dài hàn lập nói ta chọn m à u lam d a o lòng t â m kia có ánh mắt lệ phi vũ cười cười đem đ ồ vật phân cho hàn lập túi chữ vật để lại cho hàn lập mà đạo thư là một quyển thổ hệ công pháp tên là thổ g i ớ i quyết mặc dù hắn coi thường nhưng như cũng làm cất chứa vật nhận ba bốn ngày sau hai người về đến tiểu h o à n g đảo hàn lập thu thập một phen nói với lệ phi vũ người của lục liên điện biết ta chân thật tin tức chỉ sợ không lâu sẽ tìm đến ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra tránh một chút bọn họ tìm hiểu kỹ càng một chút nhất định có thể biết quan hệ của ta và ngươi lệ phi vũ biết tiểu h o à n đảo này dưới đáy có vẻ kim trùng ngủ say hắn nghĩ đến có thể hay không dẫn dụ đi ra vì vậy nói không cần ta tự có tính toán cái kia t ù y n g ư ơ i vậy ta đi trước lệ phi vũ nhìn hàn lập điều khiển thần phong thuyền đi xa sau đó cũng là rời khỏi tại trong phạm vi trăm dặm tìm một chỗ hải đảo bế quan kết đan tu hành thủy hệ cùng một hệ công pháp lãng phí không ít thời gian lệ phi vũ chưa kịp tu luyện xích dương phát thể bây giờ xích ô tấn thăng yêu thu cấp năm sắp đến càng là không thể dễ dàng bị tổn thất bởi vậy hắn không làm gì khác hơn là từ bỏ sửa lại tu kim đan kỳ chân dương phát thể cái này cần cấp năm đại nhật hỏa nha trở lên tinh huyết phụ trợ công hiệu mạnh hơn băng thủy dịch mới có hy vọng tu thành nếu phía trước tu luyện qua xích dương phát thể thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút lệ phi vũ đem từ cổ trưởng lão nơi đó có được yêu thú cấp năm nội đan giao cho xích ô xích ô nuốt vào sau lập tức khí tức tăng vọt nghiễm nhiên là đột phá bình cảnh sắp tấn thăng yêu thú cấp năm vì cho hộ pháp lệ phi vũ trong khoảng thời gian này cũng không có tu luyện toàn lực bảo vệ một tuần sau nguyên bản vạn dặm không mây xanh lam bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc c ũ n phong nổi lên một mảng lớn động nghị toàn là mây đen không biết từ khi nào bao phủ lệ phi vũ chỗ tòa này vắng vẻ không người nào phía trên đảo nhỏ tia chớp màu bạc giao thoa tung hành đinh hai nước có kinh lôi như cùng xà l o ạ n vũ ngay tại lúc đó bốn phương tám hướng thiên địa linh khí r ố i rít hướng đảo nhỏ vào đến lấy nó làm trung tâm bắt đầu xoay tròn huyết dài bên dưới mây đen tạo thành đường kính vài dặm to lớn vòng xoáy đem phụ cận mấy chục dặm linh khí đều thu nạp không còn chút nào xung quanh không có tu tiên giả nào nhưng cách khá xa chút ít có tán tu thấy cảnh ấy lập tức trợn mắt hốc mồm đó là kết đan dị tượng có tu tiên giả kết đan rất nhiều tán tu thấy được ánh mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. sau đó hướng kết đan dị tượng trung tâm xuất phát nhưng cách rất gần bọn họ mới phát hiện cái này cùng tu tiên giả kết đan khác biệt lộ ra yêu thú khí tức của bạo khí tức này vô cùng nóng bỏng khiến người ta khó mà chịu đựng lại là yêu thú kết nội đan chẳng qua nơi này làm sao lại xuất hiện cao ra yêu thú không phải là yêu thú kia choáng váng hay sao đột nhiên từ nhỏ trên đảo truyền ra một trận tràn đầy âm thanh uy nghiêm trên đảo kết nội đan chính là linh thú của ta nếu lại đến gần giết chết bất l u ậ tội trong âm thanh uy áp thuộc về giả đan cương giả coi như chúc cơ kỷ nghe thấy cũng là không còn dám có chút đến gần không lâu sau đó một tiếng to gió q u ả đen g á y tiếng kêu vang lên ngay sau đó cái k i a linh khí vòng xoáy trở sụp đổ một luồng hỏa diễm nóng bỏng phóng lên tận trời tràn đầy nhiệt độ khủng bố bầu trời cũng dần dần bóp méo lệ phi vũ hơi giật mình lại là có thể so với xích viêm chân diễm cấp h ỏ a diễm nhiều như vậy chẳng lẽ xích ô ngưng tụ ra mạnh hơn bản m ệ n h chân hỏa đỉnh đầu xích ô lúc này có một luồng màu vàng ngọn lửa nhỏ nhảy lên tràn đầy linh tính mà lại tràn đầy lực phá hoại không gì xanh kịp lệ phi vũ cảm thấy nếu là mình bị trúng đích chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bị t i ê u chết trên ngọn lửa nhỏ nhưng uy lực đồng dạng c h ủ n g bố hơn xa xích kim hỏa diễm trước kia ngọn lửa nhỏ kia chẳng lẽ chính là thái dương chân hỏa chẳng qua trên sách nói coi như thiên phú dị bẩm đại nhật hỏa nha cũng được cấp sáu mới có thể ngưng tụ ra sao chẳng lẽ cùng độ đậm của huyết thống có liên quan lúc này đỉnh đầu xích ô lông vũ màu vàng đạt đến hơn ba mươi rễ xích ô đột nhiên thành công ngọn lửa màu vàng về đến trong cơ thể trôi lơ lửng cùng trên nội đan hỏa diễm xung quanh cũng là thu nạp nó thấy được lệ phi vũ cao hứng kêu to một phen bay qua đồng thời thân thể chợt nhỏ đi biến thành bình thường quạ đen lớn sau đó đứng tại lệ phi vũ vai trái l điểm một cái đầu của nó người nói không nghĩ đến ngươi thế mà thức tỉnh bực này biến hóa thần thông a s í c h cũng rất cao hứng lại về đến chính mình chuyên môn chỗ ngồi lệ phi vũ cao hứng cho nó một giọt mười năm thọ n g u y ê n dịch xem như đối với nó đạt đến yêu thú cấp năm khen thưởng không hề nghi ngờ trải qua cấp năm ngưng kết nội đan thể biến thực lực của nó càng mạnh mẽ hơn đủ để sánh vai cấp sáu yêu thú mà nó đại n h ậ t chân hỏa bá đạo nhất để lệ phi vũ không ngừng hâm mộ đây là hán chi ít kim đan hậu kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện đại thần thông lại nhất định tu luyện thành công chân dương pháp thể mới được mặc dù xích ô chỉ ngưng tụ ra như vậy nho nhỏ một luồng nhưng nếu cấp sáu yêu thú cấp bảy bất hạnh bị trúng đích không khắc chế thủ đoạn trước mắt sẽ bị đốt cháy sạch sẽ là chân chính h ỏ a d i ễ m loại đại thần thông đi thôi trở về khôi tinh đạo lệ phi vũ không có để ý những tán tu ở phía xa quan sát kia trực tiếp ngự kiếm phi hành đi xa t r ư ơ n g năm mươi sáu kết đan năm màu kim đan về đến chính mình linh phong lệ phi vũ lúc này về quan hắn không có ẩn nặc khí tức mình mà là để xích ô vào linh thú đ ạ i bởi vì yêu thú cấp năm quá mức làm cho người ta c o mắt hắn vừa về đến đã có người trong bóng tối truyền tin tức chẳng c Mạc p qua hai ngày trước hắn nghe thấy một tin tức sư đệ của hắn hàn lập giết đôi tinh đảo chủ môn hạ mao sư đệ đám người tội danh từng đống đã bị đôi tinh đảo tăng tinh đảo khôi tinh đảo truy nã mặc dù không có người chú ý lệ phi vũ nhưng c ố c mạc phong đã sớm hỏi thăm rõ ràng hàn lập và lệ phi vũ là sư huynh đệ bọn họ đến khôi tinh đảo lúc cũng là lấy sư huynh đệ xưng h ồ chẳng qua là rất nhiều năm bọn họ đều chưa từng liên hệ cho nên rất ít người biết rất ít đi c ố c mạc phong sau khi biết hắn lập tức lên tâm tư muốn kéo lệ phi vũ xuống nước bây giờ lệ phi vũ trở về hắn lập tức đi đến một đảo chủ chỗ thiên trụ phong báo tin nói rõ thân phận của hai người người nói hàn lập và lệ phi vũ kia là sư huynh đệ một đảo chủ lần này chính xác trăm phần trăm chẳng qua hai người cũng không thế nào trao đổi dần dần vốn là chỉ có chút ít mấy người biết được chuyện thì càng là không người nào biết. m ộ t đảo chủ liếc mắt cốc mạc phong vậy ngươi lại là làm thế nào biết ta ta cũng là mười mấy năm trước tình cờ nghe người khác nói lên qua bao dài cái lòng dạ ghi xuống chỉ sợ ngươi là bất mãn hắn lúc trước để ngươi mêu xấu cốc mạc phong lung túng cười một tiếng không lên tiếng nữa chẳng qua cả hai đã có quan hệ vậy quả thực là muốn gọi đến hỏi thăm một phen hắn có thể quân pháp bất vị thân cung cấp hàn lập tin tức liền tốt nhất cốc mạc phong ngươi đợi chút nữa mang theo một đội, đội chấp pháp người đi báo cho lệ phi vũ để hắn đến một chuyến không thành vấn đề cốc mạc phong sắc mặt vui mừng ta đội chấp pháp thế nhưng là có người sau đó đến lúc hơi khiêu khích đôi câu để lệ phi vũ công kích đội chấp pháp người đến lúc đó là có thể giành chính nôn thuận bắt hắn lại linh phong số m ộ ư ơ i tám lệ phi vũ sau khi trở về đến đỉnh núi bế quan sau đó để xích ấu hộ pháp đột phá kết đan cần tuyết linh thủy cùng thiên hòa dịch tăng lên kết đan tỷ lệ nhiều loại ngàn năm linh dược điều phối c h i vật còn có hàng trần đan lệ phi vũ nhìn trước mặt mấy thứ đồ hắn đầu tiên là nuốt tuyết linh thủy cùng thiên hòa dịch sau đó là ngàn năm linh dược lúc này lệ phi vũ bỗng nhiên nghĩ đến mục tiêu của bản thân trước linh căn tư chất mới là thượng phẩm linh căn thượng phẩm linh căn phía trên còn có cực phẩm linh căn Tiến vào thọ nguyên. kể từ đó chiết xuất về sau lệ phi vũ tổng hao tốn một mươi năm năm thọ nguyên để hắn có chút đau lòng là binh cảnh xung quanh ngọn núi linh khí hướng hắn nơi này t ụ đến trời sinh dị tượng so trước đó xích ô đột phá yêu thú cấp năm còn muốn đến khổng lồ đường kính trăm dặm linh khí vòng xoáy xuất hiện ở trên ngọn núi không t i ê u chớp lôi minh cùng xà l ậ n vũ giờ k h ắ c này tất cả thanh vân sơn mạch tu tiên giả đều là biết có người kết đ an bọn họ dối rít xuất quan nhìn xa mây đen phương hướng linh khí chấn động kịch liệt một đảo chủ cùng cái khác hai vị phó đảo chủ cũng là bay ra ngọn núi nhìn qua trên đảo lại có thể có người đột phá thật đúng là khiến người ta vui mừng ba vị đảo chủ dối rít chạy đến để đối phương đột phá thành công nói một tiếng chúc mừng ba người gặp nhau sau bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau cũng không biết là ai thế mà may mắn như vậy ta xem cái này đột phá quy mô thế nhưng là xa so với ta lúc đầu càng lớn hơn một đảo chủ một phen c ả m khái viên quân chân nhân nói ai nói không phải chuyện này chỉ có thể nói hắn nội tình viễn siêu trúc cơ bình thường ngay tại lúc đó cốc mạc phong trận tròn mắt hắn vừa đến đến lệ phi vũ ngọn núi trước liền xuất hiện kết đan dị tượng hắn ngây ngốc nhìn lên bầu trời trở nên t ấ t thần s o n g trước kia bị cốc mạc phong đón mua chuẩn bị h ã n hại lệ phi vũ đội chấp pháp đội viên trên mặt cũng là trắng sáng một mảnh khổng lỗ linh khí vòi rồng rối rít tràn vào đỉnh núi lệ phi vũ trong đan điền xuất hiện một viên t r ứ n g bù câu lớn nhỏ hình tròn tiểu cầu tiểu câu rất kỳ lạ p h ú t năm màu chẳng qua đỏ t h a n h l a m ba màu phân bộ phạm vi rộng nhất thế lực ngang nhau còn lại hai màu chỉ có một cái góc lệ phi vũ nội thị sau khi nhìn thấy một trận xoắn suýt đây cũng quá khó coi đan thành năm màu lại như vậy phân bộ tạo thành loại này nguyên nhân là bởi vì linh căn sao cực phẩm linh căn cùng thượng phẩm linh căn tranh lệch liền lớn như vậy lệ phi vũ trong lòng khó chịu khẽ tán n ô i lần nữa tiến hành linh căn chiết xuất năm cực phẩm linh căn cũng cũng là tu tiên giới ngũ hành thiên linh căn tư c h ấ t loại người này tại nhân giới có lẽ từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện n à y tư chất người của kết đan sẽ hình thành cực kỳ hiếm thấy năm hậu đan có thể đã dung nạp pháp lực là cùng cảnh kết đan bình thường tu tiên giả gấp năm lần lại mỗi một sợi pháp lực đều vô cùng hùng hậu đây là được trời ưu ái tư chất mang đến chỗ tốt hiện tại thuận mắt nhiều lệ phi vũ mỉm cười lần nữa toàn lực thu nạp linh khí pháp lực trong cơ thể chân nguyên như là sôi trào lên cực nhanh vận chuyển lại áp xúc không ngừng áp xúc sau đó thuế biến mộc đảo trụi bọn họ đến p ụ cận về sau thấy đột phá chỗ trung tâm ngọn núi sau đem cái kia đội đội chấp pháp gọi đến hỏi này tòa đỉnh núi ở chính là vị đạo hữu kia cốc mạc phong cười khổ nói thưa đ ạ o chủ là lệ phi vũ cái gì là hắn viên quân chân nhân cũng là hơi xứng sở có phải hay không chính là cái kia có một cái không tầm thường hỏa nha linh thú lệ phi vũ hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ cũng mới tầm mười năm a một đ ạ o chủ sắc mặt một trận biến hóa hắn cùng lục liên điện quan hệ không tệ cho nên lục liên điện nắm hắm bắt được h à lập hắn cũng là có chút để ý nhưng bây giờ hư hư thực h à lập sư huynh lệ phi vũ đột phá kết đan còn đại trận như thế cẩm chỉ s lại bọn họ là sư huynh đệ vậy bọn họ môn phái lại là cường đại c ỡ nào có lẽ có nguyên anh lão quái cũng khó nói điều này làm cho hắn vô cùng khó xử tất cả mọi người là nhìn chờ cái này nhất đẳng liền ba ngày một đảo chủ có chút xứng sở hỏi bên cạnh hai vị k h á c phó đảo chủ hai người các người đột phá kết đan hao tốn bao lâu viên quân chân nhân nói mấy cách giờ ta cũng thế táng ấu đàn cũng là phụ h o ạ n lệ phi vũ này một cái tân tấn kết đan dị tượng thế mà kéo dài ba ngày trong cơ thể hắn là hang không đ ấ y sao có thể chứa đựng nhiều như vậy pháp lực nay chủ yếu hay là lệ phi vũ một bên hấp thu linh khí một bên tiến hành áp s ú c chân nguyên cho nên xa so với người bình thường chậm lại là sau mấy canh giờ đ ồ n g một tiếng cái kia linh khí vòng xoáy đột nhiên sụp đổ xung quanh lập tức dị tượng hoàn toàn không có trở nên trời trong gió nhẹ tựa như cái gì cũng không có xảy ra cuối cùng kết thúc m ộ t đảo chủ t h ở phào nhẹ nhõm nhưng hắn n g h i ệ m nhiên đã cho lệ phi vũ đánh lên không thể tùy tiện đắc tội nhãn hiệu giao hảo nhất định giao hảo nhưng thế nào giao hảo hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là hàn lập chuyện không cần bán hắn một cái nhân tình còn có chính là mục đảo chủ trong lúc lơ đãng lửng như băng chương năm mươi bảy được vệ kim trùng đi đến thiên tinh thành không nghĩ đến sau khi đột phá kết thúc năm hậu kim đan lại là tăng lên một vòng lệ phi vũ mỉm cười đứng dậy xoay xoay eo chi thân thức tỏa ra liền lập tức cảm ứ n g được chính mình linh phong người xung quanh trong đó có ba tên tu sĩ kết đan tám chín phần mười chính là ba vị đảo chủ của khôi tinh đ ả o này lệ phi vũ đột phá kết thúc xích ô bay trở về đến vai trái của hắn cắt tiểu một chút lâm vũ sau đó lệ phi vũ bay đến bên ngoài đại trận đi đến ba vị trước mặt tu sĩ kết đan một đảo chủ cười nói chúc mừng lệ đạo hữu kết đan thành công hai vị khác cũng nói như thế nói còn lại rất nhiều tu sĩ chúc cơ tu sĩ luyện khí cũng rối rít chúc mừng chúc mừng lệ c h â n nhân kết đan thành công âm thanh c h ấ n thiên động địa gần như cả tòa đảo người đều là có thể nghe thấy lệ phi vụ ô m quyền đáp lễ đa tạ các vị đạo hưu chạy đến chúc mừng các ngươi là sao khôi nói ba vị đạo chủ đi hai vị này ta đã thấy là trên đảo phó đạo chủ viên quân c h â n nhân còn có tán gấu đàn c h â n nhân vậy còn dư lại chính là một lòng đạo chủ một đạo chủ cười cười ha ha đích thật là ta viên quân c h â n nhân cảm khái nói lệ đạo hưu hai mươi năm trước ngươi hay là chúc cơ trung kỳ không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá kết đan cùng bọn ta đồng hành tư chất này thật là khiến người ta hâm mộ lệ phi vũ hé miệng cười một tiếng có chút ít cơ duyên m à thôi không đáng giá nhắc đến m ộ t đảo chủ tay áo dài vung lên tất cả giải tán đi thôi hắn cố ý để đội chấp pháp còn có cốc mạc phong lưu lại cốc mạc phong sắc mặt t r ắ n g bệnh cái chán m ồ hôi như mưa thắt nước m ộ t đạo hữu làm cái gì vậy lệ phi vũ chẳng qua là nhẹ nhàng lường cốc mạc phong một cái không có quá mức để ý trước đây không lâu cốc mạc phong hướng ta báo cáo nói ngươi cùng hàn lập là sư huynh đệ thật sao lệ phi vũ lần nữa mắt nhìn cốc mạc phong trong lòng lập tức nắm chắc gật đâu đích thật lạ chẳng qua chúng ta thật lâu không gặp thế nào hàn s m ộ t đảo chủ nói này cũng không có chẳng qua lục liên điện m i ê u trưởng lão làm chứng hắn giết đôi tinh đạo đảo chủ môn hạ đệ tử cho nên ta muốn tìm được hắn tra hỏi chẳng qua trước mắt không phát hiện tung tích của hắn tu sĩ tranh đấu vốn là chuyện thường cái kêu m i ê u trưởng lão là chính mắt thấy sao nghe nói là nếu hắn như vậy có tinh thần trọng nghĩa thấy được vì sao không trực tiếp bắt lại sư đệ ta lấy hắn tu vi kết đan kỳ cũng bắt không được sao lui một vạn bước nói cho dù là thật đó cũng là đôi tinh đạo đảo chủ chuyện của mình mắc mơ gì đến khôi tinh đạo chẳng lẽ mục đạo hữu ngươi muốn liên lụy đi vào mục đảo chẳng qua cốc mạc phong ý đồ c h â n n g o à i ly r á n không thể không phạt lệ đạo h ư u ngươi cảm thấy thế nào mục đảo chủ dự định rời đi tầm mắt cốc mạc phong sau khi nghe xong lập tức lớn tiếng cầu x i n tha thứ là ta không đúng là ta có mắt không t r ọ n g mời mục đảo chủ lệ chân nhân tha m ạ n g a lệ phi vũ nhìn cốc mạc phong mắt hơi nhau lại đột nhiên hắn đầu vai chim nhỏ màu đỏ hóa thành một đạo hồng quang liền xông ra ngoài trực tiếp xuyên thủng trái tim của cốc mạc phong cốc mạc phong ánh mắt tối xâm lại hướng mặt đất rơi xuống chim nhỏ màu đỏ lại là phun ra một thanh xích kim hòa diễm trực tiếp đem hắn đốt cháy thành cho bụ lệ phi vũ cố ý cở trách nói một đạo hưu ngượng ngùng ta con linh thú này giã tính k h ó thuần có hơi quá giới ta sau khi trở về nhất định hào hào giáo dục một phen một đảo chủ hai vị khát phó đảo chủ liếc mắt nhìn nhau hơi kinh hãi lúc này mới phát hiện đầu vai lệ phi vũ chim nhỏ lại là yêu thú cấp năm mặc dù thu liễm khí tức lại trong lúc mơ hồ cho bọn họ mang đến một loại cảm giác uy hiếp một đảo chủ cảm thấy tu h vi kết đan trung kỳ của mình đối mặt lệ phi vũ cùng hắn linh thú giác công chỉ sợ đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi thậm chí nguy hiểm còn rất lớn nói đùa loại tiểu nhân này chết không có gì đáng tiếc cái này vốn là kết cục của hắ Coi như lệ đạo hữu linh thu không động thủ ta cũng sẽ ra tay trừng phạt một đảo chủ đối với đội chấp pháp nhân đạo các ngươi cũng trở về đi thôi đội chấp pháp tu sĩ nhẹ nhàng thở ra rồi rít cáo lui rời khỏi một người trong đó càng là trái tim phanh phanh nảy lên nếu góc mạc phong khai ra chính mình chỉ sợ chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết chết được thật tốt kém một chút liền kéo chính mình xuống biển lệ đạo hữu kết đan thành công muốn hay không đi t a n ơ i đó tiểu t ỏ a một hồi cũng được mấy người trước khi đi hướng thiên chủ phong đây là trên đảo linh khí dậy đặc nhất ngọn núi chẳng qua lệ phi vũ chẳng qua là chờ hơn nửa canh giờ liền rời đi hắn một đường đi đến tiểu h o à n đảo trước hàn lập bồi dưỡng linh trùng trùng thất an trí rất nhiều viên linh trùng trứng cũng đưa chúng nó ấp đây đều là tương đối bình thường linh trùng lệ phi vũ lười nhác bồi dưỡng bởi vậy đem bọn nó an trí ở đây làm làm hấp dẫn phệ kim trùng bồi sau đó cách mỗi một ngày cũng sẽ ở một cái hát thiết trong mâm tích nhập một giọt ngày thọ nguyên ba ngày sau phệ kim trùng quả nhiên xuất hiện nuốt ăn những kia linh trùng trứng còn có đem hát thiết bàn cũng là cắn được không còn chút nào cuối cùng quận mình thành từng cái màu bạc viên cầu nhỏ ở chỗ này lên lên c lệ phi vũ hôm sau đến chính là phát hiện hưng ơ phấn mà đưa nó nhóm một lưỡi bắt hết sau đó chứa vào hộp ngọc mang về linh phong những vệ kim trùng này đều là ấu trùng bọn chúng bình thường dựa vào thôn vệ cái khắc kỳ trùng trưởng thành bởi vì không có cái gì đồ ăn bọn chúng sau khi sinh một mực tại tiểu hoàn đảo lòng đất giả chết ngủ say biết vệ kim trùng lợi hại đặc biệt là bồi dưỡng ra vệ kim trùng vương càng là linh giới gần như tồn tại vô địch lệ phi vũ hâm mộ vô cùng bây giờ vệ kim trùng đến trong tay hắn tự nhiên có hứng thú bồi dưỡng một phen hơn nữa hắn còn thử lấy thọ nguyên dịch nuôi ấm bọn chúng cũng quả thực sẽ nuốt ăn chẳng qua mấy trăm con v ệ kim trùng phía sau có lẽ càng nhiều mỗi cái mỗi ngày đều nuôi nấng một giọt ngày thọ nguyên liễn dịch hắn cũng là hao không nổi cho nên hắn quyết định t r ọ n g bồi dưỡng mấy con để bọn chúng hưởng thụ cùng vệ linh kim tiền kim bối yêu đường bọn chúng ngang hàng đãi ngộ vệ kim trùng là hàn lập cơ duyên lại là hắn tương lai cường đại lá bài tẩy một trong lệ phi vũ làm d ố i mặc dù không có cảm thấy không đúng nhưng hắn nghĩ, nghĩ ngày h ĩ n g sau đụng phải vẫn là phải đưa cho hắn mấy con dù sao v ệ kim trùng thế nhưng là tại nhiều lần trọng đại trong nguy cấp giút hắn giút không rượu vậy cũng không rượu hàn lập còn phải sống về sau thay tự mình có ngoan ước kiệt kiệt kiệt bây giờ kết đan tại bạo loạn tinh hải bước đầu có sức tự vệ khôi tinh đảo cũng không cần thiết ở lại thiên tinh thành bạo loạn tinh hải đệ nhất siêu cấp thành lớn thành chủ là tinh cung song thánh nghe đồn song thánh đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có nói là hóa thần cảnh thiên tinh thành là một tòa vô cùng tự do c h i thành từng cái giai tầng tu tiên giả chỉ cần mỗi tháng nộp linh thạch lại trong thành không đánh đấu là có thể một mực ở tiếp cho dù là lên tinh cung bảng truy nã ma đầu tại thiên tinh thành nên ngang đi dạo cũng không có người chủ động bắt hắn những thương minh kia dối dít ở chỗ này xây dựng toàn bộ c đảo đảo ò nơi này ngư long hô tạp hội tụ rất nhiều tu tiên giả gần như sáu bảy mươi tu sĩ kết đan đều là ở tại thánh sơn bởi vì nơi này có trực tiếp đi thông ngoại tinh hải truyền thống trợ rất dễ dàng bán ra yêu thú tài liệu mua các loại pháp khí công pháp bảo vật tài liệu ở chỗ này đều có thể làm được có thể nói thiên tinh hành chính là bạo loạn tinh hải tu tiên giới thiên đường lệ phi vũ một mặt nhìn hải đồ một bên bay về phía thiên tinh thành ước chừng hai tháng sau hắn rốt cuộc thấy được tòa này trong truyền thuyết siêu cấp tự thành c h ư n g năm mươi tám thiên tinh thành ly hòa định nhìn cái kia như kình thiên trụ xuyên thẳng vân tiêu hình dáng to lớn lệ phi vũ cảm thấy một luồng bàng bạc đến cực điểm khí thế kinh người đập vào mặt h ắ n tự lẩm bẩm thanh vân sơn mạch đã được cho khổng lồ thiên trụ phong cũng đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu nhưng cái này kích thước hoàn toàn không còn một cái thứ nguyên cách rất gần lệ phi vũ đối với thành thị chủ thể nhìn càng thêm tăng thêm rõ ràng nói là thành, thị chẳng bằng nói là đảo thành. lấy trong hòn đảo trái tim kình thiên trụ làm căn cơ tại mặt ngoài t ừ n g vòng t ừ n g vòng xoay hình dáng xây dựng to lớn dưới đáy một tầng tiếp lấy một tầng kiến trúc một mực kéo dài đến hòn đảo biên giới gần như không r i n h kẽ h hở tốt một tòa thiên tinh thành lệ phi vũ không khỏi từ đáy lòng tán thưởng ba mươi bốn mươi dặm trên không trung thỉnh thoảng là có thể thấy từng đạo vầng sáng tại ngự không phi hành trên mặt biển từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền biển giống như thế lực bá chủ đồng dạng theo gió vượt sóng hoặc lái vào bến cảng hoặc đi ra ngoài thương mẫu thiên tinh thành chỗ biên giới một tòa cao đến mấy chục triệu tường đá đem bên bờ biển duyên bao vây tường đá dọc theo không thấy được cối nhưng thường cách một đoạn khoảng cách lập tức có để thuyền biện cùng yêu thú đ ô địa phương đương nhiên nhiều nhất hay là thay cho đám tu tiên giả tiến vào cửa nhỏ xa xa nhìn nhỏ đi đến cửa dưới cũng là cao đến bảy tám triệu hùng vĩ cửa thành cửa thành có hai vị tu sĩ áo trắng thấy được lệ phi vũ tiến lên nho nhã thăm hỏi hoan n g h ê n tiền bối đến tiên tinh thành tiền bối là kết đan tu tiên giả đi ta đây bản thành quy củ tất cả kết đan tiền bối đều có thể miễn phí ở thành này lâu dài cư trú đây là thân p h ậ n v ọ n g xin tiền bối hảo hảo thu về lệ phi vũ nhìn x e chiếc nhẫn màu đỏ trực tiếp mang theo trên tay cho rằng tu sĩ、si、áo trắng nói tiền bối chiếc nhẫn màu đỏ này cần nhỏ máu nhận chủ một khi khóa lại cũng không cần sợ bị cướp đi không biết bị đ ọ t đi nếu là ta chết đi hai vị tu sĩ、si、áo trắng biểu tình nghiêm trọng khỏe miệng hơi có cắp một cái trong đó nói tiền bối chiếc nhẫn màu đỏ này chỉ có thể nhận chủ một lần ngươi chết chiếc nhẫn này sẽ vỡ vụn không tệ là một đ ồ tốt ha ha lệ phi vũ cười to hai tiếng sau đó bước vào trong thành cổng tu sĩ lau mồ hôi thật là loại người gì cũng có còn có rủa mình chết ít tại sau lưng nói xấu kết đan tiền bối thần thông còn đại cẩn thận bị nghe qua lại có người đến có lẽ là kiến trúc quá thân thiết tập con đường ngược lại không phải là rộng như vậy tối đa thay cho hai chiếc xe thú so n g hành cái này cùng siêu cấp thành lớn cũng có chút không xứng s i ê u s i ê u s i ê u lệ phi vũ nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn lên lúc đầu trên không trung lại có thật nhiều người tại ngự không phi hành cái này đại thành đệ nhất liền cấm bay đều không làm đúng là không hổ là tự do c h i thành lệ phi vũ hơi giật mình nghĩ nghĩ cũng trực tiếp bay lên không dù sao đi như vậy đi xuống chỉ là đi đến thánh sơn kia đều cần hơn một tháng hay là phi hành thống k á i nhưng bay một trận hắn lại là chậm lại không khác không quen mũ quán g bay loạn quả thật muốn mạng người trong tay hắn dù sao chẳng qua là hải đồ mà không phải địa hình nơi này kiến trúc đồ kết quả là hắn tìm cho mình một cái hướng đạo luyện khí kỳ năm sáu tầng tiểu tử nhìn có chút tinh minh gọi là hoàng tam mấy lời trước cũng đã tại thiên tinh thành định cư hắn từ nhỏ ở chỗ này trưởng thành đối với nơi này rất quen thuộc giống hắn như vậy còn có rất nhiều bình thường đều ở thiên tinh thành b i ê n giới cho người làm hướng đạo kiếm lấy linh thạch tài nguyên chứ những này đê g i i luyện khí kỳ làm loại này làm ăn còn có phạm nhân phạm nhân nói trào giá thấp một chút trên thanh phong chu hoàng tam hoàng thượng ha ha lệ phi vũ lắc đầu mỉm cười hoàng tam nghi ngờ nói tiền bối có cái gì không đúng sao không ngươi tiếp tục giới thiệu cho ta đi mỗi một khối khu vực đại khái có cái gì đặc sắc nào thế lực nào nổi tiếng cửa hàng đây chính là nhiều đếm không hết ngươi một mực giới thiệu cũng không cần quá nhỏ liền giới thiệu nổi danh nhất là được sau khi kết thúc ta cho ngươi ba mươi khối linh thạch cộng thêm một món t r u n g phẩm pháp khí làm thù lao hoàng tam sắc mặt vui mừng tiền bối này thật đúng là hào phóng thật ra thì lệ phi vũ cũng muốn xử lý một chút phế phẩm chung phẩm pháp khí giá trị quá thấp đều không tốt xử lý không đến được như giống như vậy làm thù lao tặng người đa tạ tiền bối h o à n g tam bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu bọn họ phi hành cũng không phải quá chậm nhưng lượn quanh một vòng cũng là tiêu thời gian vài ngày thời gian mấy ngày lệ phi vũ cũng coi là đối với tòa này siêu cấp thành lớn có không nhỏ hiểu tóm lại chính là tuân theo một cái quy tắc càng đến gần kình thiên trụ t h á n h sơn chứng cứ ở nơi đó thế lực liền càng cường đại cũng càng là phi thường náo nhiệt cả tòa t h á n h sơn là một trời sinh siêu cấp linh mạch tổng chia làm tám mươi mốt tầng càng lên cao linh khí vượt qua dư thừa năm mươi vị trí đầu tầng đối ngoại lai tu tiên giảm ở ra sau ba mươi tầng là tình cung đại nhân vật cư trú tầng cao nhất lại là thanh cung song thá đầu kinh mạch này ở toàn bộ bạo loạn tinh hải đều là xếp đệ nhất đương nhiên chỉ nội tinh hải phạm vi ngoại tinh hải vô biên bắt át trên biển dưới biển so với đầu kinh mạch này lớn hơn linh khí càng dư thừa cũng tuyệt đối là có thánh sơn động phụ cư trú đều là lấy trăm năm qua kế phí hết càng cao giá tiền vượt qua đắt giá lệ phi vũ đem hoàng tam đưa tiễn về sau trực tiếp hướng thánh sơn bay đi chân núi có lầu các chuyên môn xử lý động phụ thuê công việc nơi này chia thật nhiều cái xử lý điểm lệ phi vũ chọn cá nhân t ế u đợi vài phút sẽ đến l ư ợ chính mình người kia thấy một lần lệ phi vũ lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón vị tiền mối này muốn thuê động phụ sa trước mắt linh khí dày đặc nhất động phủ là cái nào vài tòa giá cả bao nhiêu tu sĩ tinh cung ánh mắt sáng lên lập tức móc ra ngọc giản tìm kiếm có trước mắt bốn mươi bảy tầng còn có hai tòa chống đi động phủ tiền đối ngươi cũng biết ngọn thánh sơn này động phủ liền năm mươi vị trí đầu tầng đối ngoại mở ra bốn mươi bảy tầng đã là quy cách vô cùng cao động phủ vẹn vẹn động phủ phòng hộ cầm chế coi như kết đan trùng kỳ tu tiên giả cũng không xông vào được lệ phi vũ lông mày khanh ú c nhích nói thẳng đi mỗi trăm năm rất nhiều bao nhiều ví dụ tu sĩ tinh cung cười ha ha một tòa sáu ba không linh thạch một làm sáu năm k h ô n không linh thạch đích thật là không rẻ lệ phi vũ trong lòng khẽ nhúc ních vớt c ằ m tu sĩ tinh cung nhìn thấy hắn biểu lộ lại là lập tức nói thật ra thì ba mươi mấy tầng cũng có mấy tòa so sánh không tệ giá tiền là một phần hai đến một phần ba tiền b ố i ngươi có muốn hay không nhìn một chút l i ê n nó cái gì sáu ba không không linh thạch tòa kia đậu v h tu sĩ tinh cung tinh thần chấn động nhanh như chấp móc ra một viên lệnh cấm chế bài hai tay đưa lên c ấ m lệnh bài có thể tự do ra vào đậu v h nhưng chỉ có thể kéo dài trăm năm nếu trả phí có thể tiếp tục có lệ phi vũ sau khi nhận lấy lấy ra sáu mươi ba khối linh thạch cấp trung hoàn thành giao dịch sau đó trực tiếp hướng thánh sơn động phủ mình bay đi bốn mươi bảy tầng đã là tại cực cao vị trí t h ẳ n g nhập đám mây nhìn xuống hòn đảo phong cảnh tuyển mỹ động phủ cấm chế cùng tu sĩ tinh cung nói đích thật là rất cường đại nhưng cũng không có đến nói tu sĩ kết đan trung kỳ không cách nào xâm nhập trình độ giống bản thân hắn hoặc là xích ô đạt đến kết đan trung kỳ hoặc là cấp sáu y ê u thú át có niềm tin hai ba lần phá vỡ phệ linh kim thiền bây giờ hao tốn tầm vài ngày thời gian cũng được cắn át sau khi tiến vào động phủ lệ phi vũ một trận g i n xếp mở ra dự điển trúng thất các loại tiến vào kết đan kỳ về sau lệ phi vũ bản mệnh thọ nguyên lại là tăng vọt ba trăm đáng ã h o tiếc lệ phi vũ đem lúc trước lục liên điện cổ trưởng lao pháp bảo phân cho hàn l ậ m quá hiện tại cũng chỉ có vệ linh â m bàn các loại đại nhập truyền thừa giống như có một món pháp bảo lệ phi vũ lập tức tìm được sau đó đánh giá trước mặt toàn thân màu vàng nóng tiểu đình nó tên là ly hòa đình pháp bảo thượng phẩm là kiểu diệu ly hòa bảo đình bàn chế phẩm trừ có thể là người phóng hỏa còn có thể xem như t ổ n chữ bảo vật đến sử dụng cất giữ vật sống loại đó về phần cựu rượu ly hỏa bảo đỉnh là đ ờ i thứ nhất trưởng giáo linh bảo hay là một món thông thiên linh bảo đáng tiếc đã không còn hạ giới lệ phi vũ nhỏ một dọn ngày thọ nguyên dịch thọ nguyên dịch lập tức liền bị hấp thu ly hỏa đỉnh một trận rung động vang lên tiếng long long hắn ngồi xếp bằng nhỏ xuống tinh huyết bắt đầu toàn lực luyện hóa ly hỏa đỉnh cùng hắn công pháp nhấp mạch tương tựa luyện hóa khó khăn ít đi rất nhiều thời gian nửa năm hắn luyện hóa thành công lấy nê thường thảo bồi dưỡng vệ kim trùng vệ kim trùng tính cách trở nên càng, ngày càng nóng nảy. chẳng qua trở biến gì hẳn là còn cần một q u a n g thời gian không ngắn lệ phi vũ mắt nhìn trùng tất vệ kim trùng sau đó mang theo xích ấu ra đ ộ c p h ụ bay về phía tinh thần cát chương năm mươi chín cổ tu đ ộ c p h ụ đại ngũ hành kiếm trận tiền bối ngài tốt ngài là kết đan kỳ có thể trực tiếp đi đến lầu năm hoặc là lầu sáu mua vật phẩm ngưỡng mộ trong lòng nghe thấy cổng gã sai vặt lệ phi vũ k h ẽ gật đầu đi thẳng vào sau đó đạp thanh ngọc nấp thang một đường đi lên trên một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ đi đến nhìn ăn mặc là nơi này nhân viên phục vụ tiền bối muốn một chút gì cần ta có thể cho ngài đề cử Ta t ì mời đi theo ta đi đến một gian xa hoa phòng tu sĩ trúc cơ trung kỳ nói nơi này là thiên phong công tử chuyên môn gian phòng trước mắt hắn không tại thiên tinh thành chờ hắn trở về ta sẽ thông báo cho hắn ngài đã đến hắn tử trên bản cầm lên một viên ngọc giản đưa cho lệ phi vũ đây chính là thiên phong công tử cho ngài chuẩn bị lễ vật xin cầm lấy lệ phi vũ tra xét một phen đích thật là ất mộc thanh lôi quyết công pháp tầng sau có thể chạy suốt kim đan đại viên mãn chẳng qua nhìn phía sau mặt hình như còn có đến tiếp sau là thương minh bọn họ cũng không có hay là đến tiếp sau tương đối quý giá không tại tinh tuyệt nhất phạm vi năng lực bên trong lệ phi vũ nghĩ nghĩ cũng là từ bỏ sau đó hỏi các ngươi nơi này có ất m ộ t thanh lôi quyết nguyên anh kỷ pháp môn tu luyện sao t r ú c cơ trung kỳ sửng sốt một chút nguyên anh kỷ công pháp không tại trong phạm vi nghiệp vụ của ta phải mời giáo chủ quản đại nhân vậy có hay không thái âm huyền thủy quyết công pháp tiền bối chờ một lát ta đi dò cha một lát sau Tên、tu ê n t sĩ này xin nói trở về, một mặt xin lỗi nói trước mắt ta t về, lỗi h ư ơ n mình không công n g pháp có bộ à y c hào ẳ n quan hệ với tin tức của nó, giá trị 100 linh tiền cần. Lệ phi vụ tùng tùng đông đầu ngón tay đánh g giá qua đầu của tay có tức thạch, có hệ thể phi Lệ với vụ bối trị mặt b n ánh sáng lên, bay ra một khối linh trung trên bàn. sau sĩ bay ra đầu, Tu đó để khẽ khối chữ thạch h gật vật túi một cấp lõe ở ả hảo thu về linh thạch sau đó nói t h a i âm huyền thủy quyết xuất từ một cái cổ tu độc phủ nghe đồn có thể chạy s u ố t hóa thần chẳng qua ai cũng chưa từng thấy qua hóa thần cảnh công pháp có khả năng còn tại trong độc phủ lúc trước thái âm huyền thủy này quyết xuất hiện cuối cùng bị thiên vũ thương minh một vị kết đan hậu kỳ trưởng lao cướp được từ đó thành bọn chúng thiên vũ thương minh chuyên môn buôn bán công pháp vậy chúng nó nơi đó công pháp có thể tu luyện đến cảnh giới gì nghe nói là đến nguyên anh trung kỳ mà thôi cái k i a cổ tu động phủ tình báo ngươi cũng cung cấp một phần đi đây cũng là tính toán tại cái này ví dụ bên trong đó là tự nhiên tu sĩ trúc cơ trung kỳ nói cái k i a cổ tu động phủ năm mươi năm mở ra một lần trước mắt đã mở ra năm lần lần sau tại m ư ơ i năm năm về sau vị trí là tại ngoại tinh hải lê dương đảo năm lần ngươi xác định nơi đó chưa bị lấy sạch ngoại t ầ n hình như là như vậy nhưng tầng bên trong không có căn cứ một vị nguyên anh k ỳ trận pháp tông sư nói tầng bên trong ba trăm năm mở ra một lần nếu như lời đồn không giả lần sau chính là tầng bên trong mở ra thời gian được thôi ta biết lệ phi vũ ra khỏi phòng bắt đầu bắt đầu đi dạo nhìn một chút có cái gì thích hợp thiên tài đ ề u bảo pháp bảo bây giờ mặc dù có hàng hóa pháp bảo ly hòa đ ị n h nhưng tốt nhất vẫn là luyện chế thuộc về chính mình bản mệnh pháp bảo chẳng qua chính mình ngũ hành thiên linh căn thích hợp nhất không thể nghi ngờ là ngũ hành đều đủ pháp bảo chẳng qua hắn đến nay cũng là chưa từng gặp qua một món như vậy chẳng lẽ muốn chính mình cấu tứ sáng tạo nghĩ đến cái này lệ phi vũ liền đau cả đầu hắn cũng không phải loại đó sáng tạo cái mới hình nghiên cứu thiên tài để bản thân hắn nghĩ một loại không thể nghi ngờ là muốn mạng của hắn hắn tìm được một vị nhân viên phục vụ hướng hắn hỏi thăm nơi này có không có cái gì ý nghĩ hao huyền pháp bảo luyện chế thư tịch kết quả thật là có người kêu mang đến về sau lệ phi vũ lập tức đọc đa số thật đúng là ý nghĩ hao huyền giống thiên không thành phòng ngự tuyệt đối thuẫn riêng là những tài liệu kêu nhân giới không thể có lệ phi vũ cảm thấy có thể là những kêu biên soạn người tạm thời hiện viện. Ừ, Đại ngũ Hành Luân hồi bản. lấy thời gian thạch làm hành tâm n ư ơ n g tụ năm loại đỉnh cấp ngũ hành tài liệu luân hồi b à n vừa mở phàm là bao phủ ánh sáng bên trong ngũ hành linh căn bản thân hành động sẽ bị hạn chế năm đến m ộ ư ơ i lần không phải ngũ hành hạn chế một đến hai lần ha ha thời gian thạch cái này đều dính đến thời gian phát tắc khủng bố chỉ có tiên giới mới có thể ra đời hơn nữa cũng là vô cùng vật chân quý chẳng qua nếu là có thể tìm được để thọ nguyên dịch ở bên ngoài lâu dài giữ phương pháp nói không chừng có thể mở ra lối riêng lệ phi vũ tiếp tục nhìn về phía sau phía sau đồng dạng là giới thiệu ngũ hành đầy đủ hết pháp bảo đại ngũ hành kiếm trận bốn lệ phi vũ sau khi xem cảm thấy rất có ý tứ cũng quả thực có khả năng thành công chẳng qua cái này hao phí tài liệu gần như lượng lớn mỗi một buộc lại đều có thể đơn độc làm một bộ kiếm trận tổng bảy mươi hai thanh phi kiếm uy lực đã mạnh mẽ vô song năm buộc lại kết hợp phối hợp lớn ngũ hành trận đồ có đ ư ợ c quỷ t h ầ n khó lường uy năng vượt biên mà chiến dễ như t r ở bàn tay cái này lớn ngũ hành trận đồ dựa theo phía trên nói đến là từ cổ trận đồ lớn ngũ hành trận cùng điên đảo ngũ hành trận cải tiến có thể đang đảo ngược diệu dụng vô tận lệ phi vũ sau khi xem khen không dứt miệng không phải không thừa nhận thế gian quả thực có thi tài quỷ tài giống tân như âm tri lưu nếu là có thể đi suốt đi xuống nói không chừng cũng có thể mở ra kinh người như thế cử chỉ Sách lệ phi vũ nói đại ngũ hành kiếm trận này người khai sáng nói cố trường phong ngươi biết cái gì sao phục vụ tu sĩ nói cố trường phong là ba trăm năm trước tu sĩ kết đan kinh tài tuyển diễm đều nói hắn có tiến vào nguyên anh tư chất nhưng bởi vì hao phí quá nhiều thời gian tại trên trận pháp lúc này mới làm trễ mải tu hành thọ nguyên hết lúc cũng mới đạt đến kết đan trung kỳ chẳng qua hắn n ư ơ n g tựa theo tự chế cải tạo trận pháp kết đan hậu kỳ cũng không phải đối thủ cho hắn thời gian để hắn trước thời hạn làm chuẩn bị thậm chí có thể vây khốn nguyên anh lão k h á i d i ệ t sát lệ phi vũ hơi kinh hãi hắn thật d i ệ t sát qua nguyên anh lời đồn là như vậy vậy hắn có hậu đ ạ i sao không có chẳng qua cố ra tại thiên tinh thành bắc bộ định cư tiền bối có thể đi nhìn một chút có lẽ sẽ có thu hoạch lệ phi vũ trong lòng hơi động biết ngươi đi xuống bây giờ bước vào kết đan chứ mỗi ngày l u y ệ t khí tu luyện các hạng thần t h ô n g bồi dưỡng p h ệ kim trùng bên ngoài lệ phi vũ còn tính toán tay nghiên cứu trận pháp cùng l u y ệ t khí bởi vậy hắn mua rất nhiều cấp thấp tài liệu lượt khí cùng tương quan thư tịch hắn hận không thể chính mình có mấy cái thân ngoại hóa thần giút cho hắn sửa lại việc vật vánh cùng nghiên cứu lượ chẳng qua thân ngoại hóa thân ngưng luyện phương pháp không dễ tìm đa số đều là của mình mình quý lần sau gặp được tinh tuyệt nhất hỏi một chút hắn hoặc là thấy được hàn lập dùng vệ kim trùng trao đổi một phần lệ phi vũ lấy ly hỏa đỉnh luyện khí nó bản thân tỏa ra hỏa diễm không thể so sánh hắn đan hỏa yếu hơn nữa càng ổn định càng dung ít s ứ c chỉ cần cung cấp pháp lực cùng linh khí là được tài liệu cấp thấp lấy ly hỏa đỉnh h ỏ a diễm hòa tan gần như một lát là được cho nên càng được khống chế nhiệt độ hắn mấy lần trước đều là không cẩn thận liền đem tài liệu đốt cháy sạch sẽ quá trình luyện khí chủ yếu phân làm luyện trận ban loại hình cũng phiền phái rất nhiều còn muốn minh khắc trận văn quá trình không khó khó khăn tại tài liệu này phối phương nhiệt độ k h ô n g chế rất nhiều tài liệu ở giữa nếu tùy ý phù hợp rất có thể sẽ làm ra phản hiệu quả tu tiên g i ả nếu không phải chuyên môn luyện khí đại sư luyện chế đều theo bộ liên ban tuyệt đại đa số công pháp trong truyền thừa cũng sẽ có nguyên bộ pháp khí l u y ệ n chế pháp bảo trình tự cùng tài liệu cần thiết lệ phi vũ tại động phủ mình thử luyện khí lần đầu luyện chế thành công chính là một thanh trung phẩm pháp khí sau đó lại luyện chế được thượng phẩm pháp khí thậm chí đỉnh giai pháp khí thời gian như nước người mất như vậy đảo mắt cũng là ba năm trong ư ớ c l u hơn í ba năm hắn luyện khí dính đến công kích phòng ngự tốc độ loại phi hành loại đan lô bảo đỉnh pháp khí từ đó phẩm đến đỉnh giai tinh phẩm đều có trong đó trung phẩm tám mươi kiện thượng phẩm ba trăm hai mươi kiện bình thường đỉnh giai hai trăm sáu mươi năm đỉnh giai tinh phẩm hai mươi ba ngoài ra còn có đặc thù loại như dùng yêu thú cấp năm bích nhãn độc t h i ể m cặp kia đặc thù mắt đồng lợi chế mê đồng châu có thể phóng xạ ra mê thần chi ánh sáng đối với tu tiên giả kết đan h kỳ đều có năm tỷ lệ mê thần thành công về phần trúc cơ kỳ đánh một cái chuẩn hỗn loạn cái mấy hơi không thành vấn đề chẳng qua cái này mê thần chi hết mỗi ngày chỉ có thể sử dụng chín lần xem ra ta vẫn là có chút luyện khí thiên phú lệ phi vũ đối với chính mình thành quả rất hài lòng lệ phi vũ tâm tình rất khá đi chung thất bên kia phệ kim trùng đã bắt đầu biến dị chém giết lẫn nhau t h ô n phệ sau đó đẻ trứng lệ phi vũ gật đầu đem tất cả pháp khí thu nhập một cái trong túi chữ vật chuẩn bị ra cửa những pháp khí này hắn chỉ tính toán lưu lại cho mình mấy món đương nhiên mê đồng châu tự nhiên cũng không sẽ lấy được xử lý đây chính là tương đối khá bảo vật là đắc ý của mình chi tác chẳng qua chưa đi ra liền có người dùng truyền âm phụ truyền bảo tinh tuyệt nhất hắn sao lại đến đây vừa vặn để chỗ hắn sửa lại lệ phi vũ mở ra cầm chế đi ra ngoài chỉ thấy hắn sắc mặt sầu khổ trên mặt có chút ít do dự lệ phi vũ không khỏi hiếu kỳ nói ngươi đây là có chuyện tìm ta muốn mở miệng lại không tốt ý tứ tinh tuyệt nhất m á n mởng lên đầu kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết ha ha đều viết lên mặt đúng ớ t một thanh lôi quyết công pháp tầng sau ta nhận được cảm ơn chẳng qua có hay không nguyên anh kỳ ta muốn hoàn chỉnh có đây là một hệ đỉnh giai công pháp có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ chẳng qua nguyên anh kỳ sau tu luyện quá khó khăn cũng quá chậm trừ phi một hệ thiên linh căn tư c h ế t còn có lấy rất nhiều đặc thù lại năm lâu đời linh thụ phụ tu như vậy mới có thể thuận lợi hướng xuống tu luyện không phải vậy sẽ một mực tắm ở nguyên anh sơ kỳ không thể tiến thêm thương minh chúng ta trưởng lão liền sửa chữa đến kết đan kỳ viên mãn nếu thành công tấn cấp nguyên anh sẽ chuyển tu tốt lệ phi vũ ánh mắt cổ quái mỹ ngợi cười nói ngươi không phải tự xưng là phong lưu tiêu sái nha thế nào bây giờ câu nệ như vậy thực lực tu tiên giới vi tôn tôn ti vẫn là nên có ha ha cũng thế Bất Quá đối với ta coi như sóng trong mắt ta không có gì tonti có cũng là tạm thời thực lực không bằng người có chút bất đắc dĩ tinh tuyệt nhất cười cười ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi ngươi lần này tìm ta hỗ trợ vừa vặn ta cũng có việc cần ngươi hỗ trợ ngươi nói trước đi nói xem ngươi tinh tuyệt nhất trong mắt do dự lóe lên một cái biến mất cắn răng nói được đầu tiên ta lại tự giới thiệu mình một chút đi tinh tuyệt nhất tinh thần thương minh người trưởng đã tinh ra đích hệ tử đệ một trong vậy không thành vấn đề trách không được hắn tại tinh thần thương minh có như thế lớn quyền h ạ tinh ra ta có cái quy củ mỗi đích hệ tử đệ trước kết đan nhất định phải hoàn thành một lần gia tộc chuẩn bị thí luyện thông qua thí luyện lại kết đan thành công lập tức có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ nếu không cũng chỉ có thể trở thành trưởng lão một trong trước mắt tinh gia ta dòng chính có ba người đại ca ta tinh thủy thiên nhị tỷ ta tinh giao nhi hai người bọn họ đều là hoàn thành nhiệm vụ thí luyện trước đó không lâu cũng là kết đan thành công gia tộc bọn ta có quy định nhiệm vụ thí luyện càng khó gia chủ cạnh tranh tự vị liền càng đến gần trước mà ta quất cái rất khó nhiệm vụ thí luyện đã thất bại hai lần còn dư một cơ hội cuối cùng lệ phi vũ suy tư một phen nghi ngờ nói lây thân phận của ngươi theo lý thuyết coi như nhiệm vụ thí luyện rất khó nhưng chỉ cần dung người chắc hẳn có rất nhiều người sẽ hỗ trợ đến lúc đó chỉ cần thoáng bỏ ra chút ít một cái giá lớn nếu có thể tùy ý dung người là được tinh tuyệt nhất cười khổ nói gia tộc quy định nhiệm vụ thí luyện chỉ có thể dựa vào chính mình dung người coi như hứa hẹn cũng không thể vận dụng thương minh tài nguyên làm thủ lao tương đương với khiến người ta miễn phí hỗ trợ không nguy hiểm có tốt nếu nguy hiểm trung đ i ệ không có cao hồi báo ai sẽ đáp ứng tinh ra chúng ta quy định này người bình thường đều là biết được một khi dính đến gia tộc thí luyện đa số đều là tránh xa c h ú nói g không phải đua, hoàn toàn không chi chuyện trúc cơ c nhiệm phải hoàn phải ta toàn đùa, lần này vụ kỳ thể thành, hoàn o c n h ư kết kỳ đan n sơ c ũ g là n g u y h i ể một trùng Nói nghe điệp. m chút lệ phi vũ trong lòng hơi đ ộ n g tinh tuyệt nhất nói nội tinh hải có một tòa phệ hồn đảo sinh trưởng rất nhiều phệ hồn mục phệ hồn mục là một loại vô cùng hung hiểm linh mục có thể thôn phệ thần thức đặc biệt là vạn năm phệ hồn mục trở lên cẳng có thể đem trải qua nó bên cạnh phạm nhân hồn phách cưỡng ép kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể cũng có thể thôn phệ xung quanh chết đi tu sĩ yêu thú thần hồn trên đảo chứ có một ả n h phệ hồn thụ lâm còn có phệ hồn thú phệ hồn thú sẽ chỉ xuất hiện trong phệ hồn lâm ta nhiệm vụ thí luyện chính là cướp đoạt một viên cấp năm phệ hồn thú nội đan trong lúc này đan có làm được cái gì lệ phi vũ hỏi phệ hồn thú nội đan vô cùng c h â n quý là luyện chế một loại gọi là tôi thần đan tài liệu chính một trong có thể để thần thức tăng lên gấp đôi nhiều chẳng qua trừ trong phệ hồn thú này đan còn cần ba loại ngàn năm linh thảo cái kia ba loại linh thảo theo thứ tự là ngàn năm thức linh quả ngàn năm thiên tâm thảo ngàn năm thiên hương hoa nội đan có có thể được nhưng ngàn năm linh dược khó tìm nếu không phải có đặc thù mục đích người bình thường rất ít đến cái kia phệ hồn đào đi lên lệ h u n h c lần trước i đi không t tinh c h n tuyệt nhất đã giúp chính mình một lần cho dù không phải là vì phệ hồn m ộ t hắn cũng biết giúp hắn một lần hắn tình nguyện để người khác thiếu người khác tình Cũng không thích Cái còn chút. cuộc có Ấc, thuốc cái cái chỗ có không nợ người nhân tình. Cái gì? Đáp ứng. Ngươi không nghĩ Ngươi muốn không ngươi? Tinh nhất nhớ đến cái gì đúng, ngươi định này nhóm chính mình gì? giúp gì gì? kỹ khí hay hỗ pháp một rốt ta ta. tuyệt ta trợ Ta mời Đáp để suy một dự lệ u y n c huynh ế ngươi m ố n ngươi thiên tinh thương minh thuận tiện cho chút khác. giúp tài liệu ta một mua sắm xử lý, Lệ huynh, cái này thật không coi vào đâu bận rộn coi như ngươi không nói cũng tự sẽ có người xử lý thương minh chúng ta làm chính là như vậy mua bán lệ phi vũ dừng một chút nói cái kia sẽ giúp ta hỏi thăm một chút c ự c phẩm địa âm thạch cùng c ự c phẩm huyết linh thạch còn có kim hệ cùng thổ hệ đỉnh giai công pháp yên tâm nếu như các ngươi thương minh có ta có thể dựa theo giá tiền mua nếu tin tức ta có thể chính mình đi tìm tinh tuyệt nhất trong mắt một trận cảm động được ngươi nói chuyện ta sẽ cho người tận lực đi hỏi thăm lệ huynh lần này thật đà tạ ngươi chẳng qua nếu gặp nguy hiểm lập tức thối lui ra khỏi coi như thí luyện thất bại ta cũng tuyệt không thích lệ huynh ngươi xảy ra chuyện lệ phi vũ cười ha ha ngươi cũng chớ xem thương ta lúc nào xuất phát ngươi báo cho ta một chút đây là muốn xử lý pháp khí còn có ta cần tài liệu. tài liệu giá tiền từ pháp khí trên người khấu trừ không đủ gặp mặt ta lại bổ ngươi ta biết không thành vấn đề tinh tuyệt nhất rời đi lệ phi vũ xoay người trở về độc phủ không có tài liệu luyện khí hắn bắt đầu toàn lực tu luyện chân dương pháp thể hắn dự định đem chân dương pháp thể sau khi luyện thành trực tiếp tu luyện đại nhật chân hỏa đại nhật chân hỏa dù chỉ là tiểu thành uy lực đều viễn siêu chân dương chi diễm nói như vậy cần gì phải bỏ gần tìm xa đi luyện chân dương chi diễm lãng phí thời gian có xích ô tinh huyết cung cấp lệ phi vũ tu luyện tiến triển không chậm thời gian ba năm chân dương pháp thể đã tiếp cận tiểu thành cái này so với trong ghi chép tốc độ tu luyện nh lệ phi vũ cảm thấy phải là xích ô chân linh huyết mạch càng n ồ n g nặc nguyên nhân đưa đến hiệu quả tăng gấp bội chương sáu mươi mốt chân dương pháp thể tiểu thành trong vệ hồn lâm vệ hồn thú nửa năm thời gian chân dương pháp thể của lệ phi vũ rốt cuộc tiểu thành trong đậu phụ hắn hét dài một tiếng mênh mông khí tức cô đáng tư phương cỏ cây đều động xa xa xích ô vệ linh kim thiền cùng kim bối yêu đường đều là nhắm mắt nhìn về phía hắn xích ô đi lòng vòng đầu vẹo một tiếng bay đi đứng tại lệ phi vũ trần trụi vai trái xích ô trong mắt linh động lại tràn ngập tò mò chủ nhân cái này bà vai chính mình trước kia cũng không cần thiết dùng sức là có thể sọ xuyên qua. hiện tại giống như không cần rất nhiều lực đều không phá được ra lợi hại ta nhỏ chủ chúc mừng chủ nhân nhục thân có thể so với yêu thú cấp bốn ha ha ta toàn lực lúc b ậ c phát nhục thân có thể tăng vọt đến một t r i ệ u cao lực phòng ngự có thể so với cấp bốn đ ỉ n h phong yêu thú nếu chân dương pháp thể đại thành càng có thể đón đỡ thần thông cùng pháp bảo công kích s í c h ô người có thể nhanh hơn tiến nhanh bước không phải vậy tinh huyết không đủ dùng a s í c h ô một trận phát lệnh chạy trốn tựa như rời khỏi vai lệ phi vũ thấy hắn ha ha cười không ngừng chẳng qua tiểu thành cần có tinh huyết cũng đã làm cho xích ô nguyên khí tổn thất không nhỏ đại thành lệ phi vũ chỉ có thể tạm thời từ bỏ chờ đến no tấn cấp cấp sáu thời điểm lại thử một chút lệ phi vũ nhìn về phía vệ linh kim tiền cùng kim bối yêu đường bọn chúng đều đã là cấp bốn đ ỉ n h phong khoảng cách cấp năm cũng không xa chờ đến bọn chúng trở thành yêu thú cấp năm về sau để bắt đầu đẻ trứng đi bảy t r ù n g lộ tuyến do bọn chúng làm trùng vương chỉ huy bảy t r ù n g chiến đấu cùng lúc đó bên ngoài truyền đến một tâm thanh đúng là tinh tuyệt nhất rốt cuộc đã đến lệ phi vũ đi ra thấy hắn c ư ờ i nói ta cho rằng rất nhanh không nghĩ đến chờ đợi dòng d ã nửa năm ngượng ngùng lệ minh mặt khác xử lý tài liệu một phương diện khác ta cũng muốn làm sơ chuẩn bị tinh tuyệt nhất giao cho lệ phi vũ năm con túi chữ vật bên trong đều là luyện chế hỏa nhà khôi lỗi cần thiết một phần tài liệu sau đó hắn lại lấy ra tám mươi khối linh thạch cấp chung để dưới đất lệ phi vũ vung tay áo đem thu nhập túi chữ vật của mình tinh tuyệt nhất mỉm cười nói lệ m i n h những pháp khí này đều là chính ngươi luyện chế à, tại nấu nướng từ thô giáp đến tinh phẩm xem ra ngươi luyện khí thiên phú không t ồ i về sau nếu là muốn ra tay ngươi luyện chế pháp khí cũng có thể giao cho ta tinh thần thương minh chúng ta sẽ lấy không tệ giá tiền thu sạch nhìn tình hình đi chờ ta lần sau n g h ĩ luyện lại nói luyện khí chẳng qua là sở thích của ta một trong tinh tuyệt nhất gật đầu ngươi bên này chuẩn bị xong chưa ta đã để giao lần thứ ba thí luyện xin thí luyện nhất định tại trong vòng một năm hoàn thành thí luyện nếu không cũng coi như thất bại đi thôi ta không có gì tốt mang theo có nó là được lệ phi vũ điểm một cái chính mình đầu vai tiểu h ồ n g đ i ể u tinh tuyệt nhất nhìn c h ầ m c h ầ m chim nhỏ nhìn trong chốc lát cặp mắt mánh nhưng mở to lệ huynh chim nhỏ của ngươi thật mạnh yêu thú cấp năm cái gì gọi là chim nhỏ của ta không đúng là ta chim lệ phi vũ mặt sạm lại có thể đừng có dùng chim của ngươi để hình dung sao nó là linh thú của ta x í ô tinh tuyệt nhất cười hhh ta hiểu nhỏ cùng chim không quá dự hắn một mặt tiện hề hề dáng vẻ có chút đòi đánh lệ phi vũ khe khẽ thở dài đi thôi hai người ngự không phi hành bay về phía bên ngoài thiên tinh thành phệ hồn đảo tại nội tinh hải thiên tinh thành không có truyền t ố n g trận bởi vậy bọn họ chỉ có thể chính mình bay chẳng qua cũng may cũng không phải qua xa hơn một tháng liền đủ lúc này khúc hồn kết đan thành công hàn lập trở về một chuyến khôi tinh đảo tìm hiểu lệ phi vũ tin tức biết được lệ phi vũ đã kết đan lại đi đến thiên tinh thành cũng dựa theo hải đồ chỉ dẫn tiến về thiên tinh thành sau một tháng phệ hồn đảo đến lệ phi vũ xa xa đã nhìn thấy toàn bộ bầu trời hòn đảo bị một tầng nồng đậm mây đen bao phủ trên đảo nhiều năm không có sắt trời tản ra một loại cực kỳ khí tức chẳng lành lệ phi vũ quay đầu nhìn về phía tinh tuyệt nhất cười nói như thế nào muốn cùng ta cùng nhau vào đảo sao hay là nói tại hòn đảo biên giới chờ tin tức ta tinh tuyệt nhất nói tự nhiên cùng nhau tiến vào ngươi có thể giúp ta ta đã đủ hài lòng làm sao có ý tứ lại để cho ngươi một thân một mình huống hồ vì lần này ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn chuẩn bị mấy món bảo vật tin tưởng sau đó đến lúc hẳn sẽ có chút chỗ dùng tùy ngươi vậy lệ phi vũ gợn x o n nói hai người tiến vào đảo sau bắt đầu tầng trời thấp phi hành rất nhanh đến phệ hồn lâm phệ hồn thụ toàn thân đen nhánh lá cây nâu đỏ sắc chỉnh thể tỏa ra một loại khí thế đặc biệt đơn độc một g ố c hình như không có gì nhưng một mảnh này phệ hồn thụ lâm phảng phất liên thành một cái chính thể tạo thành một loại đặc biệt khí t r ạ n g cho dù hắn sau khi tiến vào thần hồn đều mơ hồ có chút khó chịu nếu c h ú t cơ kỳ ở bên trong chỉ sợ chờ không được bao lâu luyện khí kỳ chỉ là đối mặt cánh rừng tây này thần hồn sẽ g a o động sẽ không khỏi tự do bị hấp dẫn đi vào rừng tây sau đó thần hồn bị thôn vệ thật đúng là khủng bố tinh hình, các ngươi gia t đây đối với trúc cơ kỳ tu tiên giả đến thuyết minh lộ vẻ cấm địa tồn tại tinh tuyệt nhất nói thật ra thì gia tộc thiết lập thí luyện này mục đích chính là vì khảo nghiệm mình giao thiệp khó khăn thuộc về khó khăn nếu là có thể thỉnh động cường giả ra tay cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ha ha tu tiên giả làm mời dễ dàng như vậy được a cũng không đủ lợi ích ai sẽ giúp cho ngươi cũng may mà ta không thích nợ nhân tình lần trước tại khôi tinh đạo tinh thần các ngươi giúp ta một lần cho nên lần này ta mới có thể giúp cho ngươi nhưng cái này hai lần hoàn toàn không thể so sánh nổi a lần trước ta chẳng qua là tiện tay mà thôi hơn nữa phát sinh ở ta tinh thần các bên trong coi như tu sĩ kết đan h kỳ cũng không thể làm loạn ta ra mặt là tất nhiên được mặc kệ ra sao sau lần này ta liền không nợ ngươi thấy được lệ phi vũ thái độ kiên quyết tinh tuyệt nhất cũng không nói thêm nữa bọn họ đi một đường lệ phi vũ tò mò nhìn về phía hắn thấy hắn sắc mặt như t h ư ờ n g không khỏi hỏi xem ra ngươi cái này có một món bảo vật là c h ấ n thủ thần hồ na không phải vậy đi đến nơi này ngươi tuyệt đối sẽ bị mê hoặc ý thức h ố n loạn cũng không còn cách nào đi ra p h ệ hồn lâm ha ha không có điểm nắm chắc ta một chút cơ kỳ nho nhỏ làm sao dám tiến vào nơi này chờ ta hoàn thành lần luyện tập này Ta sẽ tiến hành bế quan, không kết đan, không xuất quan, sẽ bế hành không đột a n không x u nhiên phụ cận vang lên một trận tiếng kêu bén nhọn trói thai làm cho lòng người phiền ý loạn là phệ hồn thú tinh tuyệt nhất nói âm thanh của phệ hồn thú trói thai lại có thể đau nhói tu tiên giả thần thức tu vi hơi thấp bị bọn chúng như thế vừa hô thậm chí hiểu ý thần đại loạn không cách nào tập trung lệ phi vũ trong lòng suy tư như vậy hiếm thấy nếu là lấy thân thể của bọn họ tài liệu luận chế pháp khí pháp bảo phải chăng cũng có thể đạt đến đồng dạng công kích thần thức hiệu quả thần thức công kích bí thuật thế nhưng là rất hiếm thấy cũng dị thường h u n g hiểm không ngăn được nhẹ thì thần hồn đã thương nặng không chưa chỉ nói tu vi từ đây chỉ trệ không tiến nặng thì trực tiếp thần hồn p h á i diệt chỉ còn lại một bộ thể xác lúc này tinh tuyệt nhất đã bắt đầu khẩn trương s ắ c mặt nghiêm túc ngắm nhìn một phía sau đó lệ phi vũ vẫn đang suy nghĩ nếu có khả năng tốt nhất nhiều đi săn một chút đạp đạp đạp, xung quanh mở tối trong rừng c â y đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh tiếp theo chính là xuất hiện từng đôi xanh mơn m ư n tựa như đói bụng không biết bao nhiêu nằm khủng bố song đồng bốn phía truyền đến khí tức có gần mười mấy con yêu thú cấp bốn mười mấy con yêu thú cấp ba còn có một cái dẫn đầu chính là yêu thú cấp năm tinh tuyệt nhất lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh anh anh anh chương sáu mươi hai mới hảo ả n h thần t r â m chém giết vệ hồn t h ú bảy anh anh anh đầu tiên là cấp năm vệ hồn thú phát ra bén nhọn r i e o họ giống như là hạ lệnh ngay sau đó vệ hồn thú khác cũng giống như thế bọn họ khoảng cách gần cùng nhau phát động âm thanh tia quỷ khóc thần hảo khiến người ta một trận hoa mắt vắng đầu tinh tuyệt nhất như gặp phải ra sức đánh thân thể hơi phát run nhưng lập tức manh cắn đầu lưỡi dựa vào đau nhói cùng mùi máu tanh để chính mình cưỡ ép tỉnh lại hắn mắt nhìn lệ phi vũ sắc mặt tái nhợt lệ huynh p h i ề n p h ứ c lớn không nghĩ đến chúng ta sẽ gặp phải bảy thú chỉ có vẻ hồn thú cho dù là cấp năm nương tựa theo ta bảo vật này cũng có thể ngăn cản nhưng bây giờ trước lệ phi vũ cũng có chút khinh thường bọn chúng bọn chúng liên hợp cùng một chỗ sinh ra tiếng kêu lại có khủng bố như thế ngay cả hắn đều là nhận lấy một chút ảnh hưởng phải biết lệ phi vũ thế nhưng là tu luyện thành công đại diễn quyết tầng hai lực lượng thần thức viễn siêu tu sĩ cùng d a i x í c ô dùng âm thanh của ngươi đến quấy nhiêu tiếng kêu của bọn nó nhận được lệnh của lệ phi vũ x í c vừa bay từ phía trên t r ớ c mắt biến thành hai triệu lớn nhỏ toàn thân phát ra h à o quan g rừng rực giống như một viên mặt trời nhỏ bay lên không đem xung quanh chiếu sáng vô cùng phệ hồn thú lâu dài thân ở cái này tối tăm không mặt trời trong phệ hồn lâm cực kỳ chán ghét ánh nắng nóng bỏng ánh sáng thiêu đốt ánh mắt của bọn nó để bọn chúng cảm thấy một trận đau nhói bén nhọn âm thanh biến mất thay vào đó chính là thống khổ gạo lệ phi vũ đã sớm lòng có cảm giác tại xích ô bay lên không t r o nháy g n mắt chính là nhắm mắt lại dựa vào thần thức cảm giác xung quanh sau đó tại p ệ hồn thú bầy bị bạch quan tạm thời sáng lên mắt ngủ sinh ra hỗn loạn thời điểm lệ phi vũ mới hảo hành thần vẫn như cũ ba mươi sáu viên mỗi một cây đều đặc biệt gia nhập t ầ n hình cát loại tài liệu này không có gì quá lớn vi năng tác dụng duy nhất chính là gia nhập pháp khí về sau màu sắc sẽ càng tiếp cận trong suốt mỗi một cây lực sát thương đều là đỉnh giai pháp khí tinh phẩm uy lực kinh người lại gia nhập hết thạch cùng ngâm bích nhãn độc thiểm túi độc nọc độc một khi bị trúng đích máu vết thương chạy không ngừng bình thường đan dược chữa thương vô hiệu lại có chứa kịch độc có thể nhanh chóng ăn mòn nhân thể chẳng qua kịch độc tăng lên phía trước loại đó hơi nhỏ ảnh hưởng người thần trí công hiệu nhưng không có điểm này không quan trọng tinh thần độc liền đối với luyện khí kỳ hiệu quả r đủ để chống đỡ một đoạn chống Cho thời phía gian nên, một rất dài. Cho nên, phía sau lệ phi vũ cũng không chút không dự ù n nữa. Nhưng luyện lại về sau, gần như trong suốt, không ngừng chảy máu, tích đầu căn mòn, đủ loại hiệu quả để nó tại âm độc trên đường càng g sau, xa. chảy tích hiệu phi lại loại Lệ suốt, máu, đầu quả tại đi đi về vũ độc đủ để âm d định về sau đem nó luyện chế thành p h á p bảo dù sao loại p h á p bảo này trong chiến đấu thường thường có chuyển bại thành thắng công hiệu Siêu siêu siêu. đi, ngoài cái mỗi cái qua Chỉ cấp khác nghe âm thanh, không thấy hình.、Âm、thanh qua đi, ngoài cấp 5 phệ hồn thú, ph âm Âm một nghe thấy âm thanh liền vội vàng hỏi làm sao vậy lệ huynh cái này xảy ra chuyện gì lệ phi vũ không trả lời vỗ túi chữ vật ly hỏa đ ỉ n h bay ra sau đó tại lệ phi vũ kết động thủ quyết tràn vào pháp lực về sau ly hỏa đ ỉ n h từ lớn chừng quả đấm mini tiểu đỉnh biến thành cao ba trượng to lớn vàng dòng h ỏ a đ ỉ n h rơi xuống h ỏ a đ ỉ n h trực tiếp rơi vào đỉnh đầu cấp năm vệ hồn thú nhưng cấp năm vệ hồn thú mặc dù tạm thời không nhìn thấy nhưng cảm giác nhạy cảm hành động mau lẹ đòn thứ nhất bị tránh khỏi bổng ly hỏa đình đụng vào mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm sau đó lại là bay lên hướng vệ hồn thú đánh đến lệ phi vũ bản thân cũng không nhắn rỗi thúc giục mới h ảo ảnh thần t r â m ba mươi sáu cái vô hình thần t r â m công kích nhanh như thiểm điện chỉ một lát sau để phệ hồn thú bị thương nặng sau đó ly h ò a đình rốt cuộc đánh c h u n g nó khổng lồ lại hung mánh vô song lực trúng kích đem đầu đập nát trực tiếp bỏ mình tại chỗ xích ô thu hồi ánh lửa thân thể r ú t nhỏ bay trở về lệ phi vũ vai trái bởi vì không biết phệ hồn thú cái kia vị trí cụ thể có công hiệu gì cho nên lệ phi vũ đem tất cả thi thể phệ hồn thú thu nhập ly hỏa đình không gian dự định gói mang về nghiên cứu chẳng qua cấp năm p ệ hồn thú nội đan hắn lấy ra ngoài chờ đến tinh tuyệt nhất có thể mở mắt thấy rõ xung quanh lúc một viên đen nhánh viên hạt châu xuất hiện trước mặt hắn hắn vốn định hỏi thăm vừa rồi xảy ra chuyện gì nhưng nhìn hạt châu kia hắn nhất thời phản ứng không kịp thế nào nhìn quen mắt như thế ta gần nhất có phải b à i kiến thứ này ở chỗ nào cầm nhiệm vụ của ngươi vật phẩm không cần đúng nha đây chính là phệ hồn thú nội đan tinh tuyệt nhất bây giờ mới phản ứng một mặt vẻ mặt kinh sợ phệ hồn thú nội đan lệ huynh n g ư ơ i giết con kia p ệ cấp năm hồn thú hắn dạo qua một vòng nhìn xung quanh phía trước bởi vì thần thức bị thương hắn không dám đem thần thức phát tán ra liền không rõ ràng vừa rồi cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ mặt đất mơ hồ có rất nhiều máu trong không khí cũng là tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc người thật giết không phải vậy người cầm tốt ta t lệ phi vũ cười cười nói xích ô năng lực cùng ta bản thân vốn là đối với vệ hồn thú có k h ắ c chế chi lực nếu cấp sáu hoặc là cấp bảy vệ hồn thú ta đối phó sẽ không dễ dàng như thế bọn chúng hét lên công kích chỉ sợ đủ để làm bị thương thần trí của ta tinh tuyệt nhất nói không ngừng kinh ngạc thần kêu chẳng qua là bọn chúng sát chiều một trong trên người bọn chúng mang theo vệ hồn độc nếu là bị bọn chúng làm bị thương sẽ thời gian dần trôi qua ăn mòn thần thức thần hồn dần già sẽ cho người ngơ ngơ ngác ngác có đúng không lệ phi vũ v ư ớ cảm c lẩm bẩm nói ta đây cũng không có thấy được phía sau đụng phải phải cẩn thận phía sau tinh tuyệt nhất thu hồi vệ hồn nội đan không hiểu nhìn về phía lệ phi vũ chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng đi ra thật vất vả đến một chuyến ta dự định thâm nhập hơn nữa tiến vào nhìn một chút không cần vẹn vẹn nơi này giống như này nguy hiểm chỗ càng sâu nếu đồng thời xuất hiện mấy con cấp năm vệ hồn thú bọn chúng một khi liên thủ kinh ngạc thần n g ư ỡ u y lực sẽ không thấp hơn cấp sáu vệ hồn thú chúng ta chỉ sợ lệ phi vũ cười cười không phải chúng ta là ta đi nữa cái hơn mười dặm đoán chừng ngươi liền phải đem thần hồn đưa cho vệ hồn thụ giữa trưa bữa ăn cho nên ta dự định một người xâm nhập v ề phần ngươi trước hết đi ra bên ngoài chờ ta đi thế nhưng đi thôi nếu là ta thời gian quá dài chưa hề đi ra ngươi có thể chính mình rời đi trước lệ phi vũ ánh mắt tràn đầy k i ê n nghị tinh biệt nhất biết chính mình không khuyên nổi lệ phi vũ hắn hít thở dài lệ minh ta chờ ngươi ở ngoài cho đến ngươi đi ra mà thôi lệ phi vũ mỉm cười gật đầu tu tiên giả đa số vì tư lợi nhưng bọn họ cũng là người đủ loại muôn hình muôn vẹ đều có giống tinh tuyệt nhất loại tính cách này tu sĩ đã là tu tiên giới cấu trúc đoán chừng rất lâu mới có thể gặp được một cái lệ phi vũ để xích ô đưa tinh tuyệt nhất rời khỏi một lát sau xích ô trở về lúc này trong mắt hắn sáng lên một trận quan mang thân hình đột nhiên biến mất lấy thật nhanh tốc độ chạy đến sâu trong phệ hồn lâm vạn năm phệ hồn mộc dễ làm thọ nguyên dịch gấp rút nó trưởng thành là được nhưng vạn năm phệ hồn thạch đoán chừng chỉ có mảnh này phệ hồn lâm vạn năm phệ hồn thụ dưới mặt đất mới có thể tìm được vì mau sớm chữa trị phệ linh âm bản hắn nhất định tìm được hai thứ này để khí linh ý thức thức tỉnh chẳng qua bản thân lệ phi vũ cũng không rất rõ có thể hay không sống qua vạn năm vệ hồn thụ khu vực nơi đó chỉ sợ đã là khu vực hạch tâm toàn bộ vệ hồn lầm cũng sẽ không có vài quạng hơn nữa khẳng định sẽ nghỉ lại lấy cấp bảy vệ hồn thú có lẽ không chỉ một cái chương sáu mươi ba vệ hồn mẫu thụ gặp lại hà lập lệ phi vũ biên giới chạy suy tư rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái đối sách hiện tại đi trước khu vực hạch tâm tìm đường nhìn một chút bên trong có bao nhiêu hưu hiểm chờ đến mấy ngàn năm vệ hồn thụ khu vực bắt đầu xuất hiện cấp sáu vệ hồn thú thường cách một đoạn liền sẽ có một cái phát hiện lệ phi vũ bọn chúng liền giống phát hiện con mồi đuổi sát không phệ hồn thú tốc độ chạy hơn xa hắn hắn không làm gì khác hơn là cơi ư xích ô nhanh chóng đi đến xích ô tốc độ tự nhiên để bọn chúng theo không kịp không bao lâu lập tức đến khu vực hạch tầm nơi đó có bảy k h o ả đường k í n h m ộ mươi m trở lên to lớn đại thụ thân cây đen nhánh lá cây đỏ tươi như g i ọ t g i ọ t huyết dịch treo ở trên cây trong đó ở giữa cái kia một gốc càng là khổng lồ khoa trương không tưởng nổi thụ linh không biết bao nhiêu nó thân cây mặt ngoài hình như có hình người khuôn mặt v v v cái kia chẳng lẽ chính là phệ hồn thụ lâm đồng mượn lệ phi vũ âm thầm kinh hãi đến chỗ này về sau xích thân hình lập tức bắt đầu chưa quyết định c ngay tại lúc đó vạn năm vệ hồn thụ tráng kiện cành cây bên trên xuất hiện mấy con vệ hồn thú toàn thân tản ra khí tức để lệ phi vũ run sợ chạy lệ phi vũ cảm nhận được tử vong nguy hiểm không chút do dự để xích ô ra bên ngoài bay đi hắn quay đầu nhìn lại cái t i ê u mấy con cấp bảy vệ hồn thú không có đuổi theo ra hắn thở phào nhẹ nhõm hắn có dự cảm chính mình nếu ở nơi đó lại dừng lại một hồi một khi bọn chúng phát động kinh ngạc thần ê u chỉ sợ lấy mục tiêu của bản thân trước thần thức cường độ căn bản là không có cách ngăn cản Coi như chính như mình tấn lệ phi vũ n g k h dự định để nghe thường thảo đến dẫn dụ cấp sáu cấp bảy phệ hồn thú để bảo đảm thành công hắn trực tiếp đem thôi hóa đến ngàn năm linh thảo cấp bậc thứ tám thứ chín tấm thứ một mươi cuộn mình lá cây từ từ mở ra s i c h ô đều cơ hồ không khống chế nổi mình muốn thôn v ệ bản năng lệ phi vũ lấy huyết cấm cấm chế khống chế mới cho nó cách xa một luồng khí tức cổ quái phát tán ra những nơi đi qua tất cả v ệ hồn thú lập tức nóng nảy cặp mắt đỏ bừng quay đầu nhìn về mùi nơi phát ra sau đó v ệ hồn lâm bắt đầu bạo động mà lệ phi vũ lần nữa xâm nhập đi đến b ạ n năm p ệ hồn lâm khu vực quả nhiên n g à năm cấp bậc đối với yêu thú cấp bảy có không gì sánh kịp l ự c hút đoán chừng chính là hóa hình đại yêu tại phụ cận chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng cấp bảy p ệ hồn thú rời khỏi lệ phi vũ lập tức bắt đầu tìm tì nhận lấy vệ hồn thụ ảnh hưởng thần thức hắn một khi ly thể liền sẽ có một loại bị dẫn dắt cảm giác lệ phi vũ lập tức thu hồi bị ép buộc bất đắc di chỉ có thể dùng tay đ à n g ó c cũng may nơi này phạm vi cũng không lớn ở giữa cây kia t h u to nhất vệ hồn thụ dưới đáy lệ phi vũ rốt cuộc tìm được một viên vệ hồn thạch thuận tiện còn lấy ra một đoạn dễ cây sau đó đúng lúc này vệ hồn mẫu thụ bắt đầu kịch liệt giao động những cây phát ra hào hào tiếng vang chẳng lẽ cái này gốc không biết bao nhiêu vạn năm vệ hồn mẫu thụ đã ra đời linh trí chí? chính mình đây là đánh thức nó lệ phi vũ một mặt kinh hãi trong lòng lập tức dâng lên một luồng kịch liệt tử vong cảm giác. xích ô đã thần trí hỗn loạn lệ phi vũ đem nắm trong tay lập tức phát động xích dương đột cực nhanh bỏ chạy một cây dễ cây từ mặt đất nhanh chóng t r u i ra quật lệ phi vũ nhưng thoáng chậm một chút quất cái không chẳng qua uy lực khủng bố kia rút đến mặt đất xuất hiện một đầu thật sâu cái khe bùi đất sôi sụp lệ phi vũ cũng là may mắn nơi này coi như nguyên anh l á o quái cũng không dám bởi vì phệ hồn mẫu thụ này đã từng không ngừng g i ế t một cái tu tiên giả nguyên anh kỳ phệ hồn mẫu thụ lâu dài ngủ say hoặc là nhận lấy công kích sẽ thức tỉnh hoặc là bị cấp bảy phệ hồn thú cho tỉnh lại mà lúc này cấp bảy phệ h nếu lệ phi vũ bất động dễ cây có lẽ cũng sẽ không đánh thức nó lệ phi vũ rất sợ phệ hồn mẫu t h ủ kia có bản l ã n h đặc biệt gì liên tục sử dụng ba lần xích dương đ ộ n chạy trốn gần trăm dặm mới dừng lại hắn miệng lớn thở phi phò một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng cái kia khí tức khủng bố tuyệt đối là cấp bậc nguyên anh hơn nữa nó là cây c ố i loại ra đời linh trí so với tu sĩ nguyên anh bình thường càng khủng bố hơn lệ phi vũ biết chính mình lần này thiết thiết thực thực tại quỷ môn quan bên cạnh đi một hồi xúc động người ở đây một ít dấu tích đến cũng không phải không có đạo lý về sau gặp loại địa phương này muốn càng cẩn thận mới phải lệ phi vũ làm s đem xích ô tỉnh lại đi vòng đi nghe thường thảo chống chi địa nơi đó một mảnh hỗn độn h i ệ n nhiên phát sinh đại chiến nghe thường thảo đã không thấy hiện trường lưu lại hai cái thi thể cấp năm vệ hồn thú một cái thi thể cấp sáu vệ hồn thú cùng sáu con cấp bốn vệ hồn lục x o á t lệ phi vũ lộ ra nét mừng để v ệ hồn thú tự giết lẫn nhau mà hắn ngư ông đắc lợi cũng là hắn chồng nghe thường thảo mục đích một trong hắn vô túi chữ vật v ệ linh em bàn bay ra đem p ệ hồn thú hồn phách kéo vào trong đó kiểm tra một hồi cấp năm vệ hồn thú cùng cấp sáu vệ hồn thú lệ phi vũ phát hiện nội đan vẫn còn để hắn rất giật mình chẳng lẽ bởi vì phệ hồn mẫu thụ tức giận đưa chúng nó vội vàng triệu đi không kịp thốt vệ ha ha vừa vặn tiện nghi ta lệ phi vũ không duyên cớ đạt được ba cái nội đan sau đó thu thi thể của bọn nó đồng thời đem xung quanh đứt gậy phệ hồn thụ cũng thu vào ly hòa đình mắt nhìn sâu trong phệ hồn lâm lệ phi vũ xoay người ngự kiếm rời khỏi ra đến bên ngoài ngoài tinh tuyệt nhất thế mà còn có một số người lệ phi vũ hơi ghé mắt bay qua cùng t i n h tuyệt nhất chào hỏi lệ h u n h người rốt cuộc đi ra ta cảm giác phệ hồn lâm đang bạo động suýt chút nữa cho rằng ngươi không ra được lệ phi vũ cười, cười nhìn về phía mấy người khác mắt nh Hai hai h tinh, tinh, tinh, thủ thủ tinh thủy thiên ngọc b thụ lâm phong khuôn mặt cương nghị so với tinh tuyệt nhất nhiều phần chữ chặt cùng thành thục mà tinh giao nhi mang theo mạng che mặt vẹn vẹn toát ra mắt giống như tinh thần mê người thâm thúy như rắn nước vào nghèo hoàn mỹ vóc người mặc dù không thấy được khuôn mặt nhưng không hề nghi ngờ là bạo loạn tinh hải một đỉnh một mỹ nữ tinh thủy thiên khỏe miệng k h ẽ n ế t trong mắt mang theo một ít khinh thường mà nói tam đệ ngươi cái này chính mình không tiến vào để bằng hưu của ngươi đi sống sinh ra sống chết cái này cũng không hiền hậu lệ đạo hưu đúng không không bằng ngươi đến bên cạnh ta làm việc ta bảo đảm ngươi tương lai có thể trở thành ta tinh thần thương minh một vị thực quyền trưởng lão như thế nào thực quyền trưởng lão quyền lợi lớn bao nhiêu có đủ hay không chỉ huy ngươi lệ phi vũ vừa cười vừa nói tinh thủy thiên s ầ mặt lại đột nhiên từ phía sau hắn nhảy lên ra một vị lão giả bàn tay ngưng tụ ra một cái cực lớn pháp lực trưởng ấn trực tiếp c h ụ t về phía lệ phi vũ tính cả tinh tuyệt nhất cùng nhau lệ phi vũ đồng dạng ngưng tụ một viên xích kim p h á p ấn nên đón Động. hai cái pháp ấn đồng thời n ổ tung giống như pháo hoa vô cùng trói lọi thực lực kết đan sơ kỳ đình p h o n g không gì hơn cái này lệ phi vũ khỏe miệng gạnh biết năm hậu kim đan gấp năm lần pháp lực rèn luyện pháp lực còn xa so với đồng cấp tu sĩ kết đan còn t i n h kết hơn lệ phi vũ lực lượng mười phần hoàn toàn không có đem đối phương nhìn ở trong mắt tinh thủy thiên nói tam đệ người chiêu này ôm người thực lực không tệ à cũng k ó vì ngươi có thể chiêu mộ được nhân tài như vậy lệ phi vũ nói mấy vị là đến xem náo nhiệt sao nếu như vậy ngượng ngùng náo nhiệt đã kết thúc mấy vị muốn đi sông phệ hồn lâm đều có thể tiến bảo chúng ta liền không phục hồi lệ phi vũ gọi ra thanh phong chu mang theo tinh tuyệt nhất rời đi trên mặt tinh thủy thiên lộ ra sắc mặt giận dữ hắn không cách nào công khai động thủ với tinh tuyệt nhất nhưng lệ phi vũ hà lão cho ta đi cha nhìn một chút người bên cạnh tinh tuyệt nhất là lai lịch gì dám tham dự tinh gia ta ra chủ chi tranh ta để ngươi chết không nơi tán thân tinh giao nhi mắt nhìn lệ phi vũ bọn họ rời đi thân ảnh chưa từng nói nhiều một câu cũng là cùng chính mình bảo vệ trưởng l ã o rời khỏi hà l ã o nói đại công tử nhị tiểu thư nàng lần này đến là ý gì đơn thuần đến xem náo nhiệt tinh thủy thiên lắc đầu ta cũng không rõ ràng chẳng qua ta biết nàng đối với gia chủ hình như không có hứng thú gì cho nên ta đối thủ chủ yếu hay là tinh tuyệt nhất cũng không biết hắn lần này không phải đã thu được phệ hồn thú nội đan nếu là thật sự hoàn thành vậy hắn tự vị tuyệt đối sẽ xếp trước mặt ta mắt nhìn phệ h ồ u lâm tinh thủy thiên trong mắt tràn đầy kiếm kỵ nói nhỏi trở về hàn lập sau khi đến thiên tinh thành định cư tại thánh sơn thứ ba mươi chín tầng một độc p h ắ n thường xuyên đi thiên tinh thành phường thị mua khôi lỗi tài li chờ sau khi chuẩn bị xong hắn dự định ra biển săn giết một chút y ê u thú lấy y ê u thú nội đan l u y ệ n đan tăng cao tu vi với quan kết đan hơn tháng sau lệ phi vũ bọn họ trở về hai người tại phường thị tách ra trước khi chia tay tinh tuyệt nhất nói cho lệ phi vũ nửa năm sau thiên vũ phòng đấu giá đem đấu giá một quyền có thể tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ thổ hệ đỉnh giai công pháp địa hoàng công về phần kim hệ đỉnh giai công pháp không có gì tin tức hắn duy nhất biết chính là vạn kiếm môn có một môn chẳng qua sẽ không chuyển ra ngoài loại đó coi như đệ tử trong môn phái cũng chỉ chuyển cho dòng chính thân truyền lệ phi vũ trở về thánh sơn trụ sở thời điểm thuận tiện đi động phụ thu t Tiền bối, có chuyện gì không? Áo trắng tu tinh cùng cùng kính hỏi. Ta muốn hỏi thăm một chút gần nhất tháng 3 thứ 39 tầng có taxi bối, hỏi. hỏi đi ra phủ sao? Cái chuyện không? cung cung kính muốn gần động này. có có phủ gì Áo sao? ra sĩ lệ phi vũ lấy ra năm khối linh thạch cấp thấp ném cho hắn ta chỉ cần một cái trả lời không cần thuê người tin tức ngươi cho cái tin chính xác là được tu sĩ tinh cung thu hồi linh thạch khẽ cười nói xen cho phép ta t r à một chút một lát sau người kia nói có tại hơn một tháng trước có vị kết đan tiền bối thuê lại một gian còn lại lại không còn lệ phi vũ gật đầu đầu tiên là trở về lội lập phủ cả gian trùng thất đều là dùng ngọc bích lát thành đây là vì phòng ngừa vệ kim trùng chạy trốn vệ kim trùng có thể thôn vệ vật vật lại vẫn cứ không ăn gỗ cùng ngọc thạch cho nên muốn vây khốn bọn chúng cũng nhất định dùng hai loại tài liệu mới có thể lệ phi vũ lấy mười mấy viên vệ kim trùng trứng sau đó đi động phủ của hàn lập hắn vô túi chữ vật bay ra một tấm truyền âm phủ thấp giọng nói mấy câu truyền âm phủ xuyên qua động phủ trận pháp bay vào không bao lâu hàn lập mang theo một mặt vẻ mặt kinh ngạc làm sao ngươi biết ta ở chỗ này lệ phi vũ cởi thần bí ta so với ngươi đến sớm nhiều năm ở chỗ này nhân mạch tự nhiên so với ngươi rộng h à lập tin bởi vì lý do này quả thực hợp lý không phải vậy sẽ không chính xác như thế tìm đến cửa lệ sư minh chúc mừng ngươi thành công kết đan ngươi không phải cũng là khúc hồn kết đan ngươi cũng coi là có kết đan sức chiến đấu hàn lập cười khổ nhưng cái kia dù sao cũng là ngoại lực nếu bản thân không thể kết đan chưa đến cái t r ư ừ n g trăm năm sẽ thân tử đạo tiêu cho nên ta cho ngươi mang đồ đến cái gì lệ phi vũ từ túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc giao cho hàn lập hàn lập dùng thần thức dò xét xem xét hoảng sợ nói hàng trần đan lệ phi vũ mỉm cười ta chỉ dùng một viên liền kết đan thành công nghĩ đến ngươi có thể sẽ cần cho nên giữ lại cho ngươi thật ra thì lệ phi vũ một viên cũng không dùng đến linh căn chết xuất đến ngũ hành thiên linh căn về sau tự chủ liền kết đ a n hàn lập một trận cảm động nhưng ngược lại tưởng tượng vô công bất thụ độc lệ sư huynh có việc mời nói không hổ là hàn sư đ ệ biết rõ cách làm người của ta à ta biết trong tay ngươi có luyện thi cùng ngưng luyện thân ngoại hóa thân phương pháp ta muốn cái này ngưng luyện thân ngoại hóa thân hàn lập túi đầu một trận trầm âm lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ bên trong lại là bay ra một cái hộp ngọc cái này ngươi xem một chút ta muốn ngươi biết cảm thấy hứng thú hàn lập nghi hoặc mở ra xem là một chút chứng trùng những chứng trùng này chẳng lẽ là không sai Đúng là hàn kim ngươi chiếm được linh tông một trùng, từng tông chút trùng thủ ngự ngự đoạn, chắc hẳn có hứng được chắc có thú một bồi dưỡng một phen cái y kỳ t r ù g bảng hạng trùng. Hàn xếp thứ phệ kim lập tự nhiên biết nếu bồi dưỡng được rất nhiều phẹ kim trùng côn trùng trưởng thành vậy tuyệt đối có thể coi như tương lai mình một lá bài t ẩ y lớn lần này hắn thật là vui mừng bản phần không thành vấn đề ta đáp ứng hàn lập đồng dạng vỗ túi chữ vật lấy ra có liên quan luyện thi bí thuật cùng thân ngoại hóa thân ngưng luyện phương pháp cùng nhau giao cho lệ phi vũ cảm ơn gần nhất một bên tu luyện một bên học tập trận pháp cùng luyện khí thật là phân thân thiếu phương pháp luyện ký chất pháp lệ sư m i n h học được như thế nào hàn lập chân mày cao lại tò mò dò hỏi bình thường liền như vậy không có tân cô nương bọn họ loại đó thiên phú cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đi nghiên cứu hàn lập gật đầu bày tỏ đồng ý vậy ta liền đi trước ta ở bốn mươi bảy tầng ba mươi hai số đậu phủ có rảnh rỗi hoặc là có chuyện có thể đến tìm ta đi sau khi lệ phi vũ rời đi hàn lập nụ cười trên mặt trở về đậu phủ sau đó kịp phản ứng lệ phi vũ là ở bốn mươi bảy tầng không khỏi hít sâu một hơi thật đúng là người có tiền hắn đang lo chính mình bởi vì tư chất quá thấp kết đan sát xuất thành công không cao bây giờ lệ phi vũ đưa đến một viên hàng trần đan để hắn nắm chắc lại là tăng lên một phần còn có vệ kim trùng càng là cái n g o ạ i ý muốn niềm vui lệ phi vũ trở về động phủ về sau nghiên cứu một phen cái này luyện thi bí thuật còn có thân ngoại hóa thân ngưng luyện c h i pháp luyện thi bí thuật có chút đơn sơ khó khăn không lớn chỗ khó là tìm thi thể thích hợp thân ngoại hóa thân ngưng luyện cần thi thể nhất định phải là thân thể hoàn hảo lại tu vi không thể cao hơn luyện khí tầng sáu ván này hạn tính liền có chút lớn còn phải lại tu luyện từ đầu thật ra thì Lệ chương sáu mươi bốn địa hoàng công kết đan mạ thôi hai hợp một lệ phi vũ đi phường thị mua một chút tài liệu sau đó lẳng lặng chờ thiên vũ thương minh một tháng sau địa hoàng công đấu giá thời gian một tháng thoáng qua liền mất thiên vũ phòng đấu giá vì lần này đấu giá đã làm nhiều lần tuyên truyền xem như một lần đấu giá không nhỏ hôm nay không ít người đến bởi vì là bên trong cấp cao đấu giá đều là tu tiên giả trúc cơ kỳ trở lên lệ phi vũ thu liễm khí t ứ c thân mang áo bào màu đen mang theo mũ t r ù m đem cảnh giới hiện rõ vì trúc cơ hậu kỳ chẳng qua loại ngụy trang này so sánh đơn sơ không thể gạt được đồng cấp tu sĩ thần thức dò xét tiến vào sau đấu giá hội hắn đang đấu giá đại sành chọn một cái dựa vào sau châu ngồi xuống sau đó nhắm mắt dưỡng thần cho đến đấu giá hội bắt đầu lần này hắn đến mục đích chủ yếu là vỗ xuống địa hoàng công thuận tiện nhìn một chút có hay không con cá sẽ cắn câu sàn bán đấu giá bầu không khí rất náo nhiệt tiếng người huyên náo ban đầu đấu giá chính là trúc cơ kỳ vật phẩm đ a n dược pháp khí tài liệu bình thường đều là mấy c h ụ trên trăm linh thạch giá bắt đầu. đến kết đăng kỳ cần thiết vật phẩm đấu giá lúc giá khởi điểm trên cơ bản ngàn linh thạch p h á p bảo lại là năm sáu trên đấu giá hội mấy món p h á p bảo mỗi một kiện cơ bản đều tại tám linh thạch đến một vạn năm ở giữa cái tiếp theo vật đấu giá là một quyền công pháp tên là địa hoàng công ta muốn rất nhiều người đều có nghe nói qua công pháp này danh tiếng có bạo loạn tinh h ả i ta đệ nhất phòng ngự công pháp danh s ư n g công pháp này tu luyện đến trúc cơ kỳ về sau có thể ngưng luyện một loại huyền hoàng cơ khí làm được đặt chân đại địa đồng cấp phòng ngự vô địch trúc cơ sơ kỳ thi triển cần trúc cơ hậu kỳ uy lực công kích mới có thể phá vỡ trúc cơ hậu kỳ có thể ngạnh kháng tu sĩ kết đan kỳ mấy lần công kích có tu sĩ kết đan cười nạo nói không phải làm ai rùa đen sao ai còn không biết nó phòng ngự mạnh thì mạnh vừa đến rời khỏi mặt đất thực lực trong nháy mắt hạ xuống đồng cấp bình thường trình độ các loại thủ đoạn công kích bình thường đến cực điểm kém xa cái k h ắ c đ ỉ n h giai công pháp thiên vũ thương minh các ngươi là không có đồ vật bán sao rất nhiều người ổ cười một tiếng người bán đấu giá lơ đ ế m cười cười nói các vị có chỗ không biết lần đấu giá này cùng dĩ vãng khác biệt thế nhưng là bản đầy đủ đủ để tu luyện đến nguyên anh kỳ tu luyện công pháp này đến nguyên anh kỳ sau có thể tu luyện một loại thổ hệ đại thần thông địa từ thần、thông. cái này có thể không kém cõi chút nào bất kỳ đỉnh giai trên công pháp thần thông đồng thời công pháp cuối cùng bộ phận tương đối đặc thù có thể thông qua luyện hóa một chút thổ hệ thiên tài địa b ả o tiếp tục tu luyện thậm chí đến hóa thần cảnh cao hơn đều không có vấn đề hào hào hào cùng ộ lên không có nói l u a chớ cái kia từ nguyên anh tu luyện đến hóa thần cần bao nhiêu thổ hệ thiên tài địa b ả o n à y chúng ta là cùng mà biết cần tựa vào tòa mỗi một vị đi thử đám người nghị luận ở mỹ suy đoán cần thổ hệ thiên tài địa bạo chỉ sợ số lượng không phải ít có lẽ vật dụng giai cực cao thổ hệ bảo vật cũng có thể địa hoàng công giá quy định một vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một n g à n linh thạch hiện tại bắt đầu đấu giá lệ phi vũ quét mắt toàn trường đem rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ biểu lộ thu vào lấy mắt loại công pháp này cũng chỉ có thu hệ linh căn tư chất người mới sẽ có chút hứng thú chẳng qua suy tính đến tu luyện đến trước nguyên anh kỳ không có gì quá mạnh công kích thần t h ô n g những tu sĩ kết đan kia từng cái khuôn mặt xoan suýt nguyên anh kỳ đang ngồi lại có ai có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể bước vào nếu không cách nào tấn cấp nguyên anh vậy bọn họ công kích thực lực vĩnh viên yếu người nhất đảng so với phòng thủ bọn họ càng chú trọng công kích của mình dù sao công kích mạnh có thể diệt sát yêu thú có thể diệt sát đ ị c h nhân thu hoạch rất nhiều tài phú mà phòng ngự mạnh chỉ có thể chắc chắn chính mình sẽ không bị dễ dàng giết nhưng đối mặt yếu hơn mình đ ị c h nhân rất có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ trước mắt mình lựa đi có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ đỉnh giai công pháp một vạn linh thạch cũng không quý nhưng chính là công pháp này bây giờ có chút tạm được cũng trách không thể sẽ xuất hiện tại cấp độ này trên đấu giá hội có người hay không muốn kêu giá sau một lát người bán đấu giá lại một lần mở miệng hô không thể không nói cái này địa hoàng công đã thành thiên vũ thương minh một món đ ô i to khó vây hàng hóa nguyên anh kỳ không có hứng thú kết đăng kỳ liền càng thêm không có hứng thú dù sao ai sẽ mua một môn muốn nguyên anh kỳ mới phát huy bi lực công pháp thật coi mình có thể một đường hát vang thẳng vào nguyên anh ai người bán đấu giá khe khẽ thở dài tại hắn mở miệng chuẩn bị lưu phép địa hoàng công lúc lệ phi vũ kêu giá người bán đấu giá ánh mắt sáng lên rất nhiều tu sĩ đều là rối rít nhìn lại trên mặt có t ỏ mò cũng có d ê u c ậ n một vạn một lần một vạn lượt lần một vạn ba lần chúc mừng vị tu sĩ này vô xuống địa hoàng công nhưng bây giờ đến hậu trường giao phó linh thạch cũng có thể chờ đến đấu giá kết thúc lệ phi vũ trực tiếp đứng dậy tại một vị luyện khí nữ tu dưới sự dẫn đầu đi đến Tiến bối, mời đến bên này. s lệ, lệ phi vũ vỗ túi chữ ú vật từ bên trong bay ra một cái hộp ngọc trung niên phúc hậu nhận lấy mỉm cười mở ra sau đó biểu lộ lập tức trở nên kinh ngạc không rước trên năm linh thị trường mấy chục năm phần mấy trăm năm phần thường gặp năm trăm linh năm về sau liền tương đối í ngàn năm ta cũng là gặp lần đầu tiên nhưng đáng giá ba năm trăm linh linh thạch lệ phi vũ trong lòng khẽ nhúc đích đích thật là so với thiên nam bên kia đắt hơn một chút ngươi nhìn nhìn lại cái này trung niên phúc hậu thấy được lại là một cái hộp ngọc trái tim nhỏ không hăng hái được phanh phanh dạo rực hẳn là sẽ không a lại là ngàn năm linh thảo xích dương hoa trung niên phúc hậu hoàn toàn khiếp sợ ngẫu thỉnh thoảng xuất hiện hiện một gốc không vị kỳ nhưng liên tục hai gốc vậy thì có chút ít dị thường nhìn đối phương cái kia rừng dương biểu lộ hình như còn có xích dương hoa cùng nguyệt lượng hoa giá trị không sai biệt lắm chẳng qua tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người khá nhiều cho nên nó có thể đáng giá bốn ngàn linh thạch lệ phi vũ gật đầu lấy ra một cái túi đựng đồ nơi này có hai ngàn năm trăm linh thạch tăng thêm những này hẳn là đủ trung niên phúc hậu thần thức quét qua cười nói đủ vị đạo hữu này ngươi nếu còn có ngàn năm linh thảo Có t h ể bán cho h t i ê n vũ chúng thu a đầu giá ộ một i ngươi người giá chúng cho Lần ta vừa a sẽ s ý. có cơ duyên lại nói, duyên ta đầu tay lại là ta t h ậ t không có. Nếu không h nếu có, p ả i cái này, hai gốc cần, dịch quá hai linh giao này ngàn năm linh thảo ta không quá cần. nếu không ta là sẽ không dễ dàng là thảo ta ta sẽ dễ điệu ra. Ta hiểu, đạo kia bạn đi tốt. hiểu, đi đạo bạn l phi h vũ t hoàng ồ i địa h công rời phòng ra cửa không bao lâu đâm đầu đi đến một vị láo giả trong lòng hắn cười lạnh rốt cuộc lại gặp mặt n g u phong người đến chính là tại khôi tinh đảo tinh thần các đối với lệ phi vũ tạo áp lực qua n g u phong ngư phong chỉ cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt nhưng trong thời gian ngắn không nhớ nổi trung niên phúc hậu sau đó cũng là ra khỏi phòng thấy được ngu phong trải qua không mình hành lễ ngu phong t r ư ở n g lão ừ n cầm trong tay cái gì vị khách vừa giao phó vật phẩm hai gốc ngàn năm linh thảo cùng hai ngàn năm trăm linh thạch đáng tiếc đôi phương quá cẩn thận không muốn giao dịch còn lại linh thảo hai gốc còn không chỉ người xác định sao xác định hắn nên là phát hiện cổ tu động phủ dược viên không phải vậy trong tay cũng không bỏ ra nổi hai gốc ngàn năm linh thảo trung niên phúc hậu thở dài một tiếng sau đó đi ra chẳng qua ngu phong lại nhìn chằm chằm bóng lưng lệ phi vũ nhìn chằm chằm một hồi lâu đúng là hắn thật đúng là hoàn ra ngó hẹp a không nghĩ đến hắn thế mà kết đan chẳng qua hắn hẳn là vừa kết đan không lâu đi trong tay đoán chừng liền pháp bảo cũng không có ngu phong trầm n g â m một hồi trong lòng làm cái quyết định đến tựa đưa bảo nha không giết người chiếm cỏ lệ phi vũ giữ vững được đấu giá hội kết thúc mới rời khỏi phía sau mặc dù có một chút không tệ pháp bảo chẳng qua là một tên luyện khí thiên tài hắn cảm thấy chính mình luyện chế mới là thích hợp mình nhất đ ú n g phải ngu phong hoàn toàn tình cờ hắn cảm thấy ngu phong nếu biết trên tay mình có không ít linh hảo cán câu tỷ lệ không nhỏ quả nhiên hắn phát hiện rất nhanh ngu phong đang theo dõi trong lòng hắn không ngừng dâng lên sắc cơ đã vô pháp ngăn chặn m u ố n tràn đầy xảy ra lệ phi vũ nhưng cho đến bây giờ không dọc lượng lần trước ngư phong lấn ép như vậy sớm đã lên hắn tất sát bảng quân tử báo thủ không cần mười năm đi đến truyền tống trận lệ phi vũ trực tiếp truyền tống đến ngoại tinh hải hiệu rõ nguyệt đảo ngư phong cách hắn truyền tống chỉ trải qua c h u n g t r à thời gian cũng bước vào hiệu rõ nguyệt đảo truyền tống trận chờ đến ngư phong xuất hiện ở trên đảo hắn phát hiện lệ phi vũ thế mà đang chờ hắn không khỏi cười lạnh nói biết ta muốn đối phó ngươi thế mà còn chờ tại cái này ngươi là gan không nhỏ lệ phi vũ tranh phong tương biết cùng ta có thủ thế mà còn dám trắng trận theo đến ha ha ngươi vừa kết đan pháp bảo còn chưa có thần thông cũng không có luyện thành đi ta kết đan thời gian vượt qua năm mươi năm bây giờ đã là kết đan sơ kỳ đình p h o n g ngươi lấy cái gì cùng ta so lệ phi vũ nói năm mươi năm mà thôi nếu ngươi vượt qua ba trăm năm ta còn thực sự sợ ngươi có cái gì tâm hậu nội tình chẳng qua ta sợ ngươi không có như vậy có thể sống à. miệng lưỡi bé nhọn cố ý trước khi chết giúp ngươi tâm sự ta người này coi như không tệ hiện tại ngươi có thể lên đường lệ phi vũ không còn bị đè nén chính mình mênh n ô n g sắc cơ bay thẳng vật tiêu、à. đầu vai xích ô kêu to một tiếng xông thẳng đến chân trời sau đó thân hình từ từ biến lớn yêu thú cấp năm ngu phong ánh mắt nhắm lại tiểu tử ngươi cũng vận mệnh tốt chẳng qua yêu thú cấp năm mà thôi thật sao lệ phi vũ khỏe miệng gạnh nết xích ô linh trí khá cao biết ngu phong là đang xem thường chính mình lập tức giận dữ toàn thân vàng dòng h ỏ a diễm thời gian dần trôi qua biến thành đạm màu vàng vẹn vẹn màu sắc biến hóa nhưng uy lực lại ngày đêm khác biệt xích kim hòa diễm có thể thoáng làm bị thương kết đan tu thiên giả nhưng đạm màu vàng lại đủ để đả thương nặng thậm chí giết cảm nhận được ngọn lửa màu vàng nhạt chỉ sợ khí tức có loại hư không đều muốn bị đốt cháy cảm giác ngư phong b i ế n sắc lập tức lấy ra pháp bảo của mình đó là một món vòng quanh núi hình dáng màu vàng đất đại ấn tản ra nồng đậm thổ hệ linh lực nặng nề vô cùng đạm ngọn lửa màu vàng đánh đến bàn sơn ấn nằm ngang giữa không t r ú n g lập tức phát ra một trận vàng mênh mông quang mang tạo thành màn sáng Động hòa diễm cùng màn sáng đụng vào nhau ngọn lửa màu vàng nhạt đốt cháy màn sáng, màn sáng mắt trần có thể thấy thay đổi đạm làm sao lại mạnh như vậy ngư phong kinh hô thành tiếng bàn sơn ấn thế nhưng là một món lực phòng ngự pháp bảo hết sức mạnh, nương tựa theo nó. coi như đối mặt kết đan trung kỳ cũng có thể ngăn cản bây giờ lại không ngăn được lệ phi vũ một cái sùng thú h ỏ a diễm công kích ngu phong kết động thủ quyết thổ hệ pháp lực quần quận tuân hướng bàn sơn ấn bàn sơn ấn hoàng quang tăng cao liên tiếp cái k i a màn sáng đều là càng tường thịnh ngọn lửa màu vàng nhạt một chút xíu tiêu hao rất nhanh là biến thành hư vô s í c u thấy chính mình công kích thất bại càng la phẫn nộ chân thứ ba xuất hiện một trận xoay về sau bay thẳng bàn sơn ấn vốn bền chắc không thể phá được màn ánh sáng màu vàng tại chân thứ ba công kích đến một trận ba động k ị liệt sau một k ắ c trực tiếp t ă n vỡ xích chân thứ ba đánh trúng bàn sơn ấn đem xa xa đánh bay ra ngoài. ngu phong nhận lấy phản vệ mạnh nhưng phun ra một ngụm máu tươi cặp mắt tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm trên không trung xích ô lực lượng này so với kết đan trung kỳ bình thường uy lực công kích còn mạnh hơn lệ phi vũ đương nhiên sẽ không ở một bên xem cho vui thừa dịp va chạm thả ra mới hảo ảnh t h ầ n châm ngu phong trong lòng lập tức dâng lên báo động né người sang một bên Phúc! ngực trái không biết bị cái gì xuyên tấu h xuất hiện một cái lỗ máu không ngừng chảy máu ngu phong kêu lên một tiếng đau đớn tỏa ra thân thức mới phát hiện là một cái viên châm hình phạt k h uy lực cực lớn hèn hạ ngu phong lên án mạnh mẽ lệ phi vũ hừ lạnh một tiếng vô túi chữ vật bay ra một cái mini tiểu đ ỉ n h tiểu đ ỉ n h đảo mắt biến lớn chỉ thấy lệ phi vũ kết động thủ quyết trong miệng một trận thì thầm ly hỏa đ ỉ n h dâng lên một mảnh ngọn lửa màu vàng nhạt ngu phong một quang nao một n ư ớ c vội vàng triệu hồi bản sơ lớn sau đó phi hành thoát đi chẳng qua xích ô đột nhiên xuất hiện một cước lần nữa đã bay bản sơ lớn đồng dạng quanh thân thiêu đốt lên đạm kim hỏa diễm trong mắt lộ ra châm t r ọ c giống như nhìn chằm chằm ngô phong n g u phong bị chặn đường đi dừng lại trong nháy mắt trên không trung ly hỏa đình đã rơi xuống hắn không kịp gọi ra còn lại phát bảo nổi lên toàn thân pháp lực hai tay ch ngu phong mừng rỡ trong lòng nhìn hung ánh cũng chỉ như vậy nhưng vào lúc này lệ phi vũ cười lạnh tay phải bóp thành kiếm chỉ nhẹ như vậy nhẹ vung lên mấy cái ảo ảnh thần c h â m siêu siêu bay về phía ngu p h o n g hắn lúc này tại ly hỏa đỉnh dưới trọng áp đã vô lực bận tâm cái khác mà hắn cũng không có nghĩ đến lệ phi vũ lại có thể đồng thời thao túng pháp bảo cùng cái khác pháp khí phốc phốc phốc trên người ngu phong lại là bị bắn ra mấy cái huyết động thân hình hắn run lên lúc trước ảo ảnh thần c h â m kịch động theo hết dịch vận hành đến trái tim sau đó bắt đầu phát tác pháp lực ngưng trệ chóng đầu tức ngực khó thở người có độc tiếng nói chưa hết tất trong h thể â n ngu p ngã về phía Haha, sau. Ha ha, ta miệng có chẳng lệ phi vũ lẩm bẩm vẻ mặt dễ dàng thu về bản sơn ấn về sau đem cả người ngu phong đưa vào ly hòa đình nhìn một chút xung quanh Đỗng n trên xa xa một đi. đảo bảy mươi đảo. Đảo phạm vi đều sinh trưởng tên là khổ trúc đê giai linh thực không có gì đặc điểm chính là so sánh cứng rắn đã ngoài ngàn năm nhưng làm đỉnh giai pháp khí tài liệu năm đó từng có người tìm được một gốc vạn năm khổ trúc lệ u y n thành phi á vũ tại khổ trúc đảo một tòa núi nhỏ phía dưới mở ra đậu phủ về quân sau hai tháng hắn đem ngu phong luyện thành luyện thi coi như không thể dùng hắn ngưng luyện thân ngoại hóa thân làm cái khôi lỗi tâm chăn cái gì lấy thần thức thao túng vẫn là không có vấn đề chẳng qua cái này luyện thi bí thuật có chút cấp thấp nếu có cao cấp hơn sẽ không lãng phí kết đan này thân thể trước mắt trong tay hắn đều là luyện chế hỏa nha vệ tài liệu đầy đủ luyện chế ba con đương nhiên một chút là dùng ở luyện tập luyện chế khôi lỗi cùng luyện khí không sai bị lắm chỗ khó chính là mỗi một cái hỏa nha hạch tâm muốn minh khắc trật văn ngày sau nếu là có thể đem ba hỏa nha toàn bộ luyện chế lao ra sau đó phù hợp ba hỏa nha trận đồ uy lực kia đủ để tung hoành nguyên anh kỳ thậm chí địch nổi hóa thần năm tháng như nước thời gian lưu t r u y ề n chỉ chấp mắt chính là tám năm lệ phi vũ một bên luyện chế hỏa n h a vệ một bên tu luyện thần thông bây giờ xích dương đội cùng xích dương đánh tiến giai bản đã tu luyện thành công đồng thời tất cả tài liệu đều tiêu hao sạch sẽ tổng cộng luyện chế tám trăm sáu mươi năm có được hỏa n h a vệ lấy trước mắt hắn t h ầ n thức có thể hoàn toàn thao túng một trăm cỗ hỏa nhá vệ đồng loạt công kích chỉ sợ kết đan trung kỳ cũng được nhượng bộ lui binh ngoài ra hắn bồi dưỡng ra vạn năm vệ hùng thạch hòa vào vệ linh nh khí linh t h ứ c tỉnh đồng thời uy lực đại tăng khôi phục trung đ ẳ n g cổ báo tiêu chuẩn bây giờ coi như duy nhất một lần cho thứ nhất nhỏ vạn năm thọ nguyên dịch nó cũng được tiếp nhận mà không đến mức lần nữa ngủ say lại là hai tháng lệ phi vũ hoàn thiện một chút hư v i ễ n minh diệt trung ương bất động đại trận lấy bàn sơn ấn làm trận nhãn khiến cho đại trận uy lực đại tăng tu sĩ kết đan trùng kỳ rơi vào trong đó cũng không quá dễ dàng thoát khốn vây khốn yêu thú cho dù cấp bảy đều là dư xài về sau lệ phi vũ trở về lội thiên tinh thành đ ạ phủ hắn trước tiên đi cha nhìn chính là trùng thất phệ kim trùng trước mắt đã có năm sáu ngàn chỉ mặc dù m ư ơ i năm không có nuôi ấng nhưng chúng nó tất cả đều sống được thật tốt hắn đem tất cả p h ệ kim trùng thu nhập đơn độc linh thú đ ạ i sau đó lại lần xuất phát đi đến ngoại tinh hải lấy nghe thường thảo dẫn dụ dùng đại trận vây khốn sau đó điên cùng g i o sát yêu thú hắn lần này chủ yếu nhằm vào chính là yêu thú cấp năm trở lên cho nên nghe thường thảo cơ bản đều thôi hóa đến bốn năm trăm n ă m trở lên thay đổi một chỗ có một chỗ hòn đảo không ngừng hướng ngoại tinh hải chỗ sâu di động ngắn ngủi bốn năm lệ phi vũ đều đã giết tê sát khí quanh quẩn nhìn qua hung thần đ c sát hắn ước trừng tiêu gần nửa tháng mới đưa sát khí thu liêm khống chế những năm này trừ lệ phi vũ bản thân kiếm lời cái p h ệ linh âm bản đồng dạng thu vô số yêu thú hồn phách tại khí linh chủ động luyện c h ế giới bây giờ ngưng tụ ra chín vị kết đan sơ kỳ âm hồn tám mươi một vị có thể so với trúc cơ hậu kỳ âm hồn ba trăm sáu mươi vị luyện khí đại viên mãn âm hồn có âm hồn chi lực gia trì p h ệ linh âm bản bạo phát uy lực càng khủng bố hơn chẳng qua thúc giục khó khăn cũng là tăng lên lệ phi vũ trước mắt cũng chỉ có thể phát ra một lần vạn quỷ phệ hồn công kích tất cả âm hồn dốc toàn bộ lực lượng âm khí ùn ùn kéo đến đủ để cho thiên tượng biến đổi lớn loại công kích này đối đầu kết đan hậu kỳ yêu thú cấp bảy không thành vấn đề tính toán thời gian cái kia có dấu thái âm huyền thủy quyết cổ tu động phủ cũng sắp mở ra lệ phi vũ lấy ra hải vực bản đồ cẩn thận sau khi tra xét nhắm ngay một phương hướng nào đó nhảy lên xích ô rộng lớn trên lưng sông lên trời trong vài chục năm xích ô hình thể lại là lớn một chút thực lực cũng tăng cường không ít chẳng qua vẫn như cũ yêu thú cấp năm p h vi mà kim bối yêu đường cùng vệ linh kim tiền hay là cắm ở yêu thú cấp bốn đ ỉ n h phong càng về sau đột phá càng khó đây cũng là không có cách nào lê dương đạo từ luyện khí trúc cơ đến tu sĩ kết đan kỳ không giống nhau đến gần năm trăm người vẹn vẹn tu sĩ kết đan lập tức có bốn năm mươi tu vi đa số tại kết đan sơ kỳ t o à này n cổ tu động phủ không nhỏ phương viên trăm dặm chẳng qua bởi vì mở ra nhiều lần cho dù có đồ tốt cũng là bị người thu hết không còn lệ phi vũ cưới linh thú có chút thu hút sự chú ý của người khác lệ huynh nghe thời âm thanh lệ phi vũ theo tiếng kêu nhìn lại thấy được tinh t u y ệ t nhất cười bay đi cùng lúc đó xích ấu cũng là rút nhỏ biến thành tiểu hồng điệu trở tại hắn đầu vai không t ệ lắm kết an may mắn mà có có lệ huynh trợ giúp của ngươi vị này là ta hộ pháp trưởng lão đông phong trưởng lão lệ phi vũ gật đầu ra hiệu đông phong trưởng lão cũng như thế trừ tinh tiện nhất lệ phi vũ còn chứng kiến đại ca của h ắ n cùng nhị tỷ xem ra động phủ này tầng bên trong quả thực có nhiều thứ tinh ra ba cái đích hệ tử đệ tất cả đều đến lệ phi vũ nhìn một chút xung quanh có mấy cái tu sĩ kết đan khí tức bị mở cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc tinh tuyệt nhất nói khẽ lệ huynh ta xem ngươi đối với hiện trường người cũng không lớn quen đi không cần ta giới thiệu cho người một phen đi bên kia hai cái là thiên vũ thương minh kết đan trường lão đó là vạn kiếm môn cái kia là ô xỉu cơ câm lão tổ chắc trai cái kia là nguyên quy đạo xích hỏa quái mặc dù là kẻ độc hành nhưng hắn là kết đan hậu kỳ không dễ trọng còn có ô xỉu xích hỏa quái lệ phi vũ cúi đầu trầm tư xem ra phải cẩn thận không nói được hiện tại nằm trong tay thân thể ô xỉu chính là cửa cơm lao tổ cũng không biết hắn trời đều ma hỏa luyện thành không có mặc dù ô xỉu là kết đan sơ kỳ nhưng vì t r ỉ n h trọng lệ phi vũ coi hắn là thành một cái tu sĩ kết đan hậu kỳ mà đối đãi cũng hoàn toàn không có vấn đề x í c h hỏa lao quái che giấu tung tích là đệ tử của lục đạo cực thánh nghĩ đến thủ đoạn thần thông phi phạm cổ tu này động phụ trận pháp cấm chế là cấp bậc nguyên anh người ở chỗ này không có người có năm chắc có thể phá vỡ cho nên đều là chờ nó tự động mở ra trận pháp thời điểm tước chừng sau hai canh giờ đủ mọi màu sắc trận pháp màn sáng biến mất do tu sĩ kết đan dẫn đầu mấy trăm người đều là bay vào tu sĩ kết đan mục đích rất rõ ràng trực tiếp đi đến trước một cửa điện to lớn cửa điện này k h ẳ n g nạm tại trong v á c h núi có chút kỳ lạ chẳng qua bọn họ đợi đã lâu cũng không đợi được cửa điện mở ra một vị kết đan lão giả nói ngày trận lưu chuyển đến cửa điện này ba trăm năm mở ra không phải là sai lầm a nếu không tin ngươi đều có thể trước rời đi đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ thời gian từng giờ trôi qua cho đến ban đêm trăng lên giữa trời một chùm ánh trăng không biết từ chỗ nào trôi ra chiếu xạ tại trên cửa điện Cửa điện bắt đầu phát ra sóng con trạch, ra điện đầu gợn sóng bắt phát trước một ắ t nguyệt thể mọi mới mở m người chi sáng lên. Hóa ra là cần là lực Hóa hoa có thể mở ra ra. lát sau cửa điện phát ra một trận tiếng vang ầm ầm liền giống như cả ngọn núi đều đang chấn động sau đó hai p h í a n cửa điện chậm dai hướng ra phía ngoài bên cạnh mở ra sau khi mở ra xuất hiện đúng là một mặt ngọc bích trên ngọc bích có đường vân thần bí còn có ba mươi sáu cái nhỏ lỗ khảm phân bố các nơi đây chẳng lẽ là truyền tống trận chẳng lẽ cái gọi là động phủ nội điện là ở một chỗ thượng cổ cấm đ i ệ bí cảnh nếu trôn cấm điện à y lần đầu tiên như thế ở trong đó đoán chừng có vô cùng cơ duyên lúc này tinh r thủy tiên nói ngọc bích này truyền tống trận truyền tống chỗ rất có thể là một chỗ thượng cổ cấm địa vì công bình ta đề nghị ấn trận doanh phân chia đến chủ trì cái này truyền tống đại trợ cảnh giới kết đan có thể trực tiếp đi vào mà kết đan trở xuống thì cần hướng chủ trì trận doanh thế lực nộp nhất định linh thạch các vị cảm thấy thế nào chương sáu mươi sáu hcm dựa vào cái gì từng cái tu sĩ trúc cơ kỳ lập tức bất mãn lên có chút cũng là kết đan kỳ mang đến có chỗ dựa bọn họ sức mạnh rất đủ tinh thủy thiên cười ha ha chỉ bằng chúng ta là kết đan các ngươi là trúc cơ hoặc là các ngươi nghĩ đến một trận h ô n chiến chỉ sợ các ngươi liền tư cách tham dự cũng không có đi chỉ là dư âm cũng không phải là các ngươi chịu được trúc cơ kỳ cùng đệ tử luyện khí kỳ từng cái sắc mặt khó coi chẳng qua sự thật đúng là như thế nếu không định vị quy củ tùy ý loạn chiến vậy bọn họ chỉ có thể làm phá hôi chính là kết đan của mình trưởng đối chỗ dựa cũng không có biện pháp bởi vì đại chiến cùng nhau chính bọn họ đều tự lo không xong vạn kiếm môn một vị kết đan trưởng lão nói đều đừng nói quả thực phải có cái quy củ coi như muốn tranh giành cũng được tiến vào về sau cái nữa không phải vậy liền bảo bối cũng không thấy liền ném mạng vậy cũng quá thua lỗ hay là trưởng lão vạn kiếm môn thông thấu tinh ra ta sáu vị kết đan c h i ế m cứ một cái thế lực danh lệch mọi người không có ý kiến chứ vạn pháp môn t a cũng muốn một cái đối mặt đại thế lực đồng hành tu sĩ kết đan bị thua thiệt rất nhiều chẳng qua cái này cùng bọn họ có liên các gì dù sao bọn họ có thể tự do tiến bảo bởi vậy cũng không có nhiều người như vậy để ý chuyện này trước mắt hết thể có sáu cái thế lực đứng ra tuyên bố theo thứ tự là tinh thần thương minh thiên vũ thương minh vạn kiếm môn tam tiên môn vạn pháp môn cùng cực c ấ m đạo bọn họ cộng lại đã chiếm cứ sáu phần mười tu sĩ c á t đ à n do bọn họ sáu phe thế lực cộng đồng cung cấp linh thạch cấp trung mở ra truyền thống trận mà muốn đi vào tu sĩ cấp thấp luyện k h í kỷ mỗi người ba mươi linh thạch trúc cơ kỷ mỗi người một trăm linh thạch nếu tất cả mọi người tiến vào đoán chừng vẹn vẹn cái này ra trận phí hết lục đại thế lực là có thể nhỏ kiếm lời một bút lệ phi vũ nói nhỏ tinh hình đại ca ngươi đầu ó c ngay thẳng tinh minh nhà các ngươi lần này cùng nhau hành động tinh tuyệt nhất gật đầu r a tộc mệnh lệnh nếu không ta mới không thèm để ý hắn đúng lệ huynh đi chung với chúng ta đi ngươi cũng có thể an toàn một chút không được ta quen thuộc độc lai độc vãng vậy chính ngươi cẩn thận trên ngọc bích đại trận sáng lên từng cái tu sĩ kết đan kỳ thông qua c h ạ m đến ngọc bích truyền thống rời khỏi không muốn tham dự luyện khí kỳ cùng tu sĩ trúc cơ kỳ đã rời đi còn lại đều nhịn đau giao linh thạch chuẩn bị tiến vào đương nhiên cũng có một phần là lục đại thế lực người bọn họ tự nhiên không cần nộp lên linh thạch tiến đến trước lệ phi vũ sợ là ngẫu nhiên truyền thống đem xích ô tạm thời thu nhập linh thú đại sau khi tiến vào mới đem nó thả、ra. lệ phi vũ đánh giá xung quanh phát hiện linh khí nơi này nồng nặc thần thức quét sạch xung quanh mấy chục dặm đều là không phát hiện một người xem ra địa phương không nhỏ lệ phi vũ túi đầu một trận suy tư vô linh thú đại đem vệ linh kim tiền kêu lên bọn chúng đối với linh khí nồng nặc bén nhẹ dị thường mặc dù không thể nói đây là tầm bảo nhưng tỏa ra linh khí nồng nặc sự vật là bảo vật hiếm thấy linh thảo khả năng rất lớn lệ phi vũ cũng không ngủ quán bay loạn chính là theo vệ linh kim tiền ngắn n g ủ nửa tháng hắn đã thu lấy được mấy loại sáu bảy trăm năm linh thảo còn có mấy khối không tệ tài liệu lệ khí có mấy loại vẫn còn tương đối hiếm thấy lệ phi vũ có thu hoạch cái kia những người khác tất nhiên là như vậy chẳng qua cũng là bởi vì nơi này linh thảo đông đảo dẫn đến người tham lam dâng lên máu tanh s á t lục không ngừng ở các nơi diễn ra lệ phi vũ trên đường cũng là thấy được mấy cổ thi thể đáng tiếc nguyên thần đều là tiêu tán không cách nào kéo vào vệ linh âm bản tím khỉ hoa thiên linh quả còn có mã nào chi cái này ba loại là luyện chế thiên nam trúc cơ đan chủ dược mặc dù đối với lệ phi vũ không có tác dụng gì nhưng hắn cũng là trước giữ lại nói không chừng ngày sau cái khác đan phương có thể dùng đến không bao lâu lệ phi vũ nghe thấy xa xa chuyển đến tiếng tê mọi người cẩn thận có sẽ liêm tức yêu thú tại phụ cận a đột nhiên một vị trúc cơ kỳ tu sĩ thanh niên đột nhiên h é t thảm cả người nằm ngang bay lên không tứ chi vùng đẫy bụng của hắn có rất nhiều huyết dịch chảy ra đám người vội vàng tàn ra lúc này một cái cao hai t r ư ợ n g toàn thân mọc r a lông đen to lớn nện xuất hiện nó một cái nện chân đang cắm người thanh niên kia tu sĩ không bao lâu thanh niên kia tu sĩ ánh mắt tối đạm hoàn toàn chết đi hát mao chi chu dùng sức hất lên thanh niên kia tu sĩ thi thể liền bị ném đi hát mao chi chu có tám đôi mắt mỗi người chuyển động phát ra dọa một chút âm thanh về sau thân thể lần nữa nhanh chóng đạm Công kích. một vị kết đan kỳ tu sĩ la lớn những người còn lại cũng là thúc giục pháp thuật hoặc là pháp khí công kích chẳng qua vừa hụt trường lão đây rốt cuộc yêu thú nào à thần thức dò xét đều cảm giác không đến tung tích lại sẽ ẩn hình trên đời này thế nào có khủng bố như vậy yêu thú kết đan trưởng lão kia sắc mặt khó coi loại yêu thú này hắn cũng là chưa bao giờ từng gặp phải chẳng qua hắn tóm lại kinh nghiệm phong phú phát hiện h ắ c mao chi chu nhược điểm con nhện kia yêu thú mặc dù sẽ ẩn hình còn biết liếp t ư c nhưng nó không cách nào tiêu trừ âm thanh tất cả mọi người yên tĩnh toàn lực cảm giác xung quanh bất luận gió thổi có lay gì cũng không cần bông tha lệ phi vũ thu hồi kim tiền nhìn phía trước một màn kia khỏe miệng cánh n ế t hát cẩn chu kỳ trùng bảng xếp hạng thứ hai m ư ơ i hai vị trời sinh có được l i ễ m tức cùng ẩn thân năng lực phệ g i ế t hung tản hành động nhanh nhẹn phun ra ti cứng cỏi dị t h ư ờ n g có được cẩn thân công hiệu cùng l i ễ m tức hiệu quả e sợ hòa diễm đồng cấp tu tiên giả rất khó phát hiện hát cẩn chu tung tích xem ra đây là một cái cấp năm hát cẩn chu lệ phi vũ thấp giọng lẩm bẩm thần thức hắn tỏa ra có thể đã nhận ra hát cẩn chu tung tích bởi vậy phán đoán nó là một cái yêu thú cấp năm dù sao lệ phi vũ thần thức cường đại có thể so với kết đan vậy coi như là hắn cũng không quá khả năng phát hiện lệ phi vũ v ư ớ cảm c lảng lặng chờ từ một nơi bí mật gần đó quyết định tọa sơn quan hồ đấu bị hắc cẩn c h u để mắt đến con n g ồ i bình thường đều là không chết không thôi đồng cấp ở giữa cũng rất khó trốn khỏi bọn chúng truy sát cho nên cái này một nhóm người của vạn kiếm môn nhất định là sinh cơ mong manh chẳng qua ta nhớ được vạn kiếm môn có ba cái tu sĩ kết đan kỳ đi nơi này thế nào chỉ có một cái nếu cái kia kết đan trung kỳ t r ư ở n g l ã o tại đoán chừng bọn họ cũng không trở thành kết quả như vậy chiến đấu không bao lâu Lập nhưng hát cần chu kia đã sớm phun ra rất nhiều trong suốt sợi tơ tại rừng cây phía trên thiết chí trùng điệp chướng lại trưởng lão vạn kiếm môn phóng lên tận trời thời điểm trực tiếp rơi vào cái này trùng điệp mạng nhện trong tạp ấy mạng nhện dính tính rất lớn hơn nữa số lượng nhiều hắn trong lúc nhất thời vậy mà khó mà tránh thoát đệ tử khác thấy được từng cái hoảng sợ vẻ mặt hoảng sợ hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng thoát đi hắc cẩn chu không có đi đổi hắn biết lao giả này mới là nó bữa t i ệ t lớn nó vươn ra chân n ệ n thẳng tắp đâm về phía trưởng lao vạn kiếm môn trưởng lão vạn kiếm môn đã nhận ra động tĩnh quanh thân bạo phát vô số kim sắc kiếm khí đinh đinh đinh hắc cẩn chu bị b ư ớ c l u i đồng thời một lần nữa hiện ra thân hình thật mạnh kim hệ kiếm khí vạn kiếm môn giống như tinh tuyệt nhất nói qua vạn kiếm môn có một môn bí truyền kim hệ đỉnh giai công pháp chỉ có đệ tử đích truyền còn có kết đan trưởng lão mới có thể tu luyện lệ phi vũ liếm, liếm cặp mắt lộ ra vẻ hưng phấn hy vọng trong túi đựng đồ của hắn có thứ mà ta cần nhận lấy manh liệt kiếm khí công kích c h ó i buộc kia hắn mạng nhện toàn bộ đứt gãy trường lão vạn kiếm môn không muốn cùng nó dây dưa xoay người lại bay lên không h ắ c cẩn chu mượn cây t ố i không ngừng nhẹ g gọn sắp bén lại cứng rắn chân nhện đâm về phía lồng ngực hắn vạn kiếm môn huy vũ pháp bảo trường kiếm bạo phát cường hãng kiếm khí đánh bay h ắ c cẩn chu h ắ c cẩn chu chân nhện xuất hiện một vết kiếm hàn sâu hừ xúc sinh lần sau tìm ngươi nữa tính sổ thực lực hát cẩn chu không mạnh nhưng thắng ở thiên phú chính diện ti h ắ c cẩn chu không cam lòng báo tang sau đó đúng lúc này lệ phi vũ đột nhiên xuất hiện một đạo chân dương đại thủ hấn trực tiếp đem hắn đập đến mặt đất phanh khói bụi nổi lên bốn phía h ắ c cẩn chu sợ ngay người bắt mục ngay người báo tang tiếng cũng hơi ngừng chuyện ra sao chương sáu mươi bảy thu phục h ắ c cẩn chu trong khói bụi chuyển đến trưởng lão vạn kiếm môn tiếng ho khan vung tay háo khói bụi lập tức hướng bốn phía tán đi là ai đánh lén bản trưởng lão hát cẩn chu nhìn một chút trưởng lão vạn kiếm môn lại nhìn một chút lúc này xuất hiện trên không trùng đứng ở một cái họa diễm linh thú trên người tu sĩ nhân loại Nó b ắ trên m h mỗi người trưởng lão vạn kiếm môn khả năng có lệ phi vũ cần kim hệ công pháp mà hát cần chu mặc kệ là tơ nhện hay là thân thể đều là luyện chế đặc thù pháp khí tốt nhất tài liệu về phần cuối cùng là thu nó hay là giết nó liền nhìn nó biết không thức thời xuất hiện nhân loại tu tiên giả hay là cùng là kết đăng kỳ trưởng lão vạn kiếm môn vẻ mặt nghiêm túc từ đối phương ra tay đem ngăn cản đánh rớt hắn đã rõ ràng đối phương muốn làm gì giết người đ o ạ à bảo cái này rất thường gặp bản thân hắn cũng là không làm thiếu không đi tranh giành đi đoạt chẳng lẽ các loại tư nguyên rơi vào trên đầu mình ngươi người nào tại sao ngăn cản đường đi của bàn trưởng lão lệ phi vũ không có nhiều lời n ế t miệng mỉm cười liền theo trên lưng xích ô nhảy xuống phóng về phía trưởng lão vạn kiếm môn quá trình phi hành bên trong hắn vô túi chữ vật bay ra một viên đại ấn đúng là ngu phong bàn sơ ấn giết ngu phong lệ phi vũ thu hoạch không ít vẹn vẹn linh thạch cấp trung lập tức có hai trăm ba mươi năm khối cái này hoặc là hắn toàn bộ tài sản hoặc là dự định mua cái gì mà chuẩn bị linh thạch trừ cái khác thượng vàng hạ cám ngư phong còn có một cái của bảo đúng là lần trước cái kia long văn màu bạc cự kiếm kiếm này tên là trạm lòng kiếm đối với có long tộc huyết mạch yêu thú có được khắc chế chi lực lệ phi vũ tự kiềm chế pháp lực hùng hồn cho nên hắn coi bản sơn ấn là thành một món đập nhân công có được mượn thiên quân nặng quét ngang qua trường l o vạn kiếm môn tay kết kiếm huyết trường kiếm màu vàng pháp bảo đứng tại trước người hắn trường kiếm ánh sáng nói lên từng đạo năng lượng kiếm ảnh nhất sinh nhị nhị sinh tam. như thế lặp lại lập tức liền bẫy khắp phía trước hắn kiếm ảnh phân hóa không đúng có chút kiếm ảnh chẳng qua là chỉ có bề ngoài lệ phi vũ thần thức quét qua liền phát hiện trong đó mở ám lúc đầu làm chính là hư hư thật thật một bộ kia nếu thật có thể phân hóa trên trăm đạo kiếm ảnh uy lực giống nhau lệ phi vũ cũng chỉ có thể chạy chối chết vạn kiếm quyết gió thu lên gió thu lên sắc cơ t r ợ t hiện theo trưởng lão vạn kiếm môn kiếm chỉ đong đưa trên trăm đạo kiếm ảnh cúng pháp bảo trưởng kiếm tràn ngập sát khí gạo thét lao về phía bàn sơn ấn bàn sơn ấn càng biến càng lớn giống như một tòa núi nhỏ. Đồng đồng đồng. Kiếm kiếm không kích ảnh cùng trường kiếm không ngừng ngoanh bàn sơn ấn b tầng tầng à nhận lấy một kích này trực tiếp bị đánh bay lệ phi vũ phân tâm mà dùng một phần thần thức thao túng bàn sơn ấn ngừng một bộ phận khác tập trung tích lực trên tay nhanh chóng kết động thủ quyết ất mộc chi khí đại thịnh cây cối xung quanh bên trong bay ra điểm điểm lục quang tụ họp trên người hắn vẹn vẹn thời gian mới hơi đỉnh đầu lệ phi vũ lôi đỉnh nổ vang trường lão vạn kiếm môn cũng không phải làm nhìn lập tức nắm chắc thời cơ tay cầm trường kiếm đâm thẳng lệ phi vũ trái tim lúc này bàn sơn ấn bay trở về bị lệ phi vũ điều khiển cùng phi kiếm pháp bảo va chạm lần nữa đến cùng nhau trường lão vạn kiếm môn kinh hại không thôi kinh ngạc lệ phi vũ nhất tâm nhị dụng cái này mặc dù không phải thần thông gì chẳng qua là một loại k ỹ xảo nhưng độ khó khăn khá lớn cũng chỉ có thần thức cường đại thao túng một món pháp bảo bên ngoài còn dư xài tu sĩ mới có thể đi học không phải vậy chính mình một món pháp bảo điều khiển cũng không bằng ý còn mạnh hơn đi phân đi t â m mình thao túng cái khác, cái này sẽ chỉ để tay khác, chỉ này bận cái cái sẽ để r ộ n chân loạn, phát bảo lực giảm nhiều. phát lực bảo t giảm huy r ư ờ n g lão vạn kiếm môn bị dây dưa này n á y mắt lệ phi vũ ớt m ộ t thanh lôi quyết thần thông đã ngưng tụ bảy tám đạo to bằng cánh tay lôi đình màu xanh chạy thẳng đến t r ư ờ n g lão vạn kiếm môn lôi đình tốc độ gần như không cách nào tranh né t r ư ờ n g lão vạn kiếm môn vỗ túi chữ vật bay ra mấy món đỉnh d a i phòng ngự pháp khí dưới ớt m ộ t thần lôi tất cả pháp khí toàn bộ bị kích hủy nhưng cũng cắt giảm không ít lực lượng còn lại lôi đình bị hắn đánh nát chẳng qua lúc này bản sơn ơn đánh lên đến t r ư ở lệ phi vũ túi chữ vật ánh sáng nói lên chẳng còn gì nữa xuất hiện nhưng sau một khắc trái tim trưởng lão vạn kiếm môn trực tiếp bị cái gì bén nhọn tri vật xuyên thủng hắn trừng mắt cắp mắt trên mặt một bộ không dám tin biểu lộ ngã xuống mặt đất sau ánh mắt rất nhanh tối đạo lệ phi vũ thu hồi mới ảo ảnh thần trăm thở dài một hơi phân tâm điều khiển cực kỳ hao phí tâm thần mặc dù trong đối chiến ưu thế cực lớn nhưng lệ phi vũ trước mắt cũng không cách nào lâu dài lệ phi vũ đi đến bên cạnh trường lão vạ n kiếm môn ngón tay khanh nết phát bảo trường kiếm của hắn còn có túi chữ vật cũng bay trường kiếm được thu vào túi chữ vật mà túi chữ vật thì bị hắn cất vào trong l g ự c mặc kệ là phát bảo túi chữ vật hay là nguyên thần nhục thân lệ phi vũ đồng dạng cũng không có b ô n g tha phát bảo tài nguyên thuộc về hắn nguyên thần thuộc về vệ linh âm bản kim đan thì có thể để lại cho nó linh trùng nhục thân lấy được luyện thi có thể luyện chế thành c ô i l ỗ i cùng lúc đó h á cẩn chu lặng yên không một tiếng động hướng về phía lệ phi vũ đến gần nó tự cho là lệ phi vũ không phát hiện chính mình trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng đắc ý thật tình không biết nó hết thể hành động đều ở hắn ngay dưới mắt bàn sơn ấn dừng lại tại đỉnh đầu h ắ c cẩn chu lệ phi vũ khỏe miệng d ư n g lên tại nó phát động trước kia tiến công vượt lên trước một bước để bàn sơn ấn rơi xuống h ắ c cẩn chu trực tiếp bị chấn áp toàn bộ thân hình cũng là hiền rõ nó liều mạng vùng đẫy nhưng cũng chỉ là đem bàn sơn ấn thoáng nô lên không cách nào bắn ra lệ phi vũ trên tay nâng một đạo xích kim hòa diễm đi đến trước mặt h ắ c cẩn chu muốn chết hay là muốn sống hát cẩn chu bốn dọa một chút dọa xem ra là muốn chết lệ phi vũ lập tức dùng xích dương chân diễm tiêu đốt hát cẩn chu h á c ẩn chu một trận hét lên vùng đấy đốt trong chốc lát lệ phi vũ hỏi lần nữa muốn chết hay là muốn sống dọa một chút dọa h á c ẩn chu tiếng kêu hữu khí vô lực xem ra hay là muốn chết h á c ẩn chu h á c ẩn chu sau khi bị lệ phi vũ lặp đi lặp lại hành hạ đã sức cùng lực kiện lệ phi vũ đánh vào cầm chế h á c ẩn chu thoáng phản kháng lại không thể ra sức sau đó lệ phi vũ cho nó một g i ọ t ngày thọ nguyên dịch h á c ẩn chu lập tức tinh thần chấn động thứ gì thọ nguyên dịch tích nhập trong miệm của nó hát ẩn chu cảm giác bản thân huyết mạch phát sinh một tia biến hóa làm linh thú của ta ăn ngon uống say, hiểu. đem、so、hắc cần chu thu hồi linh thú đại về sau lệ phi vũ lại thả ra phệ linh kim thiền hắn một bên đi đến một bên tra xét túi chữ vật của trường lão vạn kiếm môn vạn kiếm quyết chương sáu mươi tám chấn hồn tri địa thái âm truyền thừa lệ phi vũ tại trong túi chữ vật phát hiện một quyển đạo thư trên đó viết ba chữ vạn kiếm quyết trong lòng hắn k h ẽ động lập tức lấy ra ngoài lật nhìn quả nhiên là lực công kích kinh người kim hệ đỉnh giai công pháp lệ phi vũ lộ ra nét mừng không buồn công ta phí sức chém giết đem sau khi cất kỹ lệ phi vũ để vệ linh kim tiền tăng nhanh tốc độ một tuần sau hắn đi đến trước một đại điện rộng rãi nơi đó có hơn mười vị tu sĩ kết đan có chút trên người còn mang theo bị thương tinh thần thương minh sáu người cơ c ô n đảo hai người vạn kiếm môn hai người thiền vũ thương minh hai người vạn pháp môn một người tam tiên môn một người cộng thêm một cái nguyên quy đảo xích hỏa lá quái ở chỗ này hoặc là dựa vào nhân số hoặc là thực lực bản thân cường đại Thấy được lệ phi vũ quét mắt đám người thinh tuyệt nhất lên tiếng nói lệ huynh là người của tinh thần thương minh ta tự nhiên có tư cách đứng ở chỗ này vạn pháp môn trưởng lão cười lạnh nói ngươi nói là chính là a tiểu tử tiếp ta một cách có thể tiếp nhận vậy ngươi lập tức có tư cách trong nháy mắt phong vân biến n o trên không trung ngưng tụ ra một cái giống như núi nhỏ t r ư ở n g ấn to lớn đây là vạn pháp môn thần thống lấy pháp lực thông huyền nghe danh bạo loạn tinh hải bạo loạn tinh h ả i đồng cấp trong tu tiên giả ít có pháp lực có thể so sánh được vạn pháp môn tu sĩ cái này vạn pháp môn trưởng lao kết đan trung kỳ pháp lực ngưng thật mạnh mẽ lệ phi vũ mặc dù không sợ nhưng muốn c h ấ n nhiếp không thể nghi ngờ là để xích ô ra tay càng rung động lòng người xích ô từ hắn đầu vai bay ra toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng nhạt toàn bộ thân hình biến thành một chi mũi tên trong nháy mắt bắn thủng con kia pháp lực cự trưởng sau đó ngọn lửa màu vàng nhạt đột nhiên tắc gọn đem pháp lực cự trưởng cháy hết sạch tất cả mọi người hơi ghém ắ t lộ ra vẻ kinh ngạc xích hỏa lao q á y n ế c mép cười nói linh thú th sợ lệ phi vũ bị thua thiệt lập tức lên tiếng nhắc nhở lệ huynh cẩn thận x í c h hỏa lao quái là tu sĩ kết đan hậu kỳ tu luyện quỷ thủy ma công lệ phi vũ biểu lộ nghiêm trọng không dám chút nào chủ quan h á n vô túi chữ vật ly hỏa đ ỉ n h bay ra sau đó kết động thủ quyết đại n h ậ t pháp lực liên tục không ngừng mà tràn vào òng long long ly hỏa đ ỉ n h lập tức rung động biến thành một trượng lớn nhỏ quanh thân hồng quan g t ă n g v ọ t hướng về phía xích hỏa lao quái màu đen âm l u cự trưởng đánh đến bàn tay lớn màu đen bạo liệt nổ tung dư vi đem ly hòa đình trùng kích trở về dừng lại trên bầu trời lệ phi vũ xích h sau đó hắn không lên tiếng nữa tinh tuyệt nhất nói bây giờ còn có người có ý kiến gì không lệ huynh đến chúng ta đến bên này lệ phi vũ n g h ĩ nghĩ loại tình huống này hay là nhiều người lực lượng lớn bởi vậy không tự t u y ệ t vạn kiếm môn kết đan trung kỳ trưởng lão nói đến đây chấm dứt đi hay là trước hết nghĩ muốn làm sao phá vỡ tòa đại điện này trận pháp cấm chế không phải vậy ai cũng không đi vào còn có thể như thế nào vừa không có trận pháp đại sư chỉ có thể cưỡng ép phá trận chúng ta nhiều kết đan như vậy ở đây hao phí một ít thời gian luôn có thể phá vỡ ô xỉu nói vậy còn l ệ mề cái gì bắt đầu đi trong h đại điện n n một mảnh lệnh như băng khắp nơi lộ ra hàn ý chế tạo đại điện bản thân tài liệu liền tràn ngập âm h á n chi lực ô xịu cười nói xem ra đại điện chủ này người bản thân liền là tu luyện cực âm công pháp tu sĩ có ít người sợ rằng sẽ vô công mà trở về cực âm đạo công pháp tên là huyền âm chân kinh là một môn b á đạo ác độc m à công lại bản thân cũng thuộc về âm hàn công pháp một loại vạn pháp môn trưởng lao nói vậy không cần ngươi lo lắng hành lang thông đạo rất dài ra vách tường hai mặt là một vài bức bích họa vẽ lên có đạo nhân ác quỷ, trăng tròn chờ đồ án tất cả mọi người là quét mắt một phen nhưng không rõ ràng nó ý nghĩa cũng sẽ không có quan tâm quá nhiều sau đó không lâu bọn họ đi đến một chỗ chống không đại điện t r ư ớ c mối đường lập tức nhiều ba mươi ba đầu tất cả mọi người là ngừng đưa mắt nhìn nhau có người dùng thần thức dọc theo tiến vào g i xét nhưng phát hiện bên trong không biết có cái gì đang quấy dày thần thức lệ phi vũ cũng là thử một chút vô công mà trở về tinh thủy thiên nói xem ra rất rõ ràng mọi người mỗi người chọn một đầu đi có thể đụng đến cái gì nhìn các vị vật khí. hắn nói xong mang theo chính mình bảo vệ trưởng lão lựa chọn chính giữa đầu này mấy người khác cũng không cam chịu rơi ở phía sau ngẫu nhiên chọn một đầu tinh tuyệt nhất nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ nói chính ngươi cẩn thận tinh tuyệt nhất hít thở dài mang theo hộ pháp trưởng lão cũng chọn một đầu đi vào lệ phi vũ nhìn ba mươi ba cái lối đi suy nghĩ một lát lựa chọn một đầu cuối cùng trong thông đạo tự có ánh lửa giống như tuyên cổ lớn đốt đi đến đi đến dưới chân xuất hiện bụi thềm đá bậu cầu thang không ngừng hướng xuống không biết kéo dài đến chỗ nào sau nửa cách giờ phía trước xuất hiện một bộ thi cốt áo bào rách n ư ớ lộ ra hiện đầy cho bùi b ạ c h cốt hắn vai dựa vào vách đá bên hông là một cái đồng dạng tối tăm mở mịt túi chữ v ậ t trước kia xông vào tu sĩ lệ phi vũ đi đến trong thông đạo chỉ có một mình hắn âm thanh rõ ràng vang vọng nhưng vào lúc này đỉnh đầu truyền đến dị hưởng từng đôi con mắt đỏ ngầu mở ra hiện đầy đỉnh đầu Hô hô hô cùng nhau xông về phía lệ phi vũ xích ô đằng không há mồm phun ra rất nhiều hỏa diễm đỏ thấm hỏa diễm phảng phất vô cùng vô tận không ngừng có thiêu đốt lên huyết nhãn biên bức rơi xuống huyết nhãn biên bức còn lại bị k i n h sợ chạy trốn t ứ tán lệ phi vũ khống chế bạch cốt bên cạnh túi chữ vật bay đến trước mặt mình thi triển một cái tịnh trần thuật túi chữ vật rực rỡ hẳn lên sau đó hắn dùng thần thức dò xét bên trong có linh thạch pháp khí phụ triện thư thịt tàn phá bản đồ cùng pháp bảo pháp bảo cái non trụ màu xanh sẫm có chứa cực độc lấy lệ phi vũ ánh mắt cảm thấy nó phải là cấp sáu thanh lân độc, giao độc giác màu xanh lệ phi vũ cho nó đặt tên là độc long truy sau đó đem túi chữ vật này bên trong tất cả vật phẩm chuyển rời đến túi chữ vật của mình trước mắt hắn chủ yếu túi chữ vật là đại nhật giáo truyền thừa lưu lại túi chữ vật không gian rất lớn về phần cái khác túi chữ vật hắn đều là một mạch thả trong ly hòa đình lại là đi đã hơn nửa ngày phía trước xuất hiện một đạo cửa đá cửa đá bên cạnh trên vách tường viết một h à n g chữ chấn hồn c h i địa d i ệ t sát quỷ vương người được ta thái âm truyền thừa bốn thái âm chân nhân lưu lại lệ phi vũ n h ú n mày nhìn chằm chằm cửa đá n g n g chân một hồi lâu cuối cùng vẫn đẩy ra cửa đá đi vào đại nhật truyền thừa có thể sưng mặt trời bây giờ đụng phải thái âm truyền thừa lệ phi vũ cảm thấy rất hứng thú muốn nhìn một chút so với đại nhật truyền thừa như thế nào sau cửa đá p h ả n phất một thế giới khác âm khí lượt oanh có thể sưng c h ủ n g bố chẳng qua lệ phi vũ tu luyện thái âm huyền thủy quyết thật cũng không sợ những âm khí này tập thể nơi này âm khí như vậy nặng nề p h ả n phất âm t à o địa phủ không thông báo sẽ không có vạn năm địa âm thạch địa âm thạch đồng dạng là chưa chị vệ linh âm bản tài liệu một trong nghe thấy xa xa chuyển đến âm hồn báo tang lệ phi vũ nghĩ vô túi chữ vật đem vệ linh âm bản kêu、lên. nó sau khi ra ngoài đầu tiên là xoay quanh lệ phi vũ dạo qua một vòng sau đó ý thức được hoàn cảnh nơi này về sau lập tức bắt đầu thu nạp rất nhiều âm khí một lát sau nhóm lớn âm hồn bay về phía lệ phi vũ người sống khí huyết đối bọn chúng nói chính là trong bóng tối sáng ngời nhất ngọn đuốc bọn chúng đến thưởng thức bữa tiệc lớn nhưng người nào nghĩ bữa tiệc lớn lại nuốt hồn ác quỷ trên người p h ệ linh âm bản mở rộng ra vô số đen n h á n h âm minh xiềng xích xiềng xích có được tỏa hồn hiệu quả bọn chúng không cách nào tranh thoát toàn bộ bị kéo vào trong vệ linh âm bản cùng lúc đó tu sĩ kết đan khác khi tiến vào sau cửa đá gặp cảnh như nh chứ mấy vị có nhằm vào âm hồn lệ quỷ thần thông pháp bảo bên ngoài còn lại đều có vẻ hơi luôn c u ố n tay chân mà theo bọn họ xâm nhập âm hồn thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh chương sáu mươi chín thái âm chân nhân lệ phi vũ một đường đi được vô cùng dễ dàng đụng phải âm hồn phệ linh âm bản đều sẽ chủ động ra tay tư luyện khí kỳ thậm chí kết đan sơ kỳ đều là không chạy khỏi nó âm minh tỏa hồn liên chẳng qua âm hồn đến kết đan kỳ thực lực cũng là không yếu nếu không phải trước đó không lâu lệ phi vũ đem vạn năm phệ hồn thụ cùng phệ hồn thạch dung luyện tiến vào khiến cho nó hút vào âm hồn có thể lực lớn tăng nhiều chẳng qua kết đan trung kỳ trở lên liền phải lệ phi vũ phụ trợ lệ phi vũ và xích ấu dùng trí dương chi diễm suy yếu kết đan âm hồn thực lực sau đó lại kéo vào khí bên trong âm hồn thế giới cho dù kết đan hậu kỳ bọn chúng cũng không sợ chút nào chẳng qua là tốn nhiều điểm hòa diễm thuận tiện tăng thêm mấy giọt năm thọ nguyên dịch thiêu đốt một chút đối với những người khác nói kết đan sơ kỳ âm hồn cũng là tương đương đối thủ khó dây dưa coi như kết đan hậu kỳ xích hỏa lá quái cũng không ngoại lệ thực lực kết đan hậu kỳ xích hỏa lá quái cũng không ngoại có lẽ nhưng ở chỗ này tương đương đáng sợ có mấy vị vô ý gặp quỷ tu kết đan hậu kỳ trực tiếp bị diệt sát nguyên thần cũng bị t h ố p h ệ sau đó liền thân thể cũng bị c h i ế m cứ thành n ụ c thể của bọn họ k h ơ i lỗi lệ phi vũ đi đến đi đến thấy được trước mặt một người là vạn pháp môn kết đan trùng kỳ trường lão trên người nhiều chỗ vết thương nhìn có chút cổ quái xem ra cái này ba mươi ba cái lối đi tiến vào sau cửa đá là tương thông lệ phi vũ tự lẩm bẩm cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào vạn pháp môn trường lão nhưng thoáng sau khi đến gần đột nhiên mánh nhưng bạo phát lao về phía lệ phi vũ muốn giết ta vừa vặn ta còn lại chính mình thu hoạch không đủ lệ phi vũ khỏe miệng lộ ra vẻ cười lạnh một đạo chân dương pháp t ấ n đánh ra vốn là thăm dò sâu cạn nhưng người nào nghị trực tiếp đem vạn pháp môn hướng kia trưởng lao đánh bay ra ngoài lệ phi vũ nhất thời ngẩn ra mắt nhục thân tiếp nhận chính mình một đạo chân dương pháp t ấ n chẳng lẽ điên hay là nói hắn trừ am hiểu pháp thuật thần thông còn am hiểu nhục thân c h i lực cái kia bị đánh bay vạn pháp môn trưởng lao nhúc nhích mấy lần tạp tạp tạp khớp nối xương v ă n g lên cả người hắn giống tử thi ngựa ra sau đứng dậy lệ phi vũ lập tức hiểu được hóa ra là cô khối lỗi vệ linh âm bản phát ra một trận ô quang âm minh tỏa hồn liên từ bắn về phía vạn pháp môn trưởng lão vạn pháp môn trưởng lão ở trong người âm hồn dưới sự k h ô n g chế liên tục t r á n h n ẽ nhưng cuối cùng không chạy khỏi cái tiêu mười mấy cây đen nhánh x i ê n g xích x i ê n g xích chui vào thân thể hắn sau đó toát ra một cái toàn thân b ư ớ c lên âm khí quỷ tu kết đan quỷ tu bị nắm kéo rời khỏi nhục thân giật mình không thôi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đối diện lệ phi vũ còn có p h ệ linh âm b à n trong miệng hắn phát ra một trận giống như, người giống như thú bén nhọn thép dài lệ phi vũ lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa về sau toàn thân hắn âm khí tăng vọn trực tiếp tránh thoát tỏa hồn liên trói buộc l gọn sóng mà nói lại là quỷ tu kết đan hậu kỳ xem ra nơi này thật đúng là nguy hiểm à, cũng không biết tinh tuyệt nhất như thế nào hắn vô vô xích ô đ ộ n g thủ xích ô hướng kết đan hậu kỳ quỷ tu bay đi sau đó há mồn phun ra ngọn lửa màu vàng nhạt đối mặt loại cấp bậc này quỷ tu coi như xích kim hỏa diễm cũng vẫn là kém một chút lệ phi vũ không có học tập chân dương chi diễm cho nên cũng không giúp được một tay chỉ có thể cung cấp một giọt năm thọ nguyên dịch để phệ linh âm bản bạo phát thiếu đốt đồng thời cổ động pháp lực thúc giục vạn quỷ phệ hồn thấy được rất nhiều âm hồn lôi cuốn lấy quần quận âm khí hướng đến mình kết đan hậu kỳ quỷ tu kinh ngạc không thôi. hắn muốn lấy bí thuật khống chế những kia âm hồn nhưng thất bại những âm hồn này chỉ có bản năng hung hãn hoàn toàn không có ý thức của mình là hoàn toàn chịu vệ linh âm bản điều khiển âm hồn khôi lỗi trong âm khí lại là mười mấy cây tỏa hồn liên x u n g ra tại năm thọ nguyên dịch tiêu đốt bạo phát dưới uy lực của bọn nó càng mạnh mẽ hơn trước có âm hồn cùng xiềng xích sau có đạm màu vàng đáng sợ trí dương chi hỏa kết đan hậu kỳ một trận cửa câm chi khí bạo phát muốn dập tắt đạm kim hòa diễm nhưng xích ô làm sao lại để hắn tùy tiện được như ý cả hai tạm thời bất phân thắng bại âm hồn dòng lũ trước cắn xé lấy nó hồn thể sau đó càng mạnh mẽ hơn tỏa hồn liên khóa lại thân thể hắn hắn muốn lần nữa t r á n h thoát nhưng lại không có thành công ngọn lửa màu vàng nhạt rơi xuống trên người hắn hắn lập tức phát ra kêu rên thang thiết lúc này lệ phi vũ lại là đầu hai giọt năm thọ nguyên dịch rầm rầm x i ê n g xích có rút lại kết đan hậu kỳ quỷ tu không ngừng hướng vệ linh âm bản bên kia kéo đi hắn biết chính mình một khi bị kéo vào trong đó chỉ sợ vĩnh thế thoát thân không được nhưng một bên có xích ô tại hư n h ư c hắn một bên khác lệ phi vũ lại không ngừng tăng lên vệ linh âm bản uy lực sau mấy hơi quỷ tu kết đan này bị kéo vào trong mâm thế giới. trên tế đàn ngồi xếp bằng một bộ áo bào xám thi thể cũng không biết trải qua đã bao nhiêu năm năm tháng hạn tử lâu hóa thành bạch cốt lệ phi vũ vốn nghĩ đến trên tế đài cha xét cái kia bạch cốt bên người túi chữ vật nhưng vào lúc này bộ bạch cốt kia bắt đầu phát sáng sau đó phía trên hiện lên một vị lão giả tiên phong đạo cốt l ớ n tục tóc trắng đứng chắc tay lệ phi vũ đồng lỗ hơi co lại tiền bối là ai thế nhưng là thái âm chân nhân đúng là bản chân nhân thế nhưng ngươi ta có dưỡng hồn c h i vật cho nên có thể tồn tại đến nay ngươi vì truyền thừa của ta đến lệ phi vũ gật đầu cửa đá kia trước nói đến quỷ vương thế nhưng là dưới tòa tế đàn này không sai chẳng qua ngươi yên tâm có bản chân như tại hắn trong thời gian ngắn trốn không thoát chẳng qua tế đàn này cuối cùng vỡ vụn một góc cần ngươi vì ta tìm thấy hai vợt đến lúc đó ta l i ề n có thể chữa trị tế đàn mà n g ư ơ i nghĩ muốn ta cũng có thể tặng cho ngươi phệ linh âm bàn một trận run dày lệ phi vũ vô vô nó để yên tĩnh chân nhân muốn để ta tìm vật gì một viên c ự c phẩm địa âm thạch một khối kinh hồn sắt v ạ năm n địa âm thạch lại tên c ự c phẩm địa âm thạch trước mắt lệ phi vũ sáng lên lặng lẽ nói ở đâu có thể tìm được thái âm chân nhân giao cho lệ phi vũ một khối ác quỷ lệnh t h u ố c d ụ c pháp lực theo nó chỉ dẫn đi có thể mang ngươi đến quỷ vương hạ hổ ngày xưa hắn từng góp nhặt hai thứ này lệ phi vũ cầm ác quỷ lệnh lệnh bài này cực kỳ âm hàn rót vào pháp lực về sau quả nhiên bắn ra một đạo màu xám t i sáng giống như là tại chỉ dẫn phương hướng. chân nhân cuối cùng ta hỏi một câu nữa vì sao n g à i không chính mình đi đến thái âm chân nhân khe khe thở dài ta nếu rời khỏi người nào đến c h ấ n áp tế đàn này không bằng để ta thử một chút lệ phi vũ thử rõ xét nói thái âm chân nhân một trận kinh ngạc nhìn chằm chằm lệ phi vũ một hồi lâu lệ phi vũ cười ha ha chỉ đùa một chút ta nếu có chân nhân bản lãnh cũng không cần thiết đến nơi này mạo hiểm chân nhân ta cái này liền đi cẩn thận bên ngoài du đã ngâm hồn quỷ tu đi nhanh về nhanh lệ phi vũ gật đầu ra tế đàn này không gian đi không bao xa lệ phi vũ lập tức biểu lộ ngưng trọng nếu hắn đoán không lầm cái kia cái gọi là thái âm chân nhân hẳn là quỷ vương huyễn hóa như vậy rõ ràng nguyên thần chi lực ít nhất là nguyên anh trở lên hắn muốn hai thứ đồ này chỉ sợ là muốn luyện chế pháp bảo gì phá hủy tế đàn mà sở di hắn không đi ra nói rõ tế đàn này không gian co phi thường cường đại công chế vây khốn gắt g a o hắn c h ự c phẩm địa âm thạch vừa và cần kinh hồn sắc cũng là một loại tài liệu vô cùng chân quý luyện chế thành pháp bảo chỉ sợ có thể trực tiếp thương tổn đến nguyên thần vẹn vẹn hai thứ này chỉ sợ cũng có thể luyện chế được không tệ nguyên thần công kích pháp bảo lệ phi vũ dựa theo á quỷ làm chỉ dẫn p ư ơ n g hướng nhanh chóng đi đến Thế l ự chương k á c tinh t h bảy mươi ngẫu nhiên gặp ô xỉu và xích hỏa lão quái không có lệ phi vũ vạn khí như vậy tìm được trấn hồn tế đàn ngược lại đi đến quỷ vương này hạng ổ chẳng qua nơi này âm hồn số lượng đếm mại không hết càng không ít chút cơ quỷ tu kết đăng kỳ đừng nói bọn họ cho dù là nguyên anh kỳ lao quái cũng không dám tùy ý xung loạn lúc bọn họ dự định từ bỏ thời điểm bọn họ thấy được lệ phi vũ lệ phi vũ cũng đồng dạng phát hiện hai người bọn họ thế là n ở nụ cười nói hai vị đạo hữu thật là đúng dịp ô xỉu đồng dạng khuôn mặt tươi cười tương đối chẳng qua hắn n ở nụ cười q u ý dị âm trầm đặc biệt khó coi lệ đạo hữu c o i đúng không không nghĩ đến ngươi một người kết đan sơ kỳ thế mà có thể đi đến nơi này thật là khiến người ta rất giật mình ô xỉu đạo hữu không phải cũng là kết đan sơ kỳ liền đi đến cái này sao chẳng lẽ lại ngươi là dựa vào lấy xích họa láo quái phù hộ ô xỉu đạo hữu ngươi làm như thế không sợ rơi d ụ n g ngươi cực c ô n đ ả o vi danh ô xỉu hàn quang hiện lên trong mắt biểu lộ lạnh lẽo nói ta khuyên đạo hữu không nên hỏi nhiều ha ha ô xỉu đạo hữu là đang uy hiếp ta sao lệ phi vũ không chút nào sợ hãi mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng tương tự sát cơ ẩn hiện h ắ n đây là vì cho bọn họ tạo một cái chính mình không thể khinh thường hình tượng những người khác hoặc là chết hoặc là lui ra ngoài có thể đi đến cái này ai cũng rõ ràng chính mình một đường là tại sao cũng đến hai người bọn họ hợp lực mới đi đến cái này nhưng lệ phi vũ lại một thân một mình ô xỉu và xích họa lão quái không thể không suy nghĩ nhiều đương nhiên hai người bọn họ cũng không phải sợ chủ yếu là nơi này quá mức nguy hiểm một khi kịch liệt chiến đấu dẫn đến âm hồn ra tổ vậy coi như là bọn họ cũng tất nhiên cựu tử nhất sinh x í c h hỏa lao quái một mặt lãnh đạo nói muốn phân sinh tử đi ra nói muốn chết cũng không nên kéo lên ta lệ phi vũ cùng ô xỉu đồng thời hừ lạnh một tiếng nơi này âm hồn số lượng quá nhiều nhìn phải là nơi ở của bọn nó bên trong cho dù có bảo vật chỉ sợ cũng mất mạ n g cầm ta liền không ở đâu hai vị cáo tử ô xỉu nhìn chăm chăm lệ phi vũ giống như là muốn đem hình dạng của hắn khắp vào trong lòng hắn ta nhớ kỹ ngươi đừng cho ta ở bên ngoài đụng phải ngươi hắn cũng xoay người theo xích hỏa lao quái rời đi nơi này nguy hiểm trung điệp mặc dù thu hoạch một chút âm thuộc tính thiên tài địa bảo nhưng liền cùng nơi này nguy hiểm so ra bây giờ bất thành có quan hệ trực tiếp bởi vậy xích hỏa lao quái không nghĩ ở lâu đi đến đi lui trên đường xích hỏa lao quái đối với ô x ỉ u thái độ đại biến một bộ vẻ mặt ôn hòa ô tiền bối ngươi cảm thấy cái kia họ lệ như thế nào hắn lại như thế nào đi đến cái này cho dù có có thể đối phó âm hồn thần thông hoặc là pháp bảo nhưng hắn chẳng qua là kết đan sơ kỳ gặp kết đan trùng kỳ quỷ tu liền có chút nguy hiểm nếu hậu kỳ chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ Ô không xỉu nói có có có được lẽ lẽ vật khí, bọn í mật. cảm ôm một tham xem một cận Ta thấy thế, tiền thú thỏ ta ta tiếp nhiệt tưởng thể thu nhất hay chai ra cũng có cây cùng chắc được, còn có có hoạch, chuyến như hứng không phen. Người cùng ta chắc chai tham dự là được, ta liền không náo này, lần này rằng định buồn công. ô bối đợi đi dự là là họ sau khi rời đi lệ phi vũ lấy ra ác quỷ lệnh lấy pháp lực thúc giục hướng về phía quỷ vương hang hổ đi hắn cảm thấy ác quỷ này làm khẳng định có khác nguy n cơ không phải vậy coi như lệ phi vũ có thể đi đến cái này đối mặt cái này lượng lớn âm hồn quý tu hắn cũng là không dám xung loạn đối mặt hai tên kết đan hậu kỳ quỷ tu đã là phân thân thiếu phương pháp nhiều hơn nữa hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng lệ phi vũ đem ác quỷ làm ném ra lấy pháp lực xa xa điều khiển quả nhiên phàm là nơi nó đi qua tất cả âm hồn tất cả đều nhượng bộ lui binh cái này không phải ác quỷ lệnh phải là quỷ vương lệnh chẳng lẽ quỷ vương kia đang đánh cược cực chính mình nhất định sẽ trở về lấy thái âm chân nhân truyền thừa lệ phi vũ trầm âm một phen hắn hay là quyết định đi mạo hiểm một lần nếu là chân chính nguyên anh kỳ lao quái hắn nhất định xoay người rời đi nhưng nguyên anh kỳ quỷ tu hắn cảm thấy mình có thể liệu mạng một phen vệ linh nhâm bản s í c h ô cùng mình cũng có đối phó loại này quỷ vật thần t h ô n g thắng bại nên tại bốn sáu ở giữa đương nhiên sáu thành phần thắng chính là lệ phi vũ những quỷ tu kết đan k ỳ kia tựa hồ đều biết r á c quỷ này làm đại biểu chính là cái gì trong mắt bọn họ tràn đầy kiến kỵ lựa chọn được bộ lệ phi vũ bình yên vô sự đi vào quỷ vương hà hồ ở bên trong thu hết không ít tâm thuộc tính thiên tài địa b ả o bao gồm hai khối cực phẩm địa âm thạch ba khối kinh hồn sát cùng một gốc âm minh quả thụ mầm non thành thục kết quả âm minh quả thụ lệ phi vũ không dám lấy h ắ n k h động xung quanh trong bóng tối ẩn nút tâm hồn quỷ tu sẽ nổi cơn tỉnh nộ cũng thế âm minh quả chỉ sinh trưởng tại cực âm t r i địa đối với bất kỳ quỷ vật hoặc là tu luyện âm thuộc tính người mà nói đều là đại bổ chi vật ngàn năm trưởng thành mỗi 500 năm trăm n ă m kết một lần quả mỗi lần kết quả sẽ không vượt qua ba mươi sáu viên về phần cái khác đều kém xa cái này ba loại trừ một gian có cấm chế cường đại chi lực đại điện lệ phi vũ thúc giục các quỷ làm cũng không cách nào mở ra địa phương khác đã kém nhiều bị hắn rời trống lệ phi vũ cảm thấy không sai biệt lắm hướng chấn hồn tế đàn phương hướng quay trở về lệ phi vũ một bước vào chấn hồn trí địa quỷ vương giả trang thái âm chân nhân cũng là hiện thân đồ vật mang đến lệ phi vũ gật đầu mang đến vậy liền lấy ra đi chờ luyện hóa hai thứ này chữa trị tế đàn hư hại một góc về sau bản chân nhân tự nhiên sẽ đem ngươi nghĩ muốn tặng cho ngươi là tại trong túi chữ vật sao không cần chân nhân trước cho ta một phần để ta xem một chút có phải là hay không ta cần có vạn nhất không phải vậy ta liền không cần thiết lãng phí ở chỗ này công phu ngài nói đúng không lúc đầu ngươi xem đi ra a chẳng qua ngươi thế mà còn dám trở về là muốn đối phó ta ha ha ha theo âm chầm khủng bố tiếng cười to vang lên tiên phong đạo cốt trên người thái âm chân nhân bạo phát một trận âm minh chi khí có vô số o a n hồn theo âm minh chi khí xung ra mười mấy con ác quỷ khô lâu ngưng tụ phát ra âm thanh ha, ha ha phóng về phía lệ phi vũ lệ phi vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng con ngón bùng ra cho xích ôm một giọt trăm năm thọ nguyên dịch phệ linh âm bản ngàn năm thọ nguyên dịch mà bản thân hắn đồng dạng bắt đầu thiêu đốt một giọt trăm năm thọ nguyên dịch ngọn lửa màu vàng nhạt trí dương trí cương đốt cháy những khô lâu quỷ đầu kia phệ linh âm bản phát ra tỏa h ồn liên quấn chặt lấy thân thể quỷ vương về phần quanh thân lệ phi vũ bắn lên vô số thanh s ắ c lôi hồ lít nha lít nhít phát ra tiếng vang lốp buốt quỷ vương trong lòng giật mình trí dương chi hỏa khắc chế quỷ tu pháp bảo lôi đ ỉ n h chi lực c h ắ c không được ngươi một người kết đan sơ kỳ tu tiên giả có thể đi đến nơi này đa tạ khen ngợi lệ phi vũ thao túng đất m ộ t thanh lôi thanh lôi loại lên âm minh chi khí tiêu tán không còn chút nào nhìn tình hình hình như lệ phi vũ chiếm thượng phong nhưng quỷ vương hình như căn bản không lo lắng tình cảnh của mình phệ linh âm bản cho dù thiêu đốt h ạ n t ự ợ n h ư cùng tòa tế đàn này hòa làm một thể thân hình vững như thái sơn phệ linh em bàn chữa trị bộ phận về sau uy năng đã tăng cường rất nhiều cho dù thiêu đốt ngàn năm cũng là tiếp cận nguyên anh sơ kỳ pháp bảo uy năng nhưng vẫn là không đối phó được lệ phi vũ âm thầm kinh hãi quỷ vương này rốt cuộc lai lịch gì hóa thần tiền kỳ trung kỳ hay là hậu kỳ hiện tại xuất hiện cũng chưa đến nỗi là bản thể hắn bản thể h ắ n là còn bị chấn phong lại tại dưới tế đàn vậy l u ồ n phân thần này lại là tu vi gì cảnh giới quả nhiên không có như ta muốn giống đơn giản như vậy lệ phi vũ gợn sóng mở miệm chương bảy mươi mốt trở về cuối tuần lại chặt đứt đầy phế đi biết liên tốt Quỷ vương đột nhiên bạo phát ra khí thế cường đại c u ố n quanh trên người tỏa hồn liền từng cây đều là đứt gãy âm minh chi khí tăng vọt càng ngày càng nhiều khô lâu quỷ đầu xông ra xích thời gian dần trôi qua có chút khó mà ứng đối lệ phi vũ bắn ra mấy đạo ớt m ộ t thanh lôi giúp nó giải vây xích trốn ra khô lâu bao vây đi đến bên người lệ phi vũ xích còn có thể giữ vững được bạo phát sao lệ phi vũ thần thức trao đổi x í c mặc dù bạo phát một cái giá lớn lệ phi vũ cung cấp nhưng loại này thiêu đốt thuật cũng không khả năng vô hạn lần sử dụng dù sao sau khi bạo phát tiêu hao đều là bản thân pháp lực nguyên thần c h i lực a còn có thể tiếp tục vậy đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một giọt 500 năm trăm n ă m thọ nguyên dịch ngươi toàn bộ thiêu đốt sau đó bạo phát thái dương chân hỏa trước mắt đoán chừng chỉ có thái dương chân hỏa của ngươi có thể thương tổn đến hắn a hiểu sau đó lệ phi vũ lại liên hệ vệ linh âm bản hỏi thăm khả năng đủ lớn nhất tiếp nhận thọ nguyên dịch t i ê u đốt năm là bao nhiêu vệ linh âm bản trả lời không sai biệt lắm vào năm có thể bạo phát tiếp cận nguyên anh trung kỳ ý năng chẳng qua sau khi bạo phát phải sửa nuôi một trận lệ phi vũ khẽ gật đầu ánh mắt l ó e lên vẻ kiên định lúc này tại quỷ vương thao túng phía dưới tất cả khô lâu quỷ đầu hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái to lớn quỷ đầu bạch cốt âm vũ phảng phất thật sự bình thường hàn khí bất người nhìn cũng làm người ta g i ậ n cả tóc gáy lệ phi vũ lúc này cho xích ô cùng vệ linh âm bản cung cấp thọ nguyên dịch đồng thời chính mình cũng tiêu đốt năm trăm người thọ nguyên thu hoạch có thể so với cấp bậc giả anh thần thông uy lực thấy được lệ phi vũ bọn chúng khí tức lập tức trật ă n g quỷ vương lộ ra vẻ kinh ngạc thọ nguyên t i ê u đốt thuật các ngươi còn thật cam lòng đại giới、này. có bỏ được hay không cái này cùng ngài không quan hệ xích ô lệ phi vũ hô to một tiếng xích ô b i ế n thành ba trượng đại nhật hỏa nha chân thân khí tức quanh người không ngừng c ấ t cao lông vũ nổi lên hiện đạm kim hỏa diễm thời gian dần trôi qua biến thành màu vàng mà tại ngọn lửa màu vàng xuất hiện thời điểm quỷ vương từ ngọn lửa kêu bên trong đã nhận ra uy hiếp cực lớn đây là l ử a gì xích ô cũng sẽ không trả lời nó há m ồ m phun ra một ngọn lửa màu vàng hỏa diễm quy mô không lớn, nhưng tiếp xúc đến to lớn khô lâu quỷ đầu về sau khô lâu quỷ đầu lập tức bạo phát hết thảm ngắn ngủi mấy hơi cũng là bị đốt cháy thành hư vô không gian xung quanh nhiệt độ không ngừng tăng lên. xích ô lần nữa phun ra một ngọn lửa màu vàng quỷ vương ngưng tụ rất nhiều âm minh chi khí ngăn cản lúc này lệ phi vũ giả anh cấp uy lực đất một thanh lôi đã ngưng tụ một người lớn lôi đỉnh màu xanh thẳng tích quỷ vương Quỷ vương đang chuyên tâm ngăn cản xích ô ngọn lửa màu vàng bởi vậy bị tích vừa vặn lôi đỉnh vốn là đối với nó có cực lớn khắc chế chi lực hơn nữa là giả anh cấp thần thông uy lực đủ để thương tổn đến hắn Quỷ vương bị thương ngọn lửa màu vàng cũng là đột phá hắn cản trở thiếu đốt đến trên người hắn ủy vương lập tức phát ra thảm thiết đ o khí tức cực nhanh suy yếu rất rõ ràng ngọn lửa màu vàng đối với thương tổn của hắn so với lệ phi vũ ất m ộ t thanh lôi còn muốn lớn hơn nhiều ngay tại lúc này phệ linh nghe bàn đen nhánh tỏa sáng tỏa hồn liên đột nhiên nhảy lên ra cuốn lên thân thể quỷ vương trên người hắn còn có từng sợi ngọn lửa màu vàng không tiêu tán mặc dù hắn không rõ ràng bị lôi kéo vào cái đĩa kêu bên trong cụ thể sẽ có hậu quả gì không nhưng dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là chắc chắn sẽ không là chuyện tốt gì hắn cực lực vùng đấy nhưng thiết thực gặp ất mộc thanh lôi cùng đại nhật chân hỏa quỷ vương bây giờ hư nhược rất nhiều hơn nữa lần này lực kéo cực mạnh hắn cuối cùng bị kéo vào nội bộ phệ linh âm bản âm hồn không gian xích ô khôi phục tiểu hồng điệu bộ dáng mười phần miễn cưỡng bay trở về đầu vai lệ phi vũ khi tức bể phải đến cực điểm lệ phi vũ bản thân cũng như thế phệ linh âm bản nhỏ lựu lựu nhất chuyển lệ phi vũ hiểu nó ý tứ đem nó thu vào trong túi chữ vật sau đó hắn ăn vào mấy viên đan dược ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi đ i ề u t ư ớ sau ba ngày lệ phi vũ mở mắt lấy đi phía trên tế đàn thái âm chân nhân thi cốt túi chữ vật hắn muốn mở ra nhưng lại thất bại phía trên có đặc thù cầm chế lệ phi vũ thế mới biết tại sao quỷ vương không núp nhích túi chữ vật bên trong có lẽ có vật hắn mướn nhưng hắn không cách nào phá mở lúc này mới bỏ mặc không quan tâm lệ phi vũ lại là t r a xét rõ ràng về sau phát hiện túi chữ vật này cấm chế phía trên cùng thái âm huyền thủy quyết đồng nguyên thái âm huyền thủy quyết nên là thái âm chân nhân an trí tại ngoại điện hơn nữa có thể là thái âm chân kinh chi nhánh giống như đại nhập chân kinh mỗi cảnh giới đều có thể chia tách ra một loại đơn độc công pháp hắn thử dùng thái âm pháp lực quả nhiên mở ra túi chữ vật bên trong linh thạch số lượng không nhiều lắm tổng cộng c h í khối nhưng trong đó một khối linh khí nồng nặc l hư hư thực thực đỉnh giai linh thạch còn lại lại là cao giai linh thạch lệ phi vũ vui mừng đến cực điểm có thể được đến đỉnh giai linh thạch xem ra thái âm chân nhân này tại thượng cổ thời điểm uy danh rất đ ư ợ c trừ linh thạch bên trong còn có một quyển sách một con sinh sắn lục lạc một chật b à n một cái hộp ngọc lệ phi vũ không có nhỏ cứu mắt nhìn thấy đàn lập tức rời khỏi nơi này lần này hắn không có dừng lại một đường đi về phía trước trực tiếp từ chính mình thông đạo kia chỗ quay trở về trong đại điện không có người lệ phi vũ suy đoán hoặc là ra đến bên ngoài tìm tòi linh dược san giết yêu thú hoặc là chính là rời khỏi trốn cấm đ i ệ này trong đại điện không có truyền thống trận chẳng qua lệ phi vũ ở bên ngoài thấy qua một chỗ lúc này thả ra thanh phong chu bay về nơi đó suy tính đến bây giờ đi ra có khả năng bị làm tiền lệ phi vũ canh giữ ở truyền thống trận ngồi điều tức sau mười ngày lệ phi vũ hoàn toàn phục hồi như cũ mà sau một tháng xích ô cũng đồng dạng khôi phục có xích ô tại lệ phi vũ lòng tin tăng nhiều coi như bị vây công cho hắn một cái cơ hội có thể dựa vào xích ô bỏ trốn mất dạng lê dương đ ả o người từ động phủ đi ra không nhiều lắm so sánh với tiến vào chết hơn phân nửa tinh tuyệt nhất ngươi còn không đi sao cái kia họ l ạ tự đại như vậy chỉ sợ đã chết dưới mặt đất thế giới đại ca muốn về chính ngươi đi về trước là được tinh thủy thiên sầm mặt lại lần này tiến vào thượng cổ cấm địa mặc dù không có đạt được chuyển thừa gì cho bảo nhưng chỉ là ngàn năm linh thảo lập tức có bảy tháng ố c năm sáu trăm n ă m trở lên càng là nhiều không k ể x i ế t hắn cũng không dám đơn độc trở về nếu l à bị người để mắt đến tổn thất tài vật việc nhỏ mất mạng cũng rất có thể nếu hắn hộ pháp trưởng lão không chết hắn cũng không cần thiết bó tay bó chân không bao lâu lệ phi vũ sau khi ra ngoài thấy được tinh tuyệt nhất bọn họ ngẩn người các ngươi không đi tinh tuyệt nhất cười nói lệ huỳnh chờ ngươi a nhiều cái nhiều người cái c h i ế u ứng lệ phi vũ hiểu ý của tinh tuyệt nhất hắn sợ lệ phi vũ độc thân sẽ bị kết đan hậu kỳ lao q u á i để mắt đến nếu cùng bọn họ cùng nhau năm sáu vị kết đan sơ kỳ coi như kết đan hậu kỳ tu tiên giả cũng được cân nhắc một chút xích hỏa lao q u á i mắt nhìn lệ phi vũ ánh mắt chất động ô xịu thần thức truyền âm xích hỏa tiền bối làm sao bây giờ còn muốn đối với tiểu tử ra tay sao nếu hắn lựa chọn cùng người của tinh thần thương minh cùng nhau vậy lên được người của tinh g i a mặc dù đều là kết đan không lâu nhưng đoán chừng mỗi một đều có không yếu lá bài tẩy hơn nữa tiểu tử họ lệ cũng là sâu không lường được lần này trước hết vông tha hắn lần sau lại tìm cơ hội vậy hay nghe tiền bối lệ phi vũ bọn họ sau khi đi không đến nửa tháng lê dương đ ả o thượng cổ cấm địa cũng là đóng lại ngay cả ngoại tầng trận pháp cấm chế cũng là lần nữa mở ra có chút tham lam vô độ bị vây thượng cổ cấm địa đoán chừng đại nạn đến cũng là không có cơ hội lại chạy đi trở về thiên tinh thành lệ phi vũ theo bọn họ đi một chuyến tiên tinh thành thông qua tinh tuyệt nhất mua ất mộc thanh lôi quyết nguyên anh kỳ công pháp hao tốn bảy tám gốc ng Về s a trong, trong, trong lúc đó quỷ vương phân thần bạo động lệ phi vũ đành phải mỗi ngày cung cấp vệ linh âm bàn một giọt năm thọ nguyên liên dịch để thiêu đốt chấn áp cho đến lần này rèn kết thúc dù à là như vậy muốn luyện hóa quỷ vương phân thần cũng là không quá như ý cần làm xong thời gian dài chiến đấu chuẩn bị chẳng qua một khi thành công cái tiêu bỏ ra tự nhiên là đáng giá lệ phi vũ để khí linh an tâm luyện hóa sau này một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ không tiếp tục dự định đi ra mà là chuyên tâm tu hành ngũ hành công pháp l u y ệ n chế đan dược c ũ n g p h á t bảo tăng lên sức chiến đấu thời gian trôi qua từng ngày 5 năm năm m ộ ư ơ i năm lệ phi vũ động phủ đại môn đều chưa từng mở ra cái thứ m ộ ư ơ i hai năm tháng kim bối yêu đường đột phá yêu thú cấp năm khí tức càng hung hãn sau đó không lâu xích ô đột phá cấp sáu yêu thú lại qua hai năm phệ linh kim tiền đột phá lệ phi vũ vì chúng nó cung cấp mang thai linh a n bọn chúng dôi dít bắt đầu chuẩn bị đ ạ trứng phóng to chủng thai Mang linh to tộc quy mô. đồng a đan qua, đan n nhằm vào linh trùng đan dược, có thể tiến đẻ trứng, cũng lệ nhất định mở rộng trứng trùng số lượng. Chẳng qua, đan phương này cũng trong động linh cần là loại lệ lệ là loại vào một mở âm tìm mấy biệt thể tỷ rất thái thiết, phi đặc đẻ đủ, được gặp dược, có xúc dược b khó phủ vũ số i d ư ỡ đ ế nhiên ngàn năm n l i dược trình độ m ớ bắt đầu thử đầu Đồng luyện chế. n i lệ phi vũ tại đan dược cùng tiên h linh căn ảnh hưởng đột phá kết đan trung kỳ Lại 10 năm, thái năm, â hao phí hơn mười năm cùng công pháp khác rằng coi nhau bình về sau lệ phi v ụ sửa sang lại các loại tài liệu ưu hóa pháp khí luyện hóa pháp bảo ảo ảnh thần châm gia nhập kinh hồn s á t h ắ t cẩn chu tơ nhện thành công tấn cấp pháp bảo vô tung vô ảnh uy năng không hiện bị nó làm bị thương không chỉ có sẽ trúng độc còn biết làm bị thương thân thức âm người khả năng càng lên hơn một bậc những người khác cũng chỉ có thể dựa vào âm thanh đến phân biệt phương vị của nó ngoài ra hắn còn cần rất nhiều h ắ t cẩn chu ti tăng thêm một chút tài liệu khác làm ra một món có thể che đậy bản thân cảnh giới thu lại khí tức cùng thân hình không có khe hở áo trừ phi tu tiên giả kết đan trung kỳ trở lên cưỡng ép theo dõi nếu không đều là nhìn không ra cảnh giới lệ phi vũ mà sẽ đi cưỡng ép theo dõi chuyện tu sĩ cơ bản có thể nhận định là đ ị c h nhân chờ bọn họ chính là lệ phi vũ mưa to gió lớn công kích hắn không dễ dàng trêu trọt người khác cũng không mang ý nghĩa người khác là có thể trêu trọt hắn sau đó không bao lâu lệ phi vũ bắt đầu luyện hóa trong thái âm động phủ thu hoạch các loại pháp bảo trong đó trưởng lao vạn kiếm môn kim kiếm cùng vạn pháp môn trưởng lao nham ruột t u ẫ n hắn chuẩn bị ngày sau lấy được làm trao đổi chưa từng luyện hóa độc long truy là trung phẩm pháp bảo uy lực cực mạnh lệ ph về phần trong túi chữ vật của thái âm chân nhân con hương kia lục lạc là một món c ổ bảo tên là huyện tâm linh nếu thúc giục sẽ khiến cho người xung quanh rơi vào tâm ma h à o cảnh tâm ma càng nặng người vượt qua dễ dàng bị mê hoặc có thể dựa vào cường đại thần thức ngăn cản về phần hộp ngọc phía trên có cấm chế cường đại không mở được lệ phi vũ xem chừng nhất định phải có tu vi nguyên anh mới được xử lý xong luyện khí công việc lệ phi vũ lại bắt đầu thử sau khi tu luyện chân dương pháp thể nửa bộ phút tại cấp sáu đại nhật hỏa nha tinh huyết cung cấp dưới lệ phi vũ vẹn v tốn thời gian năm năm tu luyện đại thành đủ để tay không ngăn cản một chú Tu c công này hơn xa ở trên công pháp mặt ghi lại thời gian. Lệ Phi vũ cảm thấy xa mặt gian. cảm lại Lệ là Vũ xích y ế t mạch luyện ạ i tăng lên n g ê yêu yêu n nhân, nó hơn nữa có thể bạo phát 3 lần thái dương chân hỏa, sức chiến đấu đã hoàn toàn không kém đại đa số yêu thú, thể phát thái hỏa, thú lấy l cấp đấu cấp y có trước mắt Tu sức cõi kém u đa bạo đại số đã thành công chân dương p h á p thể, lệ phi vũ tiếp tục tu luyện công pháp khác bên trên thần thông phép thuật tu hành không năm tháng, hơn sáu mươi năm trong nét mắt. h linh kh ấ y hay là ở hai nơi này phụ cận rối rít ngừng chân nhìn ra xa trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc thiên tinh thành phường thị cách nơi này rất xa nhưng linh khí biến hóa kịch liệt hay là không thể gạt được kết đan kỳ tu tiên liên giả bọn họ hướng linh khí biến đổi lớn động phủ phương hướng l ê n nhìn có ung dung thản nhiên có k h ẽ nhũ mày có mang theo hưng ơ phấn về phần kết đan kỳ trở xuống tự nhiên từng cái đều nạp điện hâm mộ hoặc là ghen đét có người kết đan thời gian này chẳng lẽ hắn lệ phi vũ hơn sáu mươi năm chưa mở mở động phủ rốt cuộc mở ra hắn hướng linh khí tụ họ phương hướng nhìn lại khoe miệng khánh n h quả nhiên là hắn cũng thế hắn cũng nên kết đan trong nháy mắt ta đều hơn một trăm ba mươi tuổi lệ phi vũ trong âm thanh mang theo cảm khái vô hạn phản phất chính mình đã rất già nhưng đối với kết đan kỳ tu tiên giả mà nói lệ phi vũ mới vừa vặn bước vào thanh niên trai tráng nếu dựa theo trăm năm qua tính toán hắn thậm chí còn chưa đến tuổi xây dựng sự nghiệp muốn sau khi đột phá kết đan kỳ không sai biệt lắm còn muốn hai mươi năm lệ phi vũ không khỏi cảm thán thiên linh căn tư chất đối với tu hành tăng thêm hiệu quả chỉ cần chuẩn bị xong kết anh chi vật hai trăm tuổi phía trước phá đan kết anh không có vấn đề chút nào bởi vì bệ bụn nhiều việc cái khác mọi việc lệ phi vũ đại diễn quyết đến nay chưa hết luyện thành ba tầng còn kém một chút. xem ra cần phải thử một chút tôi thần đan phệ hồn thú nội đang có còn lại chính là thức linh quả thiên tâm thảo thiên hương hoa lệ phi vũ n ỉ non đi các con hổ thất nhìn thoáng qua bây giờ lệ phi vũ lại là mở ra ba cái trùng thất phân biệt thuộc về h ắ c cẩn c h u phệ linh kim tiền cùng kim bối yêu đường h ắ c cẩn c h u tăng lên ba mươi con cấp một hạ giai nhỏ h ắ c cẩn c h u phệ linh kim tiền đ ẻ t r ứ n g số lượng khá nhiều bây giờ có đến gần bảy tám trăm con mà kim bối yêu đường cũng có năm sáu mươi chỉ về phân vệ kim trùng tại nghe thường thảo không ngừng thôi hòa dưới nhiều đến mấy vạn mỗi một cái trên vỏ trùng kim lớp rõ ràng giữ tận dị thường sau khi yên tâm lệ phi vũ mang theo xích ô ra cửa đi thiên tinh thành phường thị mua cái này ba loại linh thảo tiên thảo c á t lệ phi vũ biết thiên tinh thành phường thị buôn bán linh thảo trong cửa hàng linh thảo chủng loại là tối đa cũng là nhất đầy đủ hết bọn họ tận sức ở tìm tòi các loại kỳ hoa dị thảo một chút hiếm thấy linh thảo địa phương khác khả năng không có nhưng đến tiên thảo c á t nói không chừng liền sẽ có phát hiện vị tiên bối này đến tiên thảo c á t ta muốn tìm cái gì linh thảo luyện k h í kỳ gã sai v ặ t khuôn mặt tươi cười nên đón mặc dù hắn nhìn không ra cảnh giới lệ phi vũ nhưng hắn phỏng đỉnh là tu tiên tiền bối thiên, thiên h lệ phi vũ gợn sóng mà nói năm không cần gấp gáp thấp một chút cũng không có quan hệ gã sai vật nghe xong túi đầu chấm tư hình như đang nhớ lại cái này ba loại linh thảo một lát sau hắn mở miệng nói tiền bối thiên tâm thảo cùng thiên hương hoa tiên thảo các chúng ta có hai mươi năm phần đến ba trăm linh n â n phân ngài chọn thoải mái một năm phần chẳng qua thức linh quả gã sai vật dừng một chút đây chính là chân quý linh quả cho dù trực tiếp ăn đều có thể đối với tu sĩ thần thức làm ra tăng trưởng hiệu quả năm càng lâu biết linh thụ kết xuất thức linh quả hiệu quả càng m n h ngàn năm thức linh quả đối với kết đan kỳ tiền bối đều có tác dụng không nhỏ về phần văn năm nghe đồn đối với nguyên anh đều hữ chương bảy mươi ba ngàn năm hỏa tăng mục chẳng qua vạn năm cấp bậc nói là tiên quả cũng không phải là q u ả đáng ngươi liền nói thẳng có hay không có không trải qua để trưởng quý đến làm chủ những n à y chân quý linh thảo linh quả tiên thảo các chúng ta đều có quy định có chút thậm chí những khách nhân khác đặt ở bổn điếm đ ợ i b á n vậy liền đi mời các ngươi trưởng quý đến đây đi về phần cái khác hai loại các đến hai gốc hai mươi năm phần là được Tốt, tiền ố t t bối n g à i chờ một lát lệ phi vũ chờ dây lát một vị trúc cơ trùng kỳ rĩa mép trung niên đi đến hắn nô ra thần thức muốn đánh giá cảnh giới lệ phi vũ nhưng bị không có khe hở áo gậy trở về diễm mép lập tức tươi cười nói tiền bối ngày tốt vừa rồi có nhiều mạng phạm xin hãy tha lỗi lệ phi vũ khẽ gật đầu không lắm để ý gọn gàng dứt khoát nói nói một chút thức linh quả chuyện đi cần gì điều kiện diễm mép nói chúng ta cái này có một viên sáu trăm n ă m thức linh quả tiền bối có lẽ không biết 500 năm trăm n ă m thức linh quả trở lên sẽ ẩn chứa hột có thể trực tiếp c h ồ n g cây cho nên thức linh quả giá trị 500 năm trăm n ă m là một cái điểm phân định ngàn năm cũng là một cái điểm phân định mà bổn điếm thức linh quả là một vị khách nhân gửi tại chúng ta nơi này để chúng ta thay mua bán điều kiện hắn sớm đã quyết định hắn nói nếu là người mua là kết đan tiền bối nếu thu hắn làm học trò liền miễn phí dâng lên lệ phi vũ trực tiếp lắc đầu coi như ta là tu sĩ kết đăng k ỷ ta cũng không sẽ thu độc lai、like, độc vãng đã quen vậy cũng chỉ có thể hoàn thành hắn một cái khác điều kiện trên chu tinh đ ả o có một cái tu tiên gia tộc tu vi kẻ cao nhất vì trúc cơ hậu kỳ vị khách nhân kia muốn mua người thay hắn chém giết vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia trúc cơ hậu kỳ kia kêu cái gì chu có thiện lệ phi vũ hít thở dài được ta biết lệ phi vũ xoay người rời khỏi tiên thảo cát lại là đi mấy nhà cũng đều không có, có tin tức của thức linh quả càng đừng nói là chứa h ộ thức linh quả lệ phi vũ có chút bất đĩ đành phải đi một chuyến chu tinh đạo kia chu hữu thiện tên là hữu thiện có thể là m người cực kỳ xảo trá âm hiểm ngoan đ ộ c g tục chuyên hắn còn tiêu diệt trên đảo này một gia đình chỉ có điều không có chứng c ứ hơn nữa hắn cùng trên đảo một vị phó đảo chủ quan hệ không tệ chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì bị d i ệ t gia đình kia họ cố lệ phi vũ cảm thấy gửi bán thức linh quả người kia hẳn là cố ra đời sau đoán chừng là cá l ọ t lưới thật là thiên đạo luân hồi lệ phi vũ khe khẽ thở dài l ạ g yên không tiếng động tiến vào chu ra quan sát một chút người nhà này nga ngược căn rỡ không coi ai ra gì gia tộc như vậy một khi chúc cơ hậu kỳ chu có thiện chết chỉ sợ lập tức sẽ tao n ộ đại nạn lệ phi vũ khinh miệt lẩm bẩm chẳng qua là có liên can gì đến ta ta một mực nhận tiền của người thay người làm việc chu hữu thiện trong thư phòng chu hữu thiện từ túi chữ vật lấy ra một cây đỏ rực nhánh cây cẩn thận chú đáo cái đó là cành lá đỏ rực như lửa tỏa ra nóng rực khí t ứ c gặp hỏa không đốt là hỏa t ă n g đại nhật giáo cường thịnh nhất thời điểm nghe nói có một mảnh nhỏ hỏa tăng lâm trong đó càng là có một gốc sáu mươi bảy năm phần hỏa tăng thụ là đã từng đại nhật giáo người khai sáng hỏa vân thiên linh thú đại nhật hỏa nha chỗ cư、chú. như thế điểm hỏa tăng nhanh cây chỉ có thể làm trở thành pháp bảo phế liệu cũng không biết cô già có phải hay không còn cất cái khác hỏa tăng nhanh cây chu hữu thiện lầm bầm lồ bầu lại không nghĩ bị lệ phi vũ nghe hóa ra là giết người v n bảo cái này khó trách tu tiên giả thế giới không có thực lực tương ứng chính là mang ngọc có tội tương đương với đức không xứng vị mà đức chính là bảo vật tài nguyên vị chính là thực lực bản thân nếu là có thể trồng thành công hỏa tăng thụ đối với xích ấu có chỗ tốt chẳng qua chu hữu thiện trong tay chẳng qua là một cái nhanh cây không có mang theo bộ dễ cho nên hắn cũng không có năm chắc có thể hay không chuyện l ặ vặt một cây vô hình kinh hồn châm hiện lên trước người lệ phi vũ lệ phi vũ ngón tay vung lên kinh hồn châm phá cửa sổ mà vào là ai chu hữu thiện nghe thấy động tĩnh lập tức kinh h ồ nhưng sau một khắc hắn cặp mắt t r ừ n g lớn thẳng tắp nát xuống lệ phi vũ thu hắn túi chữ vật cùng cây kêu hỏa t ă n g nhanh cây trực tiếp phá không rời đi d i ệ t s á t một cái trúc cơ hậu kỳ đối với lệ phi vũ nói không đáng kể chút nào chuyện hắn không vô duyên vô cớ giết người nhưng nếu người kia ngăn cản con đường của hắn mặc kệ giữa hai bên phải chăng từng có thu hận hắn đều sẽ hạ thủ một tuần sau lệ phi vũ cớ đại nhật hỏa quay trở về thiên tinh thành. đầu tiên là đi một chuyến tiên thảo cắt báo cho đối phương yêu cầu đã hoàn thành chẳng qua trưởng quỹ tiên thảo cắt nói cần xác nhận cho nên để lệ phi vũ lưu lại cái địa chỉ một khi xác nhận liền cho hắn đưa qua lệ phi vũ đồng ý sau đó hắn trở về đ ộ n g phủ đ ộ n g phủ cấm chế trước có một viên truyền âm phủ n g h e xong hóa ra là hàn lập đến tìm hắn lệ phi vũ mỉm cười đi vòng đi hàn lập đ ộ n g phủ lúc này hàn lập đang cùng mấy vị kết đan kỳ tu sĩ nói chuyện với nhau hình như đang làm cái gì mua bán lệ sư minh thấy được lệ phi vũ hàn lập cười nói lệ phi vũ cũng là khẽ gật đầu hàn sư lệ chúc mừng kết đan đã thành nguyên anh đang nhìn lệ sư minh nói đùa cùng ngươi so ra cảnh giới của ngươi mấy vị kết đan sơ kỳ khác cũng là nhìn không thấu cảnh giới lệ phi vũ hơi g ã y m ắ t một điểm che đậy cảnh giới cho vặt không đáng giá nhắc đến hàn lập trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn đã sớm luyện thành đại diễn quyết ba tầng thần thức cường đại có thể so với kết đan hậu kỳ hắn tự nhiên phát hiện trên người lệ phi vũ pháp bảo màu đen đặc t h còn có thần thức của hắn tình hình nếu hàn đạo hữu có cố nhân đến thăm vậy chúng ta liền không làm trễ mải các ngươi ôn chuyện cáo từ trước một người sau khi mở miệng Tu sĩ kết đan khác cũng lệ sư minh ngươi là đạt đến kết đan trung kỳ lệ phi vũ hơi kinh ngạc ngươi thế mà đã nhìn ra nha cũng đúng ngươi khẳng định luyện thành đại diễn quyết ba tầng thần thức không thua kết đan hậu kỳ thật kết đan trung kỳ biết chuyện hàn lập vẫn như cũng khó tránh khỏi kinh ngạc sau đó nghĩ nghĩ lệ phi vũ tấn cấp kết đan sơ kỳ thời gian đã lâu dựa theo tốc độ tu hành lúc trước của hắn cái này cũng quả thực bình thường chẳng qua trong lòng hắn vẫn phải có trái tim đáng chắc nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể đuổi kịp ngươi không nghĩ đến lại bị kéo ra một đoạn ha ha yên tâm lấy thiên tư của ngươi phía sau trung vi còn có cơ hội đúng lần trước đưa vệ kim trùng của ngươi nuôi được như thế nào lệ phi vũ hỏi là được lệ sư huynh không cần đi thăm một chút、Tốt. vào chúng thất bốn phía vách tường thậm chí mặt đất đều là phủ lên ngọc bích những vỏ trùng có kim lớp lộ ra g ữ tận dị tường Quả n hàn i coi phi ê n như không có lệ phi vũ nhắc nhở, có h lệ vũ lập vẫn n h ư được dưỡng được ư cũ vũ sẽ tìm trùng biệt pháp. Nôi được không tệ. kim bồi Nôi phi d không tán phệ pháp. Lệ ơ n g x e m ra n g ư thường dưỡng ơ hơi i hiện đối với vệ kim bồi hiệu cũng nghề trùng Hàn phát phệ thảo quả. Lập hơi sướng sở n g s kinh ngạc nói lệ sư huynh ngươi cũng là dùng đồng dạng bồi dưỡng phương pháp ngươi có thể phát hiện vậy ta tự nhiên cũng có thể dù sao chúng ta là sư huynh đệ sao lệ phi vũ nít mép cười một tiếng chương bảy mươi b ố cố t r ư ờ n g dương đúng bước vào kết đan kỷ ngươi có tiện tay pháp bảo không có lệ phi vũ hỏi hàn lập cười khổ nhìn lệ phi vũ một cái làm sao có thể chỉ là muốn tìm tài liệu gì liền nhức đầu quan trọng trước mắt dùng đến trước kia chiếm đến một món pháp bảo trước đem liền một chút điều này cũng đúng không phải chính mình luyện chế bản mệnh pháp bảo tự nhiên dùng đến không thuận lợi lắm hàn lập gật đầu hỏi ngược lại lệ phi vũ vậy còn ngươi lệ phi vũ cười ha ha ngươi đoán đúng ta có hay không hàn lập liếc mắt không có mới là lạ đều kết đan lâu như vậy còn bước vào kết đan trung kỳ coi như tài liệu không dễ tìm chỉ sợ ngươi cũng là chí ít luyện một món không hổ là sư lệ ta lệ phi vũ cười ha ha một tiếng sau đó lại hỏi thăm hàn lập sau đó dự định hàn lập cũng không có nhiều lời đã nói gần nhất sẽ tiếp tục đi thiên tinh thành phường thị tìm luyện chế pháp bảo tài liệu sau đó lệ phi vũ trở về động phủ mình đem cái k i a m ộ t đoạn hỏa tang một nhánh cây cắm xuống thử đem nói chuyện là vạt hàn biết hy vọng mong manh nhưng vẫn là liên tục đã mấy ngày đều nhỏ một giọt t r a n g thọ nguyên dịch chỉ có điều cuối cùng đều trôi theo dòng nước thọ nguyên dịch đối với t ử vật vô hiệu bởi vì bọn chúng vốn là lâu dài đã dùng cũng là không dùng không bao lâu trưởng q uy của tiên thảo các đi đến lệ phi vũ động phủ không hề nghi ngờ có thể ở nội thánh sơn bốn mươi bảy tầng tuyệt đối là kết đan kỳ tu tiên giả đoan trừng thực lực cũng không sẽ yếu tiền bối kẻ h è n này trưởng quỹ tiên thảo các chuyên đến để giao phó thức linh quả lệ phi vũ mở ra đậu phủ trưởng quỹ tiên thảo các cung kính đem chứa thức linh quả hộp ngọc giao cho nó tiền bối chúng ta cùng ngài ở giữa giao dịch coi như hoàn thành lệ phi vũ gật đầu tiên thảo các trưởng mắt nhìn lệ phi vũ s á t mặt lại là nói đúng tiền bối thức linh quả chủ nhân nắm ta cho ngài mang theo câu hắn muốn cùng ngài lại làm một cái giao dịch chẳng qua muốn làm gặp mặt nói chuyện không biết ngài có rảnh hay không thấy hắn là cố ra đời sau sao lệ phi vũ trầm ngâm hai giây ta hai ngày này có rảnh rỗi địa điểm có thể an bài tại tiên thảo các ngươi ta dành thời gian Tạ bối. Trưởng quý tiên thảo cắt sau ba nghĩ nghĩ, ngày lệ phi vũ đi đến tiên thảo cát vừa thấy được hắn trưởng quỹ kia liền khuôn mặt tươi cởi tiến lên đón cung kính hữu lễ sau đó đem lệ phi vũ mời đến tính thất bên trong có người trẻ tuổi tóc đen đôi mắt hình dạng tuần tú nhưng trong mắt có vẻ đau thương văn bối cố trường dương sinh ra mắt tiền bối quả nhiên họ cố chính là ngươi tìm ta Chuyện gì? lệ phi vũ hào h p ó n gõ sau bản g trà mặt n bản thẳng cố trưởng dương trái tim cũng là theo phanh phanh này lên hầu kết trên dưới phụ động phát ra cô lô âm thanh trong tính thất tiến tĩnh để hắn một trận lo lắng đề phòng Trong tay trường một trừ ta biết ngươi còn dương nói còn bằng ắn, này ta còn biết cái này hỏa cái có. Cố có hệ linh thụ đến từ chỗ nào? Mắt nhìn lệ i n đến nào. nhìn h thụ chỗ từ Mắt l phi vũ hắn trong i nói căn cứ chúng ta tổ tiên bản chép tay đi lại, nơi ế p chép tục ta tổ tay một tăng một căn cứ chúng có bản mảnh đó hỏa lòng hơi động hỏa tang một rừng cây nếu trời sinh đây tuyệt đối là sinh trưởng tại hệ hỏa linh khí nơi tuyệt hảo có đặc thù hệ hỏa linh vật tồn tại nếu ngày mai không phải cường thịnh đại giáo căn bản là không có cách trồng thượng cổ về sau cơ bản cũng sẽ không có tông môn như vậy giáo phái có như vậy nội tình loại địa phương này cũng ngày sau đại nhật giáo lập phái nơi tuyệt hảo lệ phi vũ nhìn cố trường dương gợn sóng nói ngươi đem một cái khắc đoạn hỏa tang mục cho ta xem một chút nha tốt tiền bối cố trường dương vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra một cái hộp gỗ sau đó giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ mở ra xem đồng lỗ trận co rụt lại mang theo bộ dễ hỏa tang mục nếu mang theo bộ dễ lệ phi vũ ắt có niềm tin khôi phục sinh cơ sau đó đưa nó nuôi trồng thành cây non mới mọc khỏe mạnh trưởng thành nói một chút đi thấy ta có chuyện gì cố trường dương nói ta còn là ngưỡng mộ tiền bối muốn tiền bối thu ta làm đồ đệ lệ phi vũ nhớ mày cố trường dương hình như không trông thấy tiếp tục nói tiền bối giết người chưa từng dính l i ễ u vô tội chỉ lấy một mình chu hữu thiện đồng thời còn thần không biết quỷ không hay cẩn thận là một cái chân chính tu hành người cầu đạo bây giờ ta đại thù đã báo duy nhất tâm nguyện chính là cầu tiên vấn đạo ta muốn đi theo tiền bối ngài bên cạnh lắng nghe dạy bảo của ngài cố trường dương quỳ xuống dập đầu nói tiền bối nếu là nguyện ý ta nguyện ý đem này tổ truyền linh vật đưa tiễn đồng thời báo cho tiền bối hỏa tang lầm kia địa chỉ lệ phi vũ cười ha ha làm sao ngươi biết ta muốn b ọ chúng coi như ta thật muốn ta đều có thể trực tiếp siêu hồn lấy được món đồ vật tiền bối thần thông còn đại tự nhiên có thể nhưng ta tin tưởng tiền bối không phải người như vậy từ người tiếp nhận giao dịch đến hoàn thành đủ loại hành vi đều biểu lộ tiền bối ân đoán rõ ràng sẽ không câu n ệ ở mạng người cũng không sẽ tùy ý sát lục đây cũng là chính mình dám nhắc đến ra cùng tiền bối gặp mặt sức mạnh trước bối có thể đáp ứng tự nhiên là đối với hỏa tang một có hứng thú cái này một đoạn nhỏ hỏa tang một cùng hỏa tang lâm tin tức lại là ta cùng tiền bối làm giao dịch thẻ đánh bạc lệ phi vũ mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm cố trường dương nhìn một lúc lâu sau đó cười ha ha ngươi cũng thông thấu thú vị là một người l ạ kỳ lệ phi vũ vung tay náo ở giữa một luồng linh khí sao động xâm nhập trong cơ thể cố trường dương hòa m ụ c thổ tam linh căn tư chất chỉ là bình thường cố t r ư ờ n g dương hơi cúi đầu sau đó lệ phi vũ lại nói chẳng qua ngươi nói cái kia hai loại ta đích sắc cần nói như vậy tiền bối ngươi nguyện ý thu ta lệ phi vũ lắc đầu trước nguyên anh kỳ ta không có ý định thu đồ cố t r ư ờ n g dương sắc mặt tối xâm lại chẳng qua ta có thể đem ta công pháp chủ tu chuyển cho ngươi nếu ngươi có thể sống đến khi đó hoặc là nói nguyên anh kỳ sau hai chúng ta có thể gặp vậy ta chính thức thu ngươi làm đồ v ậ phân vật này cùng hỏa tang lâm tin tức ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao cố trưởng dương mắt nhìn lệ phi vũ khuôn mặt biết đối phương tâm ý đã quyết không làm gì khác hơn là đáp ứng lệ phi vũ có lòng để cố trường dương ngày đó sau trường giáo tự nhiên sẽ có chút giúp đỡ chẳng qua chủ yếu nhất hay là xem bản thân hắn có thể hay không sống đến khi đó tu tiên con đường này khó khăn lại tăng khốc cơ duyên cùng thực lực thiếu một thiếu một thứ cũng không được nếu hắn không có số mệnh đó lệ phi vũ cũng không sẽ cơ cầu đệ tử sẽ tìm chính là túi đựng đồ này chính là ta cho thù lao của ngươi cố trường dương cũng là đem mang theo bộ dễ hỏa tăng một còn có chính mình tổ truyền bản chép tay giao cho lệ phi vũ hoàn thành giao dịch lệ phi vũ liền trực tiếp rời khỏi không bao lâu trưởng u ỹ tiên thảo cắp kia đi đến trường dương như thế nào vị tiền bối kia đồng ý sao cố t r ư ờ n g dương lắc đầu có chút t ủ rũ tiền bối nói nguyên anh kỳ trước sẽ không thu đồ nếu đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp nhau liền chính thức nhận ta nguyên anh không phải dễ dàng như vậy nếu trường dương ngươi không thể kết đan chỉ sợ ngươi lại n ạ n đến hắn cũng còn chưa hết kết anh túi chữ vật này là bốn t r ư ờ n g uy tiên thảo c á t thấy mặt bàn túi chữ vật không khỏi hỏi đây là tiền bối cùng ta trao đổi cái kêu mau nhìn xem bên trong có đồ vật gì cố t r ư ờ n g dương tâm tình có chút thất lạc thúc phụ ngươi giúp ta xem một chút trưởng quỹ tiên thảo các gật đầu mở ra túi chữ vật xem xét lập tức phát ra kêu một tiếng sợ hãi cặp mắt gần như chừng chừng trường trường dương bốn n g ư ơ i n g ư ơ i phát đạt t r ư ơ n g bảy mươi lăm ngũ hành thăng bằng c h i trận cố trường dương thần thức cũng là dọc theo vào túi chữ vật đại n h ậ t chân kinh khôi lỗi chân kinh đại diễn quyết t ầ n g thứ nhất t ầ n g thứ hai chín bộ hỏa nha vệ mười mấy bộ hỏa nha vệ tài liệu chế tạo một bình tăng tiến tu vi trúc cơ đang dược mấy bình tu luyện đại n h ậ t chân kinh trúc cơ thiên thần thông cần đang dược phi hành trên đường lệ phi vũ lẩm bẩm nói những thứ này đầy đủ hắn tại tu tiên trên con đường này đi hơi thuận、à. lệ phi vũ tạm thời lên chủ ý này chủ yếu là thấy c ố trường dương đầu góc rõ ràng biết mình muốn cái gì cẩn thận lại dám l i ề u có chuyện nhờ tiên hỏi người phong phạm cảm thấy có phần t r ợ p mắt duyên hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng những từ đó đối với lệ phi vũ nói chẳng qua là chín châu mất sợi l ô n g nhưng đối với c ố trường dương lại đ ầ y trời tài phú c ố trường dương ánh mắt k i ê n định hướng lệ phi vũ rời đi phương hướng quỳ xuống dập đầu cái đầu trong lòng yên lặng nói sư phụ coi như về sau vô duyên bái v à học trò ngươi ta cũng đem ngươi thật lòng trở thành sư tôn của ta về phần lệ phi vũ lúc này không có bay hướng đậu phủ, mà là đi thiên tinh thành bắc bộ khu vực đại ngũ hành kiếm trận là nên bắt đầu tay luyện chế nhất phù hợp chính mình bản mệnh pháp bảo ngày tinh cắt trông thấy chẳng qua là thiết tưởng còn có thô sơ giản lược giới thiệu nhưng cụ thể còn muốn thiết tưởng người phải chăng có lưu lại kỹ lưỡng hơn đồ vật cố trương phong đích thật là luyện khí nhất đạo quý tài hy vọng chuyến này sẽ có thu hoạch đến bên kia lệ phi vũ trực tiếp đưa đến một cái luyện khí tiểu bối hỏi thăm cố ra đã sớm cô đơn không tính là cái gì đại thế lực cho nên lệ phi vũ cũng căn bản không rõ ràng bọn chúng ở chỗ này là một tình huống gì có lẽ đã sớm rách nát hương hỏa đoạn tuyệt cũng khói tiền bối muốn hỏi thăm cố ra bắc bộ này có mấy cái xin hỏi là cái nào lệ phi vũ nói đi ra luyện khí quỳ tài cố trường phong cố ra, gia, gia tộc này vẫn tồn tại sao bọn họ à vẫn còn chẳng qua hiện nay tại thiên tinh thành bắc bộ này đều là xếp hạng mặt lưu nhanh nghèo túng đến phạm nhân nhất lưu lệ phi vũ khen nhữ m à y bọn họ tổ tiên tốt xấu đi ra kết đan nghe nói còn không chỉ một vị như thế nào như vậy ta đây cũng là tin tức ẩm nghe nói chính là từ ngài mới vừa nói cố trường phong kia một đ ờ i bắt đầu đi xuống dốc cũng không biết hắn làm cái gì hắn mạch này từ sau nay hắn ra đời đời sau thiên tư một cái không bằng một cái nhưng nhắc đến cũng kỳ quái mỗi một thời đại đều sẽ ra một cái ngũ hành đều đủ linh căn tư chất người loại người này dựa theo lẽ thường gần như không có tư chất tu hành nhưng mỗi một đều có thể bước lên con đường tu hành chỉ có điều vô tận cả đời cũng không cách nào đột phá luyện khí tầng bảy cố gia nhất tộc thấy bọn họ như vậy liền đem bọn họ từ bản ra bỏ đi bây giờ cũng coi là độc lập canh chừng một tòa cố trường phong lưu lại tổ trạch m i ế t cưỡng sống qua ngày người người đều nói bọn họ là gặp người rủa được nói một chút địa chỉ ở đâu lệ phi vũ lấy ra mười khối linh hạch vứt cho hắn cảm ơn tiền bối nhà bọn họ tại mọi người có mọi người sinh tồn nói rất nhiều cảnh giới cao tu tiên giả có lẽ manh khỏe thông thiên nhưng càng là tiếp cận tầng dưới chót chuyện bọn họ liền vượt qua không rõ ràng liền giống với trao liệm cựu thiên chân long xưa nay sẽ không d á n g lâm p h ạ m trần đi chú ý trên đất bỏ tiểu trùng ý nghĩ lệ phi vũ đằng không dừng lại trên bầu trời cố gia tổ trạch quan sát mặt một trận toàn bộ cố gia chỉ có k đến năm người một vị lao giả tu sĩ bảy mươi đến tuổi hai trung niên tu sĩ một vị trung niên nữ tu sĩ cuối cùng là một cái mười một mười hai tuổi thiếu niên bọn họ tất cả đều là ngũ hành linh căn láo giả tu vi cao nhất l u y n ký tầng sáu tu sĩ trung niên đều là luyện khí tầng bốn trung niên nữ tu luyện khí tầng năm về phần thiếu niên hay là cái p h à m nhân lệ phi vũ kinh ngạc không dứt mấy cái t i a nam không hề nghi ngờ đều là cố ra đời sau nhưng linh căn tư chất từ trước đến nay vạn người chưa chắc có được một coi như cha mẹ song phương đều là tu tiên giả sau hậu đại cũng có thể là p h à m nhân mà p h à m nhân đời sau cũng có thể là xuất hiện linh căn tư chất người nếu lời đồn là thật cố trường phong kia hắn rốt cuộc làm cái gì mới cho cố ra mỗi một thời đại đều có thể ra một cái linh căn tư chất người mặc dù tất cả đều là ngũ hành ngụy linh căn nhưng bất kể thế nào nhìn cái này đều giống như bật học một loại hành vi cố ra đi ra đình viện thấy ta lệ phi vũ hiện thân âm thanh nếu hồng trung đại l ữ u truyền đến trong nhà này mỗi người trong thai nhưng tổ trạch ra người nhưng căn bản nghe không được bất kỳ tiếng vang liền giống như một mảnh này đều là bị ngăn cách một nhà năm miệng ăn sắc mặt đều thay đổi hóa biết có khách quý lâm môn rồi rít bung ô xuống trong tay sống chạy đến đình viện thấy được trên không trung lệ phi vũ bọn họ r ồ i rít hành lễ lão giả nói lão hủ cố minh xuyên x i n ra mắt tiền bối không biết tiền bối đến nơi đầy chuyện gì cố trưng phong đại ngũ hành kiếm trận lệ phi vũ trực tiếp nói lão hủ biết tiền bối mời cùng lão hủ các ngươi đều nên làm gì làm cái đó đi thôi đám người tán đi cố minh xuyên mang theo lệ phi vũ đi đến một chỗ mật thất mật thất nối thẳng lòng đất ngươi hình như một chút cũng không kinh ngạc lệ phi vũ rất là tò mò cố minh xuyên cười ha ha một tiếng trải qua nhiều hơn đương nhiên sẽ không kinh ngạc dù sao tiền bối không phải người đầu tiên tìm đến cố gia ta t i ê n tổ cố trưởng phong di vật tu sĩ gần như cách mỗi mấy năm thậm chí vài chục năm mấy chục năm liền sẽ có người không tin vào ma quỷ muốn tìm được trưởng phong tiên tổ di vật mà chúng ta đều sẽ đảng hoàng mang theo bọn họ đi đến đại đa số tiền bối xem ở chúng ta trung thực như vậy phân thượng cũng không sẽ làm khó chúng ta nhưng cũng có ngoại lệ muốn nhìn một chút huyết mạch của cố gia ta phải chăng c ó thể mở ra trường phong tiên tổ mật tàng những năm qua này bây giờ chúng ta mạch này đã nhân khẩu điêu linh đi ướp chừng nửa n é n hương bọn họ đi đến trước một vách đá trên vách đá có trận văn lít nha lít nhít vô cùng phức tạp đây là chúng ta cũng không biết t i ê n tổ lúc trước không để lại bất kỳ liên quan đến nó tin tức có lẽ là vì bảo vệ chúng ta nghĩ đến cũng là lệ phi vũ nhìn trong chốc lát nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì thế là lại hỏi thật lời gì cũng không có lưu lại cố minh xuyên lắc đầu thật không có tiền bối nêu không tin có thể cưỡng ép siêu hồn thế thì không cần thiết ta đối với ngươi trong đầu đồ vật không có hứng thú ngươi mới h ả o h ả o n g ắ m lại có cái gì gợi ý không cố minh xuyên nói có khả năng nhất chính là cùng t i ê n tổ lúc trước nghiên cứu có liên quan ngũ hành cố minh xuyên gật đầu cái khác lão hủ thật cái gì cũng không biết lệ phi vũ hơi thở dài được thôi lệ phi vũ k h o á t k h o á t tay để rời đi cố minh xuyên sau khi đi lệ phi vũ bố trí một cái p h á p trận ngăn cách thông đạo cũng phòng ngừa âm thanh truyền ra ngoài đại ngũ hành kiếm trận ngũ hành linh căn mượn rủa như vậy hắn lưu lại tự nhiên cũng là cùng ngũ hành có liên quan cho nên trên vách đá này trận văn rất có thể cũng là một cái ngũ hành c h i trận thế gian chỉ có ngũ hành linh căn tư chất thăng bằng tài năng phát huy đại ngũ hành kiếm trận uy lực lớn nhất trong đầu lệ phi vũ nhớ đến cái k i a trong sách lời nói không khỏi ánh mắt sáng lên chẳng lẽ đây là một cái ngũ hành thăng bằng c h i trận chương bảy mươi sáu cố trường phong để lại lệ phi vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng trên trận pháp mặt có năm cái sừng đối ứng hẳn là ngũ hành phương vị ngũ hành linh khí tương sinh lại tương khắc đại biểu tự nhiên đại đạo một loại thăng bằng kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ Thổ lại kim. lệ phi vũ tiếp tục thấp giọng n h ỉ non m ụ khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim kim lại khắc mục sinh sôi không ngừng tuần hoàn không thôi lệ phi vũ đồng thời thúc giục năm cố linh lực phân biệt rót vào hình ngũ gia đình sau đó hợp thành ngũ hành tương sinh tương khắc đồ hào quang năm hồi hơi sáng lên trước mắt về sau lại là tối đạo lệ phi vũ khen nhữ mày chẳng lẽ không đúng sao phía sau lại thử mấy lần nhưng kết quả cũng giống nhau ngũ hành linh lực sẽ không có sai nhưng mấu chốt là t h ă n bằng lệ phi vũ suy nghĩ minh bạch về sau bắt đầu chú trọng linh lực ở giữa lẫn nhau thăng bằng nhưng loại này thao túng khó khăn quá khó khăn cho dù hắn bây giờ thần thức cường đại vừa học được nhất tâm đa dụng cũng là bị làm l u ố n g cuống tay chân ngũ hành linh lực thăng bằng cần bản thân đối với linh lực lực khống chế đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới lệ phi vũ chuyên tâm muốn mở ra cố trường phong mật tàng đồng thời cũng ma luyện hắn đối với linh lực n ắ m trong tay trình độ truyền vận bao nhiêu tức là bao nhiêu một phần không nhiều lắm một phần không thiếu nửa tháng sau lệ phi vũ một lần tình cờ rốt cuộc hoàn toàn đạt đến ngũ hành thăng bằng trình độ trần văn phát ra mãnh liệt á trong ê n nét mừng, mặc dù mình còn không có đạt đến mặt mặc đặt lệ lộ l phi vũ ra có dù ạ i c ả h i i ớ đó nhưng sau này luyện tập nhiều hơn, có lẽ không bao lâu nữa có thể ngũ hành thăng bằng, thể thích sau bao lâu à lẽ l tập có có một gì thì làm. Đá mở ra, bên trong vô cùng bình thường, cùng thì bình Vách làm. mở m vô đá ra, bên tòa u sĩ sai bình bịt thường động phủ không gian không sai lắm. Trong phủ một t mở lắm. ra đó trên bậy đã đặt vào một cái túi đựng đồ còn có một viên ngọc châu phía sau là một bộ thi cốt lệ phi vũ vây tay một cái đồ vật liền bay đến trước mặt hắn hắn nhìn thấy ngọc châu là một loại đưa tin công cụ bởi vậy rót vào pháp lực ngọc châu tách ra màu lam nhạt q u mang trong ánh sáng xuất hiện một bóng người đạo hữu ngươi tốt kẻ hèn này cố trường phong không nghĩ đến thế gian thật có ngũ hành ngụy linh căn tu luyện năm loại công pháp cũng đạt đến kết đăng kỳ lịch thiên tồn tại dưới cái nhìn của ta trừ phi có vô cùng tài nguyên cung cấp hoặc là linh căn tư chất đạt đến hai linh căn trình độ mới có thể làm đến không biết đạo h ư u là loại nào người qua n g ảnh bên trong cố trường phong mỉm cười tiếp tục nói không cần nói nhảm nhiều lời đạo h ư u đến đây chắc là vì đại ngũ hành kiếm trận tất cả mọi thứ ta đều là cho đạo h ư u chuẩn bị xong bán thành phẩm trận đồ các hệ pháp bảo trưởng kiếm phương pháp lợi chế trận đồ đến tiếp sau lợi chế còn có ta năm đó góp nhặt một chút tài liệu những thứ này ta đều không r à n buộc đưa cho đạo hưu. chẳng qua ta hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng ta một chuyện ta làm mục đích của mình đưa đến đời sau linh c à n biến đến dị đời đời ngũ hành ngụy linh căn trừ phi có người có thể đột phá kết đan lưu lại đời sau mới có thể như vậy thay đổi ta nguyên lai tưởng rằng mình có thể đột phá nguyên anh người nào nghĩ lại đưa đến một chút nguyên anh lão quái ghen ghét cùng tham lam mặc dù bằng vào phiên bản đơn giản hóa đại ngũ hành kiếm trận ta đ ã thương nặng bọn họ nhưng ta bản thân cũng là chịu không cách nào ma diện thương thế con đường bên trong gáy mất ta vô lực lại thay đổi ra t ổ n hiện trạng không làm gì khác hơn là lưu lại những này hy vọng tương lai có thể có thể có thể giúp ta chuyện này ta không biết đạo hữu là ai cái gì tính n ết ta cũng sẽ không để đạo hữu phát cái gì lời thề nhưng ta còn là hy vọng đạo hữu có thể ra tay giúp giúp ta cố ra nếu không muốn cũng không quan hệ thiên mệnh như vậy mà thôi đại ngũ hành kiếm trận là ta suốt đời thành tựu tối cao hy vọng đạo hữu có một ngày có thể để cho nó danh truyền toàn bộ bạo loạn tinh hải nói xong ngọc châu ánh sáng biến mất lệ phi vũ đứng lặng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát sau đó thần thức dọ xét huyền hoàng thổ, thổ hệ đỉnh cấp tài liệu thâm hải lam thủy tinh đồng dạng là luyện chế thủy hệ pháp bảo thượng gia tài liệu còn có phượng huyết thạch canh kim không có một hệ tài liệu cũng thế một hệ đỉnh cấp tài liệu ít nhất cũng muốn bảy tám ngàn năm trở lên mới có thể s u n g làm lại rất là hiếm thấy lệ phi vũ khe khẽ thở dài đại lễ như vậy đích thật là một cái kết đan kỳ suốt đời cất chứa nhân tình này thiếu lớn lệ phi vũ tuân thủ bản tâm có hành vi chuẩn tắc của mình cố trường phong lưu lại như vậy hậu lễ hắn nếu không có chỗ bày tỏ chỉ sợ sẽ làm cho bản tâm phụ tầng tấn thăng nguyên anh sẽ nhớ lại qua lại rất nhiều chuyện cũ gõ hỏi bản tâm một khi có ý niệm không kiến định sẽ thu nhận tâm ma quấn quanh kẻ nhẹ tấn thăng thất bại nạn thì thân tử đạo tiêu cố trường phong ngươi tặng ta đại lễ ta còn cố ra ngươi một vị kết đan vì thế n cố ủ a lệ phi v trường phong đem sửa lại thành mỗi một bục lại chín chuôi phát bảo trưởng kiếm trong đó một thanh là chủ còn lại làm phụ phụ kiếm có thể phân hóa thành bảy mươi hai chuôi do chủ kiếm không chế lớn như vậy đại giảm thiểu thao túng khó khăn cũng giảm bớt rất nhiều tài liệu Cố trừ ư ờ n g đó ra trong túi chữ vật còn có một số hư hại trường kiếm pháp bảo cùng hư hại đơn giản bản đại ngũ hành kiếm trận đồ những ngày chữa trị một chút cũng còn có thể dùng lệ phi vũ trong lòng nói thầm mắt nhìn cố trường phong thi cốt bấm tay bắn ra một ngọn lửa đem hắn đốt thành lạnh cho bụi bụi về với bụi đất trở về với cát cố trường phong ngươi tại này nghỉ ngơi sau đó lệ phi vũ ra nhà đá đem vách đá đại môn lần nữa khép lại vách đá này cấm chế cũng là xào rượu cấu kết điệu mạch trừ phi chân chính tuyệt thế thần thông giả nếu không không cách nào bằng nhân lực mở ra đây cũng là lúc trước đến nhiều người như vậy cũng không có thành công lấy được cố trường phong để lại nguyên nhân cố trường phong có sự kiêu ngạo của mình hắn sẽ không đem chính mình vất vả cả đ ờ i thành quả tùy tiện giao cho người khác Ra ra, đang sao. sau mật Minh mắt Minh miệng, lập thất, tiền thu tức T chờ hắn hoạch Phi vũ lơ đã nhẹ liếc mắt nhìn hắn, Cố có liếc Cố cúi bối người đi Xuyên Xuyên ngờ đầu. đã đó Lệ Lơ Vũ hôm nay hắn liền đi theo ta đi cố minh xuyên hơi kinh hãi lập tức quỳ xuống một trận cầu khẩn tiền bối ta cố ra liền cái này một cây dòng độc đinh mời hạ thủ lưu tình à. lệ phi vũ tay vừa nhấc cố minh xuyên liền tự động đứng lên căn bản là không có cách c ự tuyệt hắn kinh ngạc nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ nói không nghĩ cô ra người đoạn tuyệt để hắn tiếp tục đợi chẳng lẽ tiền bối nghĩ thu tôn nhi ta làm đồ đệ lệ phi vũ lắc đầu tạm thời sẽ không nhìn hắn sau này biểu hiện chẳng qua từ nay về sau một đoạn thời gian hắn liền ở bên cạnh ta không có ý kiến Cố m i n hảo Xuyên vui đầu sau đây đến không không không, tôn nhi ta phúc ý, cũng là cố gia ta phúc Hắn ôm cố Minh Dương, vướt đầu hắn vướt ve về gia phát phúc phúc p khóc khí, khí. h ta ta cố Cố ôm là là i tiền bối, thật tốt nghe bối. không nên l lắng c hảo ú chúng n người tại, chúng ta mạch này liền còn g ta, tại, ta tại. có mạch h hảo đi tiếp thôi một ngày kia trọng trấn tiên tổ ý danh nhớ kỹ sao ta nhớ kỹ ra ra lệ phi vũ lấy linh khí bao vây cố minh dương trực tiếp hướng mặt ngoài bay đi sau đó gọi ra thanh phong tru chạy thẳng đến tiên tinh thành p h ư ờ n g thị đem hắn tạm thời an trí tại một cái khách sạn người trước tiên ở nơi này an tâm tu luyện không có người sẽ đánh bay dậy ngươi qua một thời gian ngắn ta trở lại tiếp ngươi lệ phi vũ không muốn đem người mang theo bên người nhưng thừa nhận người ân tình nhất định phải trả lại chờ sau khi tu chỉnh tốt động phủ lại tiến hành an trí hiện tại nha hắn đi đến động phủ của hàn lập chương bảy mươi bảy lòng dạ hẹp hỏi lệ phi vũ chẳng qua còn chưa đến động phủ chỉ thấy hàn lập và khúc hồn bay về phía cửa thành thiên tinh thành nhìn hắn dáng v ẻ vội vã lệ phi vũ cảm thấy có phải là vì rượu âm mâu chuyện kim lôi trúc đừng nói hàn lập thấy thèm coi như lệ phi vũ cũng đồng dạng n ó n g mắt cái này dù sao cũng là chân chính một hệ đỉnh giai linh thực lại có được tịch tà thần lôi loại này đỉnh cấp lôi điện đối với các loại tà ma ngoại đạo đều có được cực lớn khắt chế chi lực lệ phi vũ thúc giục không có khe hở áo ẩn n ặ n thân hình thu liễm khí t ứ c lặng yên không một tiếng động đi theo hàn lập tại cửa thành nhận được một vị cô gái trẻ tuổi về sau mang theo hắn cùng nhau ra bên ngoài bay đi đến k h ắ c sau đạt đến một hòn đảo nhỏ vô danh trên núi hoang nơi này có mười mấy người đang ngồi l u y ệ t khí năm tên kết đan còn lại cũng là trúc cơ trung hậu kỳ thấy được hàn lập khẽ vũ quyến rũ nữ tử nụ cười trên mặt bước liên tục nhẹ nhàng đi lên trước nói hai vị tiền bối có thể thật là tệ môn may mắn để ta cho tiền bối giới thiệu một chút những người khác nữ tử quyến r ũ giới thiệu tự nhiên là cùng hàn lập tu vi ngang nhau tu t i ê n giả. lệ phi vũ ẩn nặc ở phía xa lạng lặng quan sát cái tia nữ tử quyến r ũ không hề nghi ngờ hẳn là d i ệ u âm môn phạm phu nhân theo nàng giới thiệu lệ phi vũ cũng là đối với nơi này nhân vật chủ yếu có không ít hiểu rõ giới thiệu xong về sau bọn họ lại là ở chỗ cũ trở gần đường này không bao lâu đông nhiên chuyển đến một trận phong lôi ngay sau đó nơi chân trời xa xuất hiện một tuyến màu đen nhánh màu đen từ xa mà đến gần cực nhanh đến gần nơi này đang tính tọa đám tu sĩ rối rít đứng dậy một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua đằng mắt mắt mây đen đã đến đám người phía trên. diện tích đạt đến năm mươi sáu mươi t r ư ợ n gần g như che khuất toàn bộ đỉnh núi cũng thỉnh thoảng có tiếng oanh minh cùng lôi điện hỏa hoa từ trong mây chuyển đến ra lộ ra có chút quỷ dị xích hỏa lão quái lệ phi vũ lại thoáng cách xa một chút tránh khỏi bị hắn phát hiện từ trong mây đen rơi xuống một cái t ử sam c u n g trang nữ tu vóc người thon dài thân thể thức t h a nhẹ nhàng trên mặt có lồng khí màu tí mặt m nhìn không rõ ràng đây chính là tử linh t i ế t tử bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nữ lệ phi vũ trong lòng nhỏ lẩm bẩm lại là nhìn nhiều mấy lần vông sư muội ngươi thế nào đem xích hỏa lão quái mời đến không cần thiết đi hán chắc như đình sắc mặt nghiêm túc nói trong âm thanh mơ hồ mang theo một kia bất mãn t ử linh thiên tử nói hai vị sư tỷ các ngươi sẽ không thật cho rằng lần trước ra tay cướp hàng chính là đối phương toàn bộ nhân mã lời này của ngươi ý gì trên mặt chắc như đình và phạm phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc t ử linh thiên tử nói ta được đến tin tức đối phương trong hang ổ có một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ c h ấ n g i ữ hơn nữa những người còn lại các ngươi cảm thấy mục tiêu của bản thân trước tìm người đủ sao nếu không phải bây giờ không có cách nào ta cũng không sẽ chạy đến nguyên quy đạo tự mình mời hắn ra tay xích hỏa lao quái uy danh hiền hách bị cho rằng là bạo loạn tinh hải có hy vọng nhất tấn thăng nguyên anh tu sĩ kết đan một chòng lấy hung á c thủ lạc trở mặt vô tình nghe danh bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn chắc như đình và phạm phu nhân biết chính mình sư m g ồ i chỉ sợ là bỏ ra cái giá cực lớn mới đem hắn mời đến nhưng xích hỏa lao quái chính là một viên bom hẹn giờ một khi bạo phát có khả năng làm bị thương chính mình hai vị sư tỷ mời đến tu sĩ kết đan không ít vất vả các ngươi lần này bọn họ tăng thêm xích hỏa lao quái nhất định có thể đem những tia tà tu chém giết hầu như không còn vì mẫu thân ta báo thủ chờ chuyện kết thúc sau này diệu âm môn môn chủ c h i vị liền từ hai vị sư tỷ một trong số đó đảm nhiệm đi tiểu mội đối với vị trí này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ chắc như đình sắc mặt phức tạp muốn nói điều gì nhưng cũng không nói ra miệng cũng phạm phu nhân trong mắt tràn đầy nóng bỏng còn có hưng phấn không bao lâu bọn họ đám người này lần nữa xuất phát hơn m ộ ư ơ i đạo v ầ n g sáng một đường hướng bắc biên giới nửa tháng sau bọn họ đi đến một tòa hoang đ ả o nơi này sớm có diệu âm môn đệ tử tại chỗ này chờ đợi mà những kia giặc cướp xào huyệt liền tại cách nơi này không xa một tòa vô danh trên đạo có những người khác nhìn chằm chằm t ử linh tiên tử lần nữa hiện thân các vị ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi chờ đến sáng sớm ngày mai tái phát động tiến công đám người lúc này ngồi xếp bằng luyện k h í ngồi xích hỏa lao quái từ đầu đến cuối không có hiện thân một mực thân ở trong mây đen lệ phi vũ kế thượng tâm đầu đi tả tu hà hổ tại phía tây nơi hẻo lánh để phệ linh kim thiền trực tiếp cắn mở một cái lỗ sau đó bắn một viên truyền âm p h ụ t i ế n bảo vốn c ử câm lão tổ cùng xích hỏa lao quái sẽ chiếm căn cứ tuyệt đối thượng p h ò n g nhưng có lệ phi vũ cái này báo tin bọn họ có chút chuẩn bị vậy sẽ có rất nhiều biến hóa coi như cuối cùng vẫn như c ũ khó thoát khỏi cái chết nhưng cũng đủ làm cho cửa gâm lão tổ bọn họ t ố n thất tăng thêm cửa gâm lão tổ sinh h ỏ a lão quái thái âm động phủ các ngươi đối với ta nổi sát tâm hôm nay chính là nho nhỏ lợi tức chờ đến hư thiên điện mở ra ta gặp nhau các ngươi hào h ả o tính toán một chương mục trên đảo kết đan hậu kỳ người trung niên cũng tức là cửa gâm lão tổ đồ đệ một chồng nhận được lệ phi vũ g á i này đưa tin về sau sắc mặt đ ạ i biến cửa gâm lão ma ngươi quả nhiên tìm đến cửa ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy muốn giết ta ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn mặc dù không biết là người nào đưa tin nhưng người trung niên thấy được đưa tin nội dung nói hắn đã từng là cờ c ô m đệ tử hắn liền lập tức lựa chọn tin tưởng cũng bắt đầu phân p h ó thủ hạ đệ tử tiến hành phòng bị hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng tử linh tiên tử bọn họ liền phát động đánh bất ngờ đảo nhỏ trận pháp đơn sơ sinh hỏa lao quái vẹn vẹn phát ra mấy đạo lôi hỏa liền đem trận pháp dọn dẹp không còn chút nào hàn lập theo đám người xung phong nhưng làm bọn họ không nghĩ đến chính là hòn đảo các nơi cũng không có thấy được bất kỳ tả tù bóng dáng đám người đưa mắt nhìn nhau phạm phu nhân nghiêm khắc trách cứ ở chỗ này g á m thị các đệ tử x phạm tà sứ thuộc hạ thật không biết chẳng qua chúng ta có thể bảo đảm không có bất kỳ người nào đi ra hòn đảo này phạm phu nhân sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía tử linh tiên tử sư muội tiếp tục đi đến nếu không có từng đi ra ngoài vậy khẳng định khi bọn họ hăng hổ tử linh tiên tử cặp mắt t ừ n g đỏ có loại bị cừu hận choáng váng đầu vóc cảm giác kiệt kiệt kiệt chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ căn nhà nhỏ b ẽ tại đảo nhỏ vô danh này tà tu sinh hỏa lao quái dẫn đầu thúc giục mây đen nhanh chóng đi đến những người khác cũng chỉ có thể đi theo đi đến một chỗ khu kiến trúc trước người trung niên sớm đã xuất lĩnh môn hạ trưởng lao đệ tử chờ ở ch chờ các ngươi đã lâu người trung niên cặp mắt mở ra ta khí lang nhiên kết đan hậu kỳ uy áp hướng bọn họ để ép trong mây đen x í c h hỏa lao quái hơi b i ế n sắc mặt xảy ra chuyện gì bọn họ như có chuẩn bị chẳng lẽ có người tiết lộ bí mật x í c h hỏa lao quái chớ giấu đầu lộ đôi hiện ra chân thân trong mây đen chuyển ra thô dày âm thanh ngươi thế mà biết là ta thế nào rất kinh ngạc sao ta không chỉ có biết người đến còn có ngày xưa bạn cũ bọn họ thế nhưng là liền thân phận chân thật của ngươi đều là nói cho ta biết hắc hắc ta cũng là không nghĩ đến ngươi thế mà lại là đệ tử của hắn đám người nghe được rơi vào trong sương n g nhưng mơ hồ cảm thấy tình hình có chút không ổn ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ha ha ngươi hay là n g ấ p lại là ai biết thân phận của ngươi sau đó tiết lộ ra ngoài đi có lúc bằng hưu có thể chưa chắc là bằng hưu sau đó người trung niên nhìn về phía tử linh bọn họ mỉ cười ta biết các ngươi ý đồ đến mặc dù ta giết người cũng coi như không ít chẳng qua ta chỉ có thể nói mâu thân ngươi chuyện không phải chúng ta làm hơn nữa mời xích h ỏ a l ó o quái các ngươi thật đúng là biết mời đem ma đạo người thứ nhất đệ tử đều mời đến ha ha ha các ngươi hay là suy nghĩ thật ký chờ một lúc chạy trốn như thế nào ra ngoài đi có phải hay không a Sư t ô người của ta, cực ta, tổ âm sư. ư n làm này bị thiên tàn trong tay ta. nhanh điện ngài muốn n đồ ra, mở g là ư trung niên liên tiếp vạch trần sợ ngây người lắm người bọn họ một mặt kinh hãi nhìn xung quanh sau đó lại thảo luận cái này cửa cầm tổ sư cùng cái gọi là ma đạo người thứ nhất ma đạo người thứ nhất không phải là vị kia đi người biết thân thể bắt đầu khẽ run lên sắp mặt trắng bệnh hàn lập t r o mày hắn đầu ó c có chút hỗn loạn đây rốt cuộc là một cái tình h u ố n gì vốn chuyện rất đơn giản bây giờ lại thiên đầu và tự khiến người ta sửa lại không rõ ràng tử linh thiên tử hoa dung thất sắc nói xích hỏa tiền bối ngươi lại là đệ tử của lục đạo cực thánh ngươi tử linh ngươi tin tưởng cựu nhân của ngươi thế mà cũng không tin tưởng ta vốn là ngươi mời ta đến bằng không ta cũng không sẽ tranh đoạt vũng nước lục này xích hỏa tức giận lăng nhiên âm thanh tràn đầy không vui rất có bỏ gánh không làm dự định người trung niên cười ha ha vậy ngươi đi à ta ước gì ngươi đi không có ngươi cơ â m lão ma chỉ cần không phải bản tôn đến trước vẹn vẹn sử dụng phụ thân đại pháp coi như luyện thành thiên đô thi hỏa Ta c ũ người là lấy có thể chạy thể thoát, hắn nếu không nếu ta đ trung niên trên à n g ư i nghĩ tay hiện lên huyết quang tuy tiện phá trừ công kích của xích hỏa lao quái hai người cùng là kết đan hậu kỳ trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại từ linh các ngươi còn chờ cái gì cũng bởi v hắn hắn lúc này người trung niên mở miệng lần nữa họ triệu các ngươi cùng họ mạnh đúng không tài sản tính mạng rơi vào nhân thủ nụi vị không dễ chịu cơ câm thủ đoạn ta thế nhưng là lại biết rõ rành rành hai người nghe xong sắc mặt đại biến cũng là không thể không ngừng tay ô xỉu sư điện muốn ngư ông đắc lợi ô m được mỹ nhân về lần này không đùa muốn lưu lại chúng ta nhiều người như vậy các ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn không nhỏ cất có ý gì muốn đổ vật cầm mạng người đến nổi hàn lập nghe thấy ô xỉu h á i chữ đồng lỗ co giù lại là hắn nhưng vào lúc này cách đó không xa trên không trung chuyển ra một trận âm thanh lạnh leo tôn sư thúc nói cho ta biết là ai đem tin tức tiết lộ cho ngươi đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái thông thoái sau đó một cơn chấn động trên không trung xuất hiện một người đúng là tướng mạo xấu xí ánh mắt bạo ngược ô xỉu người trung niên nói với giọng khinh thường liền ngươi miệm còn hôi sữa mà thôi ô xỉu một trận nổi giận đ ỗ n g nhiên hai nhãn thần sắc biến đổi trở nên thâm thúy thật không hổ là năm đó ta coi trọng nhất đồ nhi chẳng qua là có người cho ngươi báo tin à thế mà có thể biết nhiều như vậy chuyện bí ẩn giấu thật là sâu xem ra sau khi trở về phải hào hào chỉnh đốn một phen sinh h ỏ a đạo hữu ngươi cũng không cần như vậy hắn nói được như vậy rõ ràng ngươi xem những người khác dáng vẻ chỉ sợ là rất khó tin tưởng ngươi t ừ linh nhìn về phía ô xỉu hận hận hỏi c ử cơm tiền bối d i ệ m âm môn ta còn có mẫu thân ta là c ử cơm đạo các ngươi làm c ự cơm tổ sư nếu thừa nhận ma đạo cự tiêu khí chất hiện rõ không thể nghi ngờ sau đó tay hắn v u n g lên xa xa một trận không gian b a động mười mấy bộ luyện thi xuất hiện nhanh chóng bao vây bọn chúng toàn thân x a n h b i ế c người khoác một thân đen nhánh sáng loáng thiết giáp tay không tấc s á t dài gần tấc móng tay vô cùng sắc bén miệng đầy khô vàng răng nhanh n h ế c mép cười khủng bố đến c ự c điểm tuyệt đối là buổi tối nằm mơ đều có thể làm tỉnh lại q u á i v ậ t người trung niên sắc mặt đại biến m ộ ư ơ i tám ngày đều thi c h ắ c không được ngươi dám đơn độc đến trước thế nào cho ngươi báo tin người không cùng ngươi nói đến ta đổ nhi ngoan chỉ cần ngươi giao ra hư thiên đ i ệ tàn đồ sau đó ngoẵn nói ra là ai nói cho ngươi ta sẽ để cho ngươi chết được thống khoái một chút người trung niên sắc mặt khó coi vốn cho là mình ly dán bọn họ đủ để thắng bại đang nhìn nhưng có cái này mười tám có được trời đều thi ở đây mỗi một cái đều so với một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ còn khó cuốn hơn thân thể cứng rắn hành động nhanh nhẹn vô cùng không sợ pháp bảo bình thường công kích các ngươi tự cầu phúc đi cái này mười tám ngày đều thi cũng không phải kết đan kỳ bình thường có thể đối phó người trung niên cũng không muốn bỏ mạng ở đây đảo mắt chạy trốn thủ hạ hắn cũng là đạt được hắn truyền âm từng cái phân tán chạy trốn có thể chạy một cái là một cái lệ phi vũ đánh giá trời đều thi nhìn v o người nhưng thực lực này cũng đích thật là mạnh mẽ vô song mà chính mình luyện thi liền t h u a c chị kém em, em chẳng qua cũng thế như thế một bộ luyện thi chỉ sợ không có mấy năm rất nhiều tài liệu không cách nào luyện thành tham thì thâm ngũ hành công pháp tu luyện cũng đủ để chiếm c ứ chính mình phần lớn thời gian lệ phi vũ hoàn toàn từ bỏ chính mình luyện thi dự định thấy được người trung niên chạy trốn hàn lập bọn họ cũng đều là chạy trốn tư tán cơ gâm tổ sư một thân một mình đuổi theo người trung niên mà m ộ ư ơ i tám ngày đều thi thì đuổi sát các tu sĩ kết đuổi c a n cùng tử linh tiên tử cùng phạm trát nhị sứ về phần còn lại tốt kép cơ gâm tổ sư căn bản không để vào mắt lệ phi vũ biết cực âm lão ma sẽ xuất hiện liền không dám áp sát quá gần hắn nhìn thoáng qua hàn lập bên kia lặng yên không tiếng động theo người trung niên đối với hư thiên điện tàn đồ nhưng hắn là tình thế bắt buộc không có này đồ căn bản sông không qua hư thiên điện phòng hộ con cháo x í c h hỏa lao quái từ trong mây đen hiện thân là một đỏ lên sa mặt tím đại hán hắn cùng triệu mạnh đồng dạng truy đổi người trung niên trung niên họ tôn là tu vì kết đan hậu kỳ thực lực không yếu cực âm lão ma lúc này chẳng qua là phụ thân ô xỉu có thể phát huy thực lực có hạn lúc này cùng người trung niên giao chiến bất phân cao thấp trung niên họ tôn thời khắc cảnh giác ự c âm lão ma thiên đô thi hỏa. sợ bị nó l â y dính lệ phi vô cùng xích hỏa lão quái đều là ở một bên xem trò vui chẳng qua nguyên anh kỳ trung pi là nguyên anh kỳ cho dù hiện tại chỉ có thể phát huy thực lực kết đan hậu kỳ thủ đoạn cũng không phải bình thường kết đan hậu kỳ có thể ngăn cản sau một lát trung niên họ tôn chúng chiêu sau đó thấy cực âm lão ma bắn ra mười mấy viên màu làm châm dài bắn trúng đầu hắn trung niên họ tôn trong nháy mắt mất ý thức cực âm lão ma vây tay một cái hắn túi chữ vật cũng là bay đi thần thức quét qua lông mày hắn hơi nhữu không hổ là đồ nhi ta thật đúng là cẩn thận xem ra chỉ có thể sư hồn lệ phi vũ thấy cực âm biểu lộ liền biết trung niên họ tôn túi chữ vật không có hư thiên điện tàn đồ nếu chính mình không lấy được vậy cũng không thể để cực âm lão ma đ ư ợ c hắn thúc giục vô hình kinh hồn châm phân biệt đánh út về phía cực âm xích hỏa cùng triệu mạnh t r ư ở n g lão cực âm lão ma và xích hỏa lão quái thần thức cường đại tại vô hình kinh hồn châm đến gần bọn họ vài chục trượng thời điểm liền phát hiện sau đó cổ động pháp lực tạo thành pháp lực bình chứa cực âm lão ma quắt to là ai cho bùn tổ sư đi ra triệu mạnh trưởng lão cũng không có hai người bọn họ bản lãnh bị vô hình kinh hồn châm xuyên thấu mi tâm trong nháy mắt tử vong xích hỏa qu hướng bốn phía d u n g manh lao đến lệ phi vũ như vậy hiện thân chẳng qua trên mặt hắn mang theo mặt nạ lấy pháp lực che đậy ngăn cách bọn họ dò xét chính mình chân dung người là ai là người cho hắn báo tin a chương bảy mươi chín làm dối hai lệ phi vũ dùng vô hình kinh hồn châm thu về triệu mạnh trưởng lao túi chữ vật g ơ m lão ma và xích hỏa lao q u á i không có đem túi chữ vật của bọn họ nhìn ở trong mắt đảm nhiệm lệ phi vũ hành động lệ phi vũ c ư ờ i ha ha một tiếng âm thanh cũng là trải qua ngụy trang là ta người rốt cuộc là ai vì sao nhằm vào chúng ta chúng ta quen biết xích hỏa lao cái hỏi tự nhiên quen biết hôm nay chẳng qua là đưa các người một phần lễ vật như thế nào còn hài lòng không nhưng vào lúc này lệ phi vũ đồng thời thao túng mười mấy cây vô hình kinh hồn trâm đối với bọn họ công kích lần nữa mà hắn mục đích chủ yếu chính là hoàn toàn giết trung niên họ tôn để tránh cực âm lão ma siêu hồn đạt được tàn độ bọn họ thoạt đầu cũng là không để ý bởi vậy bị lệ phi vũ được như ý thấy được trung niên họ tôn chết đi cực âm lão ma hoàn toàn phẫn nộ trong tay ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu đen bắn về phía lệ phi vũ hát diễm tốc độ bay cực nhanh có thể so với lệ phi vũ chân dương chui hắn miễn cưỡng mới tránh tho lệ phi vũ thiêu đốt mười năm người thọ nguyên chân dương tốc độ bay độ tăng vọt trong nháy mắt rời khỏi hát diễm cùng hát thủy phạm vi công kích thật nhanh tốc độ bay sinh hỏi lão quái kinh ngạc nói sau đó hắn nhìn về phía cực công lão ma ô tiền bối hiện tại như thế nào đuổi sao cực công tổ sư khoác khoác tay ta phụ thân ô xỉu vốn là pháp lực không nhiều lắm hắn như vậy không sợ hãi chỉ sợ có thủ đoạn phi thường có thể tại trong tay chúng ta đào thoát chẳng qua là không biết hắn rốt cuộc ra sao thân phận lại là làm thế nào biết chuyện lần này người biết hẳn là l ắ c đắc không có mấy mới đúng sinh hỏa lao q u á i nhìn lệ phi vũ thân ảnh biến mất trong mắt ánh sáng lấp lóe hắn cảm thấy bóng người kia giống như đã từng quen biết bất quá chỉ là không nhớ nổi kết đan trung kỳ rốt cuộc là người nào lệ phi vũ bay khỏi về phía sau định đi tìm hàn lập chẳng qua chỉ phát hiện hắn dấu vết chiến đấu nhìn dưới mặt đất huyết ngọc chi chu tớt nhện hắn tiện tay đem dọn dẹm sạch sẽ không lưu bất luận cái gì dấu vết để lại lệ hắn chỉ sợ cũng có biện pháp đạt được cái khác tàn đồ tu sĩ nguyên anh kỳ năng lượng hắn là vạn vạn không dám kinh thường lệ phi vũ không có gặp được hàn lập ngược lại tại trở về trên đường gặp tử linh cùng phạm trát nhị sứ các ngươi là người của d i ệ u âm môn quả nhiên từng cái dung mạo đều là thượng giai lệ phi vũ nhìn về phía tử linh nhìn chằm chằm mặt nạ của nàng đáng tiếc thần thức mình không cách nào đột phá cái này kỳ dị mặt nạ phòng hộ nhìn thấy chân n â n dung tử linh hỏi tiền bối ngăn cản chúng ta mấy người có chuyện gì phạm p u nhân vặn v ẹ v o n g e o lặng lẽ thi triển mỹ thuật kết quả kêu lên một tiếng đau đớn thảm gặp phản vệ khóe miệm chả giáng đối với ta làm chuyện này ngươi sợ không phải bây giờ n g h ĩ chết tử linh lập tức nói mời tiền bối thứ lỗi sư tỷ ta quen thuộc không phải cố ý nhằm vào tiền bối nếu ngươi nguyện ý lấy tấm c h e mặt xuống để ta gặp thấy một lần ngươi cái này chân dung ta liền bỏ qua nàng một lời đã định tử linh tiên tử dương lên thon thon tay ngọc lấy tấm c h e mặt xuống nàng màu ra rất khá sắc mặt như bạch ngọc có một đôi mắt sáng lớn mà thanh tịnh đối với lệ phi vũ mỉm cười lệ phi vũ trong lòng thở dài quả nhiên không có đơn giản như vậy thấy nàng hình dáng nàng càng là như vậy lệ phi vũ càng thêm tò mò mặc dù đây không phải là thất cho chẳng qua ta cũng tin dự hứa hẹn sẽ không lại truy cứu nàng tử linh tiên tử nợ nụ cười xinh đẹp tiền bối không tin coi như xong nhưng tử linh vốn là như vậy đệ nhất mỹ nhân chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi lệ phi vũ mỉm cười không làm đưa m ì n h tiền bối có thể nói ngăn cản chúng ta có chuyện gì lệ phi vũ nói nghe nói rượu âm môn các ngươi thu tập được thiên lôi trúc ta cảm thấy rất hứng thú tử linh con ngươi đảo một vòng trong tay chúng ta thiên lôi trúc đã bị người của cực âm đ ả o đọc đi nếu tiền bối có thể lệ phi vũ đưa tay muốn ta đi liệu mạng với cực âm nào m ạ sao van bối không dám cũng không phải không được một trăm năm sau này hay nói tiền bối thật có thể đối phó cực cấm đ ả o hiện tại tự nhiên không được sau này chưa chắc không thể lệ phi vũ mỉm cười tử linh trong mắt sáng bà quang lưu chuyển nàng trầm tư một phen nói thật ra thì d i ệ u âm môn chúng ta trong tay còn có một phần thiên lôi trúc lúc trước vốn là có hai khúc bị mẫu thân ta một phân thành hai trong tay chúng ta phần này mang theo bộ dễ là lúc trước bán cho ta d i ệ u âm môn môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng c h i vật tiền bối nếu làm lớn có thể lưu lại cái địa chỉ cho ta chờ ta thu hồi lại về sau thông báo tiếp tiền bối đến tiến hành giao dịch như thế nào lệ phi vũ cười, cười hắn biết tử linh tiên tử đánh cho ý định gì Chẳng qua nếu Hàn nếu qua lệ ậ p đến lúc đó thấy được đoán chính mình đoán chừng sẽ rất kinh ngạc. Thiên tinh thành Thánh Sơn 47 tầng lúc l thấy rất Ta họ sẽ Có tin tức nhớ ký báo cho tin ta, nhớ ha ha. ký báo Lệ phi vũ cười cẩn tượng, nhưng đi linh tiên hồi tưởng, lại nhớ không nổi thiên tinh thành khi nào nhiều lớn nhớ trong ngáy thận không thành nào mắt Tử tử một xa. và ị như thần đan. thế Phi tu bí sĩ Lệ Vũ v hàn lập đều là chú ý cẩn thận người hàn lập nếu không phải tại xử lý yêu đan cùng yêu thú tài liệu thời điểm lộ c h â n tướng cũng không sẽ bị rượu âm môn tìm đến mà lệ phi vũ cùng tinh thần thương minh quan hệ tốt đẹp đồ vật đều giao cho bọn họ xử lý lại không khắp nơi gây chuyện trừ cá biệt một số người tại thiên tinh thành căn bản không có nhiều người quen biết lệ phi vũ hàn lập vốn định thông qua lần này từ rượu âm môn nơi này lấy được thiên lôi trúc thử có thể hay không bồi dưỡng kết quả gặp loại chuyện như vậy đem chính mình khiến cho đầy bụi đất thậm chí suýt chút nữa gặp nạn g â y t ẩ m nhất chính là liền thiên lôi trúc cái bóng cũng không có thấy được hàn lập trong lòng đừng nói có bao nhiêu bầm mực hắn đem chính mình trôn dưới đất ước chừng một tháng mới nghi thần nghi quỷ từ trong đất trôi ra sau đó dùng thần thức một lần lại một lần dò xét xung quanh xác định không có mai phục sau mới quay trở về thiên tinh thành lệ phi vũ sau khi về đến thiên tinh thành đầu tiên là chỉnh đốn một chút đậu phủ đem linh dược vun trồng chuyển qua phòng của mình sau bí ẩn thách thất đồng thời đơn độc cho cố minh dương mở ra một cái phòng cố minh dương cũng coi như đàng hoàng chưa từng xung loạn trừ dựa theo lệ phi vũ phân phó nuôi nấng linh trùng bên ngoài chính là tại chính mình trong thạch thất khổ tu cố trường phong đã sớm cho đời sau chuẩn bị tu luyện công pháp lệ phi vũ cũng lời đi tìm để hắn tu hành cái này nắm cửa chẳng qua trước chút cơ lệ phi vũ chỉ làm cho hắn tu luyện một hệ công pháp tránh khỏi lãng phí cái này tốt đẹp thời gian đã đáp ứng chuyện lệ phi vũ sẽ toàn lực đi làm nương tựa theo cố minh dương tư chất này nếu không có rất nhiều đan dược phụ trợ muốn trúc cơ không có bảy tám mươi năm căn bản không có khả năng hết cách lệ phi vũ không làm gì khác hơn là lần nữa khai lò luyện đan luyện chế các loại luyện khí cần đan dược đầy đủ cố minh dương đem bọn nó trở thành đường đ ầ u đến cảm sau một tháng bên ngoài động phủ bay đến một viên truyền t m p h lệ phi vũ k h o miệu dương lên để cố minh dương giữ nhà chính mình thì bay hướng thiên tinh thành khách khanh trưởng lão ngày mai trên d ạ n g sáng chống ba lệ phi vũ đến trong thiên tinh thành diệu âm môn đã hẹn một chỗ khách sạn sau đó lên lầu ba khách sạn này một hai lâu đều là cho phạm nhân cư trú lầu ba mới là chuyên môn để lại cho những kia tạm thời ngưng lại tu sĩ trụ sở tìm được gian phòng cửa phòng miệng bám vào một tầng đ ạ m mỏng bạch quang rất rõ ràng là người ở bên trong ở phía trên lưu lại cảnh giới thủ đoạn nhỏ lệ phi vũ mỉm cười mặc dù có thể xông vào nhưng hắn vẫn lựa chọn theo quy củ xúc động cấm chế về sau từ bên trong bay ra một đạo thần thức trên người lệ phi vũ dạo qua một vòng sau đó lại lập tức rút về trong phòng tiếp lấy cửa gỗ bên trên bạch quang loại lên cấm chế biến mất cửa gỗ mở ra đối diện chính là người mặc quần áo màu vàng tử linh lệ tiên bối đi đến lệ phi vũ đi vào trong phòng bài trí đơn giản một mạc trừ một tấm b à n gỗ t ử đàn tử cùng mấy cái cổ kính ghế mây bên ngoài không có vật gì khác nữa sư muội ta cùng chắc hữu sứ đi ra mua x ă m chút ít vật phẩm ngươi trước chiêu đ á i một chút lệ tiên bối phạm phu nhân đạt được lần trước dạy dỗ lần này thu liễm rất nhiều nhìn có chút chính kinh tử linh gật đầu lệ phi vũ vừa ngồi xuống hai người cũng là rời khỏi mà tử linh tiện tay lại đem cấm chế cho bổ sung tử linh cô l tại thiên tinh thành còn cẩn thận như vậy không phải là c h ọ c đại địch gì lệ phi vũ cười cười nói lần trước vội vã thấy một lần các ngươi hình như đang chạy đường không phải là c ử cơm đạo a tử linh tiên tử nói lệ tiền bối đoán được không sai trong d i ệ u âm môn chúng ta c ử cơm đạo an t o á n tổn thất nặng nề bọn chúng là ma đạo đại thế lực d i ệ u âm môn ta có thể không chọc nổi chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh đem tông môn tạm thời di chuyển đến thiên tinh thành tiền bối mời u ố n g trả tử linh tiên tử tự tay cho lệ phi vũ đến một g h trả lệ phi vũ không nhúc ních bởi vì lúc này hắn còn mang theo mặt nạ nếu đà luận tử linh cô nương không bằng đem thiên l sau đó lại nói một chút giá tiền linh thạch đan dược linh thảo yêu thú nội đan pháp khí cũng hoặc pháp bảo đều có thể nói ra t ử linh tiên tử thu thủy đôi mắt hơi động một chút n ở nụ cười xinh đẹp lệ tiền bối không đội chờ một chút chờ đến ta hai cái kia sư tỷ trở về chúng ta lại thương nghị cũng không mượn một lát sau ngoài cửa lại là có người xúc động c ấ m chế tử linh tiên tử đem thần thức n ô ra trên mặt hơi lộ ra nụ cười sau đó giơ lên như bạch ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái cửa gỗ bên trên cơm chế chính là biến mất đẩy cửa mà vào chính là một vị tướng mạ bình thường tu sĩ thanh niên cùng một vị thân hình cao lớn thô cạnh đại hán hai vị tiền bồi đến mời đi theo ngồi đi người đến chính là hàn lập và khúc hồn hàn lập có thể từ lần trước sự kiện bên trong con sống thần thông nhất định là không nhỏ tử linh tiên tử lúc này mới lên cùng hàn lập giao dịch tâm tư về phần lệ phi vũ hoàn toàn t r ù n g hợp khách q u a n hắn t ử linh càng tin tưởng hàn lập chờ đến hàn lập trên mặt nàng cười nhẹ nhàng nhưng hàn lập vừa mở miệng nàng lập tức nụ cười cứng đờ ngươi thế nào tại cái này lệ phi vũ âm thanh mang theo nghiềm ngẫm họ ngược lại vậy ngươi lại vì cái gì tại cái này t ử linh tiên tử kinh ngạc nói các vị tiền bối q u biết hàn lập khe khé thở dài lệ sư minh n g ư ơ i đây cũng là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài cho nên mới đeo lên mặt nạ sao cái này đều bị ngươi đ o á n đúng chúng lệ phi vũ đưa tay trước mặt mình b ạ c h một cái mặt nạ biến mất lộ ra chính là một tấm cùng hàn lập hoàn toàn ngược lại khuôn mặt t u â n tú tử linh tiên tử hơi s ứ n g sở nàng vốn muốn cho hàn lập và lệ phi vũ cạnh tranh với nhau từ đó nâng lên t i ê n lôi c h ú c giá trị nhưng lại không nghĩ đến hai người lại là sư huynh đệ bọn họ xuất từ môn phái nào thấy được vì không giống người trong ma đạo chấm tư chỉ chốc lát tử linh tiên tử khỏe miệng nhấp nhẹ nếu hai vị quân thân vừa vặn có thể thương lượng đi thật là đúng gì ba hàn sư đệ hàn lập sau khi ngồi xuống khoe miệng hơi có quắp lệ sư minh cũng đối với thiên lôi trúc cảm thấy hứng thú tam đại thần một một trong tự nhiên hứng thú mười phần lệ phi vũ nói nhìn về phía tử linh tiên tử tử linh cô nương nếu người đến đủ vậy trước tiên đem thiên lôi trúc lấy ra xem một chút đi đồ vật nếu đều không thấy được nói giao dịch không thích hợp tử linh tiên tử gật đầu vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra một cái hộp hộp chất liệu vô cùng kỳ lạ không phải một không phải vàng lại không giống ngọc thạch loại hình toàn thân hơi mở còn phụ thuộc một tầng gọn sóng thanh hà thấy hai người lộ ra vẻ mặt tò mò tử linh tiên tử giải thích hộp này do một loại g mặc dù mang theo ngọc chữ lại không phải ngọc thạch không tại ngũ hành bên trong có vật này mới có thể lâu dài giữ thiên lôi trúc mà không cần lo lắng linh khí tiết ra ngoài tiếp xuống từ linh tiên tử vươn ra một cái dễ hành n ộ n ngón tay như ngọc trên đầu ngón tay ánh sáng lóe lên một hạt đậu nành lớn lục quang hiện lên sau đó nhẹ nhàng điểm vào cao cái hộp ngọc cao cái hộp ngọc phát ra một tiếng đ ô n nốt thanh thúy nổ vang sau đó nắp hộp tự động từ từ mở ra hàn lập và lệ phi vũ đồng thời nhìn lại trong hộp xuất hiện chính là một đoạn bình thường cốt trúc dài hai tấc ngọn ú t phẩm chất dưới đáy mang theo một điểm rõ ràng héo r ú sợi dễ bê ngo lệ phi vũ biết đây chính là thiên lôi trúc chẳng qua vẫn là phát ra một đạo yếu ớt linh lực bắn về phía trong hộp cây trúc tại linh lực tiếp xúc cây trúc trong n g á y mắt khâu trúc mặt ngoài nổi lên một đạo mảnh khảnh lôi h ồ đem lệ phi vũ linh lực cho b ắ n ra đích thật là thiên lôi trúc lôi h ồ thành màu trắng có phải mấy ngàn năm năm t ử linh tiên tử gật đầu nói lệ tiền bối nói đến không lầm hàn lập trong lòng n ó n g mắt hắn rất muốn đạt được nhưng lệ phi vũ ở đây lại để cho hắn do dự bất định coi như chính mình thành công ngày hôm nay đạt được thiên lôi trúc đưa nó bồi dưỡng thành vạn năm thiên lôi trúc nhưng mình tóm lại muốn đem nó luyện thành thanh trúc phong vân ki mà chính mình một khi dùng pháp bảo này trước mặt lệ phi vũ ra tay lệ phi vũ khẳng định một cái có thể nhận ra thậm chí suy đoán ra được kim lôi trúc nơi phát ra cùng thủ đoạn của mình binh nhọ thần bí bên trong linh dịch bồi dưỡng linh thảo là bí mật lớn nhất của hắn cho dù người thân cận nhất hắn cũng không muốn để bọn họ biết được mà lệ phi vũ thiết kế một màn như thế chứ cũng muốn tiên lôi trúc bên ngoài còn muốn nhìn một chút hàn lập phản ứng còn có quyết định từ linh t i ê n tử đắp lên hộp ngọc nói hai vị tiền bối đều đúng tiên lôi trúc cảm thấy hứng thú mà thiên lôi trúc đối với rượu âm môn ta hiện tại nói là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật bây giờ trong môn triệu mạnh hai vị trưởng lão phản bội diệu âm môn lại không một vị tu tiên giả kết đăng kỳ mặc dù chúng ta đem diệu âm môn di chuyển đến thiên tinh thành thoáng an toàn nhưng thực tế lấy bọn vãn bối thực lực c h ú c cơ bây giờ vô lực chống đỡ một môn phái cho nên tử linh ở đây hy vọng dùng cái này chúc cộng thêm hàng năm ba trăm linh thạch một cái giá lớn mướn hai vị tiền bối làm bản môn khách khanh trưởng lão m ờ i các tiền bối không cần từ chối hàn lập sắc mặt biến hóa vẻ mặt có chút phức tạp lệ phi vũ cười cười nói tử linh cô nương một đoạn t i ê n lôi chúc đổi hai vị khách khanh trưởng lão cái này có chút không quá có lời tử linh tiên tử nói lệ tiền bối yên tâm. Trưởng lão này lão chương ẳ n danh nghĩa g qua là t r không cần tám i bối n thật làm c i gì, chỉ c mươi ợ n h mốt kim lôi trúc bồi dưỡng canh thứ nhất tử linh tiên tử trong lòng vui mừng Vốn nàng n g hàn ĩ đưa ra điều ra kiện l để b ọ họ lập à này. Hàn m đảm nhiệm mỹ một đưa đều đẹp phải quyền trường lão. Đưa nữa bên trên bọn song nhưng nghĩ người không người, nên nghĩ thực thị thiếp thay cho bọn họ tù, nhưng suy nghĩ kia một chút, hai hộ thích sắc đẹp người, cho kia tu, tựa trực tiếp từ Ta, cơ sắc suy yêu lão, l bỏ ý nghĩ này. Ta. Hàn lập do dự h ỏ i liền giống lệ sư huynh nói một đoạn tiên h lôi trúc thế nào giao cho hai người chẳng lẽ một người trong đó không công làm cái này khách khanh trường lão không cần nói gì còn có một năm ba trăm linh thạch cung phụng ba trăm linh thạch đối với tu sĩ kết đan mà nói không đáng kể chút nào t ừ linh gật đầu hàn tiền bối nói đúng lắm chẳng qua hai vị nếu là sư huynh đệ thiên lôi trúc làm sao phân phối hai vị có thể thương lượng đi nhưng nếu một người không đồng ý cái tiêu khoản giao dịch này dễ tính sau này chúng ta lại tìm kết đan k h á c tiền bối chính là tử linh biết hai vị đối với mỹ cơ thị thiếp không quá cảm thấy hứng thú nhưng những người khác cũng không nhất định thật thông minh cô nàng a lệ phi vũ trong lòng khen hàn lập ngươi biết làm gì lựa chọn thiên lôi trúc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm hàn lập bản bệnh pháp bảo tài liệu và năm kim lôi trúc không chỉ có bản thân vô cùng cứng rắn còn kèm theo tịch tà thần lôi lực công kích vô song là ma đạo cùng yêu quỷ đạo khắc tinh hàn lập ánh mắt một trận lấp l ó do dự đã lâu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tử linh cô lương ngươi đây là đang buộc ta a sau một lát hắn mở miệng nói vậy liền như thế đi thiên lôi trúc giao cho chúng ta chúng ta tự động phân phối lệ phi vũ mỉm cười xem ra hàn lập là bước lên bị ta phát hiện hắn bí mật nguy hiểm làm quyết định này chẳng lẽ nghĩ thẳng thắn cũng chưa đến nỗi có lẽ là dự định ở trước mặt ta tận lực không sử dụng thiên lôi trúc pháp bảo đặt thành giao dịch lệ phi vũ và hàn lập còn có khúc hồn cùng nhau bay về phía đậu v h lệ sư m i n h đối với cái này cắt thiên lôi trúc ngươi có ý nghĩ gì mang theo bộ dễ có thể thử bồi dưỡng nếu như ngươi có năm chắc nói có thể lấy được bồi dưỡng sau đó bồi dưỡng ra mới ấu trúc sau lại giao cho ta đương nhiên hạn lúc một tháng không được liền đem cái này cắt cho ta để ta thử vùng t r ồ n g hàn lập nghĩ nghĩ là một biện pháp tốt lệ sư m i n h kiêng ngươi có năm chắc không không bằng trước hết để cho người thử bồi dưỡng lệ phi vũ cười ha ha khoe miệng nụ cười cổ quái có loại không tên mùi vị không thành vấn đề hàn lập rất muốn nhìn một chút lệ phi vũ là có hay không có năm chắc chuyện lạp vặt đồng thời bồi dưỡng ra m ớ i ấ u trúc lệ phi vũ về đến đ ộ u phủ thân thức quét qua cố minh dương còn tại đảng hoàng tu luyện hắn vào chính mình nhà đá sau đó lại tiến vào trong nhà đá mất h ấ t nơi này trừ khắp nơi trên đất hiếm có linh thảo Còn có m ộ theo thời gian vạn năm trên hỏa tăng một hỏa diễm tại một chút xu hướng màu vàng thay đổi chẳng qua tốc độ vô cùng chậm cho dù lệ phi vũ cho nó tăng lên năm cũng là không được hắn suy đoán khả năng cùng thái dương chi lực có liên quan cần hấp thu thời gian rất dài thái dương tinh hoa tản ra ngọn lửa màu vàng hỏa tăng thụ nó có một cái tên gọi là phủ tăng thụ nghe đồn chân linh kim ô thích nghỉ lại trên phủ tăng thụ đương nhiên chuyện giống như vậy ngày mai chuyển thành phủ tăng thụ chân linh cũng là coi thường chẳng qua xích nghỉ lại trên vạn năm hỏa tăng thụ về sau hỏa diễm thay đổi tốc độ có chút tăng lên có lẽ là nhận lấy chân linh khí tức ảnh hưởng cũng khó nói bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau x í c tốc độ tu luyện cũng là gia tăng thật lớn khoảng cách yêu thú cấp bảy càng ngày càng gần thấy được lệ phi vũ trở về x í c phát ra âm thanh vân an sau đó tiếp tục tu luyện lệ phi vũ m đi đến dược viên này mất thất nơi hẻo lánh lấy ra thiên lôi trúc ngón tay ngưng tụ một giọt m ộ ư ơ i năm thọ nguyên linh dịch nhỏ xuống tại cây trúc mặt ngoài m ộ ư ơ i năm người thọ nguyên dịch có thể tăng lên linh thảo ngàn năm dự tính liền giống mưa rơi vào thiên lôi trúc mặt ngoài thiên lôi trúc sẽ không b ắ n ra thọ nguyên dịch nó cũng không sẽ tự tuyệt hấp thu thọ nguyên dịch về sau thiên lôi trúc mắt trần có thể thấy rực rỡ hẳn lên không chỉ có khô trúc g ặ p xuân ngay cả sợi dễ đều là sinh trưởng tốt nó mặt ngoài tự động xuất hiện mảnh khảnh lôi hồ màu trắng hình như rất vui sướng lệ phi vũ đem t e o bày ra cỡ nhỏ tụ linh trận đem linh khí rất nhiều dẫn dắt sau đó lại nhỏ xuống một giọt m ư ờ i năm thọ nguyên l i n h dịch thấy thiên lôi trúc mọc khả quan cũng là rời khỏi linh thảo hấp thu thọ nguyên dịch cần thời gian tiêu hóa lệ phi vũ cũng không cách nào một hơi đem tôi hóa thành vạn n ă m kim lôi trúc chỉ có thể chậm ã i chờ lệ phi vũ trừ mỗi ngày ngồi luyện khí tu luyện đại diễn quyết bên ngoài chính là đi t r a nhìn thiên lôi trúc tình hình sau đó đổ vào thọ nguyên l i n h dịch về phần linh trùng bồi dưỡng có yêu thú cấp năm cảnh giới vệ linh kim thiền cùng kim bối yêu đường chân giữ linh trùng khắc cũng gây chuyện không nổi lệ phi vũ đem nuôi nấm nhiệm vụ giao cho cố minh dương trên người cố minh dương có lệ phi vũ luyện chế trên ngọc bài có khí tức của hắn các linh trùng sẽ không tổn thương hắn chẳng qua nhiều như vậy linh trùng số lượng lệ phi vũ nuôi cách một đoạn thời gian muốn luyện chế số lớn tự linh hoàn thay cho các linh trùng dùng ăn phệ kim trùng đạt đến bảy vạn về sau lẫn nhau từng bước xâm chiếm tốc độ đại giảm dựng dục chứng trùng số lượng cũng là càng ngày càng ít lệ phi vũ biết nghe thường thảo đối bọn chúng tác dụng sẽ càng ngày càng thấp sau bảy ngày kim lôi trúc đã hoàn toàn trưởng thành cao mấy thước toàn thân xanh biên biết bao bọc một tầng gọn sóng hào quang lệ phi vũ mịp cười bấm tay bắn ra một đạo linh lực chạy thẳng đến thiên lôi trúc thiên lôi trúc mặt ngoài không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo đ ạ m lôi hồ màu vàng lôi hồ quét qua đạo kia linh lực lập tức tan vỡ sau đó lệ phi vũ trên tay ngưng tụ một đạo lôi đỉnh màu xanh ớt mộc thanh lôi rơi xuống trên thiên lôi trúc rất nhiều đ ạ m màu vàng thần lôi bạo phát lốp buốt khí thế kinh người liền tại xa xa trên hỏa t ă n g thụ xích ô đều là bị cả kinh mở mắt đồng thời cặp mắt tràn đầy ngưng trọng vẻ cảnh giới phần lớn ớt mộc thanh lôi đều là bị tịch tả thần lôi bắn ra nhưng lệ phi vũ phát hiện có một phần nhỏ lại bị đồng hóa hấp thu hấp thu ớt mộc thanh lôi này về sau thiên lôi trúc một trận k h ẽ động lá trúc phát ra sản xạ tâm thanh bao bọc hào quang không ngừng lấp lóe vốn muốn thử xem uy lực không nghĩ đến còn có ý bên ngoài n i ề vui ất m ộ t thanh lôi là một hệ thần thông sấm xét mà bản thân thiên lôi trúc chính là đỉnh giai một hệ linh thực có lẽ ất m ộ t thanh lôi đối với linh thực thật có hiệu quả lệ phi vũ lại cầm cái khác linh thảo tiến hành thử có lẽ là uy lực quá mạnh mấy gốc đều là bị tích chết sau đó hắn giảm bớt uy lực phát giác số lượng vừa phải lại uy lực thích hợp ất mục thanh lôi đúng là có được xúc tiến linh thảo sinh trường tác dụng lệ phi vũ tiếp tục thôi hóa thiên lôi trúc ngày thứ hai căn dài gần tức tràn đầy sức sống hắn tiếp tục bồi dưỡng sau đó tại cái thứ nhất trên người kim lôi trúc thử ớ t m ộ t thanh lôi kim lôi trúc cứng rắn c ứ n g hãn coi như lệ phi vũ thi triển uy lực lớn nhất ớ t m ộ t thanh lôi thần thông đều có thể tiếp nhận sau đó đồng hóa một phần vài ngày sau kim lôi trúc bạo phát tịch tà thần lôi màu sắc thoáng biến hóa hướng màu vàng dòng phát triển màu vàng càng là thuần túy tịch tà thần lôi vi lực liền càng mạnh có phát hiện này lệ phi vũ mừng rỡ dị thường tiếp tục dựa theo phương pháp này bồi dưỡng chương tám mươi hai hơn hai mươi năm thời cuộc dung chuyển canh thứ hai đảo mắt một tháng đi qua lệ phi vũ bồi dưỡng ra lại cái thứ nhất kim lôi trúc tịch tả thần lôi màu sắc đã rất gần màu vàng r ò n g hắn đem mới nhất sinh ra dài gần tấp thiên lôi trúc mầm non nổ tận gốc cất vào cao trong hộp ngọc sau đó đi động phủ của hàn lập lệ sư m i n h ngươi đến thiên lôi trúc đ ổ i dưỡng thành công hàn lập hỏi nếu thời gian không đủ ngươi có thể tiếp tục lệ phi vũ mỉm cười lấy ra cao hộp ngọc giao cho hàn lập hàn lập mở ra xem hoảng sợ nói hoàn toàn mới thiên lôi trúc mầm non màu sắc này hoàn toàn không giống phía trước như vậy khô cạn tràn đầy sức sống lệ sư vinh ngươi thế mà thành công h à lập một mặt làm kinh sợ giống như là thấy được quỷ biểu lộ nhìn lời này của ngươi nói ước gì ta thất bại sao hàn lập lúng túng cười một tiếng ta không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc mà thôi lệ sư minh ngươi làm sao làm được hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm ha ha ta tự nhiên có biện pháp của ta cái này hấu c h ú c ngươi thì lấy đi đi có thể hay không bồi dưỡng làm thành thục kim lôi trúc liền xem chính ngươi hàn lập gật đầu lệ phi vũ đối với hắn lộ ra nụ cười q u ỷ dị sau đó trực tiếp rời khỏi hàn lập cũng không nghĩ nhiều nữa lệ phi vũ thế nào thành công hắn ôm tâm tình kích động lập tức tiến vào đập phủ sau đó bắt đầu bồi dưỡng vài ngay sau hàn lập cũng là bồi dưỡng ra cái thứ nhất kim lôi trúc đồng thời phát hiện kim lôi trúc đạt đến vạn năm năm sau sẽ không sống lại lớn mà là phân liệt sinh trưởng ra hoàn toàn mới mầm non lúc đầu lệ sư huynh ấu trúc là như vậy hàn lập nhìn bên cạnh kim lôi trúc tấp hơn ấu trúc một phen suy tư ta có bình nhỏ bên trong r a đợi thần bí lục dịch x u ấ tiến t sinh trưởng vậy hắn lại là dùng loại thủ đoạn nào đem thiên lôi trúc thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng đến vạn năm năm hàn lập t r ă m mối vẫn không có cách giải quyết định sau cùng không còn hỏi đến hắn có bí mật của hắn chính mình cũng có không thể cho ai biết chuyện không can thiệp chuyện của nhau đây là duy trì giữa bọn họ quan hệ phương pháp t đối với hàn lập và lệ phi vũ nói bồi thẻ che đơn chỗ khó là luyện hóa vẹn vẹn phải dùng đan hỏa tiêu hao hết kim lôi trúc mặt ngoài tịch tả thần lôi tốn thời gian sẽ không ngắn mà lệ phi vũ giã tâm càng tăng lên định đem bốn cái thiên lôi trúc đều bồi dưỡng thành màu vàng dòng tịch tả thần lôi kim lôi trúc nghĩ như vậy muốn luyện hóa càng khó khăn chẳng qua trước đó lệ phi vũ lần nữa bồi dưỡng một cây ấu trúc tìm đến cao ngọc luyện chế thành h ộ để mà phong tồn bao gồm đến tiếp sau những lá trúc của kim lôi trúc kia hàn lập luyện khí thủ đoạn không bằng lệ phi vũ còn cần hao phí thời gian học tập t trong ạ i màu nháy mắt l ô hơn hai mươi năm lệ phi vũ đem lúc chiếc săn giết tuyệt đại bộ phận ngũ lục cấp yêu thú tài liệu nội đan đều là lấy được đổi các loại ngũ hành tài liệu bây giờ đã lác đắc không có mấy chẳng qua những ngày tiêu hao đều đáng giá đại ngũ hành kiếm trận cần pháp bảo trưởng kiếm bây giờ đều đã luận chế cũng bước đầu cùng trận đồ xây dựng liên hệ còn lại chính là đền bù trận đồ đây là một cái đại công trình cố trường phong lúc trước cũng không có hoàn toàn nghiên cứu ra được rất nhiều thiết tưởng bên trong chức năng cần lệ phi vũ đi bổ sung hoàn thiện trận đồ thâm thúy khó hiểu lệ phi vũ bắt đầu toàn tâm nghiên cứu t r ậ n pháp trong hai mươi năm lệ phi vũ nhàn d ỗ i sau khi luyện thành tôi thần đan sau khi phục d ụ n g thần thức tăng vọt sau đó đức quãng lệ phi vũ đại diễn quyết ba tầng cũng rốt cuộc tu luyện thành công lực lượng thần thức có thể so với nguyên anh các hệ thần thông cũng càng lên một tầng h ã n ngũ hành thăng bằng thuật càng ổn định đối với ngũ hành linh lực khống chế cũng là lô hỏa thuần thanh sau đó một đoạn thời gian cũng là tu luyện cùng nghiên cứu t r ậ n pháp về phần cố minh dương bây giờ trưởng thành một cái thanh niên trai tráng phong lưu phong khoáng cùng t i ê n tổ hắn cố t r ư ở n g phong có sáu bảy phần tương tự tại hắn hai mươi bốn tới lúc lệ phi vũ đưa hắn một viên định nhan đan để hắn thanh xuân mãi mãi thực lực bây giờ của hắn đạt đến luyện khí đại viên mãn khoảng cách trúc cơ chỉ thiếu chút nữa lệ phi vũ quyết định chờ nội tình hắn lại phong phú một chút liền đưa cho hắn mấy viên trúc cơ đan dược để trúc cơ chờ hắn sau khi trúc cơ liền sẽ để hắn đi ra lịch luyện không có trải qua chân chính mưa gió là không thể nào trưởng thành lệ tiền bối ta muốn trở về một chuyến nhà nhìn một chút. cố minh dương tâm huyết tiên một tu một chút thành tựu, một trở trúc thời thời tạ tiền lâu, mình. năm, mãn, điểm, điểm. Minh chiều, hướng phi nghĩ phi nhìn hắn hồi hành hơn khí như nhà chuyến chờ chính lịch đầu sau luyện xuống sau luyện lai lần lệ Lệ lần là là lệ đưa ra của ra nói đại viên ngươi coi đi, ngươi ngươi ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Đa tạ lệ tiền bối. cũng có cơ cũng về về đó đó Đà vũ vũ ý bỏ Cố minh dương do ư ơ n g d dự một chút lại là hỏi lệ tiền bối kia ta trúc cơ sau có thể trở thành đệ tử ngươi sao chờ kết đa n ngươi sau lại nói lệ phi vũ lời này cũng coi là cho hắn một chút khích lệ hắn cặp mắt lộ ra hưng phấn lệ tiền bối ta sẽ không để cho ngươi thất vọng ta nhất định sẽ kết đan thành công sau đó cố minh dương ngự sử thanh phong chu rời đi năm đó một chút vô dụng pháp khí lệ phi vũ chọn lấy mấy món cho hắn mặc dù hắn hiện tại còn không phải lệ phi vũ đệ tử nhưng cũng coi như nửa cái lệ phi vũ tự nhiên sẽ có chút chống n o n trước mắt hắn nhìn chúng hai cái tương lai đồ đệ thí sinh toàn bộ họ cố cũng là một loại có chút kỳ diệu duyên vận cố minh dương sau khi đi lệ phi vũ tiếp tục tu luyện lúc này hắn cách kết đan hậu kỳ đã đến gần vô hạn nếu không phải phân tâm một đoạn thời gian luyện chế đại ngũ hành kiếm trận lệ phi vũ hẳn là sớm mấy năm cũng đã thành công đột phá chẳng qua không quan hệ so với cảnh giới đột phá l u y ệ n chế thành công ra đại ngũ hành kiếm trận đối với lệ phi vũ tăng lên càng nhiều thúc giục đại ngũ hành kiếm trận giả anh kỳ bình thường tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn đủ để ngăn chặn nguyên anh một đoạn thời gian nếu sau khi đột phá kết đăng kỳ lệ phi vũ cảm thấy hắn có lẽ có thể tự xưng là bạo loạn tinh hải đệ nhất tu sĩ kết đan chờ đến xích ô đột phá yêu thú cấp bảy lệ phi vũ dự định mượn tinh huyết tu luyện đại nhật chân hỏa thần thông nguyên bản đây là nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện. nhưng đại nhật giáo đại đa số thần thông đều cùng đại nhật hỏa nha cùng một n h ị ệ t t ở mượn máu tươi của bọn nó có thể càng sớm hơn hơn nhanh tu luyện thành công lệ phi vũ thế nhưng là rất mong đợi đại nhật chân hỏa uy lực nếu tại kết đan kỳ tu luyện thành công cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn lại một lá bài t ờ y lớn hàn lập bên kia trong hai mươi năm hắn tại thiên tinh thành phường thị mở một nhà thanh trúc tiểu hiên có danh khí bây giờ cũng là dự định kết thúc loại này cuộc sống bình thường bắt đầu chính thức luyện chế thanh trúc phong vân kiếm trong hai mươi năm thiên tinh thành gió êm sóng nặng nhưng bên ngoài lại phát sinh liên tiếp đại sự toàn bộ nội tinh hải lộ ra dung chuyển b trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là lục liên điện chờ bảy tám cái lớn nhỏ không đều thế lực đ ỗ n g nhiên trong vòng một đêm liền phát sinh ra thuộc hoặc là đệ tử phản l o ạ n chuyện ban đầu tông môn thủ lĩnh rối rít thay người thay thế đều là một chút ban đầu không có tiếng t â m gì người về phần một chút thế lực quy mô càng nhỏ hơn môn phái thế lực thậm chí phát sinh toàn thể d i ệ t môn tình hình trong lúc nhất thời toàn bộ bạo loạn tinh hải người người cảm thấy bất an lẫn nhau hiểu lầm sau đó liền là có liên quan thiên tinh song thánh tẩu hỏa nhập ma lời đồn bắt đầu lưu truyền không hợp t h i thường chính là tình cung thế mà cũng không có người đi ra bác bỏ tin đồn nếu không phải thiên tinh thành gió m sóng lặng rất nhiều tu sĩ đều dự định tạm thời rời đi nơi này dù sao mỗi thế lực một khi phát sinh loại này thủ lĩnh thay đổi sự kiện đều sẽ nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ sau đó quy tắc sửa lại bạo loạn tinh hải lòng người bàng hoàng một chút sớm có dã tâm cùng ẩn nút thế lực no ngoe muốn động về phần cái khác một chút thế lực nhỏ thì bắt đầu hợp tung liên h à n h bao đoàn sửa ấm hàn lập và lệ phi vũ đều là cùng một loại người ngoại giới ra sao bọn họ không quan tâm bọn họ chỉ để ý chính mình tu hành chỉ cần cẩn thận đề phòng đừng bị vô tội liên lụy đi vào là được chương t á tham gia đoàn tử vong phó bản canh ba lời nói cố minh dương trở về nhà vừa vặn đụng phải có người đến cửa lấn ép cố ra hắn hắn lấy thực lực luyện k h í đại viên mãn quét sạch tứ phương đem đến trước người gây chuyện đuổi ra ngoài g i a da, da của hắn cố minh xuyên đã đến thời khắc hấp hối những người kia cũng là thấy hắn không được mới khi đến cửa cố minh dương giờ mới hiểu được chính mình tại sao lại tâm huyết lai triều còn lại mấy ngày này hắn quyết định bồi bên người cố minh xuyên cùng hắn đi đến đoạn đường cuối cùng cố minh dương cha mẹ cùng hắn nhị thúc nhìn thấy hắn lúc này tu h vi tự nhiên làm ừ n g rỡ đến cực điểm rất rõ ràng hắn cố ra sắp lúc đến vận chuyển cố minh xuyên cảnh cáo những người khác không cần tiết lộ ra ngoài chẳng qua cố minh dương nhị thúc lại sinh lòng khắc thưởng khuất nhục nửa đời thật vất vả cháu ruột mình qua t h ờ i hắn cũng không muốn lại thấp người nhất đẳng mà cái này cũng vì cố ra hắn đến tiếp sau đưa đến đại họa hàn lập bên này vốn định sau đó mấy năm tiếp tục nghiên cứu luyện khí trận pháp c h i đạo dùng đan hỏa c h ầ m rãi rèn luyện trong cơ thể ôn dưỡng bảy mươi hai miệng thanh trúc phong vân kiếm chẳng qua không bao lâu hắn bên ngoài động phủ đến một vị tu sĩ kết đan trung niên tên là kim thanh ở phụ cận làm người chính phái hàn lập ban đầu kết đan lúc còn chỉ điện qua hắn cùng hàn lập quan hệ còn có thể kim hình đã lâu không gặp lần này đến là có chuyện gì không? kim thanh nói ta vừa trở về nghe nói hàn đạo h ư u đang nghiên cứu trận pháp nhất đạo có thành tựu nhắc đến cũng đúng dịp lần này đi ra ngoài ta cùng mấy vị đạo h ư u tìm được một chỗ cổ tu di trị chẳng qua nơi đó có đại trận bảo vệ chúng ta đều là thúc thủ vô sách trong tán tu am h i ể u trận pháp vốn cũng không nhiều mà ta cùng bọn họ cũng không quen cho nên lúc này mới tìm đến cửa nếu hàn đạo h ư u chịu hỗ trợ cái kia cổ tu sĩ di chỉ bên trong dù xuất hiện cái gì đến lúc đó ta đều sẽ tính toán đạo h ư u một phần hàn lập cẩn thận lý do không có đáp ứng lập tức mà là hỏi lấy kim h u n h ánh mắt của ngươi ngươi cảm thấy cổ tu này sĩ di chỉ nguy hiểm không khó mà nói cổ c tu sĩ hàn ỉ ta c g lập à đ n vẻ mặt khéo động suy nghĩ một chút nói như vậy đi hai ta ngày sau trả lời kim huy ngươi như thế nào được cái kia đến lúc đó ta chờ ngươi tin tức hàn lập biết lệ phi vũ thần thông không phải chuyện đùa coi như thật gặp cái gì nguy hiểm cực lớn có lệ phi vũ tại đào thoát tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn thế là hắn đi lệ phi vũ đậu phủ mời hắn cùng nhau lệ phi vũ nghĩ nghĩ đồng ý để hắn xuất phát lúc báo cho chính mình hai ngày sau hàn lập đem mời tiêu lệ phi vũ cùng chung chuyện báo cho kim thanh hàn lập có thể ra tay kim thanh đã mừng rỡ dù sao còn muốn mượn hàn lập phá trận năng lực cho nên liên quan đến lệ phi vũ hắn cũng không nên tự tuyệt hơn nữa mặc dù hắn cùng lệ phi vũ không quen nhưng cũng là bãi kiến vài lần biết hắn cùng hàn lập quan hệ không cạn là sư huynh đệ cho nên vui vẻ đồng ý ngay kế tiếp bọn họ đồng loạt xuất phát ra thiên tinh thành hướng cổ tu địa chỉ lần này ra cửa lệ phi vũ muốn thử bắt được trên huyền q ố c người hắn là c ử cấm lão ma sư phụ biết rất nhiều ma đạo bị pháp nếu là có thể khống chế hắn để hắn làm việc cho mình l u y ệ n chế các loại ma đạo thi thôi cũng coi là có chút trợ lực về phần có thể thành công hay không muốn nhìn chính mình có hay không vận may này hai tháng sau lệ phi vũ bọn họ tại bạo loạn tinh hải nơi nào đó vắng vẻ hải vực bên trên cực nhanh lao vùn vụt không bao lâu bọn họ cuối cùng đã đến đạt nơi muốn đến trước mắt chính là một tòa khổng lồ hòn đảo t r ư ờ n g phạm vi ngàn rậm rộng trên đảo gò núi sườn đất rất nhiều phóng tầm mắt nhìn đến đâu đâu cũng có màu vàng đất một mảnh căn cứ kim thanh nói đây là xứng với tên t h ư ờ hòn đảo không tìm được một đầu linh mạch lại trên đảo bình thường cây tối không cách nào sống sót lệ phi vũ nói càng là không tầm thường nói do cổ tu di chỉ tồn tại khả năng càng lớn kim thanh cười ha ha một tiếng ngay lúc đó chúng ta cũng là như lệ đạo hữu như vậy nghĩ sau đó lục soát khắp toàn đảo tìm được một chỗ có khả năng nhất là cổ tu địa chỉ địa phương hàn lập nói chính là chỗ kia bị trận pháp chỗ bao phủ kim thanh gật đầu tại hắn l ê n h đ ả o dưới bọn họ một đường hướng tây phi hành hàn lập hỏi đều lâu như vậy kim h i n h ngươi những đồng bạn kia sẽ không đã phá giải đ ạ i trận nếu như vậy tốt nhất g â y g ư m tại cổ tu di chỉ bên trong phát hiện bảo vật sau để bọn họ lấy thêm mấy món đến tòa kia cao ngàn trượng màu vàng đất núi lớn chính là mục đích của chúng ta lệ phi vũ và hàn lập nhìn chằm chằm thổ hoàng đại sơn nhìn trong chốc lát chỉ cảm thấy ngọn núi lớn này có chút quỷ dị quả nhiên là một điểm màu xanh biếc cũng không có theo bọn họ đến gần đ ỗ n g nhiên thổi lên một trận gió lớn cắt bay đá chạy cả thiên không đều t ố i xuống chút này bình thường bão cắt tự nhiên không làm gì được bọn họ bọn họ xung quanh dân lên hộ thể linh quang vững vững vàng vàng, vàng tiếp tục đi đến không bao lâu về sau bao cắt trợt biến mất mà lệ phi vũ bọn họ đã đến thổ sơn chân núi tìm trong chốc lát bọn họ tìm được vài tòi nhà đá đơn gián xem xét chính là dùng thạch hóa chi thuật điểm hóa thành màu sắc liên miên bất tận đều hiện ra màu s á n g trắng vài tòa nhà đá chi môn mở ra chạy ra hai nam một nữ ba tên tu sĩ thấy được lệ phi vũ bọn họ bọn họ đều là s ư ớ n g sốt một chút sao lại đến đây nhiều như vậy một trung niên nho nhã mặc áo trắng tò mò hỏi kim đạo hữu ngươi lúc này đi một chuyến thu hoạch không nhỏ à lập tức liền gọi đến ba người không giới thiệu một chút không kim thanh cười nói vị này là hà lập ta nói trận pháp cao thủ hai vị khác là sư huynh của hắn khúc hồn cùng lệ phi vũ trung niên nho nhã ôm quyền nói các vị đạo hữu hữu lễ tại hạ hậu nguyệt hai vị này theo thứ tự là thạch điệp tiên tử cùng giản huynh thạch điệp tiên tử tuy là tu vi trúc cơ lại hồng nguyệt đảo tiếng tăm lửng lây trận pháp đại sư nếu cùng hàn đạo hữu liên thủ khẳng định có thể phá hết đại trận về phần giản huynh kết đan trung kỳ tu vi thực lực cường đại khẳng định cũng có thể giúp đỡ không ít việc thạch điệp nhan sắc bình thường nhưng tính n ế t không nhỏ không khách khí chút nào yêu cầu sau khi phá trận do nàng chọn trước chọn cổ tu di chỉ bên trong một kiện đồ vật kim thanh biết được nàng cùng đối với chính mình có ân họ thạch đạo hữu là cha con cũng là thỏa hiệp còn để hàn lập và lệ phi vũ xem ở trên mặt hắn cũng là nhẫn mại một dù sao đều là chú định đoàn diện đội ngũ hắn không cần thiết tranh giành cái này nhất thời giải ngắn hầu n g u y ệ t có chút lúng túng mở miệng đề nghị nếu hàn lập liên thủ với hầu n g u y ệ t phá hết đại trận vậy liền để hai người bọn họ mỗi người t r ư ớ chọn c hàn đạo h i ế u trận pháp này có chút quái dị ta cùng giản đạo h i ế u cường công một ngày đều là không làm gì được còn đem pháp lực của mình cho hao sạch sẽ không bằng ngươi đi trước nhìn một chút hàn lập gật đầu đám người hướng xuống đất lòng núi bộ đi đến ở một chỗ không đáng chú ý dốc thoại phụ cận ngừng hai vị đạo hữu mời xem những tia sương mù vàng chỗ bao phủ chính là trận pháp hầu nguyện giữa không trung chỉ hướng sườ đối với hàn lập cùng thạch điệp trịnh trọng nói lệ phi vũ nhìn sang trong phạm vi cho phép sương mù vàng tại phía dưới cách đó không xa giống như một cái to lớn quái thú nằm ở nơi đó lưu manh nặng nề g h t i ê n tính im mắng cho người một loại sâu không lường được cảm giác quái dị thạch điệp khỏe miệng khẽ nhết ánh mắt lộ ra mấy sợi vẻ hưng phấn nói thổ gió song thuộc tính pháp trận có chút ý tứ hàn lập sắc mặt nghiêm túc còn đang ngưng thần quan sát nhưng thạch điệp lập tức móc ra mâm tròn pháp khí tự mình bắt đầu thử 84, phá trận canh thứ thạch điệp lập tức móc r mâm tròn pháp khí tự mình bắt đầu thử nàng khe nhữ mày lại lấy ra một viên đỏ thấm quả cầu thủy tinh đem thế đánh vào sương mù vàng trong sương mù vàng lấp lóe mấy lần hồng quang lần nữa gió hêm sóng lặng trên mặt thạch điệp nhịn không được lại là liên tục thử bảy tám kiện pháp khí tối đa cũng chẳng qua là để sương mù vàng sôi trào một chút chút nào muốn bị phá vỡ dấu hiệu cũng không có lệ phi vũ cười ha ha thạch cô nương vẫn là để sư đệ ta đi thử một chút thạch điệp nghe trói thai không vui nói tiểu nữ tử vừa không có ngăn cản hắn bản thân hắn tùy ý thử là được hàn lập trong lòng có chút bất mãn nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ đ một, một i n một một lát sau nguyên bản yên tĩnh nặng nề trong sương mù vàng truyền đến trầm thấp ông ông tiếp lấy như sôi nước kịch liệt quay c u n c lên liền giống như có một đầu dao long tại rời sông lấp biển hàn lập thấy này trong mắt tinh quang sáng lên lập tức lại là kết động mấy đạo pháp quyết ném đến trận kỳ bên trên mười mấy cắn trận kỳ bắt đầu không ngừng phát ra các loại cột sáng sương mù vàng bắt đầu có quy luật chấn động n ô ra độ cao càng ngày càng cao đám người thấy này đều là nhịn không được lui về phía sau đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g liên tiếp nổ vang từ trong sương mù vàng phát ra sau đó mãnh liệt gió lốc thổi hướng tư phương sương mù vàng tàn g ra nguyên bản bị lồng t r ụ p hết thể đều là hiện ra trước mắt mọi người phá hết hậu nguyệt mang theo vui mừng hỏi hàn lập lắc đầu chưa chẳng qua là giải khai tầng ngoài cùng chướng nhãn pháp khoảng cách phá trận còn rất sớm kim thanh một mặt vui mừng ha ha vạn sự khởi đầu nan chúng ta tin tưởng hàn đạo hữu khẳng định có thể phá hết đại trận thấy được hàn lập thủ đoạn t h a c h điệp ngạo khí hoàn toàn không có vì trước đây mình thái độ buổi l ệ nói xin lỗi lệ phi vũ lẳng lặng chờ tại khúc hồn bên cạnh như cái tiểu trong suốt dưới x ư ơ n g mù vàng lộ ra đại trận bị một tầng quang cháo bao trùm quang cháo trung tâm có một cây hiện đầy cổ xưa hoa văn hình tròn cột đá thần thức một khi chạm đến quang cháo sẽ bị bắn ra căn bản là không có cách dựa vào thần thức đến dò xét đại trận tình hình t r ư ớ đây quang cháo trung du đi lại một chút thất thải quan man theo lơ lửng không cố định phảng phất vật sống lộ ra có chút quỷ dị. tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ chẳng qua bọn họ đều là không giúp được gì chuyện phá trận tất cả đều dạy cho hàn lập cùng thạch điệp tiết tử hai người một bên suy tính đại trận thuộc tính một bên thử phá trận trải qua ba tháng không ngừng cố gắng đại trận phá giải cuối cùng đã đến thời khắc sống còn chỉ còn lại một đạo cơm chế lúc này quang t r á o diện tích đã thu nhỏ lại một nửa màu sắc cũng từ mở tối sắc biến thành màu đỏ thám mà những thất thải ti đ á i kia thì đột nhiên hóa thành vô số mang theo cánh h ỏ a x à tại tre lên trên vách leo lên phun ra hòa diễm thạch điệp nói các vị cẩn thật đây là hệ hòa yêu linh canh ác thích nhất thôn vệ phạm nhân hồn phách cùng tu tiên giả nguyên thần mười phần khó giải quyết nơi này đã tạo thành tam dương chi địa khiến cho cánh ác có thể sinh sôi không ngừng nếu cường ép kích phá c ấ m chế tất nhiên sẽ bị bọn chúng dây dưa kim thanh nói thật là như thế nào phá giải chúng ta lại có thể làm những gì hàn lập nói chờ một lúc mấy vị đạo hữu cầm trong tay thủy thuộc tính pháp khí dựa theo vị trí của chúng ta đứng ngay ngắn chờ đến chúng ta sau khi phá trận các ngươi liền dùng pháp khí tiêu diệt những tia lọt lưới cánh ác đám người gật đầu sau đó tại hàn lập bố trí xong trận kỳ trận bàn lúc đột nhiên xa xa chuyển đến một tiếng hét dài một đạo lam mang từ chân trời bay đến. giống như dao long xuất hải khí thế b ằ n g bạc đảo mắt liền đi đến mấy người bầu trời lệ phi vũ rất hứng thú nhìn nghĩ thầm nhớ kỹ người này hình như có cổ bạo các ngươi tiểu bối vậy mà thừa dịp bản đảo chủ không đang mơ ước bản đảo chủ chăm sóc đồ vật thật là m u ố n chết mau mau rời đi không phải vậy định để các ngươi đều chết ở chỗ này lệ phi vũ nói đảo chủ tự phong đảo chủ đi h ừ nếu không muốn đi vậy lưu tại nơi này không cần đi quái nhân một lời không hợp bên hông lãng hoa hóa thành một đạo bạch khí đi thẳng về phía lệ phi vũ lệ phi vũ nhẹ nhàng vung tay háo một đạo to bằng cánh tay thanh sắt lôi hồ chạy thẳng đến b Tiếp xúc lúc, m ạ n h nhưng nổ bạch khí bạo liệt, đem t u n g Chẳng q u a ra sau lập tức lại là tụ họ biến trở về hoa bộ dáng, nhìn qua bạch biến bộ lại tức có chút khí họ nhìn thần、dị. Hồ tản tụ trở láng ráng, n u lập là về g dị. y ệ t nói các vị đạo hữu không cần lưu thủ cùng nhau vây công hắn h ồ n g u y ệ t bắn ra hai đạo hồng quang đúng là hai món phi đao p h á p bảo kim thanh ngón tay búng một cái một viên màu trắng tiểu ấn bay ra không ngừng b i ế n lớn sau đó đập về phía quái nhân quái nhân trong tay lãng hoa lần nữa biến thành bạch khí bị phi đao cùng tiểu ấn đánh tan sau tụ họ quấn lấy hai người phát bảo h ầ nguyện và kim thanh biến sắc lại phát giác chính mình không cách nào triệu hồi phát bảo bạch khí biến trở về lãng hoa về đến quái nhân bên người tu sĩ họ giản cùng hàn lập cùng khúc hồn thấy này cũng là gia nhập chiến đấu mỗi người bọn họ thúc giục p h á p bảo công kích q u á i nhân q u á i nhân cười lạnh há mồm phun ra một viên đen nhánh mang theo máu hạt trâu cùng bọn họ p h á p bảo tiếp xúc lúc đột nhiên phát ra ô quang sau đó nổ tung hàn lập p h á p bảo của bọn họ lập tức tối đ m linh tính lớn mất khi bọn họ chuẩn bị triệu hồi lúc cái tiêu lăng hoa lại là bay ra một đạo màu trắng hào quang một quyển vừa thu lại ở giữa đem mọi người p h á p bảo đều là giam ở trong đó tu sĩ họ giàn kinh ngạc nói c ủ bảo ngươi hoa này rổ đúng là c ủ bảo trên mặt mấy người lộ ra nét mừng nếu giết hắn cái này c ủ bảo cũng là chính mình Tu sĩ h ọ giản hơi túi chút chữ từ vật do dự, từ túi chữ vật bay ra ba đạo bay ba ra ô q u a nguyện là b cùng tu sĩ h kinh n giản ư ờ h g u t công kích đã đến quái nhân trước mặt nhưng quái nhân lại vươn ra hai ngón tay trong miệng mặc nhiệm kỳ quái chú ngữ sau một khắc hắn lồng ngực đầu lâu phát ra một tiếng ai hoán đột nhiên bay lên sau đó cắn đ ứ t quái nhân hai ngón tay sau hưng ơ phân hướng đối diện công kích phóng đi lệ phi vũ biểu lộ r n g r ừ n g t h â n thức truyền âm cho hàn lập đợi lát nữa người nào ra tay hàn lập một mặt kinh ngạc nhìn lệ phi vũ chẳng lẽ lệ sư huynh là muốn thử xem ta có hay không bồi dưỡng thành công kim lôi trúc luyện thành kim lôi trúc pháp bảo nếu sử dụng pháp bảo này bằng vào tịch tả thần lôi lớn lao uy lực quái nhân này quả thực không phải là đối thủ hàn lập nghĩ nghĩ ta phá giải đại trận tiêu hao không nhỏ lệ sư huynh hắn giao cho ngươi tốt lệ phi vũ cười ha ha một tiếng vậy ngươi cũng không nên thấy thèm ta giết hắn đạt được hắn toàn bộ bảo v hàn lập liếc mắt con ngươi đảo một vòng gặp mặt phân một nửa lệ sư huynh lúc trước ngươi nói lệ phi vũ sửng sốt một chút nhớ đến t r ư ớ c rất lâu chính mình tại ngoại tinh hải đụng phải hàn lập bị lục liên điện miêu trưởng lao truy sát cảnh tượng học thông minh sao được quy c ủ cũ gặp mặt phân một nửa chương 85, đơn giết canh thứ năm n g u y ệ n phiếu cảng tu sĩ họ giảng cờ đen cổ bảo bị hủy sắc mặt lập tức trắng sáng không dứt hầu nguyện thấy được lần này cảnh tượng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi tu sĩ kết đan trung kỳ đều rơi vào kết cục này h u ố n chi bọn họ lệ phi vũ từ phía sau bọn họ bay ra một bên bay vừa cười nói các vị đạo hữu người này giao cho ta chính là bọn họ đều một mặt kinh ngạc nhìn lệ phi vũ kim thanh có chút lo lắng nói lệ đạo h ư u cẩn thận quái nhân thấy lệ phi vũ bay đến lơ đễm vẫn như cũ thúc giục quỷ dị đầu lâu đầu lâu c á t phun ra một đoàn xanh biết lân h ỏ a một trái một phải bao vây lệ phi vũ hầu n g u y ê n hỏi hàn đạo h ư u người sư huynh này cảnh giới gì thực lực không mạnh hay là không cần khoe k h o a n tốt lệ phi vũ người mặc không có khe hở áo tất cả mọi người là nhìn không tấu cảnh giới của hắn yên tâm lệ sư h u n h hắn cũng không có vấn đề lệ phi vũ khỏe miệng k á n h nít hai tay nhắm ngay hai cái đầu lâu đại thành màu xanh đậm hất một thanh lôi thuần phát đến xanh biếc lân hòa âm tả hất một thanh lôi dương cương tràn ngập sinh khí cả hai hoàn toàn ngược lại thủy hỏa bất d u n g vẹn vẹn va chạm trong nháy mắt cũng là ánh lửa bắn tung bốn phía một lát sau phát ra nổ tung kịch liệt tạo thành gió lốc đem hai người tách ra lệ phi vũ mỉm cười ngược gió đi về phía trước trước mắt v ọ t đến quái nhân trước người cách đó không xa nhẹ nhàng vung tay áo ở giữa hai đạo bạch tuyến từ trong tay áo bán ra chúng đích khô lâu quỷ đầu về sau bọn chúng trong nháy mắt liền bị đóng băng quá có thể đem khô lâu quỷ đầu của hắn cho trước mắt đóng băng đây tuyệt đối không phải hệ băng thần thông hắn kết động thủ quyết trong m i ệ n g lần nữa mặc n i ệ m chú ngữ khô lâu quỷ đầu ô quang đại thịnh rung động kịch liệt khối băng kia lập tức xuất hiện từng vết n ư ớ c một đạo không được sao vậy trở lại một đạo tốt trên mặt lệ phi vũ ung dung không đ ổ i lộ ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái lại là hai đạo bạch tuyến khô lâu quỷ đầu xung quanh khối băng độ dày lần nữa tăng lên quái nhân muốn rách cả mi mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn lớn nhất thủ đoạn chính là khô lâu quỷ đầu này lại bị người trước mắt dễ dàng như thế khắt chế lệ phi vũ thần đóng băng t h thông này tự y t i nhiên là đến từ thái âm chân kinh tên là thái âm hạt khí cái này còn không phải trong thái âm chân kinh mạnh nhất pháp thuật thần thông đến tiếp sau còn có thái âm chân thủy thái âm băng phách tịch d i ệ t thần quang các loại chẳng qua đây là nguyên anh kỳ mới có thể học đại thần thông lệ phi vũ nhìn một chút q u á i nhân trong miệng nhẹ giọng n h ỉ non chạy thế nào được chấm như vậy hắn cười cười thân hình hóa thành một đạo vàng dòng t h ư ờ n quang đột nhiên biến mất trước mặt đám người hà n lập tu sĩ họ dàn xứng sờ nói đồn thuật thần thông hàn đạo hữu ngươi sư huynh này rốt cuộc lai lịch ra sao không khỏi lợi hại có chút đáng sợ hàn lập ánh mắt tinh mang lấp lóe tùy ý đáp đích thật là lợi hại hơn mấy người khác đưa mắt nhìn nhau lệ phi vũ mới hơi thời gian cũng là đổi kịp cá nhân sau đó vung tay một đ Quái không hai hai ánh vai bay ra hai đạo n、so、quái nhân. Quái nhân hô hô chỉ có như vậy lệ phi vũ v i túi chữ vật têu với lên đi ra ăn phệ linh nhâm bàn bay ra thời gian dài như thế nó đã hoàn toàn chấn áp nguyên anh kia quỷ vương mặc dù vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng đã không trở ngại nó tiếp tục hấp thu tu sĩ nguyên thần tòa hồn liên phát ra k e n k e n âm thanh xuất hiện tiến vào quái nhân trong cơ thể đem nó nguyên thần trò lồi kéo ra quái nhân nguyên thần liệu mạng p h ả n kháng nhưng vô dụng nhanh gọn bị lôi kéo vào âm hồn thế giới chủ nhân đã chết láng hoa cùng khô lâu quỷ đầu đều là mất uy năng láng hoa bên trong bị áp chế pháp bảo đều là phóng lên tận trời hướng chính mình chủ nhân bên người bay đi lệ phi vũ nhìn một chút đem quái nhân thi thể thu vào ly hòa đình pháp bảo thì thu vào túi chữ vật nhìn một chút xung quanh h ắ n chậm thấy được lệ phi vũ trở về trừ hàn lập những người khác trên mặt đều là lộ ra kính sợ cường giả vi tôn đây là tu tiên giới không thay đổi phát tắc kim thanh hỏi lệ đạo hữu như thế nào cũng đã chém giết quái nhân kia lệ phi vũ mỉm cười tự nhiên các ngươi tiếp tục phá trận đi cũng đừng tại làm trễ lại thời gian tiếp xuống phá trận không có tiếp tục người quấy dày cấm chế rất nhanh phá đi những kia cánh ác cũng đều bị g i ế t hoa văn cột đá hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người đây là phong linh trụ thạch điệp nhận ra cột đá lai lịch về sau hoảng sợ nói đám người sắc mặt đều là biến đổi toát ra vẻ mừng rỡ phong linh trụ tác dụng hoặc là phong ấn linh dược cực kỳ hiếm thấy phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài hoặc là cũng là chấn áp một ít lợi hại quỷ linh yêu ma phòng ngừa bọn họ chạy trốn nhưng mặc kệ loại kia đối với mọi người đến nói đều là một món v i ệ c vui không tính là cái khác vẹn vẹn phong linh trụ này liền đáng giá năm sáu n g à n linh thạch là cực kỳ đặc thù một loại pháp khí mặc dù biết bên trong cực lớn tỷ lệ sẽ gặp nguy hiểm nhưng không có người chịu dễ dàng buông tha tu sĩ họ giản nói trước tiên nói rõ nếu phát hiện lệ quỷ người nào thu phục dễ tính người nào những vật khác thì ấn lúc trước phân phối những người còn lại đều gật đầu bày tỏ không có ý kiến chẳng qua h ầ nguyện tu sĩ họ giản mơ hồ đối với lệ phi vũ lên lòng đề phòng dù sao lệ phi vũ thủ đoạn thần thông quá mạnh đoán chừng bọn họ liên hợp lại đều không nhất định là đối thủ của hắn đương nhiên bọn họ cũng không sẽ tùy tiện vạch mặt chính là đẩy ngã phong linh trụ về sau trên đất t r ợ t xuất hiện một cái động lớn này động đen không lựu i thu ẩn có gió lạnh thổi ra một đầu đá trắng nấp thang đường một mực kéo dài đến sâu dưới lòng đất đi thôi tu sĩ họ giản mở miệng dẫn đầu đi xuống những người còn lại ở giữa lệ phi vũ lót đằng sau hầm nấm rất sâu đám người đi ước chừng một khắc đồng hồ mới đi đến thềm đá q u i xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một cái hơn hai mươi triệu hình vông đại s ả n h trừ bọn họ tiến đến lối vào đại s ả n h này có khắc một trái một p h ả i hai phiến hình tròn cửa đá không biết thông hướng nào đại s ả n h đỉnh chóc khảm nạm mấy viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu chiếu sáng phương này hình đại s ả n h về phần bốn phía vách tường thì lấm ta lấm tấm giống như là thi triển pháp thuật gì ở phía trên rất là dễ nhìn trung tâm đại s ả n h có một thanh không lớn ao nước ao nước trình màu ngà sữa sền sạch hình lại tản ra dị hương bên bờ ao nửa nằm một bộ trắng n g u n g như ngọc hải cốt đầu cắm một viên dài hơn thức xanh biết mũi tên nhỏ đem gắt a o đóng ở trên mặt đất trong ao một tản ra xanh đỏ vàng ba màu quang huy thất hà liên ngàn năm linh lũ chương tám mươi sáu kinh biến trách không được phía trên dùng phong linh trụ phong cấm nếu là ta có hai thứ đồ này nhiều hơn nữa mười mấy tầng c ấ m chế đều không quá đáng thạch điệp tiên tử ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thất hà liên trên mặt một mặt vẻ mê say chẳng qua hải cốt kia là ai chẳng lẽ là chủ nhân của đậu v h ụ kim thanh đã tử trong tham lam hoàn hồn rất khó được hàn lập và lệ phi vô cùng khúc hồn tại đứng ở cuối cùng hàn lập mặc dù không rất rõ thất hà liên là linh r u ộ gì nhưng nghĩ đến hẳn là có giá trị không nhỏ chẳng qua hàn lập sớm đã dưỡng thành tính tình cẩn thận như kim thanh nói nơi này lộ ra đủ loại kỳ quái khiến người ta không thể không phòng hơn nữa tu sĩ họ giản g thạch điệp t i ế t tử hầu n g u y ệ t rõ ràng đối với hàn lập bọn họ sư huynh đệ ba người có chút đề phòng thất hà liên này rất nổi danh sao ta tự hỏi nhìn qua điện tịch không ít nhưng cũng là chưa từng nghe qua nó hàn lập cũng không đến gần mở miệng hỏi thăm hầu n g u y ệ t bọn họ đưa mắt nhìn nhau sau đó hầu n g u y ệ t vội ho một tiếng cười giải thích thất hà liên xuất hiện tại truyền miệng truyện xưa bên trong linh thảo trên điện tịch đoán chừng rất khó thấy được nó nghe nói p h à m nhân phục dụng có thể lên người chết mọc lại thị t ừ x ư ơ n g tu tiên giả ăn thì có thể tu vi phóng đại thậm chí tăng lên điên cuồng nhất giai là trong truyền thuyết tiên g i ả c h i vật lệ phi vũ ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ châm trọc n g à y thường cẩn thận đều tu đến đi nơi nào ở loại địa phương này gặp được vật này ý nghĩ đầu tiên không phải là cầm thái độ hoài nghi sao chí ít hàn lập chính là như thế mặc dù hắn kinh ngạc cái này cái gọi là thất hà liên công hiệu thần kỳ nhưng trên mặt lại không thể nào tin tưởng hầu nguyện nói lệ đạo hữu thực lực ngươi cao nhất không cần ngươi đi hái chờ đấu giá sao lại chia đều linh thạch ta không có hứng thú lệ phi vũ biểu lộ r n g rừng một bộ không quá nghĩ để ý đến hình dạng của hắn hầu nguyện có chút lung túng sau đó vừa nhìn về phía tu sĩ họ giản hắn cũng không cự tuyệt vui vẻ tiếp nhận hàn lập bắt đầu bắt đầu nghiên cứu bạch ngọc hải cốt lệ phi vũ ở hậu phương bình chân như v ậ y trong c h ư ớ c mắt trang diện phát sinh k ì n h biến tu sĩ họ giản chẳng những không có thành công hái thất hà liên ngược lại bị kéo túm đến trong ao trong ao nước văng lên mấy giọt rơi vào thạch điệp tiên tử trên mặt nàng lập tức phát ra một trận hết thảm trên mặt càng có khói xanh bốc lên ao nước có độc thạch điệp xé rách quần áo một góc tre c ẳ n bị hư hao dung nhan c đám người sắc mặt kinh hãi sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về mặt nước ù ngô n cục trong ao nước toát ra một trận bọc khí sau đó một bộ bị ăn mòn được thất thất b á t b á t thi thể nâng lên không bao lâu chìm xuống thất hà liên lần nữa thăng lên đến vẫn như c ũ diễm lệ vô cùng nhưng thời khắc này tại thạch điệp trong mắt bọn họ lại như l ộ c hạt hàn lập n g h ĩ nghĩ năm ngón tay mở ra năm viên hỏa cầu xếp thành một tuyến đi thẳng về phía thất hà liên đám người không có ngăn cản phanh phanh phanh một trận tiếng nổ tung văng lên thất hà liên kia lắc lư mấy lần nhanh chóng chìm vào ao nước một lát sau một cái bóng đen từ trong ao và lửa đám người lập tức về sau rút lui rất sợ chính mình cũng dính vào trong ao kịch độc bóng đen bị hàn lập công kích bởi vậy đi thẳng về phía hàn lập hàn lập đã chuẩn bị trước lục hoàng kiếm rời khỏi tay cùng bóng đen va chạm vào nhau đem đánh về đến bên cạnh cái ao đám người tập trung nhìn vào hóa ra là một đầu yêu còn rắn nó rắn quan đúng là thất hà liên bộ dáng thạch điệp đối với toán hận đến cực điểm đầu tiên xuất thủ công kích kim thanh đám người theo sát phía sau chẳng qua yêu quan rắn khá khó xử quấn quái khiếu vài tiếng sau phun ra mấy cái xương n g rực rỡ đám người pháp khí phát bảo cùng thứ nhất tiếp xúc lập tức quang trạch tối đạn linh tính tổn thất cái này yêu quan rắn thế nào lợi hại như thế? kim thanh thấy tình cảnh này sắc mặt sợ hai nói hầu nguyệt nói lệ đạo h ư u mời ra tay đồng phục này lệ ể lệ phi vũ l ư ờ n đầu kia diếu võ dương ai yêu quan rắn một cái đ ỗ n g nhiên đằng không lên liên tục bắn nhanh ra mấy đạo bạch tuyến đánh c h ú n g thân thể nó các nơi hàn băng lan tràn trước mắt đóng băng kim thanh tán dương lệ đạo h ư u thật là thật là thần thông a chiêu này đóng băng thủ đoạn đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ kết đan ao ước diễm công d ứ c thạch điệp tay nâng kiếm rơi xuống một kiếm đem chém đầu để tiết hủy khuôn mặt oán hận mối hận kim thanh lòng có dư quý hàn đạo h i ế u ngươi nói nơi này có thể hay không căn bản cũng không phải là cổ tu đậu p h ụ mà là người nào đó chuyên môn thiết hạ bấy dập hàn lập trầm n g âm một hồi rất không có khả năng ao nước là ngàn năm linh nhũ không sai nếu không phải cổ tu đậu p h ụ ai sẽ chính mình cầm n h i ề u như vậy linh nhũ đến làm mồi đoán chừng là có người nhanh chân đến trước mượn chỗ này bố trí b ấ y dập mà thôi nhưng tiếp cái này một ao linh nhũ hàn lập khe khẽ thở dài ngàn năm linh nhũ thế nhưng là độ tốt là kết đan k ỳ khôi phục pháp lực tuyệt hảo tri vật nhưng vào lúc này ao nước biên giới chuyển đến như có như không dấy n gì đám người lập tức nhìn lại Chỉ thấy cái chết thấy họ tu kia đi vốn nên chết đi tu sĩ họ giản sĩ lệ ạ i ngoài, từng bước một tiếp cận Đám người nổi, đi, dùng chân trong nước từng cận hàn nhóm. nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thân thể thành như vậy, nguyên thần tắn thân còn nhúc cả bước cảm có đích. tay từ một mắt thấy thể thể thể thế mà còn có thể ao ra đưa hủy vậy, leo l Đám phi vũ bắt đầu nghiêm nghị cẩn thận đề phòng âm thầm thúc giục chân dương pháp thể coi như hắn không cẩn thận bị huyền cốt lao ma đánh lén lấy lao ma tu vi thực lực lúc này cũng không phá nổi chính mình pháp thể phòng ngự đại thành chân dương pháp thể tay không đối với anh pháp bảo bình thường đều không có chút nào vấn đề hầu nguyệt và kim thanh pháp bảo đều xuất hiện trực tiếp đánh nát thân thể tu sĩ họ giản khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện bạch ngọc hải cốt đột nhiên bạo động bạch cốt trong tay trực tiếp xuyên thấu phần bụng hầu nguyệt ngón tay nắm bắt một viên trừng hạt đậu màu lam tròn đan sau đó bạch ngọc hải cốt đổi u sát kim thanh một đoàn hắc khí không biết từ nơi nào xông ra lao về phía hàn lập đám người quỷ gáy âm thanh trong đại s ả n h vang lên âm thanh bé nhọn bất nam bất nữ khiến người ta sau khi nghe xong tâm huyết sôi chảo tâm thần bất định lệ phi vũ vẹn vẹn cùng hàn lập chặp chặn lại quỷ quan mang này đối với quỷ vụ có khắt chế chi lực chẳng qua nàng thấy hàn lập và lệ phi vũ chặn lại quỷ vụ thân hình lập tức hướng thềm đá thông đạo phong đi chẳng qua là không nghĩ đến chuyện nàng không sai ra bao xa từ một bên trên vách đá đột nhiên nhảy lên ra một cái quỷ trào đáng sợ nhanh chóng cắm vào n g ự c thạch điệp thạch điệp kêu thảm một tiếng thúc giục bảo châu muốn tránh thoát nhưng v ô dụng một lát sau một đoàn quỷ khí từ quỷ thủ bên trên toát ra bao phủ ra thạch điệp thạch điệp âm thanh hoàn toàn đến sau đó bị quỷ thủ ném ra rơi xuống trước mặt lệ phi vũ và hàn lập lúc này thạch điệp tiên tử đã sớm bị hút khô từ trạ lệ phi vũ biểu lộ l ệ n h như băng chuyển đổi công pháp vì đại nhật chân kinh xích dương chân diễm bạo phát lập tức xua tan quỷ vụ các hạ là ai giấu đầu lộ đ ô i tính là gì hiện thân gặp mặt đi hỏa diễm không tệ nhưng vẫn là yếu một chút một cái màu xanh biết bóng người từ đại s ả n h trong trụ đá đi ra toàn thân lục quang ngọc ánh thấy không rõ diện mục trên người c u ố n quanh mấy cỗ hắc vụ hình dáng dây lưng hai mắt đỏ thẫm giống như nhỏ hết nhất màu xanh là quái ảnh quét mắt đám người tất cả mọi người là sau lưng hàn khí ứa ra giống như là bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các hạ là người hay quỷ hàn lập lên tiếng hỏi người cứ nói đi Vóng x a chương tiếng c ờ i quá dị tám mươi bảy đầu pháp kim thanh nhìn một chút lệ phi vũ đám người trong mắt tràn đầy lo lắng sợ bọn họ đem chính mình đẩy đi ra chịu chết bóng xanh quét một vòng đám người một cái xem thấu lệ phi vũ không có khe hở á o ở n ặ n g c mịt mờ t h a n h q u o n g dưới khoe miệng hắn k h ẽ n h nết đưa tay chỉ hướng lệ phi vũ thân thể ngươi hình như không tệ liền ngươi những người còn lại cho bản tọa cút đi kim thanh trong lòng mừng thầm nhưng lại cảm thấy làm như vậy không đúng lắm tại hắn do dự bất định lúc bóng xanh lần nữa phát ra quái thanh khiến người ta khí huyết rung chuyển tâm thần có chút không tập trung đừng đem bản tọa hảo tâm trở thành lòng lan g dạ thú cùng các ngươi mời hơi không đi liền lưu tại nơi này bồi bản tọa đi kim thanh tâm thần sợ hãi biến đổi sắc mặt bất định nhưng vẫn là đối với hàn lập đám người ôm quyền nói m ấ y vị xin lỗi ta còn không muốn chết nói xong hắn hướng thẳn g đến thềm đá bay đi không còn dám nhìn bọn họ một cái rất sợ nhìn thấy bọn họ thất vọng cực độ ánh mắt mặc dù kim thanh lựa chọn đại nạn lâm đầu mỗi người bay chẳng qua hàn lập sắc mặt như thường không có chút nào bị ném bỏ vẻ mặt về phần lệ phi vũ trong lòng n h ỉ non mình làm lựa chọn cũng đừng trách ta không cứu ngươi. nếu kim thanh từ đầu đến cuối cùng bên người lệ phi vũ trở ngại hàn lập tình cảm hắn cũng không thể không ra tay chẳng qua là trước mắt một điểm cuối cùng tình cảm cũng là không có kim thanh cuối cùng vẫn chết bởi bóng xanh trong tay chẳng qua bóng xanh cũng không có tự mình động thủ mà là thần không biết quỷ không hay thao túng trên đất tán loạn bạch cốt đối với kim thanh phát động đánh lén kim thanh hối hận không dứt vẹn vẹn mấy chiều chết bởi dối bạch cốt loạn xạ n g thân thể tàn phá không chịu nổi lệ phi vũ vô vô vai hàn lập gặp người không quen hàn lập gợn sóng nói cũng không có gì sống chết trước mắt tự nhiên lấy tính mạng mình ưu tiên vậy sao ngươi không đi lệ Ta đi cái gì? hàn lập n g o vẻ mặt không động nhưng trong cơ thể thanh trúc phong vân kiếm lại ngon ngoe muốn động khúc hồn thả ra hộ thể huyết quang đi đến bên người hàn lập lệ phi vũ thần thái bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng xanh pháp lực trong cơ thể vận chuyển tùy thời phát động thần thông huyết luyện thần quang Các người là ngay ư i là cực câm h là c sau đó lại là một đạo hoàng huyết mang bóng hàn giận quá lập nhịn đau lập tức thúc giục lục hoàng kiếm đánh bay hôn nguyên bát sau đó xa xa lui đi đến bên người lệ phi vũ khúc hồn làm sao lại như vậy khúc hồn là hàn lập thân ngoại hóa thân bây giờ lại mất đối với thao túng chi lực hàn lập không khỏi tâm thần đại l o ạ n nhưng vẫn là từ túi chữ a vật tay lấy ra màu lam linh phủ r á n ở miệng vết thương máu tươi lập tức đình chỉ tuôn ra hàn lập bấm phát quyết trong miệng quát khét thu khúc hồn trên đỉnh đầu bay ra một đoàn lục quang dung nhập trong cơ thể hàn lập mà lúc này bóng xanh tránh thoát tất một thanh lôi lưới hóa thành một đạo cầu vòng chui vào khúc hồn bên trong tất một thanh lôi đối với loại này yêu linh lệ quỷ loại hình lực sát thương không nhỏ bóng xanh bởi vậy tìm kiếm khúc hồn nục thân các hạ dốt của người nào hàn lập s thân là đệ tử của c ử cơm hoặc là cựa nguyễn liền sư tổ đều không nhận hàn lập kinh hãi nói ngươi là c ử cơm tổ sư sư tôn ha ha t ổ sư bằng hắn cũng xứng khúc hồn mở to hai mắt màu đỏ n g ỏ m tức miệng mắng to nho nhỏ làm giảm đan phân thân dám ở trước mặt ta sử dụng ngươi không biết cái này phân thân thuật chính là ta chuyển cho hai cái k i ê n lịch đồ sao hừ hừ mặc kệ ngươi làm trò gì ta đều có thể dễ như t r ở bàn tay tiếp quản cỗ phân thân này lệ phi vũ đột nhiên nói ngượng ngùng đánh gây một chút đầu tiên chúng ta cũng không phải ngưỡ ngùng đánh gây t chút đầu tiên chúng ta cũng không tin, lệ phi vũ một tay xích dương chân diễm một tay ớt m ộ t thanh lôi đánh về phía khúc hồn khúc hồn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn sở học của ngươi quả thực không giống ta cái tiêm lịch đ ổ dạy nhưng hắn ha ha ngươi không nghe thấy chúng ta là sư huynh đệ sao nếu ta không phải vậy hắn khẳng định cũng không phải đi hàn lập nói ngưng luyện s á t đan phân thân thuật này là ta từ một cái tà tu trong túi chữ vật tìm được cũng không phải từ cửa c ơ m nơi đó học được hàn lập thúc giục lục hoàng kiếm phát động đánh lén khúc hồn khoe miệm nổi lên cười lạnh há mồn phun ra một đạo cầu sáng màu đỏ như máu uy lực của nó so với nguyên bản khúc hồn v lúc này khúc hồn phát ra một trận bào tang trên người toát ra mấy loại khác biệt qua mang ánh sáng lưu chuyển đem ba phủ sau đó trong cơ thể hắn phát ra hạt đậu nổ vang ra v ă n g tiếp lấy tứ chi hắn vậy mà bắt đầu co rút lại một lát sau khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ nhất làm cho người kỳ lạ là khuôn mặt của hắn một trận bóp méo vậy mà biến thành một cái thiếu niên thanh tú bộ dáng trong đôi mắt huyết sắc cũng là lui đi hơn phân nửa thành đạm màu đỏ hàn lập thật h à lệ phi vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ma đạo quả thần thông nhưng quỷ dị phụ thân hay là đạo xá hàn lập hỏi thiếu niên thanh tú lộ ra vẻ châm chọc ngươi cũng quá coi thường huyền hồn của ta luyện yêu đại pháp đây chính là nguyên anh kỳ mới có tư cách tu luyện tu luyện nó ta sẽ không lại chịu đoạt xá hạn chế có thể tùy ý phụ thân bây giờ huyền hồn ta ngưng xương thuận đã thành cầm hai người các ngươi huyết tế vốn thánh tổ lại xuất hiện này ha ha ha ngươi cho rằng mình còn có tu sĩ nguyên anh c h i lược sao lệ phi vũ cười lớn vỗ linh thú đại từ đó bay ra một cái đỏ thâm chi m nhỏ toàn thân bước lên hòa diễm đại sành nhiệt độ lập tức lên cao mười mấy độ thiếu niên thanh tú hơi biến sắc mặt có chi dương hòa diễm cấp sáu linh điều nó hỏa d i ễ m quả thực đối với vốn thánh tổ có khắc chế trí lực nhưng ngươi cho rằng cái này có thể đối phó ta thiếu niên thanh tú trên tay toát ra một đoàn xanh biết hỏa diễm quỷ dị vừa khủng bố hóa thành một đạo l ụ c quang bắn thẳng đến lệ phi vũ xích ô huýt dài một tiếng miệng phun ngọn lửa màu vàng nhạt đem chặn lại cả hai uy lực tương xứng dây dưa một trận như vậy bạo liệt lệ phi vũ cũng không nhắn rỗi cơ câm hạt khí ất m ộ t thanh lôi chân dương phát lớn một kích tiếp lấy một kích không ngừng đánh về phía thiếu niên thanh tú thần thông cũng không phải ít chẳng qua cũng còn quá non thiếu niên thanh tú mặc dù phụ thân khúc hồn nhưng có thể phát huy thực lực nhưng hoàn toàn sẽ không thua bất kỳ kết đan hậu kỳ tu sĩ hắn một hồi phát động huyết quang một hồi lục quang một hồi ô quang mỗi một đạo thần thông đều là đăng phong tạo cực so với lệ phi vũ mạnh hơn lệ phi vũ kinh hãi không hổ là ngàn năm l á ma chẳng qua so với hắn càng kinh ngạc chính là thiếu niên thanh tú chính mình tốt xấu từng là tu sĩ nguyên anh mặc kệ là thần thông hay là đấu pháp đều viễn siêu kết đ a n kỳ coi như bây giờ những tia thần thông uy lực không đủ thời kỳ toàn thị một nửa nhưng cũng không phải bình thường kết đan thần thông có thể ngăn cản chẳng qua thiếu niên thanh tú cũng không thể không thừa nhận lệ phi vũ thần thông luyện không tệ hắn quen biết chỉ có ớt m ộ t thanh lôi nhìn uy lực của nó khoảng cách nguyên anh kỳ uy lực ớt m ộ t chân lôi đều là không xa một khi t h ổ i biến uy lực của nó có thể phiên hơn mấy phiên đặc biệt là đối với bọn họ ma đạo lực sát thương càng là cường đại thiếu niên thanh tu phân tâm t á m dụng một bên thao túng xanh biết quỷ h ỏ a cùng xích ô dây d ư a một bên phát động thần t h ô n g mặt khác còn phát ra một cây dài hơn thước mũi tên xanh biết mất đánh bất ngờ lệ phi vũ mũi tên xanh biết mất gào t h é t đến mang theo khủng bố hát kim lôi hàn lập nhịn không được hét lên kinh ngạc tịch tả thần lôi hàn lập thấy được cái kia quen thuộc vừa xa lạ lôi h ồ đích thật là tịch tà thần lôi không sai nhưng bị thiếu niên thanh tu không biết dùng phương pháp gì cho luyện thành như vậy tả khí lăng nhiên bộ dáng chẳng qua liền trên uy l ư ợ c nói cùng truyền thống kim lôi trúc bạo phát tịch tà thần lôi không kém nhiều không biết lệ sư huynh sẽ dùng thủ đoạn gì ứng phó hắn nên cũng luyện thành kim lôi trúc pháp bảo hàn lập trong lòng có chút cho phép mong đợi chẳng qua lệ phi vụ không có sử dụng tịch tà thần lôi mà là toàn lực bạo phát đất mộc thanh lôi tiến hành ngăn cản ngoài ra quanh người hắn bắt đầu nổi lên sương mù vàng mênh mông chìm chìm nổi nổi cho người một loại nặng nghề cảm giác. cho dù toàn lực bạo phát phía dưới ớt mộc thanh lôi so với tịch tà thần lôi hay là kém không ít chẳng qua ớt mộc thanh lôi tiêu hao không ít tịch tà thần lôi l i lực còn lại lôi h ổ rơi vào hoàng mông x ư ơ n g ngủ bên trên trong lúc nhất thời lại không có đánh xuyên chẳng qua là để x ư ơ n g ngủ kịch liệt chấn động một trận tiếng vang lốp bút về sau tịch tà thần lôi t r h o b ù i ngay sau đó mũi tên xanh biết mất như một đạo điện còn đến nhưng tương tự bị hoàng mông x ư ơ n g ngủ cho ngăn lại mũi tên xanh biết mất trong x ư ơ n g ngủ hơi châm xuống phản phất có thiên quân chi lực đặt ở trên đó giang có một lát sau mũi tên xanh biết mất có phá vỡ sương ngủ dấu hiệu chẳng qua lúc này, lệ phi vũ trong bàn tay có đạm ánh sáng vàng mang lưu truyền phanh sắp phá vỡ sương mù mũi tên mất bị lệ phi vũ một trưởng vỗ trở về mũi tên xanh biếc mất bay ngược mà quay về dừng lại tại thiếu niên thanh tú trước người hơn một xích địa hoàng công người rốt cuộc tu luyện mấy loại công pháp cực hàn c h i khí trí dương hòa diễm khẳng định không phải pháp thuật thần thông nói không chừng chính là đến từ một loại công pháp đỉnh giai nào đó trừ kim hệ pháp thuật thần thông còn lại ngươi vậy mà đều là am hiểu thiếu niên thanh tú nghĩ đến điều gì khả năng hoảng sợ nói ngươi không phải là ngũ linh căn tư chất nhưng ngươi tu luyện thế nào đến kết đan đúng lúc này thanh tú trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vẻ mặt hắn một trận biến hóa cả người biến thành một đạo khói xanh lệ phi vũ thấy này lập tức kết thành ấ t một thanh lôi lưới bao phủ đến nhưng khói xanh đụng phải sau khi đến ấ t một thanh lôi tiêu thất vô tung lúc đầu khói xanh đúng là t r ư ớ n g nhãn của h ắ n pháp thêm đá chỗ sâu chuyển đến thiếu niên thanh tú âm thanh tiểu tử vốn thánh tổ nhớ kỹ ngươi hôm nay ta còn có việc muốn làm ngày sau tìm ngươi nữa tính sổ âm thanh thời gian dần trôi qua đi xa trong lúc đó cũng là mở mịt vô tung lệ phi vũ hít thở dài không hổ là đã từng nguyên anh la ma đ ộ thuật quả thần thông nhưng hàn lập b i ể u môi chẳng lẽ ngươi còn muốn giết cái kia lão ma hay sao hắn bây giờ cũng không phải hoàn chỉnh thực lực nguyên anh thử một chút cũng không sao dù sao so với độn thuật quỷ dị ta có lẽ so ra k é m hắn nhưng luận tốc độ ta tự tin nhà ta xích ố để nguyên anh bình thường cũng đổi u không kịp ai hàn lập phát ra một tiếng cảm thán linh thú của ngươi đích thật là khiến người ta hâm mộ chẳng qua lệ sư minh ngươi thật tu luyện mấy loại công pháp sao như vậy rất lãng tốn thời gian lệ phi vũ mắt nhắm lại hàn sư lệ lúc nào ngươi cũng bắt quái như thế tò mò, tò mò hàn lập cười khan hai tiếng sau đó bọn họ rời khỏi động phủ này n ự không phi hành Đột n h i ê n Lệ Phi Vũ cảm g i á c t r o nguyên t ú bản còn m muốn cọ sát một chút hàn lập tàn đồ không nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình cũng đã thu được một phần hàn lập thấy được lệ phi vũ tay lấy ra tàn đồ cảm thấy nhìn quen mắt không khỏi nói ta hình như cũng có một phần từ túi chữ vật lấy ra về sau hàn lập phát hiện chính mình phần này cũng thay đổi thành cùng lệ phi vũ phần kia cái này nghĩ đến đây là bảo tàng địa điểm lệ phi vũ mỉm cười hàn sư đệ muốn khác nhau đi xem một chút hàn lập trầm ngâm mấy giây gật đầu hai người căn cứ tàn đồ chỉ dẫn một đường bay đến liên tiếp mấy ngày đi qua bọn họ một lần tình cờ gặp phải trúc cơ kỳ tụ c á c đánh nhau một phe là một nam một nữ một phương khác là ba cái lộ ra tả khí cầm y nhân lệ phi vũ đạm cười chỉ đến hàn sư đệ ngươi xem cái kia có phải hay không văn tưởng văn đạo hưu hàn lập tập trung nhìn vào đích thật là thế mà có thể ở chỗ này đụng phải cố nhân thật đúng là có duyên cho dù cố nhân đám kia một chút cũng không sao lệ phi vũ nói vung tay háo ở giữa ba đạo ớ t một thanh lôi pha không ba cẩm y nhân kia không t r á n h kịp bị tích cái huyết nhục mô hình hồ bỏ mình tại chỗ văn tưởng cùng nữ tu kia lập tức xứng sở sau đó nhìn về phía lôi hồ bắn chỉ thấy bọn họ hướng phía bên mình bay đến nữ tu sĩ thấy rõ hai người khuôn mặt kinh ngạc nói hóa ra là hàn trưởng lão cùng lệ trưởng lao ra tay thật là rất cảm tạng người hàn lập tò mò hỏi nữu nói ta là diệu âm môn trác hữu sứ đệ tử thân truyền trong môn bài kiến các ngươi chân dung hàn lập gật đầu lệ phi vũ nhìn văn t ư ờ n g khẽ cười nói nói như vậy văn đạo hữu ngươi cũng gia nhập d i ệ u âm môn văn t ư ờ n g gật đầu bờ môi khẽ nhúc ních h bái kiến hai vị tiền bối ta cũng là không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy các ngươi hơn nữa bộ dáng của các ngươi giống như quá khứ không có chút nào thay đổi tại d i ệ u âm môn thấy được hai vị chân dung lúc ta còn có chút không thể tin được trong khoảng thời gian ngắn hai vị vậy mà đều đã kết đan thành công văn t ư ờ n g ở chỗ này chúc mừng hai vị nữ tu kinh ngạc nói phụ thân ngươi thế mà quen biết hai vị trưởng lão ngươi tại sao không có nói với ta qua lệ phi vũ cười cười văn đạo hữu vị này là con gái ngươi à tuổi quá trẻ liền trúc cơ thành công tương lai so với ngươi có tiền đồ đây là tiểu nữ văn tư n g u y ệ t nàng đích sắc là sự kiêu ngạo của ta lệ phi vũ vô chứa đồ vật mang theo bay ra một món thủy hệ đỉnh giai pháp khí nếu là cố nhân về sau quả ra mắt vẫn là nên cho lệ phi vũ lơ đãng nhìn hàn lập một cái hàn lập khe khẽ thở dài đồng dạng lấy ra một bình tăng tiến tu vi đan dược tặng cho cho văn tư n g u y ệ t này làm sao có ý tốt văn t ư ờ n g có chút t h ụ sùng n ư ợ c kinh lệ phi vũ nói nhận cũng là ngươi cũng hy vọng con gái của mình tương lai có thể đi được cản xa hơn văn tưởng á khẩu không trả lời được nói lời cảm t ạ về sau thu vào t u t văn đạo hữu t a còn có việc phải đi trước ngày sau có duyên tạm biệt văn tưởng và văn tư n g u y ệ n k h ô n g mình hành lễ hàn lập và lệ phi vũ trong nháy mắt đi xa biến mất tại đường ven biển cối không nghĩ đến lệ trưởng lão như thế hòa ái dễ gần phụ thân ngươi là thế nào nhận thức hai vị trưởng lão bọn họ tại rượu âm môn ta thế nhưng là rất thần bí liên mấy lần gặp mặt mà thôi một tháng sau mỗi phiến c h ố n g không hải vực đống nhiên náo nhiệt thường thường lập tức có tu sĩ đến chỗ này sau đó hướng không chung bay đi chính là cái này nói chuyện chính là lệ phi vũ h ã n cùng hàn lập hai người ấn đồ tìm đến chỗ này tại sao không có hàn lập nhẹ giọng n ỉ non phía trên lúc này hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy nơi đó dừng một tòa vân tiêu cung điện to lớn to lớn toàn thân do trắng toát mỹ ngọc chế thành tinh xảo hoa mỹ tản ra gợn sóng huỳnh quang cung điện xung quanh bị một tầng gào gào lồng ánh sáng màu vàng b a o lại đi thôi đi xem một chút hàn lập gật đầu cùng lệ phi vũ cùng nhau đi đến quang t r á o bên ngoài lệ phi vũ trực tiếp chạm đến không cách nào tiến vào thế là hắn lấy ra tàn đ ổ bạch quang l ó ạ i lên cả người liền xuyên đầu ánh sáng vàng bay vào hàn lập thấy này cũng là làm theo đến gần cửa điện tại cung điện cao hơn mười triệu lối vào phía trên có ba cái lớn t r ừ n g cái đấu màu bạc cổ văn lệ phi vũ nhìn cổ văn mở miệng thì thầm hư thiên điện chương tám mươi chín cùng lao ma giao dịch cầu đặt mua câu đổi đọc lệ phi vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát hai mắt hơi đau nhói không thể không túi đầu lúc này hàn lập cũng như thế hai người lướt nhau đều là cười một tiếng hàn sư đệ mời đi đối mặt với thâm thúy cửa cung cửa vào lệ phi vũ làm cái động tác mời hàn lập trực tiếp hướng bên trong đi lệ phi vũ theo sát phía sau rất gần cùng sóng vai mà đi hai bên lối đi toàn bộ đều dùng nóng ánh mỹ ngọc xây thành ẩn chứa làm người ta kinh ngạc linh lực đồng thời không cách nào dùng thần thức do xét hiện nhiên bị người đại thần thông thiết hạ cấm chế ước chừng sau nửa khắc đồng hồ lệ phi vũ bọn họ đi đến cuối lối đi xuyên qua màn ánh sáng màu xanh nước biển cửa ra và mắt chính là một gian vương mức to l ớ n phòng chừng ba bốn trăm trượng rộng to lớn đến c ự c điểm đã dung nạp mấy ngàn người dễ như t r ở bàn tay trong thính đường đứng thẳng lấy mấy chục cây thô to ngọc trụ mỗi một cây đều muốn mấy người mới có thể vây quanh ngọc trụ mặt ngoài tinh điêu nhỏ khắp rất nhiều chim quý thú l ạ sinh động như thật không gây một cái lặp lại ngọc trụ đỉnh hoặc, đứng hoặc ngồi mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ trừ số ít mấy người hợp lực chiếm cứ còn lại đều là một người đ ộ c chiếm một đây lệ phi vũ mặc dù cũng có nắm chắc nhưng loại tình huống này hay là đừng quá mức thu hút sự chú ý của người khác tốt lệ minh ngươi cũng đến nghe thời âm thanh quen thuộc lệ phi vũ quay đầu nhìn lại đúng là tinh tuyệt nhất cùng đại ca hắn nhị tỷ tinh tuyệt nhất đã lâu không gặp đúng vậy à, từ lần trước cổ tu động phủ về sau quả thực mấy chục năm không gặp ngươi tu vi này càng sâu không lường được ta đều không phát hiện được ha ha một điểm che đậy khí tức cảnh giới đồ chơi nhỏ mà thôi vị này là tinh tuyệt nhất nhìn về phía h à lập lệ phi vũ nói sư lệ ta h à lập hàn lập mấy vị này là tứ đại thương minh một trong sau lương tinh thần thương minh trưởng khống giả tinh gia đích hệ tử đệ hàn lập thoáng vân an t i n h hình chúng ta lần đầu tiên đến đối với nơi này không quá quen thuộc không bằng ngươi giới thiệu cho chúng ta một cái đi các ngươi chưa từng nghe qua hư thiên điện truyện đúng là không có hàn lập lại là quay đầu nhìn một chút thấy được mấy vị người quen có lục liên điện miêu trưởng lão có tử linh tiết tử còn có ô xỉu bên người ô xỉu còn có một vị tu sĩ trung niên khuôn mặt t r ắ n g xám khả năng rất lớn là c ử cơm tổ sư ngoài ra chính là chiếm cứ khúc hồn thân thể c ử cơm sư phụ cái kia có gặp mặt một lần thiếu niên thanh tú mỗi một h ấ lần thư thiên điện xuất hiện vị trí đều không cố định cho dù có người ngẫu nhiên phát hiện nhưng không có tàn đồ cũng không thể thông qua bên ngoài con cháo tiến vào đại điện thư thiên điện phân làm nội ngoại hai điện nội điện ta không rõ ràng đó là nguyên anh kỳ mới có thể đi địa phương lại cho dù là bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm dù sao có trọng bảo tồn tại hư thiên đỉnh chính là nổi danh nhất một cái mà ngoại điện nguy hiểm mặc d ù ít, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng đối với tu sĩ kết đan kỳ nói cũng có được không nhỏ ma luyện tổng cộng chia làm ba cửa ải ba quan này theo thứ tự là quỷ hoan c h i địa băng hỏa nói còn có cực diệu huyết kính quỷ hoan c h i địa vô tận quỷ vụ vân quanh trong đó có rất nhiều yêu linh lệ quỷ thậm chí không thiếu linh trí mở rộng ra có thể so với quỷ vương tồn tại băng hỏa nói phân làm huyền tinh nói cùng dung nhắm nói tên như ý nghĩa một cực nhiệt một cực hẳn bình thường chống lệnh phòng cháy bảo vật khả năng cũng vô hiệu trong đó sinh tồn lấy viêm hàn thuộc tính yêu linh nguy hiểm trùng điệp về phần cực diệu huyết kính người bình thường sẽ rất ít sông sông không qua tâm ma trùng điệp thần thức bị hao tổn sông qua được thì sẽ truyền t ố n g đến nội điện cái kia càng là cựu t ử nhất sinh hàn lập n g h e được rất nghiêm túc lệ phi vũ hỏi vậy các ngươi mục đích lần này chính là cái gì tiến vào nội điện sao dĩ nhiên không phải chút này tự biết rõ chúng ta vẫn phải có mục đích chủ yếu của chúng ta hư thiên điện này linh dược nơi này có rất nhiều hiện tại khó gặp linh dược đa số đều là sáu bảy trăm năm ngàn năm linh dược cũng là không ít đối với tu sĩ bình thường mà nói đây đã là cơ duyên không nhỏ thì ra là thế đa tạ tinh huy ngươi h n giải thích đi hoặc tinh thủy thiên nói thế nào tinh tuyệt nhất lần này ngươi lại muốn chứa hào phóng dẫn hắn đoạn đường sao chuyện như vậy có một lần nhưng không thể có hai lần a không nên quên mục đích của chúng ta tinh tuyệt nhất biểu lộ hơi có làm khó lệ phi vũ nói ha h a tinh huynh có ngươi vừa rồi những tin tình báo kia đã đủ lần này ta cùng ta hàn sư đệ cùng nhau an toàn hay là không ngại đa tạ lệ huynh tha thứ bọn họ đi ra về sau hàn lập truyền âm lệ sư huynh ngươi cùng người của tinh thần thương minh rất quân a tạm được tinh tuyệt nhất nhân phẩm cũng không t h lắm lệ sư huynh nơi này chính là có không ít người quen chúng ta là nên cẩn thận lệ phi vũ lúc này chú ý cũng phát hiện bọn họ thật đúng là thật gặp đi được đến đâu hay đến đó chứ sao chỉ sau chốc lát bên hai lệ phi vũ vang lên một â m t h a n h nghe tuổi nhỏ nhưng lại ông cụ non đúng là cái kia thiếu niên thanh tú trên huyền cốt người tiểu tử lại gặp mặt không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp hai người các ngươi có hứng thú hay không hợp tác ha ha lão tổ trước đó không lâu không vẫn tính muốn cùng ta tùy ý tính sổ nha trước khác nay khác đã các ngươi cũng đến hư thiên điện vậy dĩ nhiên có hợp tác với ta tư cách huống hồ thực lực của ngươi lão tổ ta rất là yêu thích còn có ngươi người sư lệ kia cũng là không giống h ắ n tướng mà bình thường bình thường lệ phi vũ khỏe miệng hơi có các hợp tác có thể nhưng lão tổ muốn làm gì lại có thể cho chúng ta cái gì thù lao đồ v lệ, lệ phi vũ cùng huyền c ố t lao ma một phen nói chuyện với nhau quyết định chi tiết sau đó lệ phi vũ lại đem giao dịch này báo cho hàn lập hàn lập trong mắt kinh ngạc không dứt không thể không nhìn huyền c ố t lao ma một cái lệ sư minh người tin được hắn hàn sư đệ người nụ cười này nói thật hài hước ai sẽ đi tín nhiệm một cái ngàn năm lao yêu ma chẳng qua theo như nhu cầu mà thôi dù sao cựu khúc linh ham vật kia ngươi không động tâm tăng lên kết anh tỷ lệ đồ vật thế nhưng là không nhiều lắm mỗi góp nhặt một loại đối với chúng ta đều có nhiều c h ỗ t ố t hàn lập gật đầu ta cùng lão ma nói xong hai chúng ta người nào trước gặp hắn liền cùng hắn đi bắt cựu khúc linh tham không cần đặc biệt chờ người nào hơn nữa ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi coi như không giết được hắn cũng đủ để ứng phó một hai ngươi thật là yên tâm ta hàn lập cười đắng chắt một tiếng lệ phi vũ vô vô vai hắn mỉm c ư ờ i đó là tự nhiên sau đó năm sáu ngày người bên trong đại sảnh càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua đạt đến hơn trăm người lại mấy ngày người thời gian dần trôi qua ít Chẳng q sau n h không không đó lại là mấy người đều là chính ma hai đạo nguyên anh cuối cùng đăng chàng chính là hai vị ông lão mặc áo trắng và áo bầm bền họ thần tiên đạo cốt lúc đầu hai người bọn họ đúng là tinh cung chấp pháp trưởng lão đại biểu tinh cung đến giám sát lần này hư thiên thịnh sự chương chín mươi gặp tinh giao nhi lần này hư thiên điện chuyến đi hai vị thánh chủ của chúng ta đang bế quan không cách nào đến trước chủ trì lần tầm b ả o này cho nên để cho chúng ta chấp pháp trưởng lão đại biểu tinh cung đến trước giám sát lần này q u ý củ cùng dĩ vãng không được tùy ý lấy mạnh hiếp yếu giết người và bảo người vi phạm sẽ gặp phải tinh cung truy sát đương nhiên yêu cầu này chỉ giới hạn ở ngoại điện nội điện như thế nào chúng ta mặc kệ ông lão mặc áo chăm nói hai mắt như điện quét mắt toàn trường thấy được hai vị nguyên anh lao quái lúc không thể không n h ị những mày hai vị nguyên anh kia đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ một cái thuộc về ma đạo gọi là man hồ tử một cái khác là chính đạo môn chủ vạn pháp môn vạn thiên minh hàn lập thấy trưởng lão tinh cung hành động như vậy không khỏi âm thầm lấy làm kỳ cảm thấy làm như vậy thật sự tốn công mà không có kết quả lệ phi vũ khỏe miệng hiện ra cười lạnh huyền cốt lao ma truyền âm hai người để mỗi người bọn họ cẩn thận truyền tống vào về phía sau là ngẫu nhiên địa phương thời gian ngắn không cách nào h ộ i h ợ p đa tạ lao tổ quan tâm lệ phi vũ lễ tiết tính trả lời một câu thời gian từng giờ trôi qua tại ngày thứ tư buổi sáng d i biến một thời từng đoạn tiếng oanh minh vang lên phòng khách riêng đường khẩu không có chút nào dấu hiệu rơi xuống một đạo đá bạch ngọc cửa đại s ả n h bị triệt để phong kín trên cửa hơi nước trắng mịt mở một mảnh h i ệ n nhiên có cực kỳ lợi hại cơm chế lần đầu tiên đến này trên mặt người đều là lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn m ộ n phía thấy những người còn lại biểu lộ rừng rừng lúc này mới an tâm không bao lâu đại s ả n h cuối trên đất một trận hơi nhỏ lắc lư một tòa lớn gần trượng truyền thống trận xuất hiện ở nơi đó ông lão mặc áo trắng đi đến nơi đó kiểm tra một phen nói truyền thống trận không có vấn đề từ nơi này truyền thống đi qua cũng là hư thiên điện g o ạ i điện mỗi người các người tự giải quyết cho tốt. nói xong hai người bọn họ dẫn đầu bước lên truyền tống trận một trước một sau bạch quang lại lên hai người biến mất không thấy tiếp theo là những tu sĩ nguyên anh kia cái này đến cái khác đi lên truyền tống trận bệ đá rời khỏi đ ạ i sảnh các tu sĩ kết đan đưa mắt nhìn nhau sau đó tranh nhau chen lấn đi qua từng cái lần lượt rời khỏi lệ phi vũ bọn họ không nóng lỏng tại rất phía sau mới bước lên truyền tống trận bạch quang lại lên lệ phi vũ xuất hiện ở một chỗ nhỏ thổ phá xung quanh tất cả đều là sương mù s á n xịt không thể nhìn thấy phần cối sương mù sáng bên trong có từng trận gió lạnh thổi đến thổi đi cũng kèm thêm quỷ khóc g m thanh bé nhọn vốn nên l à một cho lòng người phát lệnh, nhưng lệ phi lòng lệ lại l người vũ ra n é mừng, bởi vị ì phệ linh âm lại bàn âm c tu h ể có lệ cách cách t i sĩ trung niên nho nhã cười nói các vị đạo hưu quỷ vụ hưng hiểm chúng ta không bằng cùng đi như thế nào tại hạ tử thiên mấy vị xưng hô như thế nào lệ phi vũ cười cười nguy hiểm trước mắt báo đoàn sửa ấm là muốn thi nghiệm nhân tính sao hắn không muốn cùng bọn họ dây dưa một thân một mình hướng sương mù s á m bên trong đi không bao lâu liền biến mất ở trước mặt bọn họ sương mù hướng đến bình tĩnh còn lại đưa mắt nhìn nhau lúc này tinh giao nhi cũng là lựa chọn một thân một mình lên đường một nam tu đĩu môi d ễ u cợt thật là không biết trời cao đất rộng bây giờ quỷ vụ vô cùng hưu hiểm chỉ bằng vào lực lượng một người trong kết đăng kỳ ít có người có thể thông qua nếu đụng phải quỷ vương càng là cựu tử nhất sinh từ thiên cười cười nói vị đạo hữu này chớ giận chúng ta cái này không có đúng không bốn người sao mấy vị s ư n g hô như thế nào bốn sau khi tiến vào q u ỷ vụ lệ phi vũ nô ra thần thức nhưng lấy hắn cường hãn thần thức phạm vi bao phủ đều chỉ có phương viên trăm mét hắn cách kết đan hậu kỳ c h i cảnh gần vô cùng lại luyện thành đại diễn quyết ba tầng nuốt chừng qua ba viên tôi thần đan lực lượng thần thức đủ để sánh ngang nguyên anh tôi thần đan chỉ có trước ba viên hữu hiệu lại tác dụng một lần so với một lần thấp trước mắt lệ phi vũ trong tay còn có lưu hai viên hắn cảm thấy có cơ hội có thể cùng hàn lập làm giao dịch dĩ nhiên không phải hiện tại hiện tại hàn lập một nghèo hai trắng lệ phi vũ cũng thấy không lên duy nhất một món cổ b ả o đều vẫn là lần trước lệ phi vũ dựa vào gặp mặt phân một nửa quy củ cho hoa của hắn rổ c ổ bảo về phần cái kia thần bí c u ộ n tranh còn có đầu lâu cùng trong túi chữ vật còn lại tạ p vật lệ phi vũ thì chính mình lưu lại c u ộ n tranh bên trong là một chi dương điệu tinh phách lệ phi vũ đút cho xích ô xích ô bây giờ tại linh thú đại bên trong bế quan trùng kích yêu thú cấp bảy tri cảnh khả năng rất lớn tại hư thiên điện này sẽ đột phá thành công trong quỷ vụ âm phong t ừ n g trận lệ phi vũ một đường đi đến bên người vây quanh một cái mâm tròn phong cách cổ xưa đúng là p h linh âm bản hoàn cảnh như vậy nó vô cùng thích vang lên tiếng long nóng hơi có vẻ cong cong cong. một khi đã nhận ra phụ cận có lệ quỷ âm hồn tòa hồn liên sẽ chủ động đánh ra dọc theo vào trong hát vụ mỗi lần rút về đều là thu hoạch trần đầy nửa ngày thời gian gần như không có lệ quỷ tiến vào lệ phi vũ trong hai mươi triệu hắn cũng là trộm được kiếp phụ du nửa ngày nhàn nhưng thành thơi thời gian chưa được bao lâu phiền toái lại tìm cửa đúng là tinh giao nhi t r ư ớ c nàng trôi lơ lửng một thanh nửa t h á n g vòng phá vỡ trùng đ i ệ p sương ngủ hướng lệ phi vũ bay về phía bên này quỷ vụ kịch liệt sôi chào nàng phía sau chuyển đến quỷ khóc béo nhọn không tầm thường liền lệ phi vũ đều là thoáng chịu một chút ảnh、hưởng. không bao lâu theo sát nàng quỷ vật hiện thân không phải một cái mà là một đám bọn chúng mỗi một cái đều âm khí bừng bừng hung thần đáng sợ tinh g i a o nhi thấy được lệ phi vũ về sau trực tiếp hướng hắn bay đi cũng không biết là m u ố n họa thủy đông dẫn hay là tìm kiếm trợ giúp nhưng sau một khắc nàng từ bên người lệ phi vũ bay qua cái này rất rõ ràng tiếp cận tinh g i a o nhi còn cố ý nhìn lệ phi vũ một cái lệ phi vũ cười ha h a quỷ vật giao cho vệ linh âm bản chính mình năm ngón tay toát ra thanh sắc lôi hồ một đạo tiếp lấy một đạo biến thành lôi điện lồng giam đem tinh dao nhi giam ở trong đó cứ như vậy không từ mà biệt có chút không quá lễ phép Thấy được lệ phi vũ t đã đã ha ầ n ha n g t i hai g i o h tiếng n h mô n tràn hiển n nhiên không tin quỷ vật rất nhiều tỏa hồn liên đều có chút bắt được không đến lệ phi vũ xoay người nhìn lại có mấy con ác quỷ đã đến trước người hắn quanh thân lệ phi vũ thanh mang loại lên ác quỷ kêu biến thành một đạo khói xanh tại quỷ bầy phía sau là một cái hất lên áo bảo màu đen hư hư thực thực tu sĩ quỷ vật cũng chính là hắn tại thao túng bầy quỷ ất một thanh lôi ngưng tụ thành một đạo roi lôi điện dọc theo đi qua tốc độ cực nhanh chẳng qua cái tia quỷ tu huyễn mị vô hình lại bị hắn lách mình tránh hứng ra sau đó hắn bay về phía lệ phi vũ trong miệng phun ra một viên huyết c h â u huyết c h â u biến ả o thành huyết hải cao năm sáu trượng xôi trào mãnh liệt của đến lệ phi vũ khỏe miệng khẽ n h ế c không thèm liết một cái năm đạo bạch tuyến bắn nhanh đến trong huyết hải trong khoảnh khác huyết hải đóng băng tại chỗ tạo thành một làm bằng sơn quỷ tu phát ra quỷ khóc bén nh tinh g i a o nhi bưng kín đầu trở nên đau đầu lệ phi vũ khẽ nhũ mày từ trong thân thể bay ra mười mấy viên vô hình kinh hồn trâm tại hắn cường đại thần thức thao tùng dưới từ bốn phương tám hướng tiến công quỷ tu phốc phốc phốc quỷ tu trên người xuất hiện từng đạo vết thương miệng vết thương là từng cái lỗ nhỏ tối t ă m mờ mịt nhận lấy kinh hồn châm chỉ mới có thần hồn công kích quỷ tu âm thanh hơi ngừng thậm chí khí tức giảm lớn hắn đỏ như máu cặp mắt lộ ra hoảng s ợ xoay người chạy nhưng ba cây tỏa hồn liên đột nhìn đến đem chói chặt phệ linh âm bản mánh nhưng phát lực tu vì tổn hao nhiều quỷ tu lập tức bị lôi kéo vào âm hồn thế giới. đương nhiên còn lại quỷ vật cơ bản cũng như thế kết cục thấy được lệ phi vũ dễ dàng như thế giải quyết nàng sợ xài lang quỷ vật bảy tinh giao nhi một đôi linh động đôi mắt thanh tú lập tức lên người chương chín mươi một huyết vụ rừng ngươi tinh giao nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra mở miệng nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng biến thành khẽ than thở một tiếng không nghĩ đến ta cùng đại ca đều khinh thường ngươi tuyệt một có thể quen biết ngươi là vận khí của hắn giao nhi tiên tử quá khen chẳng qua nhưng ta sẽ không bởi vì ngươi một câu khen ngợi mà thả ngươi nếu là ta thực lực không đủ chỉ sợ ta liền trở thành đám quỷ kia vật nhóm gầm ăn đối tượng lệ phi vũ gợn xong nói thinh giao nhi h i ể u tâm tư của đối phương đây là muốn đòi chỗ tốt hơn nữa cái này cũng bình thường vừa rồi đích thật là chính mình không đúng nếu đ ổ i tu sĩ kết đ ă n g khác chỉ sợ đều đúng nàng trực tiếp độc thủ lệ phi vũ vây lại mà không giết đã là xem ở tinh tuyệt nhất mặt mũi lệ đạo hữu n g ư ơ i nghĩ muốn cái gì nói thẳng a đan dược linh thạch pháp bảo hoặc là đặc thù yêu thú nội đan tài liệu lệ phi vũ lắc đầu tinh thần thương mình cũng coi là đại thế lực các ngươi tiến vào hư thiên đ i ệ này đoán chừng cũng không phải một hai lần nói cho ta biết các ngươi mục đích của chuyến này ta liền thả ngươi một lần tinh g i a o nhi đôi mi thanh tú nhăn lại hư thiên điện nguy hiểm trung điệp có thể hái một chút năm xa xưa linh dược đã là cực lớn cơ duyên không sai linh dược đích thật là hư thiên điện ngoại điện cơ duyên một trong nhưng ta muốn hư thiên điện hẳn là sẽ không đơn giản như vậy nói đi không phải vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại ngươi một người tại cái này chờ một lúc quỷ vật lần nữa tụ họp đến cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp lệ phi vũ toàn bộ hành trình m ỉ m cười nụ cười khiến người ta rợn cả t h ấ gáy tinh dao nhi cắn môi một cái số ít quỷ vật nàng tự nhiên có biện pháp ứng đối nhưng quỷ vật quá nhiều lá bài tẩy của nàng cũng không phải vô tận vừa rồi đã tiêu hao một phần nếu trở lại tương tự quy mô vậy nàng rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây tốt nhất cũng là chuyển tu yêu quỷ c h i đạo tinh thần thương minh bọn họ lần này đến hư thiên điện đích thật là có mục đích khác hái linh dược chẳng qua là che giấu hai mắt người hành vi mục đích thực sự chính là tiến vào một chỗ truyền thừa đập phủ trong hư thiên điện trừ nội điện có rất nhiều t r ọ n g bảo ngoại điện một vài chỗ cũng quả thực có cơ duyên khó được là lúc trước một chút bậc đại thần thông lưu lại mà tinh thần thương minh vừa v ặ n nắm giữ như thế một nơi huyết vụ rừng chỗ sâu có một chỗ bậc đại thần thông lưu lại truyền thừa đập phủ chỉ cho phép kết đan kỳ tế bảo đồng thời có trùng điểm khảo nghiệm huyết vụ r lệ phi vũ học lại một lần tràn đầy nghi hoặc sau đó hỏi nơi đó là một già sao địa phương huyết vụ rừng quanh năm bị sương mù màu máu q u a y quẩn tu tiên giả lực lượng thần thức bị cực lớn trói buộc kết đan kỳ bình thường đều sẽ không vượt qua nhiều mười mét trong đó sinh trưởng máu chi khô huyết cỏ huyết linh quả chờ nhiều loại linh dược hiếm thấy còn có huyết thạch huyết linh thạch chờ thiên tài địa b ả o huyết linh thạch lệ phi vũ ung dung thản nhiên đích thật là một chỗ phúc địa chẳng qua có như thế nhiều bảo vật hung hiểm cũng hẳn là không y ta tinh giao nhi nói quả thực nơi đó có rất nhiều huyết thú linh trí hạ thấp xuống nhưng thần thông kinh n g i sẽ khắc máu quần hóa cơ b ả nếu đều đ là n nhưng cũng có người gặp qua cấp, 7 huyết thú, hóa về sau có gặp q a cấp h u y ế tinh thú, thể hùng hóa có sau về v so ớ kết đ a kỳ đ n phong, cấp anh giả thần tin giả. Động p kia, nếu tinh thần thương minh các ngươi đã phát hiện chẳng lẽ lần trước không có đem truyền thừa lấy đi nào có dễ dàng như vậy tinh giao nhi nhìn lệ phi vũ nói động phủ chỉ cho phép kết đan kỳ tiến vào mỗi một nhốt cũng sẽ có ban thưởng mà mỗi người bởi vì bản thân cốt linh t u vi khác biệt trải qua khảo nghiệm cũng sẽ có điều khác biệt bởi vậy chúng ta phản đoán suy luận đây là một chỗ truyền thừa độc phủ khảo nghiệm mỗi một n h t đều là sinh tử quan song không qua liền chết xong qua được có thể lựa chọn phải trăng tiến vào cửa thứ hai chúng ta cũng không biết rốt cuộc có mấy nốt chẳng qua là tinh thần thương minh ta xuất sắc nhất kết đan hậu kỳ trưởng lão cũng mới thông qua cửa thứ hai đạt được một gốc tám n g h n năm máu chi cùng một phần huyết đội thần thông lệ phi vũ trong đôi mắt lộ ra một tia tò mò cùng mong đợi vậy ta cũng phải mở mang kiến thức một chút chỉ thấy tay hắn vung lên cái tia thanh lôi lồng giam lập tức tán đi tinh giao nhi âm thầm kinh hãi cảm thấy lệ phi vũ chiêu này ớ t m ộ t thanh lôi thần thông đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ có lẽ chúng ta muốn đổ vật hắn có thể giút chúng ta đạt được lệ đạo hữu nếu hy vọng ngươi có thể đáp ứng chuyện gì nếu ngươi có thể từ truyền thừa trong động phủ đạt được năm n g h n năm phần huyết linh quả trở lên hy vọng bán cho tinh thần thương minh chúng ta thương minh ta tất có thâm tạng đây mới phải là bọn họ mục đích thực sự à lệ phi vũ nghĩ nghĩ nói giao nhi tiên tử hẳn là sẽ không lấy cái này làm điều kiện mới báo cho ta huyết vụ dừng động p h ủ vị trí à. vậy dĩ nhiên sẽ không tinh giao nhi rất muốn như vậy nhưng suy tính đến lệ phi vũ tính cách nếu lại muốn mang hắn chỉ sợ hắn thật sẽ đối với tự mình ra tay đây là giao dịch lệ đạo hưu chỉ cần đạt được năm năm phần huyết linh quả trở lên cũng tặng cho cho ta tinh thần thương minh thương minh ta có thể đáp ứng n g ư ơ i một người điều kiện vì ngươi không ràng buộc làm một món không vi phạm thương minh ta nguyên tắc chuyện như là bí ẩn tình báo đỉnh tiêm pháp bảo c ổ bảo hoặc là đỉnh giai tài liệu chỉ cần có thể làm được thương minh ta đều sẽ vì ngươi hoàn thành lệ phi vũ động tâm một cái trường tồn nội tinh h ả i đại thế lực hay là tứ đại thương minh đứng đầu tinh thần thương minh hắn có thể sử dụng quan hệ còn có lực lượng cũng không phải bản thân lệ phi vũ cái này độc hành hiệp có thể so sánh hắn mỉm cười cuộc mua bán này ta tiếp nhận tinh g i a o nhi cũng là lộ ra nụ cười trong mắt hình như có tinh quang lấp lóe nửa ngày sau tinh g i a o nhi cùng lệ phi vũ đi đến huyết vụ rừng như tinh g i a o nhi giới thiệu toàn bộ huyết vụ rừng đều bị xương máu dày đặc bao phủ nhìn xa xa thật giống như có huyết sắc hồng hoang cự thú ở nơi đó ở nút h ố n g h ố n g h ố n g trong rừng thỉnh thoảng truyền ra khủng bố tiếng giống làm cho lòng người sinh ra khiết đảm âm thanh k i a chính là huyết thú tinh g i a o nhi giải thích lệ phi vũ không ngầm đầu trực tiếp hướng huyết vụ trong rừng đi nơi này có cấm bay đại trận đối với tu sĩ kết đan kỳ đều có cực lứa nước thuốc tác dụng lệ phi vũ lời nhắc đối kháng cấm ch đi bộ đi đến huyết vụ trong rừng mặc dù m g u c h i huyết k h ô thảo huyết linh quả không ít nhưng cái này đồng dạng là huyết thú yêu thích chi vật trăm năm trở lên những linh dược này lại phát ra dị hương hấp dẫn huyết thú bởi vậy huyết vụ trong rừng cao năm linh thảo không nhiều lắm cũng chính bởi vì hồi bào thiếu nguy hiểm cao một khối này khu vực người biết đều rất ít đi đến trừ phi thật cần thiết mới có thể đến nơi này tìm vận may hy vọng có thể gặp năm trăm năm hoặc là ngàn năm linh thảo đây là ba trăm năm ngọc chi vận khí tốt lệ phi vũ đưa tay muốn đi hái Tinh vừa dứt lời trong vô thanh vô thức từ bên cạnh trong huyết vụ nào đến một cái ba triệu cự thú toàn thân huyết sắc tinh hình dáng lân giáp liền giống như mặc một bộ huyết sắc chiến giáp nó mở ra tanh hôi miệng rộng lộ ra sắc bén trắng như tuyết giang nanh h diện mục dữ tợn cái chán hai cây huyết sắc độc giác một đôi bụi đồng lộ ra hung tan huyết sắc cấp sáu huyết thú chương chín mươi hai huyết thần điện sau đó một đạo bắp chân lớn sâu thanh sắc lôi hồ từ trên trời giang xuống tích tại huyết thú chán không thể không nói lôi hệ pháp thuật thần thông đích thật là huyết đạo ma đạo yêu quỷ đạo khắt tinh cái này cấp sáu huyết thú da dày thịt béo có thật dày huyết tinh lân giáp phòng hộ đều bị tích được da chóc thịt bong thất điên bắt đạo lệ phi vũ hơi kinh ngạc máu này thú quả nhiên không tầm thường phòng ngự không yếu chẳng qua một đạo không đủ vậy nhiều đến mấy đạo lại là liên tục mấy đạo tráng kiện đất một thanh lôi huyết thú trung quy là không chịu nổi bỏ mạng tại thanh lôi phía dưới nội tâm tinh giao nhi lần nữa sợ hai than thần thông như thế bi lực coi như nàng cũng muốn vận dụng tương ứng lá bài tẩy mới có thể ngăn ở phát bảo đều không thể đỡ đỡ không phải vậy chắc chắn sẽ linh tính tổn h a o nhiều bị khắc chế thậm chí sẽ trực tiếp hư hại tính cả dễ cây lệ phi vũ hái cái này gốc ba trăm năm máu chi về sau đem nó cất vào trong hộp ngọc sau đó đưa vào túi chữ vợt khởi đầu tốt đẹp a xem ra ta cơ duyên không tệ lệ phi vũ xoe người mỉm cười tinh g i a o nhi nói cũng chỉ có lệ đạo hữu nhân vật như vậy mới có thể hóa nguy cơ thành k ỳ n g ộ nếu tu sĩ、si、kết nạc khác cho dù không chết cũng sẽ bị cái này cấp sáu huyết thú khiến cho đầy bùi đất và nói chuyện cơ duyên tiếp tục đi thôi lệ phi vũ huyết thú nội đan về sau cùng tinh g i a o nhi sóng vai mà đi hai người hướng huyết vụ rừng sâu đi nguyên bản nơi này huyết vụ bị thanh lôi cho giải tán nhưng chỉ chỉ một lát sau xung quanh huyết vụ liền tụ lại huyết vụ sôi t r à o bóng của hai người biến mất tại trong huyết vụ trên đường đi lệ phi vũ gặp bất kỳ linh dược gì còn có tài liệu đều là không tung tha thậm chỉ còn thu một gốc huyết linh quả cây mầm non cho á i dù lệ phi vũ nếu không vận dụng rất nhiều lá bài tới lúc cũng không thể không thừa nhận cái này cấp bảy huyết thú rất khó đối phó cho dù là khắc chế nó hất một thanh lôi cũng vẹn vẹn tích nát một ít huyết tinh lân phiến mà nó lợi chạo huyết nhận thì xuyên thấu hắn huyền hoàng cơ khí nếu không phải hắn kịp thời bạo phát từ trong cơ thể bay ra kinh hồn châm máu này thú kém một chút liền làm bị thương hắn chẳng qua cũng bởi vậy phát hiện kinh hồn châm đối với huyết thú không uy hiếp được nhỏ lệ phi vũ cảm thấy đây là bởi vì bọn chúng huyết thú thần hồn nhỏ yếu nhận lấy kinh hồn châm ảnh hưởng khá lớn nếu đổi bất luận một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ nào bọn họ đều có thể cưỡng ép áp chế cái này thần thức q u á nhiễu lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ đó bay ra một viên lục lạc màu đen treo ở đỉnh đầu cao bà thước đinh linh linh lục lạc màu đen xung quanh tản ra từng vòng, từng vòng ngũ thải mông lung vòng sáng thanh thúy tiếng chuông văng lên phản phất tiên nhạc khiến người ta nghe không khỏi trầm luân một khi phát động sẽ khiến cho xung quanh sinh linh không có gì ngoài cổ bảo chủ nhân bên ngoài trầm luân dục nghiệm ả o cảnh thân hôn càng yếu dục nghiệm càng nặng người vượt qua dễ dàng cầm giữ không được từ đó trầm luân trong đó loại này pháp bảo đặc t h ủ uy lực công kích mặc dù không mạnh nhưng giá trị lại có thể so với đơn nhất đỉnh giai công kích của bảo muốn nói huyên tâm linh khuyết điểm đó chính là không phân được ta cấp bảy huyết thú như lệ phi vũ nghĩ rơi vào ả o cảnh nhưng để hắn không nghĩ đến chính là ban đầu kết đan sơ kỳ đỉnh phong tinh giao nhi cũng giống như thế theo lý thuyết nàng loại tu vi này tu sĩ chí ít có thể chặn một lát mới là thế nào cũng nhanh trầm luân như vậy lệ phi vũ nghi hoặc trong lòng hắn hơi thở dài năm ngón tay mở ra lập tức bạo phát một trận hấp lực đem tinh g i a o nhi kéo xuống bên cạnh mình ôm một cái nàng vào n g h o mềm mại sau đó đem thần thức mình bao phủ tại xung quanh tận lực ngăn cách tiếng c h u n g của huyện tâm linh tinh g i a o nhi đột nhiên tỉnh lại thấy được lệ phi vũ ôm chính mình lập tức muốn vùng đẫy lúc này lệ phi vũ nghiêm nghị nói ta không biết trong lòng ngươi có cái gì mãnh liệt chấp n h i ệ m để ngươi dễ dàng như thế rơi vào hảo cảnh nhưng lâu dài trầm luân đối với tương lai mình con đường ảo cảnh nhưng lâu dài trầm luân tinh g i a o nhi giờ mới hiểu được tình cảnh của mình nhưng nàng lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ như vậy tiếp cận thậm chí tiếp xúc gia thịt điều này làm cho nàng có chút khó chịu như bạch ngọc gương mặt xuất hiện hai đoàn đỏ ửng bởi vì huyết t h u rơi vào hào cảnh nó bản thân phòng ngự cũng là thấp xuống một chút lệ phi vũ thao túng mười mấy viên kinh hồng trâm đối với huyết t h u triển khai công kích sau đó lại thúc giục chín đạo ớt mộc thanh lôi hợp chín vì một đem hoàn toàn diệt s á t thu huyễn tâm linh về sau tinh dao nhi thấy lệ phi vũ chậm chạp không lấy tay từ bên hông mình rời đi tự động tránh thoát lệ phi vũ nhìn một chút tay mình đối với tinh dao nhi mỉm cười xúc cảm không tệ. tinh giao nhi đối với lệ phi vũ cử chỉ lưu manh này có chút bất đắc dĩ dù sao trung quy là trợ giúp chính mình không đúng huy tâm linh rõ ràng chính là hắn thúc giục ta thế nào còn giúp hắn giải thích một tên lưu manh trên đời này nam nhân đều một cái dạng tinh giao nhi trong lòng một trận đoán t h ầ m lệ phi vũ chia liệu huyết thú nội đ a n còn có lân giáp sau liền mở miệng nói chớ rủa ta đi thôi truyền t h ư a động p h ủ tại huyết vụ rừng sâu mà chỗ sâu căn bản là sáu bảy cấp huyết thú địa bàn gặp phải khả năng rất lớn bởi vậy tinh thần thương minh bọn họ mới mang theo một cái kết đan hậu kỳ trưởng lao vì bọn họ hộ giá hộ hàng n g à y sau đến chính là chỗ、này. lệ phi vũ nhìn trước mắt một cái phương viên ba mươi trượng hồ nước nhỏ nước hồ chính huyết sắc hắn biểu lộ s ữ n g s ờ nói trong hồ cũng hưởng cho các ngươi có thể tìm đến vị dị như vậy hồ người bình thường làm sao dám tùy tiện tinh g i a o nhi nói bình thường l ạ như vậy không sai nhưng kỳ thật trong hồ không có bất kỳ sinh linh gì tại đáy hồ có một tòa huyết sắc đại điện người dẫn đường lệ phi vũ có chút cẩn thận tinh g i a o nhi bị môi lấy pháp lực hộ thể bay thẳng vào trong hồ lệ phi vũ theo sát phía sau không bao lâu bọn họ đã đến huyết sắc đại điện nhập môn trên cửa điện mới viết sắc cổ văn ba huyết thần điện cả tòa đại điện toàn thân màu nâu đen khảm vào v á c đá ngoại tầng có gợn sóng bạch quan g bao phủ có thể ngăn cách dòng nước bạch quan g vòng bảo hộ không có gì uy năng bọn họ tùy tiện tiến vào chẳng qua cửa chính còn có một tầng màn sáng màu đỏ như máu căn cứ tinh giao nhi nói tầng này màn sáng sẽ tự động phân biệt sinh linh thực lực thấp hơn kết đan hoặc là cao hơn kết đan đều không thể tiến vào đương nhiên nếu thực lực hắn vượt qua huyết thần điện chủ nhân vậy dĩ nhiên có thể cưỡng ép phá trừ hai người tiến vào đại môn đi qua một đầu hẹp h ỏ i thông đạo về sau tiến vào một chỗ đại sảnh đại sảnh vô cùng rộng rãi chừng phương viên trăm trượng cao có đến gần ba mươi trượng vốn phía có m ư ơ i hai cây bạch ngọc trụ lớn lệ ph trong lòng kinh nghi cái này bố cục có loại bảng chiếu hư thiên điện cảm giác đừng nói là đại điện chủ này người là hư thiên điện chủ nhân đối thủ cạnh tranh không phục hắn lúc này mới thiết hạng như thế một đạo truyền thừa tinh giao nhi ngắm nhìn một phía sau đó nói xem ra bọn họ quả nhiên không có nhanh như vậy đến nơi này nàng chỉ hướng ngay phía trước hở ra cao một t r ư ợ n g trên đài huyết sắc ngọc đài nói đó chính là truyền tống ngọc đài dùng linh pháp lực kích phát liền có thể truyền tống đến khảo nghiệm đ ị a n g ư ơ i trước hay là ta trước lệ phi vũ cười cười hay là ngươi trước tinh giao nhi biểu lộ rừng, rừng sau khi đi lên ngọc đài thúc giục pháp lực tràn vào phía giới ngọc đài huyết sắc quang mang l o ạ lên cả cũng người nàng cũng là biến mất không thấy. lệ à biến không mất thấy. l phi vũ á có có ánh ánh ánh không không không、so、chạm đến vách tường tường này trên vách có cơm chế ngăn cách thần thức dò xét lại là một loại vô cùng hiếm thấy vật liệu đá cứng rắn xây thành lệ phi vũ không nhận ra suy đoán phải là thượng của một loại tài liệu nào đó chương chín mươi ba huyết thần năm cửa không có cửa ra không có cửa vào lại là một không gian phong bế lúc lệ phi vũ âm thầm suy đoán lúc một đạo t h u kệch â m thanh vang lên âm thanh lạnh như băng không phải tình cảm sau nửa khắc đồng hồ cửa thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu x ô n g q u a được làn lên hai n g h n năm huyết linh chi một gốc mọi người tham gia khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng quá trình khảo hạch có thể thi triển tùy ý thủ đoạn nhưng cấm chỉ trước thời hạn bày ra đại trợn âm thanh nói xong cũng biến mất không thấy mặc cho lệ phi vũ thế nào kêu cũng không có lại xuất hiện lệ phi vũ khe k h ẽ thở dài cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước sau nửa khắc đồng hồ xung quanh một trận đỏ như máu ánh sáng sáng lên trong nhà đã xuất hiện ba con cao một t r ư ợ n huyết thú không đúng không phải thật sự huyết thú. mà là năm khôi lỗi kết đan kỳ huyết thú khôi lỗi lệ phi vũ ánh mắt sáng lên kết đan kỳ khôi lỗi bởi vì bản thân chất liệu c ứ n g rắn có thể so với p h á p bảo vừa không có thần hồn thuộc tính chờ nhược điểm muốn đánh bại bọn chúng chỉ có quất ngang nhất lực hàng thập hội ba con huyết thú khôi lỗi hướng lệ phi vũ phát động công kích tốc độ so với bình thường huyết thú còn nhanh hơn mấy phần lực lượng cũng càng đủ bọn chúng há mồm có thể phát ra cổ sáng màu đỏ như máu lệ phi vũ tinh tế thể nổ một phen không sai biệt lắm là cấp sáu huyết thú uy lực công kích lệ phi vũ luyện thành chân dương phát thể cũng coi như nửa cái tu sĩ luyện thể ý vào, phanh phanh phanh. Và vào thần thức mình cường đại hắn một bên nhục thân chiến đấu một bên phát động thần thông bên ngoài thân bao quanh thật dạy một tầng huyền hoàng cơ khí cái này huyền hoàng cơ khí mặc dù không đến nguyên anh không cách nào ly thể công kích nhưng làm phòng ngự đích thật là bệ nghệ đông đảo công pháp lại đặc tính của nó cũng là nặng nặng tựa và cân ất mộc thanh lôi một kích không cách nào hoàn toàn kích hủy huyết thú khôi lỗi chẳng qua hơn nữa lệ phi vũ dùng huyền hoàng cương khí bao vây quả đấm một quyền kia phảng phất một tòa núi nhỏ đụng vào thanh lôi công kích chỗ thẻ xem xét huyết thú khôi lỗi sát ngoài cứng rắn lập tức tan vỡ lệ phi vũ bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh đem một cái huyết thú khôi lỗi kích hủy tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba tổng cộng hao t ổ n lên ba phút trên mặt đất huyết thú khôi lỗi biến mất lúc này âm thanh vừa rồi kia lại vang lên chúc mừng người tham gia khảo hạch s ô n g qua được cửa thứ nhất phải chăng muốn tiếp tục tiến hành cửa thứ hai trước người lệ phi vũ bỗng nhiên xuất hiện một gốc ngàn năm ngàn không có bất kỳ dấu hiệu gì. có bất dấu lệ phi vũ t、so so、lên tiếng Máu Chi, h k c hỏi t do n thăm trong nhà đã quanh quẩn giọng nói của hắn trừ này về sau lại không cái khác sau đó lệ phi vũ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi lượt ký cũng may một canh giờ cũng không dài đối với tu tiên giả nói một hồi liền đi qua lần này xuất hiện vẫn như cũ huyết thú khôi lỗi chẳng qua lần này số lượng đạt đến năm con năm con huyết thú khôi lỗi nếu cùng một chỗ công kích uy lực kia đủ để phá vỡ huyền hoàng cương khí phòng ngự lệ phi vũ bắt đầu né tránh từng cái kích phá trừ phi số lượng thật nhiều đến trình độ nhất định nếu không chuyện này đối với lệ phi vũ uy hiếp không lớn không đến một khắp đồng hồ lệ phi vũ lần nữa hoàn ngược tất cả khôi lỗi lệ phi vũ đạt được huyết linh quả cửa thứ ba thời gian xa cách là ba canh giờ ban thưởng là một phần vạn năm huyết k h ô thảo huyết khô thảo có chứa kịch độc có thể dùng máu người khô mà chết và năm phần đủ để đối với tu sĩ nguyên anh kỳ tạo thành uy hiếp lần này lệ phi vũ lần nữa thỉnh cầu đối thoại nguyên bản hắn không ôm hy vọng kết quả đối phương đúng là đáp lại hắn chờ ngươi thông qua cửa hại này có tư cách cùng t á trao đổi có đáp lại nói rõ không phải trước thời hạn tiết trí rất có thể là có trí tuệ sinh linh đang thao túng lệ phi vũ mỉm cười bắt đầu chờ cửa thứ ba đến về phần tinh giao nhi bên này vừa rồi đánh bại cửa thứ nhất huyết thú khôi lỗi nàng là tu vi trúc cơ sơ kỳ bởi vậy nàng cửa thứ nhất khảo nghiệm chỉ có một cái về phần lệ phi vũ cửa thứ ba là đối mặt chín cái huyết thú khôi lỗi nhìn trận thế này cho dù tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng hắn không sợ chút nào bảy vạn con h ệ kim trùng từ trong linh thú đại sông gia lít nha lít nhít tạo thành kim ngân nhị s ắ t trùng vân bọn chúng chia ra bảy đường bỏ đầy huyết thú khôi lỗi thân thể điên cuồng cắn xé huyết thú khôi lỗi muốn thoát khỏi h ệ kim trùng nhưng mỗi lần đều chỉ có thể chấn dụng bộ phận mà những kia rất nhanh lại sẽ cuốn đi lên mặt khác vệ linh kim tiền cùng kim bối yêu đường cũng là bay ra hợp lực cộng đồng chặn một cái lệ phi vũ toàn lực giao đấu còn lại một cái vẹn vẹn mười mấy hơi thở liền đánh nát huyết thú khôi l ỗ i sau đó một cái tiếp lấy một cái bị vệ kim trùng cắn xé qua huyết thú khôi l ỗ i mặt ngoài phần lớn m ấ t mô phòng ngự yếu kém rất nhiều cũng càng dễ dàng đối phó không đến nửa khắc đồng hồ chín cái khôi lối toàn bộ từ trận không tệ thực lực ngươi rất mạnh lá bài tẩy cũng rất nhiều tại từ trước xâm nhập huyết thần điện trong tu sĩ kết đan đều có thể xếp hàng đầu đa tạ tiền bối khanh lệ phi vũ khiêm t ổ n nói tiểu tử ngươi muốn tiếp tục tiếp nhận khảo hạch sao tự nhiên tiếp tục chẳng qua ta muốn hỏi một chút khảo hạch này hết thệ có mấy n ố t toa huyết thần điện này tồn tại là vì cái gì nếu ngươi đồng ý khảo hạch cái kia nói cho ngươi cũng không sao dù sao cửa hải tiếp theo còn chưa từng có người nào vượt qua chỉ cần ngươi chết cũng không cần lo lắng ngươi biết tiết lộ cái gì có chết hay không lệ phi vũ khỏe miệng khanh nít nhìn bốn phía hay là được khảo hạch về sau mới có thể xác định ha ha quả nhiên ngạo khí âm thanh thu cạnh tiếp tục nói huyết thần điện khảo hạch hết thầy năm cửa cửa thứ tư bắt đầu ban thưởng sẽ tăng lên đến ba kiện đều là c ự c phẩm bảo vật về phần cửa thứ năm sau khi thông qua có thể đạt được huyết thần điện truyền thừa lệ phi vũ cúi đầu suy tư một phen nói cho nên nói huyết thần điện này quả thật là vì truyền thừa tồn tại đi xem như thế đi một mặt là vì truyền thừa một mặt khác là bởi vì hận rỗi hận rỗi cùng hư thiên điện điện chủ sao âm thanh kia ho hai tiếng không còn tiếp tục đàm luận đề tài này mà chỉ nói lần này ngươi có một ngày thời gian có thể khôi phục tận lực chuẩn bị sẵn sàng nghe thấy trong lời nói của đối phương trinh trọng lệ phi vũ bắt đầu suy đoán cửa thứ tư này sẽ là cái gì có lẽ còn là khôi l ỗ i đi lần này chẳng lẽ là mấy con sánh ngang kết đan hậu kỳ khôi l ỗ i được chờ đến xuất hiện liền biết chẳng qua ta càng tò mò chính là lần này ban thưởng sẽ là cái gì có cực phẩm huyết linh thạch sao lệ phi vũ bắt đầu nho nhỏ mong đợi huyết thần điện đại sảnh bạch quan g l ó i lên tinh dao nhi xuất hiện tại trên đài ngọc nàng nhìn m ộ n phía thấy không có lệ phi vũ không khỏi lẩm bẩm nói còn lại chỉ có thể dựa vào hắn tinh dao nhi xông qua được hai nốt nguyên khí đại tường không có dư lực lại sông cửa thứ ba đành phải thối lui ra khỏi mà nàng cửa thứ hai ban thưởng là một viên thượng phẩm huyết linh thạch chương chín mươi b ố cửa thứ tư ban thưởng huyền tân phân thần một ngày sau cửa thứ tư khảo nghiệm bắt đầu lần này xuất hiện vẫn như cũ chín cái khối lỗi liền trên khí tức mà nói so sánh với một quan mạnh hơn một chút nhưng còn không có đạt đến kết đan hậu kỳ huyết thu thực lực không sai biệt lắm kết đan trung kỳ đình phong liền cái này lệ phi vũ tự lẩm bẩm ngươi xem sẽ có vui mừng âm thanh thu kệch bên trong mang theo dếu cận đây là nó lần đầu tiên đang khảo nghiệm thời điểm nói chuyện lệ phi vũ nhìn bọn chúng quả nhiên phát hiện khác biệt đường vần kia trận pháp không sai tiểu tử nhã lực không tệ a xem ra ngươi đối với trận pháp hiểu không yếu không sai cửa thứ tư này chính là cùng cái này chín cái sẽ đặc thù chiến trận huyết thú khôi lối đối chiến bọn chúng lực cơ động viễn siêu phía trước khôi l ỗ i đều sẽ hộ thể huyết quang người côn trùng lập tức muốn đối bọn chúng tạo thành tổn thương là không thể nào đây là bọn chúng từ bị chủ nhân chế tạo ra sau lần đầu tiên chính thức thể hiện thái độ uy lực coi như giết không được cũng đủ để c u ố n lấy tu tiên giả nguyên anh k ỳ một đoạn thời gian đại trận tên là sôi máu không phải nguyên anh c h i lực không thể phá ha ha tiểu tử ngươi liền hào hào thủ lấy chín cái huyết thú khôi lối này phản phất co sinh mệnh không có trước tiên đối với lệ phi vũ phát động công kích mà là phân tán ở xung quanh hắn dựa theo phương vị đặc thù nào đó sắp xếp sau một khắc trên người bọn chúng sáng lên chín đạo cổ sáng màu đỏ như máu một cái huyết sắc quang cháo trong nháy mắt thành hình đem lệ phi vũ ngăn cách ở trong đó lệ phi vũ tiện tay một đạo to cỡ miệng chén đất một thanh lôi nhưng chỉ vẹn vẹn để quang cháo hơi nhỏ chấn động chứ ngoài ra quang cháo tạo thành về sau toàn thân hắn khí huyết bắt đầu sôi trào khá khó xử chịu như thế nào cảm nhận được y lực của phí huyết đại trận này bị vây ở trong đại trận người khí huyết sẽ chấn động không nghỉ sôi trào cho đến huyết dịch bốc hơi mà thôi chín cái huyết thu không trở ngại chút nào chui vào phí huyết đại trận vung trào ở giữa bay ra mấy chục đạo huyết sắc công nhận lệ phi vũ mặt ngoài huyền hoàng c ư ờ n g khí chấn động không ngừng é m một chút chính là muôn tán loạn uy lực này đại trận này chẳng lẽ có thể tăng phúc huyết thú khôi l ố i sức mạnh công kích đoán đúng tiểu tử coi như ngươi xui xẻo ngươi sớm nên biết khảo nghiệm này một quan so với một quan khó khăn phía trước tu tiên giả đều vô cùng cơ chí lựa chọn thối lui ra khỏi ngươi lại phải hướng hổ lối đi chết chớ có trách ta ha ha tiền bối không nên cao hơn quá sớm lệ phi vũ cười ha ha lá bài tẩy của ta ngươi tưởng tượng không đến lệ phi vũ trong lòng mặc niệm thọ nguyên tiêu đốt trăm năm trước mắt h ắ n cao nhất có thể lấy chống đỡ 500 năm trăm n ă m thọ nguyên bạo phát tương đương với bản mệnh thọ nguyên năm mươi năm cao hơn nữa sẽ đối với thân thể tạo thành một chút không thể không tổn thương lệ phi vũ khí tức trợ tăng lên trong nháy mắt đã đột phá kết đan trung kỳ hạn chế bước vào kết đan hậu kỳ đồng thời còn kéo dài kéo lên một đoạn ngắn ngươi đây là muốn từ bỏ con đường tương lai của ngươi sao âm thanh hùng g ùng tại cả gian trong nhà đã quây quần lệ phi vũ k h ỏ miệng dâng lên cười không đáp thái âm hà khí mấy chục đạo uy lực là bình thường một hai lần thái âm hàn khí bạo phát thiết t chẳng qua huyết thú khôi lôi có linh trí giống như rối rít lui ra ngoài thái âm hàn khí xuất tại đại trận quang t r á o bên trên lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bắt đầu nổi lên xương trắng ngay sau đó đại trận bắt đầu đóng băng sau đó lệ phi vũ miệng phun năm màu đan hỏa đốt cháy toàn bộ đại trận lệ phi vũ chưa từng luyện thành kim đan kỳ hỏa diễm thần t h ô n g mà thái dương chân hỏa hắn cũng chưa từng bắt đầu tu luyện chỉ chờ xích ổ đột phá yêu thú cấp bảy tri cảnh chẳng qua kim đan của hắn là hiếm thấy năm màu kim đan tạo hóa thiên thành ngũ hành sinh không ngừng ngưng kết ra năm màu đan hỏa có chút không tầm thường không thể so sánh bất kỳ kết đan kỳ hỏa diễm thần thông yếu đồng thời theo tu vi hắn tăng lên cái này năm màu hỏa uy lực lại không ngừng tăng cường có thể nhìn thành là một môn có thể không ngừng tiến hóa hỏa diễm đại thần thông nhiều linh căn tư chất người bọn họ ngưng kết kim đan đều là nhiều sắc ngũ linh căn ngưng kết chính là năm màu nhưng bọn họ không thể xưng là năm màu kim đan còn không đạt được ngũ hành sinh sôi không ngừng trình độ cũng ngưng tụ không ra năm màu đan hỏa như vậy hòa diễm năm màu đan hỏa dưới thái âm hàn khí đông kết đại trận bắt đầu hòa tan hình như biết năm màu đan hỏa một lát sau lại là thái âm hàn khí bắn nhanh sau đó năm màu đan hỏa tái thời thọ nguyên thiêu đốt trong khoảng thời gian này lệ phi vũ thần thông uy lực đều là tăng gấp đội tăng lên đương nhiên cũng bao gồm ất m ộ t thanh lôi huyền hoàng cơ ư n g khí lạnh n ó n g giao thế ba lần về sau lệ phi vũ bắt đầu thúc giục ất m ộ t thanh lôi hơn mười đạo rộng chừng một thước lôi đỉnh màu xanh tuần tự công kích đại trận một chỗ nào đó cuối cùng lệ phi vũ đem huyền hoàng cơ ư n g khí ngưng tụ trên nắm tay mượn thiên quân trọng thế hung hàng hướng lôi đỉnh công kích chỗ đ ậ đến thẻ xem xét thẻ xem xét cái kêu một chỗ trực tiếp quang cháo trực tiếp giống cái gương v lệ phi vũ lần nữa kích phát thần lôi phía trước thần lôi vô hiệu chẳng qua lần này bởi vì sơ hở đã hiện địa phương còn lại cũng đều nhanh chóng yếu kém lôi đình một đến toàn bộ đại trận màn sáng hoàn toàn biến thành mảnh vỡ phí huyết đại trận cùng chín cái huyết thú khôi lỗi chói chặt cùng một nhiệt t h đại trận phá chín cái huyết thú khôi lỗi đều là bị phản vệ đương nhiên bọn chúng là khôi lỗi sẽ không hướng huyết nhục chi khu ảnh hưởng lớn như vậy chẳng qua trên người bọn chúng đường vẫn nước gãy khí tức giảm nhiều trở nên cùng bên trên một vòng khôi lỗi không hai ngay cả cái kia âm thanh thu c ạ chủ nhân nói đến huyết sắc quang cháo cũng bởi vì đại trận hư hại, mà không cách nào vận lệ phi vũ mỉm cười bắt t r ư ớ c làm theo phệ kim trùng phệ linh kim thiền còn có kim bối yêu đường lần nữa đánh ra mà bản thân hắn cũng muốn cắn chặt hầm răng tiếp tục chiến đấu bởi vì thọ nguyên tiêu đốt kết thúc khí tức sẽ giảm lớn mà liên tục thúc giục đối tượng thân sẽ bị tổn thương lệ phi vũ không có lần nữa vận dụng chẳng qua dựa vào hắn cùng linh trùng hợp lực vẫn như c ũ g i ả i quyết tất cả khối lỗi cực lạnh cực hàn lẫn nhau ra thế khiến cho đại trận phòng ngự yếu kém ngươi ý tưởng này rất thú vị hơn nữa cũng rất thành công chúc mừng ngươi thành công xông qua được cửa thứ tư ngươi là huyết thần điện này sáng lập đến nay người đầu tiên thông qua cửa th chẳng qua đáng tiếc thọ nguyên tổn thất chỉ sợ ngươi tiến quân nguyên anh tỷ lệ giảm mạnh nhưng tiếc thật là đáng tiếc lệ phi vũ đương nhiên sẽ không cùng hắn nói do, chính mình căn bản không có vận dụng thuộc về tuổi thọ của mình đây là bí mật của mình tiền bối ban thưởng ta thế nhưng là chờ ánh sáng loay lên trước mắt lệ phi vũ xuất hiện một khối huyết thạch một viên trái cây đỏ như máu cùng một cái hộp gỗ c ự c phẩm huyết thạch v ạ năm huyết linh quả phệ linh âm bàn lần này rốt cuộc có thể chữa trị hoàn toàn còn có tinh giao nhi giao dịch cũng là hoàn thành và năm huyết linh quả tại cần thiết người trong tay có thể giao dịch đến chí ít hai loại ngũ hành đỉnh gia tài liệu lệ khí cuối cùng lệ phi vũ nhìn về phía hồ gỗ trong lòng kỳ quái đây là vật gì hắn mở ra xem bên trong đặt vào một viên ngọc giản cùng một viên màu xanh đen hạt châu hạt châu lệ phi vũ không nhận ra hắn đem thần thức dò vào ngọc giản tra xét bên trong nội dung trong lúc đó hắn cặp mắt mở to trên mặt lộ ra nét mừng huyền tẫn phân thần đại pháp vậy hạt châu này chẳng lẽ chính là trong ngọc giản nói đến tu luyện phân thần đại pháp này thiết yếu huyền tẫn châu chương chín mươi lăm thân phận chân thật tiền bối hạt châu này là huyền tẫn châu sao lệ phi vũ chứng thực giống như hỏi tham ngươi không phải đều biết sao còn hỏi âm thanh thu k ệ tiểu t ngươi còn muốn tiếp tục hay không cuối cùng vượt qua lệ phi vũ do dự một chút thầm nghĩ nói cực phẩm huyết linh thạch đến tay còn có vạn năm huyết linh quả càng có ý định hơn bên ngoài phân thần truyền thừa cũng có thể làm thân ngoại hóa thân vật dẫn đặc thù bảo vật h u y ề n tân phân thần đại pháp này có thể phân liệt thần thức so với đại diễn quyết mạnh hơn lại trả lại túi sách chứa chia cắt nguyên thần biện pháp nguyên thần chia cắt và ở h u y ề n tân châu luyện thành thân ngoại hóa thân bên trong liền có thể tạo thành độc lập một người lại huyện tân phân thần đại pháp ước hẹn thắt chia cắt nguyên thần pháp môn lấy bản thể nguyên thần là chủ phân chia ra đến làm phó chủ nguyên thần tần tù Đồng hóa nhân hóa chẳng á c Chứ lần đầu tiên chia cắt có chia có có khá khó khăn, đến tiếp sau có thể chia có thể hợp, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm lần đầu tiên đến nguy nào. sau tiếp bất sẽ sẽ kỳ qua ngọc giản nói ở trên h u y ề n tân châu luyện chế thân ngoại hóa thân tuổi thọ chỉ có năm trăm l mặc kệ tu luyện đến cảnh giới gì đều không thể siêu thoát lại và ở h u y ề n tân châu hóa thân về sau không cách nào lại chiếm cứ những sinh vật khác nguyên thần sẽ bị khóa lại hóa thân thọ nguyên hết nguyên thần vẫn d i ệ t đây cũng quá đúng dịp phó nguyên thần không cách nào phản bội chạy trốn mà ta chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên chỉ cần hắn muốn sống nhất định phải đi theo bên cạnh mình mục đích của ta đã t h à n h cửa thứ năm liền để cho cái khác người hữu duyên lệ phi vũ n g h i nghĩ mở miệng tự tuyệt nhưng cái kêu âm thanh thu kệ thế nào chịu dễ dàng như thế bông tha lệ phi vũ không ngừng tiến hành rụ rỗ ngươi liền không muốn huyết thần điện truyền thừa này sao đây chính là nối thẳng hóa thần đỉnh phong k ỹ cảng truyền thừa có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị như là huyết thần tử nhiên huyết nhiên thọ bí pháp huyết ảnh thân đ ộ t di hình hoàng dung liếp tước biến ảo nguyên thần khí tức các loại một khi tu luyện thành năng lực bảo vệ tính mạng ta dám cam đoan tại này nhân giới tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba ngoài ra còn có uy lực vô cùng lớn đỉnh giai của bảo chứa phương viên một dặm thượng cổ linh địa không gian lo đỉnh g a i của bảo hắn không thiếu một khi phệ linh n â m bàn chữa trị đó chính là đỉnh g a i của bảo lại uy lực có thể không ngừng tăng cường nhưng không gian kia loại của bảo vô cùng hiếm thấy cùng đặc thù hiện tại gần như không có người có thể l u y ệ n chế coi như thượng cổ tồn tại cũng là càng ngày càng ít về phần truyền thừa kia bên trong di hình hoan dung biến ảo nguyên thần khí tức bí pháp hắn cũng có chút hứng thú có bọn chúng sau này giả trang hàn lập càng là thiên ý vô phùng nhưng có một vấn đề cửa thứ tư muốn có thể so với nguyên anh tri lực mới có thể thông qua chính mình là lấy đúng dịp cải tia cửa thứ năm tiếp cận nguyên anh trung kỳ một cái kết đan tu tiên giả mới có thể tiến nhập truyền thừa khảo nghiệm này là cho người thông qua sao không phải là lúc trước huyết thần điện chủ nhân nhất thời đánh nhau vì thể diện thiết lập truyền thừa này đại điện nhưng sau đó n g h ị thông suốt trở ngại mặt mũi cố ý đề cao khó khăn giả thiết căn bản không cho kết đan kỳ thông qua khảo nghiệm dưới tình huống bình thường cửa thứ tư cũng không phải là một cái kết đan kỳ có thể thông qua cũng may mà là lá bài tẩy nhiều hơn lệ phi vũ coi như đổi hàn lập lấy trước mắt hắn tích lũy cũng là không thể nào thông qua cửa thứ ba đ ì t i ê n lệ phi vũ suy nghĩ một chút nói tiền bối ngươi xác định cửa thứ năm là chúng ta nho nhỏ kết đan kỳ có thể thông qua ngươi cũng không nên lừa ta làm sao lại ta như vậy hiền hậu chưa từng mấy người yên tâm cửa thứ năm cùng cửa thứ tư không sai bị lắm cửa thứ tư là phối hợp đại trận đặt đến có thể so với nguyên anh mà cửa thứ năm thì để ý đơn thể không có nhiều như vậy l o ạ loẹt như vậy đi ta cho ngươi ưu đãi phía trước cấm chỉ trước thời hạn bày ra đại trận hiện tại hạn chế này giải trừ ngươi cảm thấy thế nào nói được càng nhiều lệ phi vũ vượt qua hoài nghi mục đích của đối phương đối phương rốt cuộc là vật gì tại sao như vậy cấp thiết muốn muốn chính mình đi sông cửa thứ năm là để chính mình đi chịu chết vẫn cảm thấy ta thật có thể thông qua âm thanh thô kệch lần nữa quyến a t nhủ truyền thừa tuy tốt nhưng không có mạng nhỏ của mình quan trọng mặc dù ta tự tin sức chiến đấu không tầm thường nhưng cũng không sẽ mù quáng đi làm nhược tiền bối có thể giao phó lai lịch ta ngược lại thật ra có thể suy tính một hai sau một lúc lâu lệ phi vũ nói nếu tiền bối không chịu quên đi đừng ta nói ta là huyết thần điện này quảng hắn ra đồng thời cũng là truyền thừa chi bảo khí linh trừ phi có người có thể sống qua được cái này nắm cửa thu được truyền thừa nếu không ta nhất định phải vĩnh viễn vây lại trong huyết thần điện này lao tử đã ở chỗ này chờ mấy ngàn năm lao tử không nghĩ lại chờ ta t ử thượng cổ lúc sau bị huyết thần tên này bắt được luyện thành khí linh một mực đi theo bên cạnh hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta ta có thể phụ trợ ngươi cho đến hóa thần ngươi phi thang linh giới người tư chất như thế cùng sức chiến đấu khẳng định hóa thần có hy vọng mà ta nắm giữ một đầu có thể đi thông linh giới không gian t o a độ giúp ta đối với người tương lai tuyệt đối có chỗ tốt sau khi nghe xong lệ phi vũ bắt đầu trầm tư cân nhắc lợi hại đơn thể nguyên anh sức chiến đấu khối lỗi lệ phi vũ nếu lá bài tẩy ra hết tình hình hắn cảm thấy chính mình có sáu thành tỷ lệ thành công nếu tu sĩ nguyên anh tỷ lệ kia sẽ nhỏ một chút không phải vạn bất đắc dĩ lệ phi vũ sẽ không đi cùng bọn họ đấu tiền bối kia ngươi phát bản mệnh thệ n g ô đi nếu là ta thành công ngươi nhất định thành tâm phụ tà ta, ta không thể phản bội cho đến ta phi thăng linh giới mà ta cũng có thể hứa hẹn cho ngươi nhất định tự do được không thành vấn đề âm thanh thu cạnh một tiếng đáp ứng lập tức phát hạ bản mệnh tệ nôn nếu trái với nguyên thần vỡ v ụ t tại chỗ bỏ mình tiền b ố i xưng hô như thế nào còn có cửa thứ năm này lâu nhất có thể kéo dài thời gian dài bao lâu gọi ta huyết long là được ta tiền thân là một đầu hóa hình giai đoạn thứ ba dị t r ù n g huyết dao nếu lệ phi vũ có thể thông qua cửa thứ năm huyết long kia tự nhiên vui lòng đi theo có thể tại kết n a kỳ hay là trung kỳ liền đạt đến nguyên anh sức chiến đấu cái này tại thượng cổ cũng không từng nghe nói chỉ cần không v ấ lạc tương lai tiền đổ không thể đo lường không nói được có hy vọng phi thăng tiên liên giới chính mình đại đạo đã vô vọng nhưng theo hắn không nói được có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sa cách ta dài nhất là bảy ngày được vậy liền bảy ngày bảy ngày sau ta bắt đầu x ô n g cửa thứ năm sau đó lệ phi vũ bắt đầu làm chuẩn bị hắn gọi ra vệ linh â m bàn sau đó thúc giục năm màu đan h ỏ a đốt cháy vừa đạt được c ự c phẩm huyết linh thạch nhìn vệ linh â m bàn nhỏ l i u liệu vây quanh lệ phi vũ xoay tròn huyết long lập tức hiệu này kiện cổ bảo có được khí linh nay lại là lúc sau cùng ta tranh thủ tình cảm ra hòa sao ta phải bí mật quan sát sau này tốt làm phong bị đối với lệ phi vũ có tồn tại khí linh của bảo huyết long một chút cũng không ngoài ý mớn không có điểm vận khí cùng cơ duyên một cái tu sĩ kết đăng kỳ làm sao có thể đi đến b ư ớ c này thế giới này cũng không có đàng hoàng liền đại đạo thông suốt chuyện không trải qua cực khổ cùng ma luyện có thể tấn thăng nguyên anh chính là được tiên tri may mắn giống bọn họ yêu thú thọ linh dài cho dù có mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn thọ nguyên thì có í c h lợi gì chậm rãi tu luyện đặt đến hóa hình đã muôn vàn khó khăn muốn tiến hơn một bước căn bản không phải tự mình tu luyện có thể tấn thăng tài nguyên tài nguyên, tài nguyên. Bất b kỳ ư ớ chương lên con chín mươi sáu đại ngũ hành kiếm trận đối chiến huyết long lệ phi vũ không ngừng thả ra năm màu đan hỏa cảm giác pháp lực xuống đến một nửa sẽ sữa một ngụm nhỏ ngàn năm linh n ũ khôi phục nhanh chóng pháp lực liên tiếp sau năm ngày thực phẩm huyết linh thạch rốt cuộc bị luyện hóa thành một đ o à n chất lỏng đậm đặc màu đỏ như máu phệ linh âm b à n dừng lại trước mặt lệ phi vũ lệ phi vũ bắt đầu đem huyết linh thạch dung nhập vào bên trong sau đó lại lần lấy năm màu đan hỏa tiến hành tế luyện p ệ linh âm bản theo huyết linh thạch dung nhập đặt đến cá nước giao hòa trình độ p h ệ linh âm bản khí tức bắt đầu nhanh chóng t ă n g gọn đảo mắt liền đến đỉnh giai cổ bảo trình độ đồng thời còn tại tăng lên phá lại lập tăng thêm lệ phi vũ nhiều năm thọ nguyên dịch tập bổ h ệ linh âm bản khí linh trưởng thành rất nhiều bây giờ lần nữa trở về định phòng phẩm chất so với ban đầu cao hơn rất nhiều huyết long âm thầm kinh hãi không hổ là ta đối thủ cạnh tranh quả nhiên không thể coi thường chẳng qua nhìn dạng như vậy không giống như là như nó luyện hóa cường đại yêu thú tinh phách làm khí linh mà là tự nhiên ra đời trải qua thời gian rất dài trưởng thành loại tình huống này thế nhưng là vô cùng ít gọi gặp thời đại thượng cổ đều chưa chắc sẽ có mấy ví dụ nhìn trước mặt tản ra vẻ hương phấn vệ linh âm bản nó mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều hết u y sắc đường vân chỉnh thể do màu đen biến thành đỏ hát nhị sắc nhưng đại thể không có gì thay đổi lệ phi vũ mỉm cười cuối cùng bước đầu dung hợp tế luyện hoàn thành về sau chỉ cần nhiều hơn tế luyện ngươi liền uy năng còn sẽ có chỗ đề cao lúc này âm thanh của huyết long vang lên lệ tiểu tử chuẩn bị xong trưa còn có một khắc đồng hồ cửa thứ năm khảo hạch sắp chạy mới một khắc đồng hồ đầy đủ lệ phi vũ lại là xưa một thanh còn thừa không nhiều lắm ngàn năm linh lũ sau đó khoanh chân ngồi tính t o ạ khôi phục nhanh chóng bản thân pháp lực tại huyết sắc ánh sáng sáng lên trước một khắc lệ phi vũ đứng dậy gọi ra hai mươi lăm thanh phi kiếm bảo vệ bản thân huyết sắc ánh sáng bên trong xuất hiện chính là một cái cao ba trượng đỏ thấm cự viên khôi lỗi chỉ thấy nó cặp mắt mở ra một đạo đỏ như máu ánh sáng bắn ra q u ê n thân tỏa ra uy áp hung hăng đẻ xuống lệ phi vũ quả nhiên là nguyên anh uy áp lệ phi vũ âm thầm kinh hãi tiểu tử đánh bại ta ngươi là có thể thu được truyền thừa từ cự viên trong khôi lỗi truyền g a âm thanh của huyết long lệ phi vũ hơi kinh ngạc cửa hải này đối thủ là ngươi không sai dựa theo lão giả kia thiết hạ quy tắc do ta nhập chủ nguyên anh kỳ khôi lỗi, khảo nghiệm người vượt quan. nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tỉnh lệ phi vũ cười cười rất không cần phải có tinh phách nhập chủ khôi lỗi mặc dù tăng lên khôi lỗi tính linh hoạt cùng năng lực chiến đấu nhưng lệ phi vũ có đối phó những thứ này của bảo chỉ thấy hắn con ngón búng ra một giọt ngàn năm thọ nguyên rơi vào trên p h ệ linh em bản trước mắt liền bị hấp thu sau đó nó vỗ túi chữ vật gọi ra huyện tâm linh chỉ cần ngươi có tham nghiệm cho dù ngươi đã từng là hóa hình đệ tam gia yêu thú cũng chắc chắn sẽ chịu một chút ảnh hưởng đinh linh linh huyện tâm linh em vang lên huyết long trong lòng đối với tự do hướng đến một chút xíu bị phóng to tâm thần có chút không tập trung lúc này vệ linh em bản manh nhưng bạo phát mấy chục cây c u ố n quanh xanh biết hỏa d i ễ m tỏa hồn liên lao về phía huyết long tại huyết long sững sờ trong nháy mắt tỏa hồn liên đã đem nó trùng điệp c u ố n quanh xanh biết hỏa diễm tên là u minh quỷ hỏa đối với nguyên thần tinh phách lệ quỷ trờ sức sát thương cực mạnh là thuộc về quỷ đạo một loại cường đại h ỏ a diễm khôi phục hoàn toàn phía trước một chút thần thông vệ linh âm bản cũng đều có thể v ậ n dụng chẳng qua huyết long trung pi là hóa hình đệ tam gia yêu thú tinh phách sức đề kháng cường đại cho dù vệ linh âm bản trải qua ngàn năm thọ nguyên t i ê u đốt gia trì đều vẹn vẹn cùng rằng c o nho bình như vậy là đủ chỉ cần có thể tr lệ phi vũ là có thể thi triển lá bài tẩy của mình đại ngũ hành kiếm trận kể từ được luyện chế sau khi ra ngoài một mực ở trong cơ thể hắn ô n dưỡng còn chưa hề như thế đối với lệ phi vũ mà nói nó trận đầu là nguyên anh cấp không có gì thích hợp bằng bây giờ lấy thực lực của hắn cũng tối đa thao túng một nửa p h á p bảo phi kiếm một tấm trận đồ từ trong cơ thể hắn bay ra treo ở đỉnh đầu ánh sáng năm màu nở rộ bao phủ toàn bộ nhà đá ngũ quang lưu truyền nơi này phảng phất biến thành một mảnh ngũ hành vực lấy ngũ hành chủ kiếm là chủ phó kiếm dối rít bắt đầu chia hóa thành chín chuôi cùng thuộc tính trường kiếm bọn chúng dựa theo ngũ hành phương vị sắp xếp xoay trầm trậm bản thân cùng trận đồ cấu kết bạo phát ra kinh người kiếm khí cùng kiếm thế kiếm khí bay lên trên không trung ngưng tụ ra một thanh khổng lồ cự kiếm năm màu có ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng một tia ý cảnh loại công kích này uy lực mạnh mẽ thích hợp đối phó bị trói buộc không thể trốn đi đâu được đối thủ nhưng nếu đối phương hành động nhanh nhẹn vậy liền có thể chọn lựa phân hóa công kích tạo thành năm màu dòng lũ trúng kích đối phương huyết long cảm nhận được cái kia cự kiếm năm màu kinh người khí tức lấy kinh nghiệm của hắm n tu sĩ nguyên anh tuyệt đối sẽ trọng thương thừa dịp bất ngờ thậm chí có thể giết có như vậy lá bài tẩy phía trước cửa hải đối với hắn mà nói liền phảng phất con nít danh chẳng qua huyết long đối với vệ linh âm bàn càng ngoài ý m u ố n cũng không biết lệ phi vũ làm cái gì đối phương lại có thể tạm thời trói buộc lại hắn u minh quỷ hỏa kia cùng huyễn tâm linh âm cũng rất là đáng ghét t h i ê u đến chỉ có thể phân tâm đối kháng không để ý sẽ rơi vào hảo cảnh đ á m chìm dụng nghiệm nếu thời gian ngắn kiếm không mở vậy toàn lực phòng ngự cự viên khôi lỗi mặt ngoài bắt đầu tỏa ra một tầng dày ba thước huyết sắc hồng quang hắn dự định lấy huyết quang cùng cự viên khôi lỗi c nguyên anh k ỳ khôi lỗi luyện chế khó khăn một khi thành công lực phòng ngự kinh người hoàn toàn có thể cùng cường đại công k í c h cổ bảo đang đối mặt đụng hẳn là có thể tiếp nhận a huyết long trong lòng có chút t h ấ t t h n g cự kiếm năm màu mang theo giống như thiên uy u y áp tại ngũ hành trong vực uy lực được g i a chỉ đến cực hạ hào q u a n g năm màu l ó e lên ba thước huyết sắc q u a n g cháo bị chậm rãi cắt ra trước mắt liền rơi xuống cự viên trên người vô số h ỏ a tinh giống như khói lửa nổ tung chói lọi chói mắt ccc âm thanh sắc nhọn chói thai kéo dài không ngừng q u a n quẩn bên hai lệ phi vũ hết sức chăm chú liên tục không ngừng chuyển vận pháp lực có thể tăng lên một điểm y lực là một điểm trừ đại ngũ hành kiếm trận này lệ phi vũ trước mắt không có cái gì có thể lại uy hiếp đến nguyên anh pháp thuật thần thông thời gian từng giờ trôi qua thọ nguyên dịch thiêu đốt kết thúc phệ linh âm bản khí tức giảm bớt huyết long tinh phách nhân cơ hội này lập tức bạo phát kéo đ ứ t tất cả tòa hồ liên b ư ớ c lui u minh quỷ hỏa nó chắp tay trước ngực kẹp lấy huyết sắc cự kiếm muốn dựa vào thuần lực đo đem cự kiếm dơ lên lệ phi vũ sao có thể để hắn tùy tiện được như ý thế là chính mình lần nữa thiêu đốt thọ nguyên năm trăm năm thọ nguyên thiêu đốt lực lượng khiến cho lệ phi vũ toàn phương diện cự kiếm năm màu đạt được lệ phi vũ lực lượng g i a trì uy lực lần nữa tăng lên chẳng qua cự kiếm năm màu chém vào khôi lỗi thân thể mấy tấc sau lại lần dừng lại nguyên anh kỳ khôi lỗi sau đó và o ở hóa hình t a m gia yêu thú t i n h phách cái này cự viên khôi lỗi thật ra thì đủ để có thể so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ nếu không phải lệ phi vũ ban đầu một cách này vừa lúc nhằm vào nó nhược điểm duy nhất trói buộc lại hành động của nó lệ phi vũ chỉ bằng vào thực lực trước mắt rất khó thủ thắng trừ phi không để ý chính mình nộp thân năng lực chịu đựng thiếu đốt càng nhiều thỏ nguyên dùng cái này đổi lấy càng nhiều lực lượng hiện tại loại tình huống này lệ phi vũ không cách nào giữ vững được quá lâu nhất định tốc chiến tốc thắng p h ệ linh em bản công kích huyết long tinh phách lệ phi vũ đồng dạng phân tâm rút ra kim lôi trúc pháp bảo tịch tà thần lôi ngưng tụ ra một đầu màu vàng d a o long đập xuống cự viên khôi lỗi màu vàng dòng tịch tà thần lôi vi lực xa so với lệ phi vũ nghĩ phải cường đại hơn vậy mà cũng thương tổn đến cự viên khôi lỗi thân thể đồng thời một tia lôi điện xâm nhập khôi lỗi trong cơ thể công kích đến huyết long tinh phách huyết long tinh phách bị ngắn n g i tê dại trên người động tác cứng đờ vệ linh em bản công kích sau đó đến xích hát ánh sáng màu trụ đánh đến trên người hắn ăn mòn khôi lệ phi vũ giống to cái chán ba d ò n g có sừng long hình dáng gân xanh chập trùng biểu lộ có vẻ hơi dữ thợn tạp tạp tạp đánh ngắn ngủi trong nháy mắt cự viên khôi lỗi nửa phải bên cạnh bị một tích rốt cuộc cự kiếm năm m u ẩ m ẩ m đập vào mặt đất mặt đất mạnh nhưng cự chiến một chút Chương 97, nguyên thần thứ 2. Cự viên khôi lỗi không nhúc đích, qua mấy hơi, nó lên cánh thần thứ khôi không hơi, nhưng mang lên một nửa, lại là yên tâm. Lệ Phi thấy một trận sợ hết hồn hết rơ Nguyên viên nó lên mang lên nửa, yên trận qua mấy tay một tâm. một Vũ vỉ lỗi lại kìa, là Lệ sợ là ta n g ư ơ i hiện thân nói rõ ta thông qua huyết long gật đầu khẽ thở dài một cái không nghĩ đến ngươi thật thông qua xem ra ta giả đều theo không kịp thời đại hiện tại lệ phi vũ lúc này một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống đất lông mày hắn nhảy lên ấn lời này của ngươi ý tứ ngươi là dự định lừa ta đến huyết long thấy lệ phi vũ ánh mắt có chút nguy hiểm lập tức nói nói sai nói sai ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sẽ biết ngươi ngút trời anh tài nhất định có thể thông quan cứu ta ở thủy hỏa ngừng, ngừng ngừng không nghĩ đến ngươi hay là cái lắm lời g a o hắc hắc mấy ngàn năm không chút người nào nói chuyện đổi ngươi cũng biết như vậy điều này cũng đúng tại lệ phi vũ thông quan trong nháy mắt huyết thần điện n g o ạ i vi bạch quang vòng bảo hộ đột nhiên chuyển đọ lên phong cấm trong ngoài không được người xuất nhập còn tại đại s ả n h chờ tinh giao nhi hoàn toàn không biết tốt ta cũng thông quan truyền thừa cổ bảo lấy ra đi còn có nơi này khôi lỗi không tệ đặt vào nơi này cũng là vô dụng không bằng toàn diện tặng cho ta như thế không quan hệ huyết thú khôi lỗi còn có chi cái còn lại trận văn huyết thú khôi lỗi còn có cự viên khôi lỗi đều đã không có hư hại tài liệu nguyên mới có thể lấy được sao chẳng qua trừ hạch tâm có thể lặp lại lợi dụng bên ngoài còn lại cũng không có nhiều giá trị lệ phi vũ trong lòng hơi thất lạc được có chín cái đủ để đi thôi ta dẫn n g ư ơ i đi truyền thừa đại điện lệ phi vũ thu hồi đại ngũ hành kiếm trận còn có p h ệ linh âm bản các loại quanh thân huyết long đỏ như máu ánh sáng l ó e lên lệ phi vũ liền từ nhà đá này biến mất không thấy chờ hắn nhắm mắt trước mắt thấy được chính là một tòa huyết hồng cung điện hai tầng lầu cao dưới chân hắn một đầu huyết sắc cầu kéo dài đến cung điện dưới cầu mới là một mảnh huyết hồ bên trong có rất nhiều khí tức cường hành đa số đều là kết đan kỳ huyết t ú huyết long dẫn lệ phi vũ đi đến cung điện cung điện chi môn phát ra âm thanh g ù n g g ù n g chập dại hướng hai bên m áo bào màu đỏ ngỏm đỏ như máu tóc dài huyết long nói dập đầu b á i sư đi dựa theo lưu trình đi đến cái này là có thể đạt được huyết thần đại pháp truyền thừa lệ phi vũ làm theo chờ hắn n g n g đầu trước mặt trôi lơ lửng một viên ngọc giản còn có một cái đỏ thâm hồ lô đây chính là vật dẫn của ta huyết thần hồ lô cũng là truyền thừa chi bảo phẩm cấp vì đỉnh giai của bảo có ta làm k h í linh đủ để phát huy nó toàn bộ u y năng còn có người nói không gian loại của bảo lệ phi vũ chân mảy cau lại ngươi sẽ không lừa ta đi làm nóng lên không có cái kia không phải cửa thứ năm ban thưởng mà là tồn tại tại bên trong tòa cung điện này cơ duyên Phạm la tại i người đều có một lần có thể chọn lửa cơ hội, ế n lần chọn chọn xong sẽ bị chuyển tống to lớn sảnh. vào to đều có có cơ một thể t lửa lửa sẽ bị lệ phi vũ trầm tư huyết long lại là nói bổ sung đúng có chuyện quên nói cho ngươi bởi vì ngươi thông quan cả tòa huyết thần điện tạm thời bị phong cấm ngăn cách bất kỳ kẻ nào không thể xuất nhập chỉ có ngươi thành công tu luyện huyết thần đại pháp nhập môn cũng là luyện thành tầng thứ nhất huyết thần đại pháp mới có thể khống chế trong đại sành c ấ m chế giải trừ phong cấm nói sớm ngươi chẳng phải không xông sao huyết long nhỏ giọng nhỏ lẩm bẩm lệ phi vũ sắc mặt tối đen lại bị hố nếu như vậy tiến đến cùng hàn lập hội hợp là không thể nào dù sao hư thiên điện mở ra thời gian là có hạn có lẽ đã đến đã không kịp hiện tại hắn khả năng đã đi theo tu sĩ nguyên anh nội điện hàn lập một khi cùng huyền cốt lao ma đánh nhau bại lộ huyết ngọc chi chu khả năng vô cùng lớn mà huyền cốt lao ma trong nguyên tắc cùng man hồ tử có nhận không ra người giao dịch đem hàn lập dẫn đi nói ra hắn có được huyết ngọc chi chu là trăm phần trăm bởi vì chỉ có hoàn toàn đem nước quấy đ ụ hắn mới có thể ngư ông đất lợi mà phương pháp tốt nhất chính là từ hư thiên đỉnh y bên trong lấy ra một hai kiện bảo vật để chính ma các tu sĩ nguyên anh tranh đoạt cứ như vậy hắn có thể thi hành chính mình thu hư thiên đỉnh kế hoạch tại không đến một bước cuối cùng trước huyền cốt lao ma hẳn là sẽ không để hàn lập xảy ra chuyện hàn lập à hàn lập hy vọng ngươi k h í vận quang h o à n đương đầu lệ phi vũ trong lòng khe khẽ thở dài bắt đầu tập trung tâm thần suy tính chuyện của mình nếu không thể nhanh chóng từ nơi này thoát thân chờ đến hư thiên điện đóng lại vậy coi như thật không ra được bản thể lệ phi vũ không nghĩ luyện huyết thần đại pháp vậy cũng chỉ có thể để thân ngoại hóa thân đến luyện suy tính đến lựa chọn sử dụng bảo vật sau sẽ bị truyền t ô n g đến đại sành lệ phi vũ hỏi cùng ta cùng nhau tiến đến nữ tu sĩ còn tại huế y thần t đ i ệ n sao vẫn còn thế nào là ngươi nói lữ chớ nói lung tung ta chuyên tâm trí tại đại đạo ha ha song tu cũng là đại đạo à, tu luyện dài ràng giặc như thế dù sao cũng phải tìm cho mình điểm niềm vui thú mới được nhìn huyết long bộ kia tặc mi thử nhãn tiện dạng lệ phi vũ gợn sóng nói ta không hỏi ngươi không cho ngươi mở miệng nếu không ngươi liền chính mình lưu tại nơi này đi ta cổ bảo nhiều một món thiếu một kiện ảnh hưởng không lớn đừng đừng, đừng ta ngậm miệng ta lập tức ngậm miệng thân thể huyết long lần nữa rút、nhỏ. chui vào huyết thần hồ lô chỉ lộ cái đầu đối với lệ phi vũ may mắn không phải là để ta tu luyện đến trúc cơ không phải vậy đợi cho hư thiên điện đóng lại ta cũng không thể nào thành công lệ phi vũ trong đại điện nghiên cứu huyền tấn đại pháp thuần thục trong lòng về sau liền bắt đầu lần nữa phân thần bởi vì có đại diễn quyết thành công trải qua lệ phi vũ xe nhẹ được quen nửa canh giờ cũng là thành công phân thần số lượng nhiều đến gần gấp đôi sau đó hắn bắt đầu luyện hóa huyền t ấ n châu đem nó luyện thành thân ngoại hóa thân huyền tân châu là thượng cổ tông môn nào đó chuyên môn sáng chế ra ngưng luyện thân ngoại hóa thân bảo vật bởi vậy luyện thành thân ngoại hóa thân vô cuối cùng là nguyên thần c h i a c ắ t quá trình này tương đối nguy hiểm cho dù có huyền t ấ n đại pháp kỹ càng chỉ dẫn lệ phi vũ đều có một loại cảm giác kinh hồn t ă n g đảm quá trình này tràn đầy gian khổ nguyên thần phân liệt thống khổ người bình thường khó có thể tưởng tượng lấy lệ phi vũ ý chí cường đại nửa đường đều suýt chút nữa dự vững không ngừng chẳng qua cũng may hữu kinh vô hiểm lại là một ngày nguyên thần thứ hai bị thiết hạ cấm chế sau nhập chủ thân ngoại hóa thân cùng khóa lại sau đó bắt đầu toàn lực tu luyện huyết thần đại pháp h u y ề n tân châu ngưng luyện phân thân tư chất có thể so với dị linh căn tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm mà lệ phi vũ bản tôn thì bắt đầu thử khôi phục nguyên thần tổn thương chẳng qua không giống đặc biệt tẩm b ầ nguyên thần linh dược hoặc là bảo vật khôi phục rất khó trong hư thiên điện có dưỡng một mục nếu không xảy ra ngoài ý m u ố n hàn lập nên có thể có được chờ đến lần sau gặp được hắn lại cùng hắn giao dịch cùng lệ phi vũ dự liệu không kém nhiều đang không có hắn can thiệp dưới hàn lập quả nhiên vẫn là tiến vào nội điện huyết ngọc chi chu bại lộ bị ép buộc mở hư thiên đình huyện cốt lao ma hại hàn lập hay sao chết trên tay hàn lập sau đó liền gặp được vạn nam linh nhu cùng một đoạn nhỏ mang theo sợi dễ dưỡng hồn mục tại hàn lập truyền tống gia hư thiên điện thời điểm lệ phi vũ còn tại tu luyện huyết thần đại pháp huyết thần đại pháp tầng thứ nhất tương đương với cảnh giới luyện khí tầng bốn cho dù lệ phi vũ bản tôn cung cấp đầy đủ đan dược và linh thạch nguyên thần thứ hai không có cảnh giới bình cảnh giới tình huống tu luyện thành công cũng là hao tốn gần nửa cái nhiều tháng thăng thêm phía trước nhiều như rừng cũng có một tháng kế tiếp thời gian cuối cùng thành công lệ phi vũ thợ nhẹ một hơi huyết long lập tức vớt mông ngựa nói lệ tiệu tử chúc mừng a huyết thần đại pháp nhập môn thành công lệ phi vũ nhìn thân ngoại hóa thân của mình. g i á n g dấp đối phương cùng chính mình giống nhau như lúc điều này làm cho hắn cảm thấy là lạ, lạ để tránh đợi lát nữa bị tinh giao nhi phát hiện nguyên thần thứ hai khác thường lệ phi vũ đem không có khe hở áo đưa cho hắn sau đó để hắn hất lên áo bảo màu đen che đậy thân hình của mình nói đi không gian cổ bảo là thứ nào người trước tiên đem huyết thần hồ lô tế luyện thành công ta sẽ nói cho ngươi biết lệ phi vũ bất đắc dĩ lại là hao tốn gần nửa ngày bước đầu tế luyện huyết thần hồ lô một khi lệ phi vũ bị truyền tống làm pháp bảo của hắn cũng tự nhiên sẽ bị truyền tống đến đại sành nơi này ta cũng không có và qua nhưng ta biết nó dáng dấp ra sao là một viên xanh vàng hai màu hạt trâu chính ngươi tìm một chút đi bốn chương chín mươi tám tùy viên châu rời đi l ừ a gạt ta kết cục chính ngươi ước lượng lệ phi vũ âm thanh bình tĩnh lại làm cho huyết long hóa hình mạt d a i này sống đến gần vạn năm lào yêu quái trong lòng đều là phát lệnh làm khí linh sinh tử nắm trong tay đang luyện hóa người trong tay bọn họ nhất nghiệm là có thể để p h á p bảo tự bạo mà xem như khí linh tự nhiên cũng sẽ theo vẫn d i ệ t đương nhiên nếu là bọn họ nguyện ý phong sinh cũng đồng dạng có thể để khí linh giải thoát làm một đơn độc sinh mệnh hoặc đi yêu quỷ đạo hoặc là đi chuyển sinh chuyển sinh có thể thành công hay không liền cực kỳ khủng khiếp mà biết lệ phi vũ nhẹ nhàng lường huyết long một cái sau đó bắt đầu tìm viền k i a thanh hoàng ngọc châu cung điện có thần thức cấm chế thần thức dò xét năng lực bị áp chế đến cực hạn cho dù lệ phi vũ như vậy có thể so với nguyên anh thần thức cũng chỉ có thể ngoại p h o n g đến quanh thân năm m p h ạ m vi lệ phi vũ từng tấc từng tấc dò xét mỗi một nơi hẻo lánh đều không công tha hơn nữa hắn còn lo lắng vạn nhất có hốc tối loại hình bởi vậy ngay cả mỗi một tấc vách tường đều muốn đi gõ một lần lầu một không có tiếp theo là lầu hai qua một canh giờ lệ phi vũ tại lầu hai cũng là không thu hoạ huyết long nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ n h u chặt lông mày không dám thở mạnh một chút điều khiển huyết thần hồ lô không tự chủ cách xa một chút sẽ ở làm sao lệ phi vũ vớt n h ẹ cảm âm thầm trầm tư chẳng lẽ là lưu lại bên cạnh mình nếu là ta bảo bối như vậy tuyệt đối sẽ giữ lại chính mình dùng cho dù có tốt hơn tối đa để lại cho trí thân v ề phần đưa cho một cái mặt đều không nhất định thấy lấy người thừa kế ha ha huyết long có chút chột dạ nói vậy khẳng định tuyệt đối ở chỗ này ngàn vạn muốn tại cái này a huyết long trong lòng điên cùng g e o họ lệ phi vũ ngắm nhìn một phía đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chỗ chính mình có vẻ như đã bỏ sót hắn đi đến l ầ u một nhìn chằm chằm tấm k i a treo trên tường phản phất cùng vách tường hợp làm một thể huyết thần chân dung huyết lệ ngày ánh mắt của hắn chầm tư hơi do dự sau hướng bức họa kiên bánh nhưng ở giữa phát động một đạo lôi hổ phanh vách tường nổ tung chân dung bị đốt cháy hầu như không còn ở trong đó có một cái hốc tối bên trong trưng bày đúng là một viên xanh vàng hai màu ngọc châu huyết long vốn thấy lệ phi vũ hủy diệt chân dung cho là hắn là tức giận sợ đến mức hồn bay lên trời nhưng vừa thấy được ngọc châu nó lập tức vật ra hét lên ta nói à. khẳng định ở chỗ này huyết long ta xưa nay không gặp người đúng lúc này một đạo hùng hậu vô pháp vô thiên âm thanh quanh quẩn tại trong cung điện tiểu tử dám hủy chân dung của ta nếu đổi người khác chỉ sợ ngươi sớm đã bị diệt sát chẳng qua ta liền thích ngươi loại này vô pháp vô thiên không nhìn thầy trò đại nghĩa người thế gian này chỉ có chính mình cường đại mới là chân lý viên tủy viên châu này là kiện khó được b ả o bối đáng tiếc ta thiên tính không thích loại hoa hoa cỏ cỏ phàm là ta cần ta chỉ cần đi đoạt đi chiếm là được tiểu tử thiện nghi ngươi đến linh giới nếu là nguyện ý đã đến máu nhà tìm ta ta chính thức thu ngươi làm đệ tử thân truyền lại chính ngươi đồ đệ hẳn là thật thú vị ha ha ha đây là một đoạn đã sớm lưu lại âm thanh thiêu hủy chân dung sau sẽ phát động không nghĩ đến huyết thần là một cái người như vậy đích thật là thật thú vị huyết long i ĩ u môi ngươi quản hắn kêu thú vị nếu ngươi biết hắn đã từng làm ra chuyện chỉ sợ mấy ngày mấy đêm đều ngủ không tốt đây cũng là một cái s á t thần hái ngàn vạn sinh linh chi huyết cung cấp n u ô i dưỡng bản thân ngập trời lại ma ngươi sẽ không cũng như thế à huyết long nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ cười ha ha một tiếng suy nghĩ nhiều ta chỉ muốn hảo tu hành người không phạm ta, ta không phạm người vậy cũng tốt lúc này mới như người bình thường huyết long lại là nói cầm lên nó ngươi là có thể đi ra lệ phi vũ làm theo quả nhiên huyết quang sáng lên chờ hắn lại xuất hiện đã đến huyết thần điện đại sảnh người rốt cuộc đi ra ta còn tưởng rằng ngươi chết âm thanh của tinh g i a o nhi đột nhiên từ phía sau lệ phi vũ vang lên lệ phi vũ quay đầu tinh g i a o nhi đã đi đến hắn phụ cận thế nào thêm một người tinh g i a o nhi đánh giá áo bào màu đen không lộ diện cho nguyên thần thứ hai nàng muốn dùng thần thức dò xét lại cái gì cũng dò xét không đến đây là ta được đến một bộ khơi lỗi có đúng không tinh dao nhi nói đúng bên ngoài cấm chế biến dạng hiện tại chúng ta bị ngăn cách ở bên trong lệ phi vũ nói ta đã biết không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi đi gia tộc ta ghi lại bên trên cũng không có nói sẽ có biến hóa như thế Tinh một mặt thứ nốt? thứ tư. Tinh to mắt tin thứ tư. thứ rất thứ rất ít thể thế thể thứ tư. Giao Nhi hoài nghi hỏi ngươi. Giao Nhi mở to hai mắt nhìn, khó mà tin nổi nói hai người ngươi kinh ngạc, hay là nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Người có biện pháp? Lệ Phi vũ mỉm cười, Xông nhìn, khăn lớn, xông xông không cần ngạc, nghĩ khó khó Chứ hay pháp pháp? qua Cửa cửa Cửa cửa ba qua qua cửa ra mấy mở mà mà mỉm là được, được có có có có đã Lệ Vũ nguyên thần thứ hai thúc giục huyết thần đại pháp tu luyện ra đặc thù pháp lực một trưởng vỗ tại mặt đất huyết s ắ c quan g mang sáng lên ít khi chính giữa đại sảnh một cây hình vuông ngọc trụ chậm rãi dâng lên trên ngọc trụ mới là một viên đỏ như máu ngọc cầu cái này huyết hồng ngọc cầu chỉ có tu luyện qua huyết thần đại pháp tu sĩ mới có thể kích hoạt cùng khống chế lôi kéo tay của ta cái này có thể đem chúng ta na di đến hư thiên điện đại sảnh tinh giao nhi không nói lời gì nắm tay lệ phi vũ nhưng nàng thấy lệ phi vũ chẳng qua là đem tay mình khoác lên cái tia khôi lỗi trên vai nàng biết mình bị lửa một trận tức giận hiện tại cũng không nên tránh ra nếu tránh thoát ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này ngọc này cầu cũng không phải ai đều có thể thúc giục tinh g i a o nhi tức giận đến d ậ m chân nhưng vừa mới dâm đạp một trận tia sáng chói mắt sáng lên bọn họ liền từ huyết thần điện này biến mất không thấy thư thiên điện đại sảnh qua hơn một tháng rất nhiều tu sĩ đều đã quay trở về đại sảnh chuẩn bị rời đi bọn họ cũng đều là truyền thống xuất hiện vì vậy đối với lệ phi vũ cùng tinh g i a o nhi đột nhiên xuất hiện sẽ không cảm thấy ngoài ý mở lớn gì chẳng qua là nhìn nhiều mấy lần tinh dao nhi lập tức tránh thoát lệ phi vũ tay nhẹ dọn quát mắng lưu manh lệ phi vũ sờ mũi một cái cái này lưu manh Nếu đi ra, vậy chúng ta xin từ biệt đi ta còn có việc đi trước một bước lệ phi vũ phóng lên tận trời trước mắt bay ra hư thiên điện cùng cái khác đông đảo tu sĩ tinh giao nhi vốn không quá để ý chậm nhớ đến huyết linh quả nàng vội vàng đuổi theo cũng may mắn lệ phi vũ hiện tại bay không nhanh có lòng câu cá lúc này mới bị tinh giao nhi đuổi theo nàng chuyên âm huyết linh quả ngươi đạt được sao ngươi cứ nói đi chờ ta về đến thiên tinh thành ngươi đến tìm ta nữa nói chuyện lệ phi vũ lần nữa đi xa lần này tinh giao nhi không có đuổi theo mà là nhìn lệ phi vũ thân ảnh lẳng nhìn một hồi lâu mặt nạ phía dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi dâng lên quả thực cẩn thận bất quá chỉ là yêu đùa nghịch lưu manh không biết hắn có biết không có mấy người l é n lén đi theo hắn được đâu có chuyện gì liên quan đến ta hắn lợi hại như vậy căn bản không cần ta lo lắng nên lo lắng ngược lại là một cái khác đám người đi tinh g i a o nhi xoay người quay trở về hư thiên điện chờ đợi tinh tuyệt nhất bọn họ Trường 99, đột trên trung từ tăng thêm tốc độ trực tiếp đi xa thời Lăng Ngọc Linh. không không không điện. hắn còn cần không gặp giảm sức chậm chục Lúc ô độ đi điểm phá, Phi hay Lệ Vũ mấy bay xa lệ phi vũ tâm tình bỗng nhiên một trận dễ dàng khỏe miệng hơi dâng lên phối hợp hắn anh tuấn không tầm thường tướng mạo có chút tà mị đạo h ư u vội vã như vậy đi đâu chính đối diện một vị mặt thẻo trung niên cười lạnh mở miệng gấp ta cũng bay được chấm như vậy lệ phi vũ cười nói mặt thẻo thấy trên mặt lệ phi vũ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng trong lòng dâng lên một trận cảm giác xấu nhưng dùng thần thức quét qua không sai à, là kết đan t r u n g kỳ À, đạo h ư u thật biết d ọ người nhà chỉ cần ngươi giao ra tại hư thiên điện đoạt được ta nên tha cho ngươi một mạng dễ nói dễ nói lệ phi vũ v ũ túi chữ vật đỉnh đầu hắn dâng lên một viên lục lạc màu đen tại lục lạc màu đen hấp dẫn bọn họ chú ý thời điểm hắn thả ra vô hình kinh hồn châm đây là cổ bảo huyện tâm linh các vị không ngại nghe một chút nó âm sắc như thế nào mấy người trong lòng mơ hồ đề phòng nhưng tiếng chung cùng nhau bọn họ liền có c h ủ n g cảm giác thân bất do kỳ tham niệm trong lòng để bọn họ không tự chủ đưa ánh mắt đều là tập trung đến lục lạc màu đen hai mắt nóng bỏng vẻ tham lam h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ mà lúc này phối hợp huyện tâm linh ba mươi sáu viên vô hình kinh hồn châm bắn nhanh đi ra hai cái kết đan sơ kỳ trong nháy mắt hồn、diệt. thân tiêu tan nói chết nhưng trung niên mặt sẹo lại tại nàn g cân treo sợi tóc tập trung ý chí từ trong thân thể bay ra một mặt huyền giáp thuẫn chặn lại kinh hồn trâm không hổ là kết đan trung kỳ thật sự có tài lệ phi vũ thoáng tán thường nói trung niên mặt sẹo thấy hai người khác chết đi chẳng qua là thoáng thoáng nhìn liền không đang chăm chú chẳng qua là sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ lệ phi vũ thần thức quét qua ngón tay khẽn n ế t chết đi hai cái trên người kết đan sơ kỳ túi chữ vật tự động bay đến trước mặt hắn đạo hữu rốt cuộc là ai rõ ràng là kết đan hậu kỳ cớ gì ngụy trang thành kết đan sơ lệ phi vũ cười không nói một bên kiểm tra túi chữ vật của bọn họ vừa bắt đầu toàn lực thúc giục h u y ễ n tâm linh uy lực là phía trước gấp đội có thừa trung niên mặt xẻo vẻ mặt hoảng sợ đầu chỉ cảm thấy càng nặng nề gần như không cách nào khống chế chính mình không có p h á p bảo chẳng lẽ chỉ có bản mệnh p h á p bảo lệ phi vũ đem thân thể tu sĩ kết đan tiến đến gần sau đó giang hai tay chỉ mánh nhưng khẽ hấp quả nhiên từ trong cơ thể bọn họ hút ra hai món bản mệnh p h á p bảo chẳng qua theo chết đi của bọn họ bản mệnh phát bảo linh tính lớn mất có chút dắt r ờ lấy được đấu giá mất được lệ phi vũ thu hồi phát bảo cùng túi chữ vật về sau đem bọn họ thu vào trong ly hòa đình trung niên mặt sẻo đã sớm nghĩ chạy nhưng vô hình kinh hồn châm kia rất là đáng ghét mỗi khi hắn muốn chạy sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn đem lăn cản trở về đừng ép ta trung niên mặt sẻo nổi giận gầm lên một tiếng nhưng đáp lại hắn là năm sáu nói tráng kiện ấ t m ộ t thanh lôi đồng đồng đồng huyền giáp t h u ẫ n liên tiếp gặp trọng kích giáp t h u ẫ n mặt ngoài xuất hiện vết dạng ba mươi sáu viên kinh hồn châm cùng nhau lên đường trung niên mặt sẻo bỏ mình tại chỗ lệ phi vũ cười lạnh có chiêu cũng nhanh chút thả dài dòng văn tự để ta nhìn ngươi có vật gì tốt trung niên mặt sẻo túi chữ vật có thể so hai người khác cộng lại còn muốn phong phú trừ bị hao tổn huyền quy giáp thuẫn bên ngoài. trong túi chữ vật còn có một thanh móc pháp bảo một món đại ấn pháp bảo trừ cái đó ra còn có đến gần vạn linh thạch cùng một viên màu xanh đen v i ê n cầu lệ phi vũ từ đó cảm ứng được cường đại lực lượng hủy diệt nên là thuộc về thiên lôi tử một loại bảo vật chẳng qua h uy lực viễn siêu ở đó một cái sơ sẩy đủ để trọng thương kết đan hậu kỳ tu sĩ ai thư thiên điện cùng ta vô duyên những này liền có chút ít còn hơn không đi thu trung niên mặt xẹo thi thể lệ phi vũ bắt đầu phi nhanh hóa thành một đạo h ồ n quảng cực nhanh đi xa nhưng đi đến nửa ngày sau hắn lại đột nhiên ngừng lại vô linh thu đại đem xích ô tung ra ngoài trên mặt lệ phi vũ lộ ra kinh h ỉ nói muốn đ ộ t phá xích ô gật đầu vậy đi phía trước hòn đảo nhỏ kia đi ta hộ pháp cho ngươi xem ra chi dương điệu tinh phách kia đối với ngươi thật sự là có nhiều chỗ tốt. c h ỗ t ố t xích ô tán đồng chấn động hai lần cánh hộ tống lệ phi vũ đi đến mấy dặm bên ngoài đảo nhỏ lệ phi vũ bày ra hư h u y ễ n minh diệt trung ương bất động đại trận xích ô trở ra hắn liền khoanh chân ngồi tại trước đại trận mới nham thạch bên trên ngồi lượt khí có mấy đạo hồng quang xẹt qua chân trời chẳng qua cảm nhận được lệ phi vũ thả ra khí tức cường đại cũng không có dừng lại trực tiếp đi xa sau ba ngày trong đại trận đột nhiên bạo phát ra một trận ánh sáng màu vàng. hỏa diễm phóng lên tận trời lệ phi vũ thấy đại trận không chịu nổi lập tức thu lại kèm theo to do gây tê ờ một đạo đỏ thấm hơi hiện kim thân ảnh xông thẳng đến chân trời hình như muốn cùng mặt trời tranh giành cao thấp bàng bạc thái dương tinh hoa chút xuống tụ họp đến bên người xích ô còn có cũng là linh khí vòng xoáy lần nữa tạo thành a sau nửa khắc đồng hồ xích ô lần nữa tiêu to sau đó hai cánh chấn động linh khí vòng xoáy cùng thái dương tinh hoa toàn bộ tiêu tán chỉ thấy hồng quang l o ạ lên xích ô rút nhỏ thân thể đi đến trước mặt lệ phi vũ lệ phi vũ một trận quan sát trừ đỉnh đầu kim vũ tăng nhiều xích ô xem ra s í c h ô là muốn đi huyết mạch phản tổ lịch chuyển chân linh con đường lệ phi vũ một bên p h ò n g đoán một bên b u ố t ve đầu s í c h ô sau đó nói đi thôi mau sớm t i ế n ta về nhà thiên tinh thành về phần nguyên thần thứ hai hiện tại ngay tại trong thủy viên châu l ặ n g lặng tu luyện s í c h ô tấn cấp yêu thú cấp bảy tri cảnh chỉnh thể năng lực lần nữa t ă n gọn v bây giờ bình thường tốc độ phi hành liền có thể so với nguyên anh kỷ phi hành thực lực cũng là đến gần vô hạn cấp tám yêu thú b ạ o phát ba chân thần thông thời gian ngắn có thể cùng cấp tám yêu thú tranh đấu một phen nửa tháng hắn lập tức đến thiên tinh thành phụ cận sau đó đội thành chính mình bình thường đi đường còn lại liền hai ba ngày lộ trình lại có tranh đấu lệ phi vũ thấy phía trước cách đó không xa truyền đến chiến đấu ba động nhớ mày trên đường trở về chuyện như vậy hắn thấy được năm sáu lên chiến đấu chẳng qua xích ô tốc độ quá nhanh trước mắt bay qua bọn họ cho là tu sĩ nguyên anh không dám có chút ngăn cản chẳng lẽ xảy ra đại sự gì để ta nhớ lại một chút sau một khắc lệ phi vũ lộ ra v ẻ trợ hiểu đúng có vẻ như hư thiên điện mở ra trong khoảng thời gian này chính ma hai đạo hợp thành lịch tinh minh công khai cùng tinh cung gọi nhịp đồng thời bắt đầu tranh đoạt nội tinh hải địa bàn lịch tinh minh lấy lục đạo cực thánh cùng vạn pháp môn tổng hộ pháp vạn tam cô cầm đầu tụ họp hơn mười vị nguyên anh kỳ tán tu cùng cự tiêu tiến công chi thế m á n h liệt thời gian ngắn ngủi liên tiếp đã chiếm cứ mấy tòa ngoài hành tinh đ ả o thậm chí còn có một ít ngoài hành tinh đ ả o đảo chủ trực tiếp phản loạn đầu hàn g địch nội tinh hải bây giờ chiến hỏa bay tán loạn rất nhiều bên trong thế lực nhỏ rối rít bị diệt môn tinh cung phát ra thiên tinh lệnh triệu tập các đại thế lực đi đến thiên tinh thanh nhất kiến lịch tinh minh thì phát ra lịch tinh lệnh cùng tình cung đối n ị c h rất nhiều trung lập thế lực kẹp ở trong đó không ngừng tê khổ không biết nên như thế nào cho phải lệ phi vũ nhìn bên kia chiến trường một cái. hai người trong đó ngân sam kim mang theo một người mặt trắng không dâu nho sinh bộ dáng một người k h á c làn da đen nhánh s á n g loáng cường tráng đại hán về phần bị vây công vị kia sắc mặt như bạch ngọc đại mi nhọc tấn mắt phượng tu lỗ mũi môi đỏ lên mềm mại hết sức xinh đẹp lệ phi vũ thần thức quét qua lại không cách nào phân biệt nam nữ hắn không nghĩ xen vào việc của người khác tiếp tục hướng thiên tinh thành phương hướng bay đi đạo h ư u là muốn đi trước thiên tinh thành ta là tinh cung ngoại sự chấp pháp chịu mời đạo h ư u tương trợ xinh đẹp tu sĩ nói bây giờ thiên tinh thành đã giới nghiêm bình thường sẽ không để cho người t i bạo chỉ cần đạo hữu giúp ta ta có thể vì đạo hữu làm chứng h i ể u rõ ngân s a g kim mang theo hai người lập tức mày nhân lại làn da ngăm đen nhân đạo đạo hữu không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng n ị c h tinh minh chấp pháp cũng không nên làm trễ mải tính mạng mình người này không phải là lăng ngọc linh lệ phi vũ âm thầm phỏng đoán hắn biết đại khái kịch bản nhưng đối với chi tiết cũng đã không có rõ ràng như vậy trầm âm một phen lệ phi vũ trực tiếp ra tay hai đạo ớ t m ộ t thanh lôi đương đầu dưới sau đó là h u y ễ n tâm linh lên hoát loạn thậm chí tiếp theo là vô hình kinh hồn trâm đem bọn họ đâm lãnh t ấ u tim thu hồi hai người thi thể về sau lệ phi vũ gợn sóng nói đi thôi lăng ngọc linh xứng sở mà nói nha t ố t t r ư n g một trăm quay trở về thiên tinh thành trên đường trở về lăng ngọc linh một mực l é n lén quan sát lấy lệ phi vũ trong thiên tinh thành lại có tu sĩ kết đan thần thông quảng đại như thế một điểm danh tiếng đều không hiện không phải là cái khổ tu sĩ lệ phi vũ cũng không quay đầu lại gọn sóng nói mặc dù ta biết ta rất đẹp trai nhưng như g ư ơ i n vậy một mực đánh giá ta không tốt lắm đâu ngượng ù n g đạo hữu s ư n g hô như thế nào trên mặt lăng ngọc linh đỏ hửng lóe lên một cái biến mất ta gọi lăng ngọc linh tinh cung ngoại sự chấp pháp nhân viên họ lệ lệ đạo hữu thần thông thật không nhỏ kết đan trung kỳ có thể đánh bại dễ dàng hai vị thực lực không tầm thường kết đan sơ kỳ ta tinh cung bên trong tại cảnh giới kết đan trung kỳ này cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi không biết lệ đạo hưu có hứng thú hay không gia nhập tinh cung ta có bất kỳ điều kiện đều dễ thương lượng lệ phi vũ không trả lời mà hỏi lại nói lăng đạo hưu trên người ngươi có pháp bảo đặc thù gì sao ta thế mà nhìn không thấu ngươi cụ thể giới tính một chút thủ đoạn nhỏ không đáng giá nhắc đến đạo hưu đối với tinh cung ta có ý nghĩ gì đúng chính ma liên hợp cùng tinh cung ta chống lại nhắc lên đại chiến ngươi lại là nhìn như thế nào đợi lệ phi vũ trầm mặc không nói thẳng tắp bay về phía trước lăng ngọc linh thấy này cũng không hỏi nhiều nữa hai ngày sau hai người quay trở về thiên tinh thành còn chưa đến gần liền bay đến một đội tu sĩ bốn nam một nữ cầm đầu chính là một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ sắc mặt khô vàng còn lại đều là trúc cơ kỳ tham kiến lăng hộ pháp trúc cơ kỳ nam nữ tu sĩ nhận ra lăng ngọc linh r ồ i rít k h ô n g người thi lễ tu sĩ mặt vàng thấy được trên mặt lăng ngọc linh lộ ra nét mừng tiến lên phía trước nói lăng sư đ ệ ngươi không sao chứ nghe nói nam minh đạo xảy ra chuyện sư h u n h ta lo lắng cực kỳ vị này là tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt có chút nghi ngờ trên người lệ phi vũ chuyển vài vòng Ta tên hai gặp phải đa hưu u trải q kịp tạ h không bị thương. ờ i giúp giải mới lúc ta ta vây, này Lệ bị đ o hưu động phủ tại thiên tinh thành, thời động đồng cùng tại ta trở bởi vậy cùng ta đồng thời trở về. sư minh thành, thành liên à thể t quan đến nam minh đảo một chuyện ta còn muốn vào nội cung hồi báo một chút liền không ở lâu lăng n ọ c linh sau khi đi tu sĩ mặt vàng đưa ánh mắt từ trên người hắn thu hồi sau đó chuyển rời đến trên người lệ phi vũ nói lệ đạo hữu đúng không xưng hô như thế nào là tán tu hay là môn phái sở thuộc lệ phi vũ diệu âm môn trưởng lão tu sĩ mặt vàng truyền âm một vị tu sĩ trúc cơ hướng hỏi thăm tu sĩ k i ế lại nhìn lệ phi vũ một cái sau đó gật đầu tu sĩ mặt vàng nói hóa ra là diệu âm môn trưởng lão nghe nói diệu âm môn chiêu mộ hai vị kết đan trưởng lão có chút thần bí thần t h ô n g không nhỏ bây giờ thấy một lần quả nhiên không tầm thường lệ đạo hữu người ta dẫn ngươi đi ghi danh một chút bây giờ thiên tinh thành giới nghiêm có thật nhiều chuyện ngươi còn cần hiểu một phen. hai người cùng nhau bay đến thiên tinh thành tường cao phụ cận đặt đến một chỗ trên cửa thành k h ô n g trên đường mặc dù không có người kiểm tra hỏi thàm nhưng trong bóng tối chí ít có bốn năm sóng ẩn nặc không có hiện thân tu sĩ đa số cũng chúc cơ là chủ cũng có mấy tên tu sĩ cất đan cao lớn t ư ở n g vây cùng cửa thành ở giữa thời khắc này lóe ra đạm màu trắng hào quang h i ệ n nhiên mở ra cái gì cầm chế chỗ cửa thành có chút vắng vẻ trừ tu sĩ áo trắng bên ngoài không có người nào ra vào tu sĩ mặt vàng vừa rơi xuống đất không chậm chê chút nào hướng một vị trong đó lao giả đi ở hộ pháp vị này là rượu âm môn lệ trường lão không có vấn đề liền từ ngươi giải thích cho hắn một chút vào thành sau công việc đi ta còn muốn tiếp tục dò xét ngoại vi không cách nào chờ lâu tu sĩ mặt vàng hướng lao giả liền m n quyền hình như có chút tôn kính lúc hắn muốn đi thời điểm lệ phi vũ nói đúng sư lệ ta không lâu khả năng cũng sẽ quay trở về thiền tinh thành hắn cứ gọi h ắ n l ợ p cùng là diệu âm môn t r ư ở n g lão mời đạo hữu không nên làm khó tu sĩ mặt vàng cười cười dễ nói dễ nói nói xong hắn xông lên trời không nghĩ đến xuống dốc diệu âm môn còn có thể chiêu mộ được lệ đạo hữu nhân vật như vậy thật là khó được lệ phi vũ chẳng qua là thoáng thu liễm ký tức nhưng bản thân hiện rõ vẫn như cũ kết đan t r ù n g kỳ cấp độ cho nên vị này ở hộ pháp đối với có chút hữu hảo vũ đạo hữu bây giờ thiên tinh thành giới nghiêm có cái gì giao phó cứ việc nói là được vậy ta liền nói thẳng ở hộ pháp nói đạo hữu ngươi hiện tại có hai lựa chọn một là tạm thời gia nhập tinh c u n g ta một phương hiệp trợ chúng ta k h á n g địch như vậy ngươi trong thành vẫn như cũ hành động tự nhiên sẽ không nhận hạn chế mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành tinh c u n g ta sẽ tặng cho phong phú thù lao sẽ không để cho đạo hữu không công xuất lực hai là không muốn tham gia đại chiến chỉ muốn đàng hoàng ở trong thành lợi như vậy cũng được tinh công ta sẽ không nghiên tưỡng Không không hơn, cái này vừa đến, trừ một chút thời gian đặc biệt đoạn, đạo hưu không được tại trong thành này đến, gian đoạn, trong gì cái đặc được biệt tại đi tùy vừa trừ đạo một ý lệ ạ loại i phải vậy, đụng phải tinh đội hai. Không không chấp pháp, họ tình. chọn thứ đụng cung bọn vậy ta Ta lưu lựa là l sẽ phi vũ không chút do dự nói bây giờ xích ô tấn cấp yêu thú cấp bảy như vậy đại n h ậ t chân hỏa của hắn thần thông cũng có thể bắt đầu tu luyện chứ đây hắn cũng muốn mượn cơ hội luyện chế đan dược vừa đại kết đan hậu kỳ nếu không có ngoài ý m u ố n thời gian ngắn hắn nên là sẽ không rời đi đọc phủ đạo hữu không nghĩ thêm nghĩ không được ở hộ pháp cảm thấy hơi có chút đáng tiếc nhưng cũng đành phải tôn trọng lệ phi vũ ý kiến đạo kia bạn beo tốt mai này chết nhẫn ngày mai bắt đầu cũng không muốn bốn phía đi lại đoán chừng không bao lâu nghịch tinh minh sẽ tiến đánh đến lệ phi vũ gật đầu hướng thánh sơn phương hướng bay đi vẹn vẹn nửa ngày hàn lập cũng là từ nam minh đảo bên kia đến đến tiên tinh thành phụ cận hắn gặp tu sĩ mặt vàng đối phương nghe xong hắn gọi hàn lập lại là hỏi hắn có phải hay không rượu âm môn trường lão có cái kêu lệ phi vũ sư m i n h hàn lập một mặt hoài nghi đạo hữu nói không sai chẳng lẽ đạo hữu bái kiến sư h u n h của ta tu sĩ mặt vàng cười ha ha nói vậy thật đúng là thật trùng hợp hắn so với ngươi sớm nửa ngày vào thành còn để ta đừng làm khó người sư m i n h này thật là không tệ lệ sư m i n h đối với ta đích xác là rất tốt hàn lập khỏe miệng hơi co c ắ p đem một mình ta vứt xuống chính mình không biết chạy đến chỗ nào còn có so với hắn tồi tệ hơn sao hàn lập trong hư thiên điện điện bị đông đảo tu sĩ nguyên anh vân quanh kém một chút chính là bỏ mình muốn nói đúng lệ phi vũ không buồn đó là không thể nhưng hắn biết lệ phi vũ là người hắn không xuất hiện đoán chừng là bị cái gì lôi ở hư thiên điện một nhóm có thể nói là hữu kinh vô hiểm hơn nữa thu hoạch trước nay chưa từng có hàn lập liền rộng lượng tạm thời tha thứ lệ phi vũ hết thể chờ bãi kiến hắn lại tiến hành phán đoán suy luận hàn lập và lệ phi vũ lựa chọn khác biệt lệ phi vũ lựa chọn tại thiên tinh thành bế quan mà hắn lựa chọn truyền t ố n g rời khỏi chẳng qua trước lúc rời đi nhất định đang đại chiến bên trong giết một tên n ị c h tinh minh tu sĩ cùng giai mới được hàn lập biết tinh cung cử động lần này là muốn lợi dụng bọn họ làm miễn phí sức lao động thuận tiện để bọn họ cùng n ị c h tinh minh trở mặt không cách nào tùy tiện lại thêm vào n ị c h tinh minh chẳng qua hàn lập đối với lệ phi vũ cử động cảm thấy có chút kỳ quái theo lý thuyết bây giờ đại chiến bắt đầu rời khỏiên tinh thành mới là tốt nhất lựa chọn nhưng lệ phi vũ lại lựa lựa lự quyết chuyến tự mình đi tìm một định đi mình lệ phi vũ mới vừa ở vào động phủ không lâu hàn lập liền đến cổng động phủ của hắn cảm nhận được động phủ cấm chế truyền đến ba động lệ phi vũ ra cửa xem xét hàn lập ngươi trở về lệ sư minh nghe nói ngươi so với ta về sớm đến nửa ngày thật đúng là đúng dịp hàn lập âm cuối tăng thêm mấy phần nghe rất bất mãn coi như bản thân lệ phi vũ bị người cho leo cây cũng nhất định như vậy cũng may mắn quan hệ của bọn họ không tầm thường không phải vậy đổi thành người khác đã sớm tuyển giao hàn sư đệ ha ha trở về thu hoạch như thế nào lao ma kia có đánh lén ngươi sao chết không không chết về sau sư huynh giúp cho ngươi lấy lại danh dự hàn lập nói với giọng lạnh lùng đứng ngắt lời ngươi bị thương hàn lập biểu lộ ngưng tụ hơn nữa còn là nguyên thần bị thương lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ là đụng phải nguyên anh kỳ lao quái lệ phi vũ thuận thế giả dạng là một bộ rất nghiêm trọng dáng vẻ đương nhiên nguyên thần phân liệt cũng đích thật là rất nghiêm trọng tình huống bình thường không có vài chục năm tu dưỡng căn bản không thể nào khôi phục h ã n cười đắng chắc một tiếng bị ngươi xem đi ra ta không phải bị nguyên anh kỳ gây thương tích mà là bị vây ở một chỗ hiền địa nơi đó có bậc đại thần thông lưu lại đang sông trong quá trình ta bất hạnh trọng thương hao tốn hơn tháng mới trốn thoát hàn lập biết hư thiên điện nguy cơ trùng trùng thấy lệ phi vũ như vậy cũng không quá dễ chịu phút trách móc nặng nề chuyện hắn không tuân thủ hứa hẹn đúng n g ư ờ i đây tại hư thiên điện thu hoạch như thế nào hàn lập trầm mặc một hồi cảm thấy hay là không nói cho bản thân lệ phi vũ đã thu được hư thiên đình chuyện chính ma hai đạo nguyên anh sau khi ra ngoài khẳng định sẽ tìm tìm hắn hay là không nên đem h ỏ a dẫn đến trên người hắn là được có chút thu hoạch đúng huyền cốt lão ma đã chết vậy cũng tốt lệ phi vũ gật đầu lấy ta hiện tại bị thương trình độ chỉ sợ cũng không giết được hắn khu, khu hàn lập tay ngươi đầu có an dưỡng nguyên thần hồn phách loại hình đồ vật sao có nói có thể tạm cho ta mượn một đoạn thời gian chờ ta nguyên thần thương lành sẽ trả lại cho ngươi đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi bị thua thiệt trong tay ta có hai hạt đan dược ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú đan dược gì tôi thần đan có thể cực lớn tăng cường thần thức cường độ một loại đan dược ngươi hẳn là luyện thành đại diễn quyết ba tầng nhưng đan dược này đối với ngươi cũng không nhỏ chỗ tốt lệ phi vũ nói lấy ra một bình xứ nhỏ đưa cho h à lập h à lập mở ra nhẹ nhàng k h á n g ư i chỉ cảm thấy thần thức mình vì đó d ù n một cái mơ hồ hòa dược hắn nghĩ nghĩ tôi thần đan này đối với nguyên thần bị thương hẳn là cũng có chút chỗ dùng đi lệ sư minh ngươi làm gì không cho mình dùng lệ phi vũ nói làm sao ngươi biết ta không có phục d ụ n g loại đan dược này tương đối đặc thù chỉ có thể phục d ụ n g ba hạng vượt qua sẽ không lại có hiệu quả thì ra là thế hàn lập gật đầu hắn nhìn một chút bình xứ lại nhìn một chút lệ phi vũ nghĩ đến mình lập tức liền muốn rời khỏi thiên tinh thành thời gian ngắn sẽ không lại trở về nếu không phải là như thế đem dưỡng hồn mục bồi dưỡng ra cũng không phải không thể đưa cho lệ phi vũ một đoạn nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đem dưỡng hồn mục cho mượn lệ phi vũ chính mình chuyến này hư thiên điện có thể có như thế thu hoạch rất lớn trình độ nhất định cũng may mà lệ phi vũ nếu hắn ngay lúc đó ở đây h u y ề n cốt lao ma khả năng sớm đã bị bọn họ hợp lực c h é m giết mà nội điện nguyên anh kỳ tụ tập nếu không có người quen bọn họ cũng không sẽ tùy tiện đi đến nội điện đem chính mình ham sâu trong nguy hiểm hàn lập từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc nói đồ vật trong này đối với lệ sư huynh ngươi c ó trợ g i ú p liền tạm thời đặt ở ngươi nơi này tốt ta ngày sau lại để lấy hàn lập thu hồi bình xứ xoay người bay trở về động phủ của mình xem xét chính là gói thu thập lệ phi vũ mở ra xem quả nhiên là mang theo gốc dễ giữa hồi mục trong đ ậ u p h ụ cố minh dương cũng sớm đã trở về bởi vì bên ngoài hỗn loạn hắn sau khi trở về một bước cũng không có từng đi ra ngoài thật tình không biết trong khoảng thời gian này cố ra hắn đã bị người diệt môn bởi vì không có lệ phi vũ trợ giúp lấy hắn ngũ linh căn tư chất muốn đột phá rất khó chẳng qua hắn cũng muốn thử một phen một mực đang yên lặng tích xúc nội tình như toàn chủng kích một đợt lệ phi vũ phát hiện về sau lập tức ngăn chở hắn chủng kích thất bại không chỉ có bản thân sẽ bị thương phía sau đột phá khó khăn cũng sẽ tăng cường đang không có nắm chắc thời điểm hắn không đề nghị như vậy cố minh dương đành phải thôi sau đó lệ phi vũ cũng bắt đầu sửa sang lại vườn thuốc của mình mà thất hắn đem bên trong t r ồ n g tất cả linh dược đều rời cắm đến trong tùy viên châu đồng thời đem dưỡng hồn một cũng gieo xuống mỗi ngày dùng rất nhiều thọ nguyên dịch đổ vào xúc tiến trưởng thành đối với chính ma cùng tinh cung ở giữa đại chiến hắn chẳng quan tâm chuyên tâm tại trong động phủ mình bế quan mà hàn lập không có đảng hoàng tham gia đại chiến l é n qua đi ngoại tinh hải Sĩ sát, sau cho cùng chân hỏa. Kêu to một tiếng, bước ra một luồng tinh huyết nhật hỏa, nhờ ta một một ta tu quan muốn dọn luồng luyện đại đó đ lệ phi vũ đ ổ i dưỡng ra vạn năm huyết linh quả tây có vạn năm huyết linh quả xích ô tinh huyết rất nhanh b ù đ ắ p lại chẳng qua lệ phi vũ cũng cho một giọt m ộ ư ơ i năm thọ nguyên dịch làm xích ô lao vụ phí lệ phi vũ dựa theo đại nhật chân hỏa phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện đồng thời cũng chuẩn bị tương ứng hàn linh đan có thể hữu hiệu, hiệu che lại chính mình t h ự thể giảm bớt đại nhật chân hỏa đối t ư thân tổn thương đại nhật chân hỏa mặc dù là cấp bậc nguyên anh thần thông nhưng lại bị thu nhận kết đan thiên bên trong cũng là trước mắt lệ phi vũ duy nhất có thể lấy tu luyện nguyên anh cấp thần thông sau một tháng tinh giao nhi cùng tình tuyệt nhất đi đến lệ phi vũ độ phủ lệ phi vũ đưa ra muốn trừ một hệ gia cái khác ngũ hành buộc lại đỉnh gia tài liệu tinh giao nhi cùng tình tuyệt nhất đưa mắt nhìn nhau có chút khó mà làm quyết định không làm gì khác hơn là trở về thương thảo đỉnh gia tài liệu bị tu sĩ cấp cao tìm được sẽ lập tức lấy được luyện chế pháp bảo cho dù là tinh thần thương minh cũng muốn vài chục năm thậm chí mấy chục năm trên trăm năm mới có thể đấu giá một lần như vậy chất bảo như vậy tài liệu nắm giữ cơ bản trong tay nguyên anh lao quái bọn họ hoặc là dùng riêng hoặc là lấy được trao đổi vật mình cần sau ba ngày bọn họ lần nữa đến cùng nhau còn có một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ lệ minh ngươi điều kiện này bây giờ quá cao tinh ta huynh giao tình thì giao tình mua bán thì mua bán huyết linh quả có thể hữu hiệu đền bù tu sĩ yêu thú bản nguyên tinh huyết rất nhiều trôi mất vẹn vẹn năm cùng tác dụng không sai biệt lắm cũng có thể so với hai loại đỉnh gia tài liệu ta cũng không sẽ chỉ định tài liệu gì Chỉ cần lệ phi u c tính vũ hướng nàng mỉm cười đây đã là xem ở tinh huynh cùng dao nhi tiên tử các người mặt mũi nội h bộ tinh tuyệt nhất cười nói đã như vậy vậy ngược lại là có thể giao dịch bên cạnh bọn họ kết đan láo giả tò mò hỏi đạo hưu chẳng lẽ không sợ tinh thần thương minh chúng ta lật lọng sao lệ phi vũ tà mị cười một tiếng các ngươi biết sao tinh tuyệt nhất nói đương nhiên sẽ không tinh thần thương minh chúng ta lấy thành tín đặt chân nội tinh hải vậy liền ký xuống khế đ ớt đi ký xong về sau lệ phi vũ lấy ra chứa huyết linh quả hồng ngọc tinh tuyệt nhất mở ra xem vạn năm huyết linh quả như huyết ngọc mỹ luân mỹ hoán phát ra đạm đỏ lên vòng sáng đích thật là vạn năm huyết linh quả kết đan láo giả gật đầu tinh tuyệt nhất nói lệ mình chúng ta còn có việc liền đi về trước chờ chiến sự thoáng lắng lại ta lại đến tìm ngươi uống rượ Bọn trong khoảng i Phi thời gian tu này xích â n h ô trước sau hết thẻ dân da chín dọn tinh huyết đạt được cẩn chứa chân linh huyết mạch tinh huyết tẩm bù chân dương pháp thể của lệ phi vũ thế mà trong quá trình này đạt đến viên mãn trí cảnh lực lượng thân thể hắn lần nữa tăng cường đáng tiếc không có nguyên anh k ỳ luyện thể phát m ô n lệ phi vũ không thể nào thử vất vả ngươi s í c h ô a x í c bay đến dừng lại tại vai lệ phi vũ têu to hai tiếng âm thanh tràn đầy vui sướng các con h ồ thất linh trùng bồi dưỡng tốt đẹp cố minh dương hai năm trước thành công trúc cơ lệ phi vũ thần thức quét qua hắn bây giờ ngay tại tiếp tục tu hành cũng nên để hắn đi ra lịch luyện một chút chẳng qua nội tinh hải còn trong hối loạn kết đan một không nhỏ đều sẽ bỏ mạng chớ nói chi là pháo hôi trúc cơ kỷ bình thường bởi vậy lệ phi vũ dự định qua một thời gian ngắn để hắn đi ngoại tinh hải lịch luyện một phen nguyên thần phân liệt tổn thương có vạn n ă m dưỡng hồn m ộ t t ậ m bổ lệ phi vũ cùng nguyên thần thứ hai nguyên thần đều đã khôi phục viên mãn nguyên thần thứ hai tại tùy viên châu tu luyện trong khoảng thời gian này càng là đạt đến trúc cơ trung kỳ trước mắt hắn chỉ tu luyện một chút đơn giản thần thông như l i ế m thức hoán hình niên h huyết chờ bảo vệ tính mạng thần thông về phần những công kích thần thông y lực lớn kia hắn cũng không từng tu luyện nguyên thần thứ hai chủ yếu cũng là mau m sớm tu luyện đạt đến kết đăng kỷ lệ phi vũ cũng tu luyện trên huyết thần đại pháp rất nhiều bí pháp những này không dính đến huyết thần đại pháp căn bản bởi vậy hắn đồng dạng có thể tu luyện liếp t ứ c dịch dung mô phỏng kết đan hậu kỳ cũng nên vì kết anh làm chuẩn bị lệ phi vũ tinh tế tự định giá cựu khúc linh tham tại hàn lập bên kia có thể cần thời điểm lại đi tìm hắn chẳng qua thủ đoạn khác cũng cần lại tăng thêm một chút kết anh là trọng t r u n g chi trọng không được có bất kỳ q u a loa lệ phi vũ xem chừng lấy chính mình tư chất lại phối hợp đan g d ư ợ g toàn tâm tu luyện mười năm có thể đạt đến kết đan đại thành chạm đến nguyên anh vết ngăn có thể đối với kết anh có chút trợ giúp đồ vật càng ngày càng ít không biết tinh thần thương hội có hay không lệ phi vũ mở ra đậu phủ mặc vào không có khe hở áo biến mất thân hình dùng nữa trong huyết thần đại pháp học được bí thuật thu lại khí tức sau đó trực tiếp bay về phía thiên tinh thành phương thị lấy thực lực hôm nay của hắn trừ phi nguyên anh lão quái tại phụ cận hắn dùng thần thức quét sạch nếu không những người khác mơ tưởng phát hiện tung tích của hắn đi đến phương thị bởi vì đại chiến thiên tinh thành không còn ngày xưa phụ thịnh rất nhiều tinh cung phái bị yêu cầu tích cực tham chiến mà rất nhiều tán tu có chút làm nhiệm vụ chết bởi chiến trường có chút may mắn hoàn thành nhiệm vụ thông qua truyền tống trận bỏ chạy ngoại tinh hải cũng có chút trực tiếp rời khỏi cách xa thiên tinh thành tìm vắng vẻ hòn đảo bế quan tiềm tu những t i đảo nhỏ vô danh mặc dù linh khí không giàu có tiến hành tu hành chậm ch tinh thần cắt trước cửa lệ phi vũ hiện rõ thân hình sau đó thông qua quang t r á o tiến vào bên trong có g ã sai vật mừng rỡ tiến lên thấy một lần lệ phi vũ sửng sốt một chút hắn nhớ đến cái gì hỏi tiền bối thế nhưng là họ lệ lệ phi vũ chân mày cau lại ta ít có đi ra đi lại không nghĩ đến ngươi lại quen biết ta g ã sai vật nói đó là bởi vì thiếu đông ra tại tinh thần thương hội các lớn sản nghiệp trung đô lưu lại ngài trần dung pham là ngài đi đến đều muốn cho ngài lớn nhất ưu đãi tinh tuyệt nhất tên này thật đúng là sẽ làm làm ăn lệ phi vũ trong lòng yên lặng nói thiếu đông ra tinh tuyệt nhất từ người hậu tuyển bên trong chiến thắng gã sai vật nói không sai ba năm trước thương hội vừa rồi tuyên bố lệ phi vũ gật đầu tinh tuyệt nhất tại thiên tinh thành sao ta muốn thấy hắn có việc cùng hắn thương lượng cái này ta phải đi hỏi một chút tiền bối mời đi trước tính thất làm sơ nghỉ n ơ i một lát sau gã sai vật trở về trả lời nói tinh tuyệt nhất tại quản sự đã đi mời sau đó lại qua hơn nửa canh giờ tinh tuyệt nhất phong trần mệt mỏi đi vào lệ huynh ta không có đi xem ngươi ngược lại ngươi đến trước tinh tuyệt nhất một c ư ớ c bước vào cửa âm thanh c ở i mở vang lên lệ phi vũ mỉm cười chờ ngươi đến gặp ta trời mới biết phải chờ đến lúc nào xem ngươi cái này hồng quang đầy mặt bộ dáng thiếu chứ đông ra được đấy ra không tệ t i nói h nhất khổ tuyệt một mặt khổ nào n s ớ cái t này g lệ huynh ngươi lần này đến không có chuyện gì không đăng tam bảo điện a ba chuyện, chuyện thứ nhất đỉnh giai tài liệu siêu tập như thế nào chuyện thứ hai ta muốn dùng một chút tinh cung truyền tống trận tinh thần thương hội các ngươi có hay không muốn lộ chuyện thứ ba các ngươi thương hội có hay không thu tập được đối với ngưng kết nguyên anh có trợ giúp đa phương bảo vật hoặc là một chút phương pháp tinh tuyệt nhất manh nhưng chấn động nhịn không được hoảng sợ nói cái gì lệ huynh ngươi muốn kết anh chưa chẳng qua cũng nên chuẩn bị lên tinh tuyệt nhất trong mắt tràn đầy hâm mộ lệ huynh so với ta sớm kết đan hơn hai mươi năm không nghĩ đến hôm nay cũng bắt đầu chuẩn bị kết a n h c h i vật mà ta cách đột phá kết đan trùng kỳ còn cách một đoạn muốn đi ta cuối cùng biết cái gì gọi là thiên nhân tri tư cảm t h ắ n một phen về sau tinh tuyệt nhất nói đỉnh giai liệu vừa rồi tìm đủ kim thủy hai hệ tài liệu nếu lệ h u n h cần ta có thể trước chuyển giao có chuyển cho ngươi. lệ phi vũ gật đầu có thể v ề phần mượn truyền t ố n g trận cùng đối với nguyên anh có trợ giúp đa phương trước mặt một món nếu do tinh thần thương minh ta bảo đảm vấn đề cũng không lớn nhưng lệ huynh nếu như ngươi phải được thương mưu cái kia chỉ sợ đổi một loại phương pháp càng tốt phương pháp gì không phải là gia nhập t i n h cung a tính toán cũng không tính toán chính là treo cái tên trở thành k h á c h khanh tinh cung ban bố nhiệm vụ ngươi nghĩ tiếp liên tiếp không nghĩ tiếp liền không tiếp nghĩ thối lui ra khỏi cũng tùy thời có thể lấy loại người này tại thiên tinh thành có cực lớn quyền tự do đồng thời có thể có mấy cái truyền t ố n g danh mạch hoàn thành tinh cung nhiệm vụ ngươi có thể đạt được t ù lao cũng có thể đưa yêu cầu tinh tuyệt nhất dừng một chút nhìn một chút lệ phi vũ sắc mặt tiếp tục nói tinh cung truyền thừa lâu đời nguyên anh chưa hề thiếu qua mười vị trở xuống có chút là c h ư a mộ nhưng cũng không ít là bản thân tinh cung bồi dưỡng ra được lệ phi vũ nói cái kia tinh thần thương minh ngươi không có này chủng loại giống như đồ vật sao có cũng tương đương với không có tinh tuyệt nhất cười khổ nói đây cũng là ta trở thành người thừa kế duy nhất sau biết được một loại là nguyên anh quả do nguyên anh cây ăn quả mọc ra và năm kết quả là xứng với tên thực được tiên gia tri vật có thể tăng lên bốn thành kết ánh x u ấ t chưa hề hề thế tinh thần thương minh chúng ta cũng là từ một bài không trọn vẹn trong cổ tịch thu nhận sử dụng một loại khác là phá anh đan do tu sĩ nguyên anh hoặc là hóa hình yêu đan là chủ tài phối hợp vạn năm tử phủ hoa vạn năm huyết linh quả cùng vạn năm thanh linh hoa có thể luyện thành phục d ụ n g kết anh nó xuất cũng có thể để cao một đến ba thành loại thứ nhất chỉ tồn tại truyền thuyết loại thứ hai bắt sống nguyên anh không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không cách nào tùy tiện làm được nhưng cho dù có người có thể giúp ngươi đạt được nguyên anh vẹn vẹn ba loại chủ linh dược liền chân quý vô cùng chỉ sợ toàn bộ bạo loạn tinh h ả i đều tiếp cận không ra một bộ về p h ầ n hóa hình yêu đan là chủ tài hiệu quả thì kém một chút lệ huynh ngươi cảm thấy hai loại phương pháp có thể dùng sao lệ phi vũ trầm tư một hồi nhìn chằm chằm tinh tuyệt nhất nói hai loại bao nhiêu linh thạch ta mướn chẳng qua tinh thần thương minh các ngươi cùng tình c ù n g quan hệ thế nào linh thạch coi như xong vậy không được ngươi biết tính cách của ta không thích nợ người nhân tình cái kia hai phần cho cái hai ngàn linh thạch lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ đó bay ra hai mươi khối linh thạch cấp trung rơi vào gỗ lim trên cái bàn tròn tinh tuyệt nhất nói thật ra thì chuyện này có chút bí ẩn tinh g i a ta hơn 2.000 n ă m trước đi ra một đời tinh cung thánh chủ sau đó thối lui ra khỏi tinh cung sau ẩ nút n một đoạn thời gian lại xuất hiện liền bắt đầu kinh thương nhưng qua nhiều năm như vậy tinh thần thương minh ta cùng t i n h cung liên hệ chưa hề đ o ạ n tuyệt một khi trong gia tộc có người đột phá nguyên anh sẽ tự động được thỉnh mời gia nhập tinh cung trở thành ẩ n nút nguyên anh kỳ lệ phi vũ nghe nói tinh g i a bí ẩn hơi kinh ngạc chuyện như vậy nói cho ta biết không quan hệ sao ta tin tưởng lệ huynh là người hơn nữa lần trước cũng may mà lệ huynh huyết linh quả mới cho ra tổ thành công khôi phục thường thế nơi này bố cục giống như phạm nhân hảo môn đại viện chẳng qua chỉnh thể do đại trận bảo vệ tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng rất khó xâm nhập bên trong các nơi trồng hoa cọ đều là linh dược trên đất lát thành gạch phân làm xanh trắng lam ba màu gạch ngọc gạch ngọc bên trên đều có c ấ m chế tu sĩ kết đan kỳ trở xuống rất khó hư hại linh khí hoa sương ngủ lượn lờ ở không trung có tiên gia p h o n g phạm trên đường gặp từng đội từng đội hộ vệ đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ dẫn đầu chính là trúc cơ hậu kỳ về phân luyện khí kỳ chỉ có thể làm một chút t ạ m dịch sống thấy được tinh tuyệt nhất bọn họ dối dít ngừng không mình hành lễ bởi vậy có thể thấy được tinh gia quy củ vẫn tương đối nghiêm lệ phi vũ đổi qua chỗ ngạt đâm đầu đi đến tinh giao nhi thấy được lệ phi vũ đến đây nàng một trận kinh ngạc ngươi chẳng lẽ đến đòi nợ lệ phi vũ ta liền lưu lại cho ngươi như thế cái ấn tượng sao chẳng qua n g ư ơ i đ o á n đúng đúng q u á i tinh tuyệt nhất ngươi cũng tại nhị tỷ ngươi có thể tính thấy ta trong mắt ngươi ta giống như này trong suốt sao tinh giao nhi đôi mắt thanh tú trừ n g một cái tinh tuyệt nhất lập tức ánh mắt tránh né sau đó nói nhị tỷ lệ huynh là ta gọi đến có việc thương lượng ta dẫn hắn đi gặp lao tổ thấy lao tổ tinh giao nhi chân mày cau lại vậy ta cũng đi tinh tuyệt nhất không lay chuyển được liền dẫn hai người cùng đi toàn bộ tinh gia có thể trực tiếp t i ế t kiến lao tổ không cao hơn năm ngón tay số lượng tinh gia lòng đất không có đặc thù lệnh bài căn bản không xuống được trong đó có một gian bí ẩn tu luyện đại điện cũng là tinh gia lão tổ h à n g ngày chỗ tu luyện lao tổ tuyệt một cầu kiến một đạo thần thức từ trong đại điện bay ra tại trên thân mọi người nhất nhất quét qua nhưng trên người lệ phi vũ dừng lại đã lâu bây giờ lệ phi vũ l i ê m tức t r ả thái lực lượng thần thức lại có thể so với nguyên anh thần thức kia không chăm chú dò xét rất khó phát hiện cảnh giới thật của lệ phi vũ đại điện chi môn từ từ mở ra bên trong đèn đ u ố c sáng trưng hai hàng xa cách m ộ mươi mét liền có một cây hai người vây quanh ngọc trụ h ỏ a diễm cũng là tại đình tiêu đốt đại điện cối cách xa nhau cửa điện hẹn trăm mét cuối tầng ba trên bậc thang có phát lạnh rừng ngọc tản ra có thể thấy rõ ràng hà n khí trên hàng ngọc sàng khoanh chân đang ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang t ĩ n h toạ luyện khí đợi cho bọn họ đi đến nấc thang phía dưới lúc lão giả tóc trắng cặp mắt mở ra một luồng chèn ép chi lực từ trên người mánh vượt trên tinh g i a o nhi cùng thân thể tinh tuyệt nhất không ngừng run rẩy cắn chặt hầm răng giống như đang l i ề u mạng giữ vững được nhưng lệ phi vũ chẳng qua là hơi lung lay hết thể như thường ngươi chính là lệ phi vũ t r á c không được có thể từ huyết thần điện lấy được vạn năm huyết linh quả kết đan hậu kỳ sức chiến đấu lại có chút không t có thể cùng ta nói nói sao mặc dù rất khó nhưng chuyện đã qua ta không nghĩ nhắc lại lệ phi vũ trả lời không kiêu ngạo không tự thi trong đại điện quỷ dị yên tĩnh trở lại tinh tuyệt nhất cùng c h á n tinh g i a o nhi mồ hôi dày đặc đột nhiên trên người bọn họ đung lỏng láo giả cười lên ha h a có ý tứ tuyệt nói chuyện ngươi so với hắn còn nhỏ một tuổi nhưng đã đi sau khi đến kết đăng kỳ thiên tư xuất sắc chỉ sợ không thua ở bây giờ tinh cung song thánh nói đi t ì m ta có chuyện gì tinh tuyệt nhất nói lao tổ lệ h u n h muốn tạm thời trở thành tinh cung khách thành thu hoạch đối với kết anh hữu dụng phương pháp hoặc là đà vương hy vọng lao tổ rất tiến tinh gia lão tổ đánh giá lệ phi vũ một phen lấy thiên tư của ngươi cách anh quả thực có hy vọng chuyện này ta đáp lại chuyện này khách khanh c h ấ p nhẫn ngươi đ e o lên liền có thể tại thiên tinh thành hành động tự nhiên mấy ngày nữa sẽ có người của tinh cung đi ngươi t r ỗ ở tìm ngươi cho ngươi ban bốn nhiệm vụ lệ phi vũ hơi hành lễ đa tạ tiền bối hỗ trợ chẳng qua tinh cung trước hết cho ta xem qua thủ lao xác nhận bọn họ cho phương pháp hoặc là đan phương hữu hiệu đồng thời tại bạo loạn tinh hải có thể tìm được ta mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ hơn nữa ta đối với nhiệm vụ có yêu cầu quá phiền t o á i tốn thời gian quá dài ta cũng không xét i ế t có những thời giờ kia ta chẳng bằng tại động phủ tiềm tu tranh thủ sớm ngày kết đan đại thành tinh gia lão tổ khe n h ư mày dừng một chút có thể ta sẽ đem yêu cầu của ngươi nói cho bọn họ chẳng qua bọn họ sẽ an bài cho ngươi nhiệm vụ gì ta không cách nào bảo đảm lệ phi vũ lại là nói tốt nhất là đơn giản trực tiếp thì như chém giết chính ma hai đạo thiên tài tu sĩ ha ha ngươi yêu cầu cũng thật nhiều được ta sẽ tận lực thúc đẩy lão tổ cười một tiếng sau đó nói đúng ngươi cảm thấy giao nhi như thế nào lệ phi vũ biểu tình ngưng trọng ý gì chào hàng nhà mình đợi sau nhìn một chút tinh giao nhi lệ phi vũ nói giao nhi tiên tử mặc dù che mặt che lậy nhưng nghĩ đến dung mạo tuyệt thế siêu phàm thoát t ụ vậy ngươi nhưng đối với nàng có ý tứ lao tổ chớ coi nói đùa ta trí tại đại đạo vô tâm tình yêu chuyện vậy đáng tiếc vậy cũng chỉ có thể tiện nghi tinh cung cái nào đó thiên tài con em giao nhi mặc dù dung mạo tuyệt thế nhưng đang tu luyện một đường t ư chất bình thường đột phá kết đàn đã hao tốn gia tộc cái giá không nhỏ tinh gia ta đời sau nữ tính nếu không có nhìn nguyên anh bình thường đều sẽ gả cho tinh cung xuất sắc đệ tử giữ vững cùng t i n h cung quan hệ tốt đẹp tinh giao nhi đôi mắt đẹp hơi tối đạo lệ phi vũ cảm thấy nàng nhất định là đã sớm biết kết cục của mình cũng không biết tinh cung ai có cái này phúc khí có thể cùng giao nhi tiên tử kết thành đạo lữ tinh giao nhi cắn môi một cái đáy mắt lóe lên một tia không cam lỏng rất b ị mở lúc này tinh gia l á o tổ nói nếu là không có chuyện khác các ngươi liền rời đi tinh tuyệt nhất cùng tinh giao nhi ôm quyền không người hành lễ sau đó rời khỏi đại điện lệ phi vũ theo sát phía sau hắn vừa mới bước ra đại điện chi môn trầm dài khép kín cho đến đi đến mặt đất tinh tuyệt nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tựa như nói d ơ n nói lệ hình thế nào ngươi xem không lên nhị tỷ ta à mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua nàng hiện tại trần dùng nhưng nhìn chung tỷ ta khi còn bé tinh a dám khẳng định trường thành trưởng cũng đ tuyệt ố k h ô g kém được. p ù dao đều qua tại nói. chẳng ngươi giống Lệ Phi như một không i nhi a Nhi đột nhiên nổi giận nói nàng nhìn chằm chằm lệ phi vũ nhìn hồi lâu sau đó cặp mắt mang theo tức giận xoay người rời khỏi tinh tuyệt nhất từ đó nghe được bắt quái mùi vị hung hăng hỏi đến lệ phi vũ cùng tinh g i a o nhi ở giữa chuyện phát sinh lệ phi vũ gợn sóng nói đồ tam lớn chưa cho ta đây chính là ta tốn linh thành mua chẳng lẽ ngươi nghĩ tham ô còn có hai loại đỉnh gia tài liệu trên người hắn bắt đầu lấp lóe thanh s ắ c lôi hồ tinh tuyệt nhất thấy ra đầu tê dại lập tức không còn hỏi thăm vội vàng nói ta đi lấy ta lập tức đi lấy một lát sau tinh tuyệt nhất quay trở về đem đồ vật giao cho hắn lệ phi vũ c h a xét một phen gật đầu sau đó cáo từ rời khỏi tinh ra một đường hướng thánh sơn động phủ tiến đến hắn trong động phủ một bên tĩnh tâm tu luyện một bên bất thời gian nghiên cứu trận pháp lẳng lặng thể n ộ ngày thứ ba lệ phi vũ tên cùng hắn một chút tương quan trải qua xuất hiện tinh cung các vị trưởng lao trước bản vì thế bọn họ triển khai một phen thảo luận c h ư n g một trăm linh bốn nhiệm vụ cùng thù lao trung thu vui v ẻ tăng thêm c không nghĩ đến thiên tinh thành chúng ta còn ẩn núp lấy một cái thiên tài điệu thấp như vậy đúng vậy a vẹn vẹn hơn một trăm sáu mươi tuổi cùng hắn so với chúng ta tu luyện sắp có cái gì dùng nói không chừng liền kẹt trên c á c anh người như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có trong trưởng lão tinh cung một số người cảm thấy lệ phi vũ rất kinh diễm một chút lại là dâng lên lòng g h i ê n thị châm trọc khiêu khích chúng sinh n g u y n m à u nguyên anh cũng không ngoại lệ tốt đều yên lặng chút ít ngồi ở chủ vị lão giả áo b à o trắng mở miệng nói hiện tại chúng ta thảo luận chính là an bài cho hắn nhiệm vụ gì vị lão giảo bảo trắng này là tinh cung chấp pháp đại trưởng lão nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi là giới tinh cung song thánh người thứ nhất thực lực sâu không lường được thấy đại trưởng lão mở miệng đám người cũng là an tính lại bắt đầu tinh tế tự định giá một v à g mặt đại hắn nói nếu bản thân hắn yêu cầu không thích phiền thoái vậy an bài cho hắn nhiệm vụ săn giết là được chẳng qua hắn yêu cầu c h i vật mặc dù vẹn vẹn mấy cái phương pháp hoặc là đan dược đan phương nhưng tương tự là vô số tu sĩ kết đan chạy theo như vị t h i vật bởi vậy người này chọn không thể đơn giản chất pháp đại trưởng lão nói nghe tính phong nói hắn đối với thực lực của mình có chút tự tin vậy liền an bài hắn đi đối với phó chính ma hai đạo khó khăn nhất gặm hai khối xương c trong khoảng thời gian này chúng ta không chính là hai người bọn họ nhức đầu không thôi sao mặt vang đại hán nói đại trưởng lão nói chính là xích h ỏ a lão quái cùng vạn vô sinh bọn họ đều kết đan đại thành là sau năm mươi năm bên trong bạo loạn tinh hải có hy vọng nhất tấn thăng tu sĩ nguyên anh một trong nếu là có thể diệt trừ bọn họ đối với tinh cung ta đích thật là một sự giúp đỡ lớn đã giải quyết sảng khoái phía dưới phiền thoái cũng tránh khỏi nịch tinh minh nhiều hơn nữa ra hai cái nguyên anh một công đôi việc người còn lại nói có thể diệt trừ tự nhiên là tốt nhưng bọn họ hai cái một cái là lục đạo đệ tử một cái là vạn tam cô đệ tử thủ đoạn thần thống phi phạm lệ phi vũ kia có thể ứng phó、sao. hơn nữa tinh phong cũng đã nói hắn trước hết cho thủ lao xác nhận kết anh phương pháp hữu hiệu cũng có được có thể áp dụng tính mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ bây giờ đối với kết anh hữu hiệu thủ đoạn càng ngày càng ít ta sợ hắn sẽ không đáp ứng chấp pháp đại trưởng lao nói vậy cho thêm mấy loại có hữu dụng hay không để bản thân hắn phán đoán về phần nhiệm vụ liền hai người bọn họ hắn nếu không n g u y ệ n ý vậy liền từ bỏ muốn kết anh không trả giá thật lớn sao được nếu đổi ngày xưa không phải người tình cung căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội này Chấp pháp đại trưởng lão giải quyết dứt khoát mặt vàng đại hán khiến người ta đi góp nhặt xích h ỏ a lão quái cùng vạn vô sinh hành t u n g chờ đến xác định liền đưa đi cho lệ phi vũ cũng bảo hắn biết tương quan nhiệm vụ lệ phi vũ tu luyện vài ngày sau đưa cố minh dương rời khỏi thiên tinh thành đương nhiên hắn cũng cho lá bài tẩy bảo vệ tính mạng chẳng qua này đến bài vận dụng số lần có hạn hắn trước khi rời đi lệ phi vũ liên tục dặn dò cẩn thận làm việc chớ nhạ sự đoan đồng dạng không thể tùy tiện người đáng tin sau khi cố minh dương rời đi lệ phi vũ phái người đi tìm hiểu một chút cố ra tình hình hắng thấy vạn nhất cố minh dương chết nhất định chọn nữa một người mới được. mặc dù không phải lời thề nhưng đã nói cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói còn cố ra một cái kết đ an vậy tận chính mình toàn lực đi làm chẳng qua nghe thấy cố t r ư ở n g phong đời sau thế mà đã bị người diệt môn hắn có chút kinh ngạc hơn nữa chuyện này đi qua hình như đã lâu lệ phi vụ không làm gì khác hơn là xin nhờ tinh t u y ệ t nhất khiến người ta đi trà, hắn hiện tại cũng không có loại này thời gian d ỗ i nếu hắn cố ra vận mệnh đã như vậy hắn cũng là không thể làm gì dù sao cố t r ư ở n g phong lúc trước cũng không thể bảo đảm đời sau của mình có thể một mực truyền thừa t i ế p tu tiên thế ra một nhà lại một nhà c u ộ thời một bộ tộc lại nhất tộc vẫn diệt đều chẳng qua là thời gian trường hà khách qua đường mà thôi thế lực giao phong loạn thế vô tình lệ phi vũ về đến động phủ mình một bên tu luyện một bên chờ tinh cung ti n tức sau hai tháng tinh cung một vị áo b à o trắng nho nhã tu sĩ trung niên đi đến lệ phi vũ đ ộ n g phủ hắn tu vi kết đan sơ kỳ lệ phi vũ một cái cũng là xem thấu nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấu thực lực lệ phi vũ ngươi chính là lệ phi vũ lệ đạo hữu lệ phi vũ gật đầu nho nhã tu sĩ nói ta là tinh cung hộ pháp họ n ô ta lần này mang đến nhiệm vụ của ngươi còn có người yêu cầu đồ vật ngươi nghĩ trước nhìn nhiệm vụ hay là nhiệm vụ bán thưởng trước nhìn nhiệm vụ nô tu sĩ gật đầu một viên ngọc giảng không phải hắn túi chữ vật bay ra rơi xuống trước mặt lệ phi vũ trong này ghi chép cặn kẽ nhiệm vụ mục tiêu cùng hắn gần nhất sẽ xuất hiện địa phương lệ phi vũ dùng thần thức quét qua hai đầu lông mày k h ẽ nhúc đ í c h trong lòng lẩm bẩm kết đan đại thành x í c h hỏa lão quái cùng vạn pháp môn vạn vô sinh hắn ngẩng đầu cười cười nói tinh cung các ngươi đúng là để mắt ta ngươi yêu cầu cũng không phải vật tầm thường nếu không phải bây giờ đại chiến thời kỳ trừ phi ngươi gia nhập tinh cung trở thành tinh cung một phần tử nếu không thì không thể nào đạt được bọn nó. vậy liền nhìn một chút thù lao đi nếu không phù hợp ta tâm ý vậy liền thôi đi hai vị kết đan đại thành hay là hai vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đệ tử thân truyền chỉ sợ ngươi bản thân tinh cung không người nào giải quyết mới ném cho ta a nô tu sĩ cười cười người tinh cung ta mới nhiều chỉ huy nội tinh hải mấy ngàn năm lâu làm sao lại không có người lệ phi vũ cười không nói nhận lấy hắn đưa qua một cái ngọc g i ả n khác bên trong có ba phần thứ nhất là song tu cùng kết đan kỳ đặc a n kỳ đ thủ thể chế nguyên âm nữ tu song tu có thể ít nhất tăng lên nửa thành kết anh tỷ lệ nữ tu tu vi càng cao tăng lên tỷ lệ càng lớn loại thứ hai là một phần đa phương tên là tấn nguyên đan trong đó có chuẩn bị rót linh dược năm càng cao tác dụng càng mạnh và năm phần có khả năng phát huy hiệu suất cao nhất dùng cuối cùng một loại là một phần bí thuật tên là ngũ hành phá anh quyết bù đắp ngũ hành linh căn thông qua bí thuật này thiếu đốt linh căn chi lực lấy thấp xuống linh căn tư chất để đánh đổi có thể đ ề cao nhất định kết anh tỷ lệ về phần s á t suất thành công nhất định nhìn linh căn tư chất chẳng qua nói ở trên phương pháp kia mặc dù có thể được nhưng lại chưa hề có người thành công bởi vì chưa hề có ngũ linh căn đạt đến cảnh giới kết đan đại thành chẳng qua lệ phi vũ thấy được phương pháp kia về sau trong mắt lại sáng lên ta linh căn vốn là ngày mai tăng lên đồng thời có thể ngày mai đ ề n bù chẳng lẽ lao thiên ra để ta dùng loại phương pháp này bất quá phía trên chưa nói tỷ lệ thành công của nó bởi vậy không thể được ăn cả ngã về không nhất định nhiều loại chuẩn bị sau khi xem xong lệ phi vũ nhìn về phía tu sĩ họ nô cười cười cái này mấy loại phương pháp quả thực có thể được chẳng qua mỗi một loại khó khăn cũng không nhỏ tu sĩ họ nô cười cười nói kết anh nếu đơn giản nội tinh h ả i kia không phải muốn tràn l à n sao vậy cũng đúng nhưng các ngươi cho thủ lao không đủ vẹn vẹn ba loại không đủ ta cái kia mạng đi liều mạng dù sao đó là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đệ tử thân truyền nguy hiểm quá lớn hơn nữa thân là bọn họ đệ tử thần thông cùng pháp bảo đoán chừng đều là không thiếu khủng bố coi như bình thường nguyên anh đều không nhất định có thể bắt lại bọn họ vậy ngươi còn muốn cái gì ta muốn trong tấm nguyên đan cần yêu thú nội đan tu sĩ họ ngô đã sớm biết không có đơn giản như vậy là có thể đạt thành hợp tác cho nên hắn đã chuẩn bị hậu thủ cấp bảy thủy hệ nội đan tinh cung ta trước mắt cũng là không có nhưng một loại khác hệ hỏa linh thú nội đan cũng còn có chúng ta có thể cung cấp ngươi thủy hệ linh thú ẩn hiện qua địa điểm nếu ngươi thật có thể giết xích hỏa lão quái cùng bạn vô sinh chắc hẳn chỉ cần tìm được nhất định có thể giết nó được nội đan d ừ n g một chút tu sĩ họ ngô nhìn chằm chằm lệ phi vũ nói đây đã là tinh cung chúng ta làm ra nhuộm bộ lớn nhất nếu ngươi còn không nguyện cái kia giao dịch như vậy thôi lệ phi vũ nói nhiệm vụ này ta có thể tiếp chẳng qua các ngươi muốn trước cho thủ lao trước tiên đem tấn nguyên đan phương pháp luyện chế cùng ngũ hành phá a n h quyết bí thuật cho ta về phần thủy hệ linh thú tin tức cùng hệ hỏa linh thú nội đan có thể t ạ i được chuyện sau cho ta cái này tinh cung các người dù sao cũng là siêu cấp thế lực chẳng lẽ còn sợ ta một kết đan nho nhỏ bội ước nên người sợ là ta đi mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ chỉ định hòn đảo tiến hành cuối cùng giao dịch tu sĩ họ n ô hơi do dự về sau nói cái này ta phải đi về xin phép một chút dù sao những thứ đó cũng không phải ta có quyền có thể vận dụng vậy nhưng được m o n sớm nếu thời gian quá lâu bọn họ hành tung biến hóa không tìm được người cùng đứng trách ta Diệt sát, một. một ngày sau tu sĩ họ ngô trở lại tinh cung đồng ý yêu cầu của lệ phi vũ đem bộ phận đồ vật cho lệ phi vũ theo tinh cung ba loại phương pháp mỗi một loại đều không đơn giản song tu đặt đến kết đan lại ẩn chứa thể chất đặc thù n ữ tu toàn bộ bạo loạn tinh hải cũng là không nhiều lắm tấn nguyên đan tìm đặc biệt yêu thú cấp bảy nội đan cần xem vật khí, ngoại tinh hải yêu thú là nhiều nhưng đặc biệt tộc q u ầ n cũng rất ít đặc thù linh thú đa số đều là độc hành bởi vậy tìm bọn chúng mấy chục năm không thu hoạch được gì đều là truyền thường hơn nữa những tiêu ngàn năm linh dược cũng không nên tìm c lệ phi ư t n cung, trăm năm h trăm vũ n g chưa chắc có h t sở dĩ đưa ra yêu cầu này thật ra là vì nhất không bị bọn họ nhìn kỹ ngũ hành phá anh quyết người bình thường pháp này tự nhiên vô hiệu nhưng lệ phi vũ bật ta treo bức xưa nay không giảng đạo lý lệ phi vũ nhận đồ vật về sau đối với tu sĩ họ ngô mỉm cười đồ vật ta nhận chờ tin tức tốt của ta thật ra thì người của tinh cung cũng là hoài nghi lệ phi vũ có thể làm được hay không dù sao xích h ỏ a lão quái cùng bạn vô sinh thật không đơn giản tinh cung có thể đ ị ợ h nổi nhưng không có có thể chém giết bọn họ mỗi một người đều có t ử trong tay nguyên anh lão quái đào thoát chiến tích gần như sắp đi đến kết đan kỳ cực hạ nếu không phải người của tinh g i a cực lực đề cử tinh cung cũng không sẽ đồng ý lệ phi vũ yêu cầu dù sao nếu lệ phi vũ b ỏ n mình đồ vật rơi xuống n ị c h tinh minh trong tay cái này mất cả trì lẫn trải lệ phi vũ lần nữa tra xét một phen ghi lại nhiệm vụ ngọc giản phía trong ê n không chỉ có hành tung, còn bọn văn công hành, người n chỉ họ chút thiệu pháp giới g có có cuộc trước một tắt, tu đời mặt ở à i i h rõ qua pháp bảo các bảo loại, cực c kỳ kỹ à n Trong lòng hiểu rõ lệ phi vũ xoay người về đến đậu phủ hắn hao tốn thời gian một ngày sửa sang lại đậu phủ lần này sau khi kết thúc hắn liền trực tiếp đi đến ngoại tinh hải xem chừng không kết anh nên là sẽ không trở về hôm sau lệ phi vũ xông ra đậu phủ đầu vai rừng đỏ rực chim nhỏ phá không hướng thiên tinh thành ngoại thành bay đi bây giờ bởi vì đại trận mở ra lệ phi vũ chỉ có thể đi cửa thành ui quy, quy củ củ rời đi sau một tháng lệ phi vũ đi đến một chỗ vắng vẻ hải vực nơi này có một tòa không nhỏ hòn đảo trên hòn đảo có một cái trung đẳng môn phái này môn phái người tu vi cao nhất vì kết đan hậu kỳ trước mắt một mực giữ vững trung lập cự tinh c u n g đạt được tin tức là lịch tinh minh lần này phái xích hỏa lao quái cùng bạn vô sinh cùng nhau đến dự định thuyết phục nên phái đoán chừng bọn họ không đồng ý kết cục chính là giết một người dân trăm người giết đến đồng ý mà thôi lệ phi vũ đến sớm một tuần tại hòn đảo nơi vắng vẻ bố trí đại trận ngồi lượt khí thời gian một tuần đảo mắt đã qua xế chiều hôm đó xích hỏa lao quái cùng bạn vô sinh đến lệ phi vũ đã sớm phái ra s í c h Âu tại thật cao trên không giám sát phát hiện sau liền đi hướng lệ phi vũ hồi báo thấy s í c h Âu trở về lệ phi vũ nhắm mắt nói đến sao vậy liền đi xem bọn họ một chút là như thế nào c h i ề u hàng tốt lệ phi vũ thu hồi lại trận thu lại khí tức hướng này môn phái trụ sở nay môn phái gọi là phi ngư môn công pháp am hiểu mà chạy tinh cung cho trong tin tức cũng có bọn chúng giới thiệu phi ngư môn không nghĩ liên lụy tinh cung cùng lịch tinh minh chiến đấu trực tiếp tự tuyển lệ phi vũ lắc đầu không dứt lý như thế, thế nào sinh tồn đến bây giờ chuyện không có nói chuyện khép chiến đấu rất nhanh bạo phát phi ngư trưởng môn giao đấu xích h hai vị kết đan trưởng lão cùng một chút đệ tử trúc cơ thì cùng v ạ n vô sinh dây dưa chẳng qua hiển nhiên bọn họ coi thường thực lực của hai người này cùng là kết đan hậu kỳ thực lực cũng được có t r ê n lệch rất lớn sinh hỏa lão quái tu luyện quỷ thủy ma công một tay quỷ thủy âm lôi xuất thần n h ậ ệ hóa đã đi vào đại thành còn có tam âm nước âm hiểm độc gắt có thể ăn m ò n pháp bảo phi ngư trưởng môn vẹn vẹn giữ vững được thêm vài phút đồng hồ liền bắt đầu rơi xuống hạ phong về phần những người khác đối kháng vạn vô sinh vạn vô sinh sát khí nghiêm nghị hắn không chỉ tu luyện vạn pháp môn ngày la trân công cũng tu luyện vạn kiếm quyết của vạn kiếm môn Vạn kiếm ế q u y trong khi nói chuyện vạn vô sinh xung quanh đã chỉ còn lại một vị trọng thương kết đan trung kỳ những người còn lại tất cả đều sinh tử s í c h hỏa lao quái nhìn vạn vô sinh một cái trên người bỗng nhiên toát ra hỏa diễm đen nhánh hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao đốt cháy hư không đều là bắt đầu v n mẹo t h ủ y hỏa cùng tu vạn vô sinh kinh ngạc nói trách không được xích hỏa huynh được xưng là những năm gần đây có hy vọng nhất tấn thăng tu sĩ nguyên anh quả nhiên ghê gớm ngọn lửa kia là l i ệ t hỏa ma công tu luyện ra ma hỏa đi quả nhiên không tầm thường chỉ thấy x í c h hỏa lao quái một tay quỳ thủy âm lôi một tay xí nhiệt ma hỏa cả hai giao thế quấn quýt nhau lao về phía phi ngư trưởng môn đòn công kích này tốc độ cực nhanh vốn là bị thương phi ngư trưởng môn không kịp trành né thúc dụng công c h í n tại t ư ơ h ủ k hỏa chi lược dưới phi ngư trưởng môn bỏ mình tại chỗ một bên khắc kết đan trung kỳ trưởng lão cũng là tử vong sinh hỏa lão quái nói trưởng môn của các ngươi đã chết còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn nhau cuối cùng tại một vị trúc cơ hậu kỳ hộ pháp dẫn đầu dưới bọn họ lựa chọn quy hàng lịch tinh minh t lệ, lệ phi vũ từ t dưới trạng thái ẩn thân hiện hình thân mang áo bảo màu đen khuôn mặt dùng là tình cung tu sĩ họ ngô đương nhiên bản thân hắn cảnh giới hay là thu liễm sinh hỏa lao quái cùng bạn vô sinh nhìn không thấu cảnh giới lệ phi vũ lông mày đều là nhăn nhăn vạn vô sinh nhận ra hắn ngươi là tinh cung n ô tất phương ngươi một kết đan sơ kỳ nho nhỏ lại dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta ta xem ngươi là không muốn sống x í c h hỏa lao q u á i bí mật truyền â m vô sinh hình người này có gì đó quái lạ không nhất định là n ô tất phương nói không chừng đã dùng thuật dịch dùng chẳng qua ta xem không mặc diện mục thật của hắn ta biết xem ra hắn đã sừng đến chẳng qua là một mực trốn ở bí mật quan sát có thể thu liễm khí tức hoàn mỹ như vậy còn không bị hai người chúng ta phát hiện như thế nào hạng đơn giản vạn vô sinh nói nhưng mặc kệ ra sao hắn nhất định là vì hai người ta nói không chừng chính là tinh cung mọi người lệ phi vũ mỉm cười bí mật truyền âm làm cái gì trực tiếp quang minh chính đại nói là được ta chính là tình cung phái đến giết các ngươi chỉ bằng ngươi vạn vô sinh quát lên một tiếng lớn trong thân thể bay ra một thanh đỏ như máu bảo kiếm kiếm khí đỏ như máu yêu dị tràn ngập sát khí chỉ thấy quan g mang bảo kiếm đỏ như máu lói lên phân hóa ra vô số kiếm ảnh số lượng nhiều đạt mấy trăm thư t h ậ thật t khiến người ta nắm lấy không rõ lệ phi vũ trong tay cũng là trống rông xuất hiện trường kiếm màu vàng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đồng dạng thi triển vạn kiếm quyết kim sắc kiếm khí của quận kiếm ảnh trung điệp nhìn số lượng so với vạn vô sinh thi triển còn nhiều hơn vạn kiếm quyết vạn vô sinh cùng xích hỏa lao quái đồng thời mở đầy mặt kinh sợ chương một trăm linh sáu d i ệ n sát hai vạn vô sinh trận mắt hốc mồm thai sao ngươi biết vạn kiếm quyết ngươi là người của vạn kiếm môn lệ phi vũ cười không đáp bật thốt lên vạn vô sinh sắc mặt xanh mét đồng dạng thúc giục vô số kiếm ảnh đỏ như máu lao về phía đối diện kiếm ảnh dòng lũ xôi trào mánh liệt sóng khí sung kích ra ngoài như gọn sóng xích hỏa lao quái thấy cả hai rằng co trong mắt tinh q u n g l o ạ lên bất chi bất giác vây quanh lệ phi vũ bên cạnh thủy hòa chi lực đồng thời bạo phát muốn trọng thương lệ phi vũ chẳng qua bầu trời bỗng nhiên một đạo hồng q u a n g đến đánh chúng thủy hỏa chi lực tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên sương mù tán đi xuất hiện trước mặt xích hỏa lao quái chính là một cái sáu trượng lớn nhỏ đỏ thâm cự đ i ể u đầu đôi đều có kim vũ sinh ra ba chân ánh mắt sắc bén lại linh động có chút t h ầ n dị yêu thú cấp bảy xích hỏa lao quái cắn răng nói có thể có loại cấp bậc này yêu thú bình thường đều là nguyên anh lao quái cũng chỉ có bọn họ có thể thu phục kết đan hậu kỳ tu sĩ mặc dù bằng vào rất nhiều thủ đoạn có thể giết yêu thú cấp bảy nhưng muốn để bọn chúng công nhận gần như không có khả năng trừ phi theo chứng thời điểm lại bắt đầu bồi dưỡng chẳng qua là yêu thú tốc độ phát triển trầm trạc không có đặc biệt bồi dưỡng phương pháp đoán chừng chờ tu sĩ kết đan kỳ hết thọ bỏ mình đều không nhất định có thể trưởng thành là yêu thú cấp năm ngăn cản hắn đừng cho hắn đi nhận được s í c âu ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng âm thanh bén nhọn lại văng r ộ i lực xuyên thấu mười phần nó một đôi mắt chăm chú nhìn xích họa lá quái thực lực vạn vô sinh không tầm thường pháp bảo cũng không kém lệ phi vũ canh tinh luyện chế trường kiếm chỉ bằng vào vạn kiếm quyết hắn rất khó tại thời gian ngắn bắt lại hắn cũng không tệ lắm lệ phi vũ gợn sóng khen ngợi sau đó vua túi chữ vật từ bên trong bay ra chín bộ kết đan t r ù n g kỳ khôi lỗi đem vạn vô sinh bao vây mà bản thân hắn thì c h ậ m c h ậ m tăng lên chuẩn bị dùng đại chiêu x í c h hỏa lao quái bị xích ô gắt gao dây dưa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi đòn công kích bình thường chỉ dựa vào nó lông vũ là có thể đỡ được mà pháp bảo công kích hoặc là bị né mất m hoặc là bị một chảo xé rách ra một đạo thật sâu vết cát linh trí rất cao thân thể cứng rắn tốc độ cực nhanh không phải yêu thú bình thường không phải là trời sinh linh thú sinh hỏa lao quái mơ hồ cảm thấy cái này cự điệu còn chưa có bắt đầu phát huy thực lực liền nó phía trước có thể đỡ nước của hắn hỏa công đá đã nói lên nó ẩn dấu cường đại công kích lá bài t ẩ y hắn thấy lệ phi vũ thả ra chín cái khí tức cường đại khôi lỗi sắc mặt lần nữa biến đổi kết đan kỳ khôi lỗi cũng không tốt l u y ệ n chế tài liệu cần thiết rất nhiều lại l u y ệ n chế khó khăn không có đối ứng bí pháp truyền thừa rất khó thành công coi như kết đan hậu kỳ đều rất khó l u y ệ n chế được một bộ mà bây giờ lại có chín bộ hắn rốt cuộc là kết đan hay là nguyên anh sinh hỏa lao q u á i truyền âm vạn vô sinh vô sinh linh người này vô cùng không ổn coi như không phải nguyên anh thần thông bảo vật cũng đủ để có thể so với ta cảm thấy hay là nhanh chóng rời khỏi tốt chờ được ngày sẽ tìm trở về trang tử vạn vô sinh quét mắt xung quanh khối lỗi cũng là đồng ý xích hỏa lao quái quyết định chẳng qua bọn họ c h u n g quy là c h ậ m một bước đỉnh đầu lệ phi vũ bay ra một tấm trận đồ trận đồ hào quang năm màu lưu chuyển một cái bao trùm phạm vi mười dặm đại trận nhanh chóng triển khai trong chốc lát chính là bao phủ khép kín xích hỏa lao quái vạn vô sinh bao gồm đệ tử phi ngư môn còn lại đều là bị vây trong đại trận đại trận này xích hỏa lao quái đã nhìn thấy đại trận này không tầm thường trong thời gian ngắn chỉ sợ là trốn không thoát hắn cùng vạn vô sinh lấy nhau hai người đều hiểu là đến liều mạng thời điểm các người tất cả mọi người công kích người kia hôm nay sợ rằng không phải hắn chết chính là tất cả chúng ta chết đệ tử phi ngư môn quả thật khóc không ra nước mắt hôm nay không phải là phi ngư môn chúng ta thai nạn ngày hay sao một lần một lần nguy cơ chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta vạn vô sinh lấy vô số trường kiếm màu đỏ ngòm tạm thời b ư ớ c lui chín cái khối lỗi bản thân phóng về phía lệ phi vũ đến gần lúc hắn há m ồ m phun ra một viên màu xanh ra trời lấp lóe lôi hổ lội cầu lệ phi vũ c h ố mắt nhìn đã nhận ra công kích này cường đại vô túi chữ vật bay ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm cùng một cái mâm tròn phong cách cổ xưa đúng là huyết thần hồ hồ lô màu đỏ ngòm miệng hồ lô phun ra một đạo huyết vụ mà vệ linh âm bản đồng dạng bắn ra một đạo xích ác của sáng viên k i ê u màu xanh ra trời lôi cầu trợn bạo phát lực phá hoại ngoài lệ phi vũ tưởng tượng gần như đạt đến nguyên anh một kích chi lực chẳng qua tại huyết thần hồ lô cùng vệ linh âm bản song trọng phòng ngự dưới uy lực bị yếu đi rất nhiều bọn chúng bị đánh bay về sau còn lại lực phá hoại trùng kích trên người lệ phi vũ bị hắn huyền hoàng cương khí dễ dàng ngăn lại trong đồng cấp ít có người có thể phá hủy đ i ệ hoàng công phòng n g làm sao có thể ông trời của ta la chân lôi gần như sánh ngang nguyên anh một kích cái này đều không đả thương được ngươi đó là bởi vì ngươi thương đến lao tử huyết thần hồ lô bay trở về miệng hồ lô c u ố n quanh mini huyết sắc dao long huyết long n h e răng trận mắt biểu lộ phẫn nộ một k í c h này thật rất đau đớn a phệ linh âm bản cũng là phát ra lúc sáng lúc tối quan mang hình như tại đầu ý đích thật là khó chơi a nếu đổi tinh cung đệ tử đoán chừng một k í c h này đủ để đem bọn họ trọng thương sinh hỏa lao quái miệng p h u n tinh huyết sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g xám thông qua nhiên huyết chi pháp ủy thủy âm lôi của hắn cùng ma hỏa đều là đạt đến kết đan cực hạn cả hai quấn quanh về sau uy lực lại là lại tăng lên mấy lần uy lực so với vạn vô sinh ngày là ch chết đi hắn khó khăn thao không thủy hỏa chi lực bay về phía lệ phi vũ khí tức trên người xích ô tăng gọn chân thứ ba ngưng tụ ra một luồng ngọn lửa màu vàng sau đó trùng kích thủy hỏa chi lực lại dám cứng đối cứng với ta thật là muốn chết nếu ngươi nghĩ như vậy thay chủ nhân ngươi chết đi vậy liền thành toàn ngươi x í c h hỏa lao q u á i diện mục dữ tợn trong mắt lộ ra tự tin hắn từng bằng vào một kích này từng làm bị thương một vị nguyên anh từ đó từ vị nguyên anh kia trên tay chạy thoát chân thứ ba mang theo ngọn lửa màu vàng cùng khủng bố thủy hỏa chi lực va nhau đụng nhưng lại không có phát sinh trong tượng, tượng nổ tung kịch liệt trong lòng hắn bắt đầu sinh ra sợ hãi báo tang nói các ngươi còn thất thần làm gì công kích cho ta đại trận thật nghĩ đều chết tại cái này sao chẳng qua đủ để vây khốn nguyên anh một đoạn thời gian đại trận như thế nào đơn giản như vậy có thể công phá coi như để tất cả bọn họ toàn lực công kích không có gần nửa canh giờ cũng làm không được mà những thời giờ này hai mươi năm thanh trường kiếm từ trong cơ thể lệ phi vũ bay ra trong mắt bọn họ phân hóa thành một trăm tám mươi trong đó năm thanh khí tức vô cùng ác liệt phảng phất muốn đâm xuyên qua thư ơ n g cung tại lệ phi vũ thao tùng d ư ớ i bọn chúng biến thành năm màu dòng lũ cuốn lên ngũ hành này linh lực hướng người ở chỗ này phóng đi xích ô rút nhỏ thân thể quay trở về đầu vai lệ phi vũ đúng lúc này x í c h hỏa lao quái muốn rách cả mỹ mắt hét lớn hóa ra là ngươi dòng lũ hai màu xanh đỏ đ ạ t đến trước mặt hắn x í c h hỏa lao quái túi chứa vật bay ra vài món pháp bảo muốn ngăn cản nhưng chúng nó vừa mới chạm đến dòng lũ liền bị xé nứt được vỡ vụn căn bản không chịu nổi một ích lệ phi vũ s í c h h ỏ a láo quái không cam lòng d ò n g lớn nhưng sau một khắc liền vẫn diệt hai màu xanh đỏ dòng lũ về phần vạn vô sinh cũng là bị lệ phi vũ trọng điểm nhằm vào công kích hắn là hai màu kim lam đại biểu kim hệ cùng thủy hệ cho dù hắn ra hết lá bài tẩy cuối cùng cũng khó chạy trốn vân lạc về phần còn lại giống như thái thị t chặt dưa liên tục ngăn chặn tư cách cũng không có đến gần hơn hai trăm số đệ t ử phi ngư môn toàn bộ chết bởi lệ phi vũ đại ngũ hành kiếm trận huyết thần hồ lâu cùng vệ linh âm bàn bận tối mày tối mặt một cái, huyết, một cái thôn vệ nguyên thần về phần thi thể lệ phi vũ chỉ để lại vạn vô sinh cùng xích họa láo quá còn lại đều để xích ô một cây đuốc đốt đốt sạch sẽ lệ phi vũ biết hai người bọn họ chết chỉ sợ đại chiến sẽ càng kịch liệt tinh cung không nói được sẽ đem hắn đ ẩ y đi ra bởi vậy hắn nhất định nắm chặt thời gian quay trở về thiên tinh thành thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng trực tiếp truyền tống đi đến ngoại tinh hải lệ phi vũ cưới xích ô để toàn lực phi hành vẹn vẹn bảy ngày cũng là về đến thiên tinh thành Trước tinh cư. đi đến ngoại tinh hải, bị lân nhi cư. Đây ngoại hải, nhi phải diệu lân không môn bị l âm tu sĩ mặt vàng liếc mắt lệ phi vũ trên tay chiếc nhẫn đ ạ m cười nói đều là người mình lệ phi vũ cười ha ha c ắ t đạo h ư u ta chỗ này còn có việc lần sau có rảnh rỗi lại nói chuyện phía một phen tu sĩ mặt vàng hình vương về sau lệ phi vũ bay về phía thiên tinh thành phương thị mua mấy chục năm phần tử tâm cỏ cùng băng l ă n g hoa sau liền trực tiếp đi đến truyền thống trận kết quả ở chỗ này hắn gặp tinh giao nhi ngươi thế nào tại cái này hai người đồng thời lên tiếng tinh giao nhi nói ta nghe tinh tuyệt nhất nói ngươi không phải là đi làm tình cung nhiệm vụ sao nhanh như vậy liền kết thúc nghe nàng như thế vừa mở miệng lệ phi vũ liền biết nàng không biết nhiệm vụ của mình là cái gì vì vậy nói ngươi tin tức cũng láo linh thông nhiệm vụ này có cái gì khó với ta mà nói liền bình thường mà thôi thinh giao nhi nhất miệng có chút không tin đúng ngươi đi bạo loạn tinh hải làm cái gì vậy còn ngươi thinh giao nhi hỏi ngược lại hai người hai mắt n h ì nhau n lệ phi vũ mỉm cười không bằng cùng nhau truyền t ố n g trận thủ vệ cha xét hai người chiếc nhẫn đích thật là tinh cung trận danh o cho hai người tiến hành truyền t ố n g không nghĩ đến hai người truyền t ố n g địa chỉ vậy mà nhất trí đều là kỳ huyên đ ả o lệ phi vũ lần nữa kinh ngạc tại giữa bách quang lệ phi vũ cùng tinh giao nhi bóng người biến mất không thấy thật tình không biết mấy ngày sau chính ma hai đạo mười mấy vị nguyên anh đi đến thiên tinh thành muốn thiên tinh thành giao ra sát hại xích h ỏ a lão quái cùng vạn vô sinh hung thủ cho đến lúc này người tinh cung mới hiểu lúc đầu lệ phi vũ đã hoàn thành nhiệm vụ bọn họ còn đang chờ lệ phi vũ báo cho kết quả đối phương sớm có dự cảm quả quyết từ bỏ yêu thú nội đan những vật này trực tiếp chuyển tống đi đến ngoại tinh hải bây giờ lại nghĩ tìm được hắn thời gian ngắn là không thể nào tinh cung nguyên anh trưởng lão mặt khác kinh ngạc lệ phi vũ thủ đoạn mặt khác tán thưởng hắn quả quyết nếu lệ phi vũ bây giờ còn tại thiên tinh thành tinh cung đúng là có khả năng đem lệ phi vũ đầy đi ra dù sao thật bạo phát nguyên anh chi chi hiện tại bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận là người của tinh cung giết bọn họ dù sao trước mắt tinh cung nguyên anh trở xuống một đối một không có người nào có n ắ m chắc có thể giết chết trong bọn họ bất kỳ người nào càng đừng nói hai người bọn họ liên thủ một luồng mưa gió nổi lên khí tức tại phụ cận thiên tinh thành tràn ngập sau đó hay là trong thiên tinh thành bạo phát thiên tinh song thánh khí tức lúc này mới kinh sợ thối lui bọn họ song thánh tri uy không có bất kỳ người nào dám không nhìn mà trong tinh thần thương minh sau đó không lâu đồng dạng truyền ra một chuyện tinh ra dòng chính tiểu thư cự hôn chạy trốn hướng ngoại tinh hải trong tinh cung cùng kết làm đạo lữ người giận g ữ Hắn là tinh cung thiên cung là kết đan đại đặc đối đi đẩy giao anh thành, tinh nhi nguyên này mới khiến phụ thân mình, trưởng lao tinh cung đi thuyết phủ, thúc đẩy chuyện này. biết với mới thể chất thủ, kết trợ thuyết thúc Kết phụ phụ, lao có lực, âm quả chuyện đã đến nước này đối phương thế mà đào hôn để hắn rất mất mặt điều này làm cho làm sao không nổi giận hắn cái này phe phái tại tinh cung thế lực không yếu phái ra hai vị kết đan trung kỳ một vị kết đan sơ kỳ đi đến ngoại tinh hải tìm tinh giao nhi lời nói lệ phi vũ cùng tinh giao nhi hai người truyền thống đến kỳ huyền đảo sau cũng là cách ra không can thiệp chuyện của nhau chưa vào thành lệ phi vũ cũng là nghe nói chúng ma biết đây là các nguyên anh lão quái ví dụ lệ phi vũ xuất hiện kế sách bởi vậy hắn di hình đổi dung mạo thu liễm k h í thức ngụy trang thành tướng mạo kết đan sơ kỳ bình thường tiến vào h á c thạch thành tiêu thời gian mấy ngày quen thuộc một phen định đi tìm hàn lập cái này một tìm cũng là hai tháng thời gian vũ trung đ ả o phải là nơi này nơi này tại hàn lập vận dụng mười mấy chục vào trận pháp dưới rất nhiều sương mù tràn ngập trên hòn đảo sương mù cùng phía trên sương mù nối liền với nhau tạo thành thiên nhiên sương mù t r ư n trừ phi có người chuyên môn dùng thần thức quét sạch hoặc là tầng trời thấp phi hành mới có thể phát hiện tòa vụ đạo này lệ phi vũ chính là dùng thất hắn dừng lại tại bầu trời hòn đảo hòn đảo này không lớn chỉ có năm mươi sáu mươi dặm nhưng hoàn cảnh phức tạp có đất hoang có rừng rậm cũng thảo nguyên cũng có dây núi thân thức dọc theo lao ra hắn phát hiện nơi này linh mạch tỏa ra linh khí phẩm chất thế mà không thấp thật đúng là sẽ tìm địa phương thân thức tiếp tục tìm t ò i lệ phi vũ rất nhanh phát hiện một chỗ cường đại dấu vết trận pháp hắn mỉm cười bay thẳng lệ phi vũ quan sát một chút trước mặt tản ra h o n h h n h ánh sáng đại trận con cháo lập tức cũng là tâm lý nắm chắc gọn sóng nói là được có thể chặn kết đan trung kỳ xem ra hàn lập trận pháp kiến thức tăng trưởng không ít nhưng tiếp, không ngăn được ta. lệ phi vũ không có bạo lực phá giải mà là từ trong đó một cái trong linh thú đại gọi ra thành trăm tiến lên vệ linh kim thiền ông long long âm thanh vang lên tại cấp năm kim thiền chỉ huy dưới bọn chúng cùng nhau ghé vào quang cháo bên trên một trận điên cắn không bao lâu cũng là cắn mở một lỗ hồng lớn đủ để cho lệ phi vũ thông qua lệ phi vũ cất bước đi vào vệ linh kim thiền nhóm thì trở về linh thú đại về phần đại trận quang cháo theo thời gian một chút xíu khép lại vệ linh kim thiền xé ra đại trận lỗ hồng cũng không phải phá trận mà là tạm thời cắt đứt khu vực này linh khí chỉ cần một lát đại trận lại sẽ khôi phục như thường trận pháp sư nếu không phải thời khắc giám sát rất kh đi không bao lâu lệ phi vũ liền đi đến hàn lập động p h ủ trước mặt bên ngoài động phủ còn có một tầng trận pháp cầm chế trận pháp này năng lực phòng ngự không mạnh nhưng tập huấn trận mê trận một thể động phủ của hàn lập tại huấn y trận huyền hóa phía dưới chẳng qua là một chỗ vết núi lệ phi vũ cởi c ư ờ i chuyển âm hàn sư đ ệ sư m i n h đến chơi còn không mau mau ra l ê n tiếp qua n ư ờ ngày n trên mặt lệ phi vũ lộ ra vẻ c ư ờ i khổ vận khí kém như vậy sao thế mà không ở nhà lệ phi vũ cúi đầu v ố t nhẹ lần này ba trong lòng yên lặng nói cũng thế hàn lập hiện tại hẳn là vì bế quân mà tại yêu thú trong hải huyền săn giết yêu thú nội đan trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. hàn lập để ý như vậy chắc chắn sẽ không tại trước cửa nhà mình săn giết yêu thú hắn vị trí mới khẳng định cùng vùng biển này hoàn toàn trái ngược có lẽ cách nhau mấy tháng lộ trình lệ phi vũ hít thở dài tại khoảng cách hàn lập một dặm chỗ cũng là xây một chỗ đậu phủ cùng bị lân nhị cư chắc hẳn hắn trở về sẽ rất vui mừng lệ phi vũ bắt đầu đang tu luyện đất m ộ t thanh lôi quyết nguyên anh kỳ thần thông cái này so với tu luyện đại nhật chân hỏa muốn đơn giản nhiều chẳng qua cũng vẹn vẹn hắn thấy bởi vì phải nhanh chóng tu luyện nhất định phải ngưng tụ rất nhiều ba năm phần trở lên linh dược dự tính tinh hoa thậm chí vạn năm cảng chẳng qua lệ phi vũ trong tay cũng chỉ có mấy loại linh dược có thể bồi dưỡng đến vài năm đại đa số bình thường đến hai nghìn ba nghìn năm sẽ rất khó tăng trưởng chẳng qua có thể đạt đến năm n g h n năm phần trở lên cũng vẫn là có một ít cái này đầy đủ lệ phi vũ tu luyện sử dụng ban ngày tu luyện thần thông ban đêm ngồi luyện k h í một ngày không ngừng như vậy toàn tâm toàn ý vẹn vẹn hai năm lệ phi vũ liền trở thành công tu luyện thành nhất một thanh lôi nguyên anh kỳ đại thần thông ất mộc chân lôi cả hai mặc dù vẹn vẹn kém một chữ nhưng uy lực nhưng khác biệt tầm mười lần liền thần thông sấm xét cấp bậc bên trên mà nói vẹn vẹn so với tịch tả thần lôi kém một ít vì thế lệ phi vũ bỏ ra hơn hai mươi gốc 5 năm năm n linh dược cùng năm sáu gốc vạn năm linh dược lại sau này hắn nửa ngày tu luyện nửa ngày nghiên cứu trận pháp thử chính mình luyện chế trợ ậ kỳ t r ậ n bàn tiến bộ rõ ràng đơn giản như vậy lại khô khan sinh hoạt cứ như vậy đi qua năm năm Nghĩ đến nằ đương nhiên cũng may mà hải huyền đặc thù địa thế không biết về sau lại phải tu hành đã bao nhiêu năm mới có thể tấn thăng kết đan trung kỳ hàn lập nghĩ đến hướng động phủ mình chỗ đang ở bay đi thấy đại trận hoàn hảo hàn lập liền cảm giác hết thẻ bình yên vô sự thể xác tinh thần buông lỏng trên tay hắn đánh ra một đạo thủ quyết rơi vào trên đại trận đại trận màn sáng tự động xuất hiện một cái lỗ hổng đến động phủ mình cổng vốn nên là an tâm nhất thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn đã nhận ra cách mình cách đó không xa có trận pháp ba động trên mặt lập tức lộ ra hoảng s ợ biểu lộ cả người giống như con mèo sù đông sau l ư n g trụ tóc thẳng lạnh trong lòng hắn kinh hãi dị thường tại sao có thể như vậy động phủ mình bên cạnh thế mà nhiều một cái t r ậ n pháp hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên ngoài đại trận vậy mình động phủ còn có trong động phủ đồ vật hàn lập sắc mặt đen nhánh cực nhanh vọt vào động phủ nhà mình đem trong trong ngoài ngoài đều là kiểm tra một phen cái gì cũng không ném đi hình như không vào được hàn lập vớt n h ẹ cảm bắt đầu trầm tư mặc dù không biết người kia tại sao như vậy nhưng len lén tại động phủ mình bên cạnh an h ra tuyệt đối không có ấn hào tâm chẳng cần biết người nọ là ai quyết không thể lưu lại một trận sát cơ tử trên người hắn bạo phát nếu là có thể phát hiện người ở đây chắc chắn kinh ngạc không thôi đây cũng không phải là giết cái mấy chục người có thể tạo thành sát khí hàn lập đằng đằng sát khí đi đến lệ phi vũ bên ngoài động phủ căn cứ cẩn thận hắn nghĩ trước tìm kiếm lai lịch của đối phương lại tùy thời mà động bên trong đạo h ư u vì sao ngươi tại động phủ của lệ mộ ta bên cạnh an già đây có phải hay không là quá phận chút ít hàn lập âm thanh rất to như hồng trung đại lữ đang tính tọa luyện khí lệ phi vũ sau khi nghe thấy mở mắt trên mặt tươi cười rốt cuộc trở về nhưng vì sao còn không hấp thủ giáo dạy dỗ hắn sửa lại âm thanh về sau đồng dạng truyền ra ngoài hóa ra là lệ đạo hữu đ ộ c p h ụ họ hà n ta bản thân vô tình phát hiện này cái hải đảo sương mù l ư ợ lờ linh mạch không tầm thường rất là phù hợp ta tâm ý thế là ở đây a h n ra họ hàn hàn lập sắc mặt c ổ quái trong đôi mắt lộ ra vẻ ngờ vực cảm giác có chút quen thuộc giống như đã từng quen biết hắn nghĩ đến điều gì thử do xét nói lệ sư huynh ngươi khi nào đến lệ phi vũ cho rằng hàn lập nhìn tố mình nhưng không chết được thừa nhận đạo hữu nói cái gì tại hạ nghe không hiểu họ hà ta các hà mới là họ lệ a hàn lập sắc mặt tối đen càng xác định bên trong chính là lệ phi vũ không phải vậy mặc cho người nào phát hiện như thế một động phủ về sau đều sẽ tỏ m ò tiến vào một phen lệ sư minh ngươi đ ừ n g giả bộ ta biết là ngươi hàn lập cười khổ không thôi không nghĩ đến mượn một chút tên hắn lại bị nắm bao hết hắn cảm giác vận khí của mình có phải hay không quá kém một chút chẳng lẽ đời trước ta thiếu hắn trong đại trận trầm mặc một hồi sau đó c h u y ể n đến lệ phi vũ vốn âm thanh nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện không dễ chơi đại trận mở ra lệ phi vũ bay ra hắn nhìn hàn lập nụ cười mang trên mặt trắng qua hàn xứ đệ ngươi lại bốc lên dùng tên của ta a hàn lập nét mặt có chút lúng ngẫu ngẫu lệ sư huynh muốn cũng có thể mượn ta lệ phi vũ biểu tình ngưng trọng mấy năm không thấy ngươi ra mặt này dày đặc rất nhiều à, ngươi cho rằng ta k h ở à, ngươi bây giờ bị chính ma hai đạo nguyên anh có lẽ là bị tất cả nguyên anh lão quái truy nã lệ sư huynh ngươi cũng biết đúng vậy à, không nghĩ đến hư thiên điện bảo tàng lớn nhất thế mà rơi xuống trong tay ngươi thật đúng là khiến người ta hâm mộ hàn lập mặt lộ vẻ xấu hổ lệ phi vũ lời nói xoay chuyển lại là nói thật ra thì ta cùng ngươi không kém là bao nhiêu chính ma hai đạo còn có tinh cung đoán chừng cũng đều đang tìm ta hàn lập, lập tức ngươi tình h u ố n gì ta giống như ngươi đồng dạng là đến ngoại tinh hải tị nạn lệ sư h i n h ngươi hàn lập đã bó tay ngươi làm cái gì người người đoán trách chuyện ta lấy danh nghĩa của tinh cung giết chính ma hai đạo nguyên anh đại tu sĩ đệ tử thân truyền cái gì hàn lập nghe xong hoảng sợ nói ngươi cái này cũng quá lớn mật lệ phi vũ giang tay ra hết cách đây là tinh cung cho ta nhiệm vụ hàn lập n h ư ớ n g mày lệ sư h i n h lấy tính tình của ngươi theo lý sẽ không đi để ý đến những chuyện này mới đúng à. đội bình thường tự nhiên như vậy nhưng dính đến cách anh cái kêu bước lên điểm hiểm hay i ể m h là đằng giá thư thiên điện cùng huyền cốt lao ma hợp tác không phải là như vậy đột phá nguyên anh muôn vàn khó khăn chỉ dựa vào khổ tu trúng kích s á c suất thành công không đủ nửa thành hàn lập trong hai mắt tràn đầy vui mừng ngươi từ tinh cung đổi lại đề cao kết ánh xác suất thành công phương pháp lệ phi vũ gật đầu có hai loại mặc dù tương đối khó khăn nhưng phương pháp quả thực có thể được lần này đến tìm ngươi trừ chuẩn bị trùng kích nguyên anh còn có chính là muốn trong tay ngươi cựu khúc linh tham hàn lập huyền cốt lao ma cho đan phương ngươi gọp đủ sao hàn lập nghe thấy lệ phi vũ chuẩn bị trùng kích nguyên anh trong lòng một trận hâm mộ cũng có một tia ghen ghét muôn vản mùi vị quanh quần trong lòng còn kém một loại thiên diệt lộ sau đó sau khi nghe ngóng lúc đầu cái này lại là sinh trưởng tại cấp tám yêu thú bên người bạn yêu thảo chất thì ra là thế vậy thật đúng là có chút khó chơi như vậy đi cái này thiên diệp lộ liền giao cho ta đi kết anh thủ đoạn hay là càng nhiều càng tốt cái này cựu khúc linh tham đan ta cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ hàn lập khẽ vất vả hắn đồng dạng cũng là như vậy chỉ cần biết rằng cấp tám yêu thú xào huyện cho dù đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một lần đúng lệ sư m i n h ngươi đạt được chính là hai loại nào kết anh thủ đoạn muốn biết muốn vậy liền đưa ngươi lệ phi vũ đem sao chép có hai loại phương pháp ngọc giản giao cho h à lập đồng thời còn có một đoạn nhỏ mang theo bộ dễ g i ữ nguồn mục trong tay hàn lập cầm ngọc giản chỉ cảm thấy chịu nặng chừng n g à n cân chớ một bộ cảm động muốn khóc bộ dáng nếu trên tay ngươi có vật gì tốt cũng có thể giao dịch với ta con đường tu tiên vốn là vô cùng tàn g khốc nếu có đáng ra tín nhiệm người có thể kết bạn mà đi đây chẳng phải là rất tốt hàn lập gật đầu người tu tiên đa số l ạ n h lùng đ í c kỷ bởi vậy hắn cũng một mực trôi qua chú ý cẩn thận nhưng nếu lệ phi vũ đích thật là đáng ra sóng vai mà đi người sau đó thần thức hắn quét nhìn ngọc giản bên trên nội dung sau đó nói quả thực đều có thể đi nếu hai loại đều g ặ đủ hơn nữa cựu khúc linh tham đan chắc hẳng c h n g kích nguyên anh cơ hội không nhỏ cho nên ngươi ra biển lâu như vậy chắc hẳn săn giết không ít yêu thú đi có thủy hỏa hai buộc lại cấp bảy tiên tiên linh thú sao hàn lập nói lệ sư hình ngươi đúng là để mắt ta cấp bảy tiên tiên linh thú hơn nữa thần thông trừ phi mấy cái kết đan hậu kỳ vây giết nếu không căn bản giết không được hơn nữa loại này tiên tiên linh thú càng ngày càng ít ta cũng chỉ gặp qua một cái cấp sáu lưu ly thú lấy nó luyện đan chỉ sợ hiệu quả sẽ cực kỳ thấp xuống vậy được hay là phải dựa vào chính mình a ngươi trở về là chuẩn bị luyện chế đan dược v ớ quan tu luyện a hàn lập gật đầu vậy liền chính mình đi thôi kết đan sơ kỳ thực lực đích thật là thấp chút hàn lập ngươi liền h ả o h ả o bế quan vậy làm phiền lệ sư minh hàn lập đằng đằng sát khỉ đến mang theo vui mừng thắng lợi trở về lệ phi vũ chuẩn bị ba ngày về sau một đạo hồng quang bay ra đập phủ h ư ớ n g hải h u y ê n phương hướng cực kỳ bắn đi chương một trăm linh chín đưa đến cửa lô đình phong hồi lộ chuyển ngắn ngủi nửa năm lệ phi vũ r ử a vào bảy tám trăm n ă m phần nghe thường thảo hấp dẫn rất nhiều năm sáu cấp yếu thú sau đó lấy cải tiến sau hư nguyễn minh diệ trung t ương bất động đại trận vây khôn trắng trận tàn sát bây giờ đại trận trận nhãn đã đổi thành bản sơ ấn chẳng qua không phải lúc đầu bản sơ ấn mà là bị lệ phi vũ gia nhập rất nhiều hiếm thấy thổ hệ tài liệu luyện chế lại một lần thành pháp bảo thực phẩm lực phòng ngự kinh người đại trận này trải qua lệ phi vũ những năm này không ngừng hoàn thiện bây giờ đã là một tòa đủ để ngắn ngủi vây khốn nguyên anh cấp hoặc là hóa hình kỳ đỉnh cấp đại trận hư thực tiêu tan coi như nguyên anh kỳ cường đại thần thức đều không thể liếc mắt xem thấu tình huống nội bộ về phần yêu thú thì càng mơ tưởng đ á m yêu thú vào đại trận mỗi một cái đều phản phất tiến vào một cái đơn độc thế giới đi không được đến cuối đánh không phá đại trận bị lệ phi vũ tùy tiện từng cái đánh chết đáng tiếc giết mấy chục con yêu thú trong đó yêu thú cấp đồng thời không có một cái là cấp bảy tiên thiên linh thú lệ phi vũ cảm thấy bất đắc dĩ liền nghĩ đến đi hát thạch thành đi tìm hiểu một chút tương quan tin tức chẳng qua đang bay trở về đi trên đường ngoài ý muốn gặp người quen tinh giao nhi đang bị ba cái tu sĩ kết đan truy kích xem ra bị thương không nhẹ ba kết đan kia một cái trung kỳ hai cái sơ kỳ mà tinh giao nhi qua những năm này vẫn như cũ vẫn chỉ là sơ kỳ đình phong tinh giao nhi thấy được lệ phi vũ trong đôi mắt mang theo vui mừng cưỡng ép thoát khỏi vòng cây vọt đến bên người lệ phi vũ lệ phi vũ ha ha nói giao nhi tiên tử chẳng lẽ nghĩ lập lại c h i ề cũ hỏa thủy đồng dẫn lệ phi vũ giúp ta một lần ngươi không phải là muốn biết kết anh phương pháp sao ta chỗ này lập tức có một loại tuyệt đối có thể giúp được ngươi lệ phi vũ nhìn chằm chằm tinh giao nhi vớt ư cằm làm ra một bộ suy tư hình đối diện ba vị kết đan nhích lại gần kết đan trung kỳ lão giả nói đạo hữu chớ xen vào việc của người khác đây là tình cung ta muốn người lệ phi vũ ngầm đầu khoe miệng khẽ n h nếp lộ ra vẻ khinh thường tình cung các ngươi là nội tinh hải thế lực bá chủ thế lực nhưng nơi này là ngoại tinh hải không cảm thấy quá phách lối sao bên cạnh một vị kết đan sơ kỳ trung niên nói lý hộ pháp nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì không phải là một cái kết đan sơ kỳ chúng ta cùng nhau lên chẳng lẽ còn sợ không giết được hắn mang theo không trả lời tinh giao nhi một vị k h á c cũng là nói không sai đây là chúng ta tiếp cận nhất bắt lại tinh giao nhi cơ hội không thể từ bỏ không phải vậy khi nào mới có thể trở về tình cung hướng trưởng lao p h ụ n mệnh kết đan láo giả n g h ĩ nghĩ ánh mắt lộ ra v ẻ t à n nhẫn hiển nhiên cũng là đồng ý hai người bọn họ người đề nghị lệ phi vũ cười lạnh không biết tự lượng sức mình vung tay h áo ở giữa ba đạo thái âm chi lực bạo phát ba người dùng pháp bảo ngăn cản nhưng pháp bảo trong nháy mắt đóng băng lại hướng bản thân lan tràn mấy người cặp mắt hoảng sợ phản phất muốn đột xuất lệ phi vũ lại là vung r a ba đạo cực hàn bạc h khí ba người bị triệt để đóng băng sau một lúc lâu bị tươi sống chết rét thái âm hàn khí này chẳng qua là hắn bình thường thần thông nhưng cũng không phải kết đan trùng kỳ có thể tùy tiện ngăn cản đa tạng lệ phi vũ xoay người đối với tinh giao nhi nhưng ta không phải miễn phí giúp cho ngươi nói đi ngươi có cái gì để cao kết ánh s á t xuất thành công phương pháp tinh giao nhi nói ngươi biết bọn họ tại sao bắt ta sao không phải là lần trước ngươi tinh gia lão tổ nói chuyện thông gia tinh giao nhi gật đầu nói ánh mắt hơi có chút oán hận đúng là vậy ngươi biết người tình cung kia tại sao nếu muốn cùng ta kết thành đạo lữ sao lệ phi vũ lẳng lặng nhìn nàng chỉ nghe nàng nói bởi vì ta là cựu huyền loan phương thể là tốt nhất song tu bạn lữ một chóng đạt được ta nguyên âm luyện hóa sau có thể tăng lên một thành r ư ố i kết anh tỷ lệ lệ phi vũ hơi ghé mắt nghĩ đến cái gì nói chẳng lẽ ngươi là muốn đem nguyên âm của ngươi tặng cho ta nếu là ta chú định có chạy thoát lô đ ỉ n h vận mệnh vậy ta tình nguyện đem thân thể ta giao cho ta nhìn chúng người lệ phi vũ sờ sờ khuôn mặt ánh mắt cổ quái ngươi xem bên trên ta chúng ta tổng cộng cũng không có nhiều lần gặp nhau a nhưng là đủ một cái thiên tư chắc tuyệt hai trăm tuổi trong vòng liền có hy vọng trùng kích nguyên anh tiên tiêu nếu bạo loạn tinh h ả i không phải chọn lựa một người vậy ta tình nguyện là ngươi nếu ngươi thành công đột phá nguyên anh ta muốn đủ để che chở ta đi hơn nữa bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi ngươi là tương đương hết lòng tuân thủ hứa hẹn người so với người bình thường đều có thể dựa vào nhiều không nghĩ đến tiên tử đối với ta ấn tượng tốt như vậy vậy quả thực là vinh hạnh của ta nghe nói cựu huyền loan p h ư ợ n g thể là nữ tu bên trong cơ bảo một khi hưởng qua n g ụ vị đủ để cho dòng người liền vào phản tự nguyện chấm l u n không cách nào cầm giữ nếu tiên tử chịu giút ta cái kia giao dịch này ta đáp ứng ngày sau ngươi có thể mượn ta thị thiếp danh nghĩa ta ngắn thì hơn mười năm lâu là hai mươi ba mươi năm sẽ bắt đầu t r ù n g kích nguyên anh tiên tử ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh giao nhi nói đã như vậy vậy ta có thể cùng ngươi ở chung ở chung coi như xong nhưng làm hàng xóm đổ chưa chắc không thể lệ phi vũ mang theo tinh giao nhi đi vụ t r u n g đ ả o tại động phủ mình bên cạnh lại mở ra một động phủ nghe nói cựu huyền loan phượng thể nữ tu tu vi càng cao nguyên âm hiệu quả càng tốt đây là một bình đối với đột phá bình cảnh tăng lên tu vi có trợ lực đang ă n dược ngươi cầm đi đi tinh giao nhi t h ẳ n nhi nhận sau đó do hỏi đúng lệ phi vũ bên cạnh ngươi động phủ ở chính là người nào lệ phi vũ cảnh cáo nói ta khuyên ngươi thiếu động tâm tư an tâm tại động phủ mình tính tu mặc kệ là động phủ của ta hay là một người khác động phủ tùy tiện xung loạn chết cùng đừng trách ta tinh giao nhi thân thể mềm mại k h ẽ r u n gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau lệ phi vũ phá không rời đi dựa theo kế hoạch đã định đi đến hát thạch thành tinh giao nhi mắt nhìn lệ phi vũ cùng một người khác động phủ phương hướng nàng biết chính mình thành công lệ phi vũ nàng tiếp xúc quả thực không nhiều lắm nhưng có hào cảm thật trải qua quan sát của nàng biết lệ phi vũ là một chỉ cần không chạm đến lợi ích của hắn p hát ầ n l ớ đều thách m thành tù lệ n g cầu phi vũ dịch dung thành bộ dáng hoàn toàn mới thu vi khống chế tại kết đan sơ kỳ đi lại trên đường cái mặc dù bây giờ trong hải huyền yêu thú bạo loạn nhưng trong thời gian ngắn ở giữa kỳ huyên đảo này cũng sẽ không xảy ra chuyện chí ít chống cái vài chục năm không thành vấn đề bởi vì yêu thú chi loạn trong h á c thạch thành liên quan đến nội đan giao dịch nhiều hơn rất nhiều thốn kim cát trong h á c thạch thành danh khí cực lớn một nhà nguyên liệu cửa hàng nghe đồn chỉ cần ngươi có thể nói ra tên nguyên liệu sẽ không có cửa hàng này không lấy ra được lệ phi vũ tự nhiên biết cái này có thành phần phóng đại chẳng qua thử một chút cũng không sao vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng là lần đầu tiên đến thốn kim cát chúng ta một vị kết đan sơ kỳ láo giả nụ cười trên mặt vọt lên lệ phi vũ ô n quyền nói tại hạ thốn kim các quản sự rời tìm nếu là ta thay cái khuôn mặt lại đi vào đoan chừng hắn cũng là nói như thế lệ phi vũ trong lòng oán thầm một phen tại hạ họ h hàn đạo hữu muốn mua gì nguyên liệu cứ việc nói tin tưởng thốn kim c á p ta sẽ không để cho người thất vọng ta muốn thủy hệ cùng hệ hỏa tiên thiên linh thú nội đan hơn nữa muốn cấp bảy nội đan không biết thốn kim các ngươi nhưng có lão giả sau khi nghe xong khỏe miệng một trận có c ắ p cấp bảy tiên thiên linh thú nội đan ngươi một người kết đan sơ kỳ tu sĩ đúng là dám mở miệng coi như chúng ta có ngươi mua n ổ i sao những thứ này coi như tu sĩ nguyên anh đều sẽ động tâm không dứt vì thế tranh đoạt ai sẽ giữ lại cho người a lão giả nói đạo hữu chẳng lẽ mang ta ra đùa dỡn hai thứ này đã coi như là đỉnh cấp thiên tài địa bảo tiên thiên linh thú đã là khó gặp chớ nói chi là cấp bảy tiên thiên linh thú chỉ sợ cũng chỉ có tu sĩ cấp nguyên anh mới có thể chém giết bọn chúng không có ta biết là ta nghĩ nhiều lão giả quả thật muốn bị tức giận đến thổ huyết mặc dù thốn kim c ắ t chúng ta không có như thế linh thú nội đan nhưng trước đó không lâu có tin tức chuyển đến nói là có người phát hiện cấp bảy anh lý t h u tung tích đang có người tại triệu tập tu sĩ kết đan muốn đi trước săn g i ế t đạo h ư u nếu có bản lãnh đều có thể đi trước thử một lần chứ một trăm mười yêu tu thiết lập văn cục thật chứ là ai tổ chức lão giả nói tại hát thạch quảng trường một tháng này mỗi ngày đều có người ở nơi đó chiêu thu người về phần người nào ta cũng không rõ ràng chẳng qua ta khuyên nhủ hình một câu không có bản lãnh chớ có khoe khoang lệ phi vũ ôm quyền mỉm cười làm phiền trưởng quỹ quan tâm vậy ta trước hết cáo tử hắn sau khi đi láo giả lại là trong miệng đều thì thầm nói người nào quan tâm ngươi không biết tự lượng sức mình chết đáng đời lệ phi vũ đến hát thạch quảng trường gặp được chiêu bày ra bài phía trên rất rõ ràng nói rõ mục đích của chuyến này chính là săn giết cấp bảy anh lý thú chẳng qua làm chuyện này có ba nhóm người vừa nhìn liền biết thế lực sau lưng không nhỏ không nói được là tu sĩ nguyên anh đang thao túng lệ phi vũ suy tư một chút nghĩ nghĩ lựa chọn một nhà gọi là trời cao săn yêu đoàn đội ngũ đạo hưu muốn tham gia lần này săn yêu hành trình một vị kết đan sơ kỳ trung niên ngẩng đầu nhìn về phía lệ phi vũ có chút hứng thú lệ phi vũ gật đầu cái kia mời đạo hưu ghi danh một chút tin tức cơ bản lệ phi vũ dùng dùng tên giả lý rét lạnh kết đan sơ kỳ trung niên kia dùng thần thức thô sơ giản lược quét qua xác nhận cảnh giới phù hợp về sau mở miệng nói chúng ta lần này tổng chiều thu m ư ơ i hai tên tu sĩ kết đan kỳ tăng thêm săn yêu đoàn nguyên bản ba người tổng cộng m ư ơ i năm người mỗi vị tu sĩ kết đan chúng ta sẽ dành cho một vạn linh thạch làm t h ù lao ngoài anh ly thú yêu thú còn lại người nào săn g i ế t thuộc về người nào nếu hợp tác săn g i ế t thì phân phối theo lao động đạo hưu đối với cái này có ý kiến gì không lệ phi vũ nói không có vậy được nửa tháng về sau h á c thạch thành cửa thành tập hợp lệ phi vũ sau đó rời khỏi tại h á c thạch thành bắt đầu đi dạo yêu thú hải huyên vốn là yêu thú đông đảo nguy cơ trùng trùng trước kia cũng là nhiều t i ề n kết đan cùng nhau mới có thể ra biện săn riết đơn độc kết đan sơ kỳ căn bản không ai dám bây giờ yêu thú bạo động hải huyên bên kia tính nguy hiểm tăng lên k h ô n không có bảy tám người trở lên bình thường cũng sẽ không lựa chọn ra biển muốn gọp đủ mười lăm tên tu sĩ kết đan mới xuất phát có thể tưởng tượng được lần này săn yêu nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn lệ phi vũ trong hát thạch thành thuê một khách sạn p h ò n g khách lẳng lặng tu luyện nửa tháng sau đó tại tập hợp cùng ngày buổi sáng đi đến hát thạch thành cửa thành chẳng qua để hắn ngoại ý muốn chính là ba nhà săn yêu đoàn thế mà đồng thời xuất hiện ở cửa thành giống như là ước định cẩn thận muốn đồng loạt xuất phát hơn bốn mươi tên kết đan số lượng có thể thật không hễ cũng may ba tri đội ngũ không có cùng nhau đi lại mà là hướng phương hướng khác nhau đi đến lệ phi vũ suy đoán bọn họ cũng không thể xác định cái k i a cấp bảy anh lý thú chuẩn xác vị trí mới có thể như vậy hắn đàng hoàng đi theo trong đội ngũ trộn lẫn lấy một tên phổ thông tu sĩ kết đan sơ kỳ ngẫu ngẫu cùng người xung quanh c h u y ề n t h ế m tâm sự bắt quái tin đồn thú vị loại hình trời cao săn yêu trong đoàn thực lực mạnh nhất là một tên kết đan hậu kỳ hắn là săn yêu đoàn nguyên bản trong ba người một cái chẳng qua cũng là thu liễm k h í thức khiến người ta cho là kết đan trung kỳ về phần hai người khác một vị kết đan trung kỳ một vị sơ kỳ còn lại chiêu thu đến thuần một sắc tu vi kết đan sơ kỳ bước vào sau khi kết đan tu vi tăng trưởng sẽ càng chậm chạp mỗi một cảnh giới nhỏ bình cảnh đột phá cũng sẽ càng khó khăn rất nhiều có thể may mắn tiến vào kết đan có khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ bị vây kết đan sơ kỳ phía trước có một nhóm yêu thú một cái cấp sáu năm con cấp năm các vị phải cẩn thận nghe thấy ẩn nút cảnh giới kết đan hậu kỳ láo giả tất cả mọi người là đề phòng thân thức tỏa ra nhìn chằm chằm xung quanh nhất cử nhất động thật đúng là phúc địa a lệ phi vũ cũng không phải không có đến ngoại tinh hải săn g i ế t yêu thú qua nhưng ngoại tinh hải rộng lớn vô biên yêu thú mặc dù nhiều vô số kể cũng không phải tùy tiện có thể gặp đặc biệt là đẳng cấp cao yêu thú một đợt này xem như quy mô nhỏ sau đó không lâu bọn họ lại gặp được trên trăm con cấp ba cấp bốn yêu thú tăng thêm bảy tám cái ngũ lục cấp yêu thú khổ chiến một trận có bao nhiêu người bị thương cuối cùng nghỉ ngơi một hai ngày sau mới tiếp tục đi đến hoặc lại chiến lại vào hoặc c ầ n n ạ n tung tích cứ như vậy tại yêu thú trong thâm nguyên bọn họ chờ hơn một tháng càng la xâm nhập gặp nguy hiểm tỷ lệ lại càng lớn trong đội ngũ có người cũng bắt đầu o á n trách cảm thấy anh lý thú khả năng đã rời khỏi ra vùng biển này sau đó tại ngày thứ ba phát hiện nghe thấy tương tự nhân loại trẻ mới sinh gây đều, tại sâu như vậy trong vùng biển đương nhiên không thể nào xuất hiện nhân loại trẻ mới sinh cho nên trên mặt mọi người đều là lộ ra nét mừng kết đan hậu kỳ lão giả nói anh lý thú kia tại bảy tám dặm bên ngoài mọi người chú ý không nên rút dây đ ộ n g rừng bên cạnh hắn một người nói trường lão hay là chúng ta vận khí tốt ta dẫn đầu phát hiện tung tích của anh lý thú chớ phớt lờ cái khác hai nhà tuy rằng cùng chúng ta ước định đồng thời xuất phát lại phương hướng khác biệt nhưng cũng không, không có ước định sau khi xuất phát không thể thay đổi hướng cho nên gặp cái khác hai nhà tỷ lệ cũng không thể hết chỗ chê sau đó kết đan hậu kỳ lão giả truyền âm đám người để bọn họ phân tán ra đến bao vây anh lý thú chậm dại đến gần tạo thành giáp công chi thế ở trong biển tốc độ của bọn họ dù sao không bằng yêu thú làm như thế không thể bình thường hơn được lệ phi vũ thường thường không có gì lại trên mặt một đôi bình thường cặp mắt đột nhiên tinh quang bốn màu trở nên tràn đầy cơ chí nếu anh lý thú đã tìm được hắn đang suy nghĩ muốn hay không ra tay tiêu diệt những tu sĩ kết đan này lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm hắn trợn phát hiện tại bọn họ ngoại vi lại có một nhóm lớn yêu thú cấp năm trở lên hướng nơi này đến gần kết đan hậu kỳ kia láo giả không phát hiện chẳng qua lệ phi vũ thần thức mạnh hơn hắn rất nhiều lần tại t h ầ n thức hắn trong cảm giác anh lý thú phía sau c h ỗ sâu mơ hồ truyền đến một loại cảm giác c áp bách đúng ta có uy hiếp vậy khẳng định là yêu tu hóa hình kỳ chẳng lẽ đây là một trận âm mưu một cái hóa hình yêu tu cầm cấp bảy anh lý thú làm n ồ i xem ra hắn đối với nhân loại có cực lớn c ử hận lệ phi vũ vất cảm trong lòng yên lặng suy tư cho dù là hòa cho nên mới dùng loại phương pháp này cho hà giận được đã có người thay thế vì ra tay vậy ta cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện lệ phi vũ không nghĩ vào giờ phút như thế này náo động lên động tĩnh quá lớn thò nguyên hắn đã tích lũy đủ nhiều trên người bảo vật càng là không ít hiện tại k h ẩ n yếu nhất chính là kết anh đại nghiệp mau sớm gọp đủ tấn nguyên đan đan phương cùng c ử u khúc linh tham đan mới là chính đồ coi như các ngươi vận khí tốt lệ phi vũ mỉm cười thúc giục không có khe hở áo hiệu quả đồng thời hoàn toàn tiêu trừ khí tức của mình hắn tự tin coi như con hóa hình kỳ kia yêu thú cũng đừng hòng phát hiện hắn mà hắn có thể tại đại loạn bên trong thừa cơ đóng băng anh lý thú đem mang đi sau lại đi diệt xác rất nhanh những người còn lại cũng không phát hiện được là bọn họ bao vây anh lý thú mà là mình bị một đoàn cao gia yêu thú bao vây bọn họ từng cái trên mặt đều tràn đầy nương trọng bên người pháp bảo cũng tản ra gợn sóng q u o n g trạch phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát xông ra yêu thú vòng vây kết đan hậu kỳ lão giả ngắm nhìn cách đó không xa anh lý thú cắn răng nói đó là cái âm mưu có thể làm ra như vậy chuyện chỉ có hóa hình kỳ yêu thú mọi người nhanh lên xông ra không phải vậy chờ đến hóa hình yêu thú đến chúng ta hy vọng còn sống liền thật mong manh loại thời điểm này mỗi người đều là quan hệ chính mình ai cũng sẽ không phát hiện trong đội ngũ không tên thiếu một người bây giờ nghĩ đi không cảm thấy đã quá mượn sao cái kia ẩn nút phía sau màn yêu tu hóa hình kỳ hiện thân mai rùa mặt xanh vóc người dị thường cao lớn yêu thú đạt đến trước hóa hình kỳ sẽ trải qua lôi k i ế p vượt qua về sau liền có thể khởi hình đ ổ i thể đem thân thể bộ phận chuyển hóa làm hình người mà theo lấy tu vi ngày càng cao thâm yêu thú hình người hóa sẽ từ từ tăng lên đến hóa hình mặt dai cũng là yêu thú cấp một ư ơ i trình độ nghe nói yêu thú sẽ trở nên cùng nhân loại không khác quy yêu không phải là hàn lập đã từng đụng phải con kia q u yêu y cấp tám ra sân trong lòng tất cả mọi người đều là hơi hồi hộp một chút đỉnh đầu mơ hồ toát ra hạt khí anh lý thú phát ra khóc không ra nước mắt giống như là tại trâm trọng bén nhọn lại khó nghe đều lên cho ta tại q u yêu y cấp tám mệnh lệnh dưới đám yêu thú hô nhau mà lên biết thần thông phát động thần thông sẽ không thì đem cơ thể mình xem như pháp bảo tiến hành công kích các tu sĩ kết đan thì từng cái thúc giục pháp bảo hóa thành ngũ quang thập sắc lưu quang t r ù n g kích bảy thú tiếng gào thét tiếng va chạm tiếng nổ đảo loạn một phương này hải vực hải lưu lúc này lệ phi vũ trong lúc vô tình đã mỏ đến sau l ư n g anh lý thú một khi phát động công kích Hắn lệ phi vũ khí tức bại lộ lập tức đưa đến quy yêu chú ý hắn xoay người nhìn lại thấy được lệ phi vũ đông cứng anh lý thú lập tức trợn quát lên nhân loại ngươi dám quy yêu bản thân cũng là thiên địa linh thú đối với cùng là linh thú anh lý thú có nhiều chiều cố lần này thuyết phục nó hỗ trợ tự nhiên cũng đáp ứng sẽ không để cho nó xảy ra chuyện kết quả là tại hắn ngay dưới mắt anh lý thú vẫn bị nhân loại bắt được điều này làm cho hắn làm sao không nổi trận lôi đỉnh lệ phi vũ đối với quy yêu mỉm cười đem thu nhập ly hòa đình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng ngay phía trên giết bọn họ quy yêu lần nữa phát lệnh chính mình thì đuổi theo lệ phi vũ hắn ở trong nước tốc độ không chậm cùng lệ phi vũ khoảng cách đang không ngừng đến gần mắt thấy muốn đ ổ i kịp đột nhiên một đạo màu xanh đen lôi đỉnh từ bên trên rơi xuống cảm thụ nói cái này lôi đình ý lực quy yêu trong mắt lộ ra ý sợ hãi phía sau to lớ đánh màu xanh đen lôi đỉnh rơi vào trên mai rùa phát ra tiếng vang cực lớn văng lên vô số sợi tóc phẩm chất lôi hồ quy yêu nhận lấy cỗ này lực lượng khủng bố bị đánh rơi trở về lại là nhân loại tu sĩ nguyên anh g ê tầm a t h â n thức quét qua hắn trên mai rùa xuất hiện một cái lỗ khảm xung quanh một mảnh cháy đen có thể có được cỗ lực lượng này cũng chỉ có tu sĩ nguyên anh thần thông mới có thể làm trước đó không lâu hắn độ lôi kếp i đã có người loại tu sĩ nguyên anh đến quấy r ố i suýt chút nữa để hắn sắp thành lại bại may mắn hắn mời giao long tộc hảo hữu hộ pháp nếu không mình rất có thể hiện tại đã thành nhân loại trong tay pháp bảo quy yêu mặc dù hùng hùng hồ, hồ. nhưng cũng là ngã một lần k h ô n hơn một chút chính mình một người không dám tùy tiện làm việc bởi vậy không có tiếp tục đuổi đi xuống ngược lại đem tức giận rơi tại trên người tu sĩ kết đan còn lại bọn họ mười bốn người toàn bộ bỏ mạng tại đây lệ phi vũ ra khỏi biển mặt cực nhanh trốn xa đến một hòn đảo nhỏ về sau mới đem anh lý thú từ trong lý hỏa đ ỉ n h p h ó n g ra sau đó một đạo ớt m ộ t chân lôi đem tích chết cấp bảy thủy hệ linh thú nội đan đến tay còn lại chính là hệ hỏa linh thú nội đan So trong ngoại với thủy hệ, tò mò lần nữa liêm tức hướng bên kia bay đi hóa ra là đen hơi thở săn yêu đoàn bọn họ là cùng trời cao săn yêu đoàn đồng thời xuất phát ba tri đội ngũ bên trong một chi đợi cho trung tâm vụ nổ xương mù tất tán xuất hiện một cái d à i nhỏ chừng vài chục trượng bóng người to lớn xích viêm dao lệ phi vũ khiếp sợ gần như muốn hô lên tiếng trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên cặp mắt một trận hưng phấn hay là cấp bảy thật là trời cũng giúp ta vừa được cấp bảy thủy hệ linh thú nội đan đảo mắt lại đụng phải cấp bảy hệ hỏa linh thú chẳng lẽ ta thời khắc này là bị đến lên trời quần chú ý người xích viêm dao có thể so anh lý thú phải cường đại、nhiều. nó không chỉ có là hệ hỏa linh thú càng là dao long nhất tộc trên người đỏ thâm lân phiến vô cùng cứng rắn bình thường pháp bảo đều không thể đánh xuyên nó lợi trảo lực công kích mười phần đủ để tùy tiện sẽ rách pháp bảo loại phòng ngự hành động nhanh nhẹn lực lượng kinh người trừ long tức long viêm còn biết hỏa d i ễ m thần t h ô n g xích viêm pháp bảo bình thường bị đánh chúng chỉ sợ chớp mắt sẽ bị hòa tan tương đương khủng bố xích viêm dao bị đông đảo kết đan vây công trên người chỉ có một ít lân phiến chóc ra nó một đôi long đồng giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng giống như k i n đồng g ữ tợn khủng bố san giết con xích viêm dao này chỉ sợ có thể chế tạo ra một thân lực phòng ngự không tệ nội giác coi như nguyên anh cấp công kích đều có thể ngăn cản cái một hai lần thực là không tồi lệ phi vũ ngừng ở đỉnh đầu của mọi người lặng lẽ thả ra đại ngũ hành kiếm trận đồ cho đến xung quanh bắt đầu dâng lên màn sáng mọi người mới kịp phản ứng sau đó hốt hoảng nhìn một phía ở phía trên có người hô lớn trong khoảng khắc màn sáng đã khép lại bọn họ thành cá trong chậu có mấy vị tu sĩ thử dùng p h á p bảo công kích nhưng cái này màn ánh sáng năm màu lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không có nổi lên trong đó kết đan hậu kỳ thử công kích ngược lại để màn sáng tạo nên gợn sóng nhưng cái này lại như thế nào lên gọn sóng mà thôi khoảng cách phá vỡ còn kém cách xa và dặm đạo hữu là ai vì sao vây k h ô n chúng ta nếu làm u ố n cái này xích viêm thú chúng ta có thể hợp tác làm gì như vậy lệ phi vũ không muốn nhiều lời nhiều lời hắn gọi ra đại ngũ h à n h kiếm bạo phát chính mình mạnh nhất thực lực may mắn động tĩnh bị đại trận ngăn cách không phải vậy cái này mạnh mẽ đến mức đủ để có thể so với nguyên anh k h í tước chắc chắn dẫn đến phủ cận hóa hình yêu thú còn có tu sĩ nguyên anh chú ý năm h à u dòng lũ tung hoành vô song t r u n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p không ai có thể ngăn cản một kích vẹn vẹn mười mấy hơi thở bao gồm kết đan hậu kỳ tại bên trong tất cả tu sĩ toàn bộ n g ã xuống xích viêm dao trong mắt tràn đầy sợ hãi há m ồ m phun ra một đạo màu vàng nóng hòa diễm lệ phi vũ đồng dạng bắn nhanh ra ba đạo thái âm hà n khí thần thông này hắn không sai biệt lắm tu luyện đến cuối kết đ ă n g cảnh lại hướng lên chính là thái âm chân thủy cấp bậc nguyên anh đại thần thông nó không giống đại nhật chân hỏa cùng ngất mộc chân lôi có thể vượt cấp tu luyện không có mô lệ thông đạo lệ phi vũ cũng chỉ có thể trở đến nguyên anh kỳ sau khi va chạm phát ra kịch liệt nổ lớn lúc này lệ phi vũ thao túng năm màu dòng lũ ngưng tụ thành năm thanh cự kiếm năm màu lệ phi vũ bóp thành kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên ngũ hành cự kiếm rơi xuống phút năm nơi đem xích viêm dao xuyên thủng vết thương trí mạng ở đầu nó song đồng rất nhanh tối đạm trong mắt tràn ngập sự không câm lòng lệ phi vũ đem thu hồi về sau biến đổi dung mạo lập tức bay về phía vụ trung đ ả o hơn một tháng về sau hắn quay trở về động phủ mình sau đó bắt đầu luyện đan chẳng qua vì bảo đảm tấn nguyên đan một lần thành công lệ phi vũ trước thử luyện chế cái khắc đan dược đến tăng lên chính mình luyện đan độ thông thạo chờ đến chính mình không sai biệt lắm h ỏ a h ậ u mới bắt đầu luyện chế tấn nguyên đan tấn nguyên đan chủ yếu là lấy linh thú nội đan thủy hòa chi lực là chủ dùng linh dược để kích thích thôi hóa cùng trung hòa đem ngưng tụ thành một luồng đặc thù lực lượng bởi vì là lưỡng cực chi lực khống chế rất khó cũng may mà lệ phi vũ thần thức cường đại pháp lực hùng hậu mới có thể khống chế ở chẳng qua dù là như vậy tấn nguyên đan này luyện chế cũng hao tốn lệ phi vũ thời gian gần hai tháng đan dược ra lò lúc tổng cộng có ba hạt mỗi một viên đều thành đỏ lam hai màu mượt mà bã mãn mùi thuốc vô cùng nồng nặc h í một hơi đều có cố lực lượng mênh mông cảm giác. Một viên thượng phẩm đan, hai viên trung phẩm đan còn đi t r ư ớ c g một trăm mười hai diễu âm vượng lúc trước trùng trùng điệp điệp ba c h i đội săn yêu ngũ cũng chỉ có một c h i vết thương chồng chất chỉ còn lại sáu bảy người trở về người trong hát thạch thành một mảnh xôn xao không hề nghi ngờ đây là yêu thú bạo loạn càng nghiêm trọng tình hình rất nhiều người cũng hoài nghi trong thành tu sĩ nguyên anh có thể hay không c h ấ n trụ lần này yêu thú bạo động một số người trong lòng lên rời khỏi tâm tư một số người đang nhìn lấm lét thốn kim các lao giả quản sự còn cố ý đi vây xem một chút thấy được không có lệ phi vũ thân ảnh một bộ quả là thế g á n g vẻ cấp bảy linh thú dễ săn g i ế t như vậy cái tiêu cao ra yêu đan số lượng sẽ không như vậy thưa thớt còn ngày này qua ngày khác chọn lấy loại thời điểm này đi săn g i ế t yêu thú ngươi không chết người nào chết trong lòng đều thì thầm một trận hắn trở về thốn kim cắt của mình chẳng qua trong lòng hắn cũng là suy nghĩ có phải hay không muốn rời đi nơi này vũ t r u n g đ ả o lệ phi vũ luyện thành tấn nguyên đan về sau ai cũng chưa nói chờ hắn tấn thăng nguyên anh kỳ về sau đan dược nếu có còn lại hắn quyết định muốn hay không cùng hàn lập làm trao đổi về phần t ặ không đó là không thể trên đời không có cơm chưa miễn p í mà hàn lập tám chín phần m ư ơ i cũng không sẽ trực tiếp tiếp nhận những năm này hắn cùng hàn lập tạo thành một loại nhận thức chung đường tu hành bên trên giữa hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng trước thời hạn là công bằng giao dịch nói t r ắ n g ra là chính là ai cũng không nghĩ thiếu người nào nhân tình luyện thành tấn nguyên đan về sau lệ phi vũ vào một chuyến tùy viên châu thăm nguyên thần thứ hai nguyên thần thứ hai m ư ờ i năm này trong tùy viên châu chuyên tâm tu luyện vốn là tư chất không tầm thường hơn nữa không có bình cảnh còn có đầy đủ linh khí cùng đáng dược bây giờ hắn đã bước vào trúc cơ trung kỳ kết đan hắn lúc lệ phi vũ liền sẽ để đi ra huyết thần đại pháp không hề nghi ngờ thỏa đáng thỏa đáng ma công cần sinh huyết dịch tu luyện thần thông lệ phi vũ chính mình có công pháp của mình thần thông muốn tu luyện không có thời gian cho hắn g ó p nhặt bởi vậy đấy là đúng hắn trưởng thành tốt nhất mưu tính thuận tiện đem huyết long phái đi qua tiến hành giám thị huyết thần hồ lô vốn là huyết thần lưu lại truyền thừa chi bảo giao cho hắn tự nhiên có thể phát huy tác dụng lớn nhất còn có những thi thể kết nạp kia lệ phi vũ đều là giữ lại có thể cung cấp hắn luyện chế huyết buộc Sĩ Âu thấy lệ phi vũ tiến đến mừng rỡ từ vạn năm trên hỏa tang một bay đến at có hỏa tang một tăng thêm xích tốc độ tu luyện cũng là không chậm không ngừng hướng cấp bảy đỉnh phong đi đến về sau lệ phi vũ đi một chuyến tinh giao nhi phủ sao ngươi lại đến đây nhìn một chút tiên tử không được sao gần nhất tu luyện như thế nào lệ phi vũ mỉm cười nói là được có ngươi đan dược cung cấp tu vi tăng trưởng không ít có lẽ không dùng được nửa năm ta có thể đạt đến kết đan trung kỳ vậy chúc mừng tiên tử tinh giao nhi khẽ gật đầu ngươi yên tâm lời ta từng nói chắc chắn sẽ thực hiện đây là cảm thấy ta đến cửa bức b á c h đến lệ phi vũ cười một tiếng cũng không nhiều làm giải thích nói vậy ta sẽ không quấy dậy tiên tử ngươi còn thừa yêu thú nội đan không nhiều lắm lệ phi vũ lần nữa ra biển đi đến hải uyên lần này hắn chuẩn bị tốn thêm chút thời gian một bên săn giết một bên tìm cấp tám yêu thú xào huyệt sau đó ngăn cách thời gian tìm chỗ bí ẩn luyện đan tu hành cứ như vậy trước trước sau sau tiêu lệ phi vũ mười năm gần đây thời gian trừ chính mình tìm cấp tám yêu thú xào huyệt lệ phi vũ còn thả ra tin tức chính mình muốn lấy một viên yêu thú cấp bảy nội đan trao đổi cấp tám yêu thú xào huyệt vị trí còn có chính là tìm hiểu d i ệ u âm môn tung tích tử linh đi xa chắc hữu sứ biến mất d i ệ u âm môn mặt ngoài bị hiện phu nhân n ắ m trong tay nhưng kỳ thật sau lưng là ma đạo gây nên lệ phi vũ không quan tâm vận mệnh của các nàng trong khoảng thời gian này tiêu vong môn phái to to nhỏ, nhỏ không biết có bao nhiêu d i ệ u âm môn tồn tại hay không đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn chẳng qua văn thương n g u y ệ t biết một chỗ cấp tám yêu thú xào huyện bởi vậy hắn mới tìm hiểu d i ệ u âm môn thời gian mười năm săn g i ế t cấp năm trở lên yêu thú tài liệu lệ phi vũ tích lũy một tòa núi nhỏ lớn nhỏ về phần nội đan cũng có mấy trăm viên trong đó sáu bảy cấp đến gần bảy tám m ư ơ yêu thú nội đan một phần được luyện chế thành đan dược thúc đẩy tu vi lệ phi vũ hắn lúc này đã đi đến kết đan đại thành chạm đến nguyên anh hằng g i à mà tuổi thọ của hắn càng khoa trương đã tích lũy đến hơn một trăm linh tám vạn coi như không còn đột phá h ắ n cũng có thể bằng này sống mười vạn tuổi Cấp yêu nhẹ ú nhàng thở dài hắn đảo mắt đã đến hát thạch thành hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người những người khác hát thạch các chỉnh thể do hát thạch chế tạo ngoài có cầm chế có thể ngăn cách thần thức do xét là ban bố tin tức còn có thám tính tin tức nơi tuyệt hảo ở chỗ này có cố năng lượng này không hề nghi ngờ là tu sĩ nguyên anh bởi vậy quá ít có người tại hát thạch các đảo đoạn hát thạch đảo hữu ta hắn nhận ờ quý các về sau nói nửa năm trước một nhóm người của rượu âm môn đến nơi này trắng trận góp nhặt tài liệu đồng thời mở một nhà rượu âm phưởng tại phía đông tây mây đường phố bây giờ vẫn còn tiếp tục huyết đạo hữu có thể tự đi tìm cảm ơn lệ phi vũ ôm bền nói sau đó rời khỏi hát thạch c á t tây mây đường phố diệu âm phường lệ phi vũ đi đến nhà này phường thị trước nơi này tiếp đại chính là một cái diệu linh nữ tu vị tiền bối này là muốn ban yêu thú tài liệu sao nửa năm này diệu âm môn trắng trận thu mua các loại tài liệu tại hát thạch thành có danh khí thỉnh thoảng cũng sẽ có người đ ế n b á n ra lệ phi vũ đánh giá nàng trên tay trống giống xuất hiện một viên lệnh bài cái kia diệu linh nữ tu sau khi thấy được nao nao mày mày nhảy lên kinh ngạc hỏi tiền bối là thế nào diệu âm môn trưởng lão lệnh bài đều không nhận ra lệ phi vũ hử lạnh một tiếng diệu linh nữ tu liên tục khoát tay tự nhiên không phải chẳng qua là diệu âm môn ta trưởng lão thưa thớt tiền bối là lệ hàn hai vị khách khanh trưởng lão bên trong vị kia họ hàn ta lệ phi vũ bình tĩnh nói hàn trưởng lão nhưng ngươi hình dạng làm sao vậy chưa từng thấy di hình hoán dung công pháp vạn bối kiến thức nông cạn mời trưởng lão nhìn một chút chân dung lệ phi vũ cười ha h a phất tay h á o lướt qua khuôn mặt đợi cho lại lộ mặt lúc đã là hàn lập bộ dáng như thế nào thấy rõ ràng chưa nữ tu kia sững sờ gật đầu lệ phi vũ lần nữa phất tay h á o đổi về lúc đầu khuôn mặt Nữ tu kia c o n n g ư ơ i k h ô n g tự chủ chuyển một phen hàng trăm ư n một h i ệ mươi họ m ba văn tư n g u y ệ t quả nhiên ở đây trong chốc lát lệ phi vũ đã tìm được tung tích của văn tư nguyện thời khắc này nàng ngay tại trong phòng của mình tu luyện tu vi đã bước vào chúc cơ trung kỳ đại sành bên ngoài đi đến một nam một nữ nữ đúng là phạm phu nhân về phần nam hẳn là diệu linh nữ tu để cập đến vân trưởng lão hàn trưởng lão phạm phu nhân bán tín bán nghi hỏi là ta phạm tả sứ đã lâu không gặp a ngươi chính là hàn trưởng lão ta gọi vân khiếu tiên h bây giờ cũng là diệu âm môn này trưởng lão lệ phi vũ ô n g quyền thăm hỏi một tiếng vân trưởng lão hàn trưởng lão ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi nói ngươi không giống bình thường bây giờ nhìn thấy ngươi thuật dịch dùng xào đoạt thi công ta càng nhìn không ra một tia dịch dùng dấu vết như vậy ta mới hoàn toàn tin vân trưởng lão quá khen cho vẫn đã nếu có thì giờ rãnh chúng ta không tầm thường trao đổi một chút dễ nói dễ nói vân khiếu thiên nói đúng hàng t r ư ở n g lão ngươi lâu không trở về d i ệ u âm môn không biết bây giờ trưởng môn của d i ệ u âm môn đã là phạm tạ sứ thật sao lệ phi vũ chân mày cao lại lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó nói vậy chúc mừng phạm t r ư ở n g môn đúng chắc hữu sứ còn có tử linh t i ê n tử văn t ư ờ n g văn tư ơ nguyện n g bọn họ vân khiếu thiên và phạm phu nhân lẫn nhau nhìn nhau sau đó phạm phu nhân cười nói chắc hữu sứ ngày nào sau khi đi ra ngoài sẽ không có quay trở lại lần nữa về phần tử linh sư mội đi ra ngoài dạo chơi tìm cơ duyên trước mắt đồng dạng chưa từng trở về d i ợ u âm môn cũng không thể một ngày vô chủ ta lúc này mới bất đắc di thêm cư môn chủ c h i vị về phần văn tưởng phụ nữ văn tưởng đạo hữu bất hạnh đã bỏ mạng c ò n gái hắn văn tư nguyện sống tiếp được đi chung với chúng ta đến nơi này nếu hàn trưởng lao muốn gặp ta có thể đi đem nàng gọi đến lệ phi vũ gật đầu phạm phu nhân gọi đến một tên nữ tu để lúc nào đi báo cho văn tư nguyện đúng hàn trưởng lao gần nhất có tính toán gì không à, là chuẩn bị trở tại rượu âm môn hay là vẫn như cũ nhàn vân giá h ạ lệ phi vũ ha ha cười nói văn trưởng lao quan tâm như vậy tại hạnh tùng không phải là đối với tại hạ có mưu đồ a làm sao lại hàn g trưởng lão suy nghĩ nhiều chẳng qua là nói chuyện thím nói chuyện thím mà thôi lúc này văn tư n g u y ệ t đi đến đại sảnh hành lễ với vân khiếu thiên và phạm phu nhân phạm phu nhân nói vị này là hàn g trưởng lão phụ thân ngươi ngày xưa b ạ n tốt chẳng qua hắn hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân dịch dung văn tư n g u y ệ t trong mắt trở sáng lên nhìn về phía lệ phi vũ cung kính nói bái kiến hàn g trưởng lão từ lần trước từ biệt đã đã lâu không gặp ta nghe nói phụ thân ngươi chuyện văn đạo h ư u đáng tiếc lệ phi vũ cảm khái một phen nói nếu phụ thân biết hàn trưởng lao vẫn như cũ nhớ mong lấy hắn hắn sẽ cảm thấy mười phần vinh hạnh d ừ n g một chút lệ phi vũ nói lần này ta tìm rượu âm môn chủ yếu là có việc thỉnh cầu hỗ trợ v â n thiếu thiên cười ha ha một tiếng đều là người một nhà hàn g trưởng lão có việc cứ việc phân phó phạm phu nhân cũng là nói hàn g trưởng lão k h á c khí có việc mời nói ta bởi vì cá nhân nguyên nhân đang tìm cấp tám y ê u thú xào h u y ệ t chẳng qua khổ tìm không có kết quả hy vọng rượu âm môn có thể giúp ta lưu ý một chút nếu có tin tức có thể báo cho ta ta biết chính mình chẳng qua là rượu âm môn trên danh nghĩa trưởng lão cho nên sẽ không để cho các ngươi không công hỗ trợ một tin tức đổi ba viên cấp sáu yếu thú cấp bảy nội đan đương nhiên nếu như các ngươi có cái khác điều kiện chỉ cần hợp lý lại hàn mố có thể làm được cũng có thể đưa ra vân khiếu thiên phạm phu nhân bọn họ sau khi nghe được chẳng qua là biểu lộ hơi kinh ngạc chẳng qua trái tim của văn tư nguyệt lại bịch bịch đ ú n g nhảy rất nhiều tâm trí chống rông xuất hiện náo hải vân khiếu thiên tò mò hỏi hàn trưởng lão hỏi thăm cấp tám yêu thú xào huyện làm ớn lệ phi vũ nói vân trưởng lão không nên hiểu lầm ta nếu không tự lượng sức cũng không sẽ đi t r e o trọc ấ p tám yêu thú chẳng qua là tìm tri vật cùng cấp tám yêu thú có một chút quan hệ phạm phu nhân nói có thể cùng cấp tám yêu thú nhắc lên một chút quan hệ cái tiêm nghĩ đến mười phần quý giá cũng trách không thể hàn trưởng lão sẽ ra giá tiền như giá thể ra lão vậy Nếu, cũng được vân khiếu thiên gật đầu mặc dù không có nghe được hàn lập chỗ ở nhưng biết hàn lập tin tức trong lòng hắn mừng thầm không dứt hắn cũng là nghe nói hàn lập tại hư thiên điện đạt được hư thiên đình bị đông đảo nguyên anh lão quái truy sát đến ngoại tinh hải chẳng qua hàn lập xuất quỷ n h ậ p thần đến nay không có người tìm được hắn chưa từng nghĩ bây giờ bản thân hắn đưa đến cửa tu vi kết đan sơ kỳ chật chật không nghĩ đến một cái tu sĩ kết đan sơ kỳ vậy mà có thể từ đông đảo nguyên anh lão quái ngay dưới mắt đạt được hư thiên đ ỉ n h cũng không biết hắn làm sao làm được chẳng qua mặc kệ hắn làm thế nào chiếm được chỉ sợ thần t h ô n g không nhỏ chính mình kết đan trung kỳ đối mặt hắn không nhất định bảo hiểm trong n g y mắt vân k i ế u thiên lên liên hệ bích vân môn nguyên anh rượu hạc dự định nguyên anh lão quái ăn thịt hắn ăn canh được đi lúc trong lòng hắn đ văn tư n g u y ệ t mở miệng hàng t r ư ở n g lão văn bối biết một chỗ cấp tám yêu thú xào huyệt vân khiếu thiên và phạm phu nhân tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng đặc biệt là vân khiếu thiên ánh mắt h u n g tợn hiện ra h ư n g quang hắn vẫn chờ lần sau hàn lập đến bắt ruột trong h ũ nếu lần này hắn sau khi đi không trở về nữa cái tiêu b i ể n rộng mênh ngông mình muốn lại nắm giữ hành t u n g của hắn chỉ sợ là không thể nào văn tư n g u y ệ t ngươi nói cái gì không cần nói cản thấy vân khiếu thiên ánh mắt văn tư n g u y ệ t không tự chủ thân thể mềm mại run dậy một phen ta ta bốn lệ phi vũ khẽ cười nói vân trường lão ngươi làm cái gì vậy t h hắn mỗ tự sẽ phán đoán sau đó hắn nhìn về phía văn tư nguyệt nói một chút ngươi dựa vào cái gì phán đoán đó chính là một chỗ cấp tám yêu thú xào huyệt vẫn k h i ế u thiên ánh mắt mỉm cười bên trong cất hung quang để văn tư nguyệt trong lòng sợ run nhưng nghĩ đến cái gì nàng hay là r ứ t khoát mở miệng tại hạ vừa đến ngoại tinh hải lúc từng chiếm được một tấm hải đồ bên trong vẽ một cái địa điểm ngay lúc đó van bối cho là t à n g bảo đồ loại hình len lén chạy đến kiểm tra một hồi kết quả ở nơi đó phát hiện một cái hai ba cấp liệt phong thú hàng trường lao ngươi cũng biết liệt phong thú chỉ có đến cấp tám mới có thể bắt đầu sinh hạ đời sau cũng sẽ một mực chiếu cô ấu thú đến chừng cấp năm mới có thể rời đi cho nên văn bối khẳng định nơi đó có một cái cấp tám liệt phong thú tồn tại nàng ngắm nhìn vân khiếu tiên h tiếp tục nói nếu hàn trưởng lão nguyện ý đáp ứng tại hạ điều kiện văn bối có thể tự mình mang theo hàn trưởng lão không hưởng công lệ phi vũ trong lòng có chút nhỏ hư vấn một khi tìm được thiên diệp lộ hắn là có thể bắt đầu luyện chế cựu khúc linh tham đan sau đó bắt đầu trùng kích nguyên anh điều kiện gì ngươi không ngại nói n g h e một chút chương một trăm mười bốn hái thiên diệp lộ văn bối muốn rời đi rượu âm môn trở thành hàn trưởng lão ngươi thị t i ế p văn tư nguyện sau khi mở miệng phạm p u nhân trong mắt tinh mang l o ạ lên không biết suy nghĩ cái gì về phần vân khiếu thiên g i ậ n không kèm được tức miệng mắng to văn tư n g u y ệ t diệu âm môn một ư ơ i ngươi cung cấp ngươi tài nguyên cho ngươi bảo vệ ngươi chính là đối đại như vậy môn phái văn tư n g u y ệ t trầm mặc không nói trong mắt tràn đầy chờ mong mà nhìn chằm chằm vào lệ phi vũ lệ phi vũ khỏe miệng k h ả n h đ ế t ngươi nghĩ trở thành hàn mỗi thi thiếp mời tiên bối thành toàn văn tư n g u y ệ t vì thế chuyển ra phụ thân mình hy vọng lệ phi vũ có thể xem ở phụ thân ít hỏi tình cảm bên trên thành toàn mình phạm môn chủ nếu hàn mộ tâm nguyện đã đạt thành vậy trước tiên cáo tử lệ phi vũ mang theo văn tư nguyện đi ra ngoài phạm phu nhân theo bản năng liếc mắt vân khiếu thiên chỉ thấy hắn bộ m ặ t tức giận có vẻ hơi dữ tợn không thể không thoáng lui ra mấy bước phạm phu nhân trong lòng suy đoán là đúng vân khiếu thiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt trong một ý niệm từ thân thể hắn xông ra một đạo h ắ c quang hướng lệ phi vũ trong lòng vật đến chẳng qua là cái kêu h ắ c quang đến sau lưng lệ phi vũ ba tấp chỗ dừng lại một luồng huyền hoàng vũ khí bao quanh một thanh đen nhánh vào kiếm làm nó không thể động đậy vân k i ế u thiên biến sắc lập tức thao túng muốn triệu hồi pháp bảo của mình nhưng đoàn kiếm cứ việc ông ông run dậy nhưng thủy t r u n g không cách nào từ trong huyền hoàn g vũ khí thoát t h â n lệ phi vũ tiếp tục đi đến bước ra một bước hắn sau lưng xông ra năm sáu đạo thanh quang lấy điện quang chi thế trực tiếp xuyên t h ủ n g trái tim hắn còn có đan điển thanh quang quay lại chui vào thân thể hắn phạm phu nhân nhìn trận mắt hốt mộm đối với hàn trưởng lao thần thông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kết đan sơ kỳ một k í c h chém giết kết đan chu kỳ đây là tu sĩ kết đan sơ kỳ sao lệ phi vũ vỗ túi chữ vật bay ra một cái đỏ rực đại đình đem thi thể vân khiếu thiên thu nhập trong đó lại là bước ra bước thứ hai thấy lệ phi vũ tiếp tục đi đến phạm phu nhân lập tức nói mời hàn trưởng lao dừng bước đầu lệ phi vũ hơi đổi nói chẳng lẽ phạm phu nhân cũng muốn lưu lại h à n m n g thật ra thì phạm phu nhân đối với hàn lập thân phận hay là còn nghi vấn nàng bản thân có được một hạng đặc thù bản lĩnh phạm là nàng hắn tiếp xúc qua người n đều có thể nhớ k ỹ trên người bọn họ mùi vị nhưng vừa rồi bọn họ cách rất gần nàng lại chẳng còn gì nữa n g ư ờ i thấy thật giống như tất cả khí tức đều bị hoàn mỹ k h ô n g chế hàn trưởng lao suy nghĩ nhiều ngươi có thể diệt trừ vân khiếu thiên thật là giúp rượu âm môn ta đại ân hắn vốn là người ma đạo thật ra thì rượu âm môn ta b không không thể lệ à làm m bọn họ v i c Lệ phi vũ nói cái này có liên can gì đến ta? Ta trước sớm cũng đã nói, chẳng có cái trước ta, ta gì đã sớm quay là trên t danh nghĩa, sẽ không nhúng a sẽ diệu khiếu âm thân môn bản vân thiên sự vụ, đầu ộ n chính hắn muốn chết. Ta hiểu được, cho nên ta muốn cùng hàn trưởng g giao thủ ta, chết. Ta ta hiểu cho dịch.、Lệ、phi với Vũ quay là láo làm Lệ được, đ nhìn phạm phu nhân trên mặt mang theo làm cho người nghĩ lại nụ cười nói nghe một chút ma đạo nắm trong tay ta rượu âm môn thật ra là nghị xây một cái truyền thống trận bây giờ đã đậu c ô n g nửa năm này góp nhặt tài liệu chính là vì đây truyền thống vệ nội tinh hải phạm phu nhân gật đầu ma đạo tại hoàng hiệu rõ đạo phát hiện một cái bỏ phế truyền tống trận nhưng hư hại không lớn sửa một chút có thể dùng sau đó bọn họ cũng muốn tại ngoại tinh hải nơi nào đó thiết lập một cái truyền tống trận này nếu hoàn thành có thể quay trở về nội tinh hải chẳng qua nó là lần hướng trở về nội tinh hải liền không cách nào lại thông qua truyền tống trận này trở về lệ phi vũ vớt n h ẹ c ằ m túi đầu trầm tư chỉ chốc lát hắn ngẩng đầu nhìn phạm phu nhân cái kia huyện chuyển thân thể cái kia phạm môn chủ muốn từ hàn mỗ nơi này đạt được cái gì vẫn k i ế u thiên t r ế t diệu âm môn ta ở chỗ này địa vị giảm nhiều rất có thể sẽ bị người khác đỏ mắt để mắt đến cho nên ta hy vọng mượn huyết tiền bối kết đan uy danh tạm thời phù hộ rượu âm môn ta đương nhiên uy danh chẳng qua là uy danh nếu là có thể tốt nhất cho mượn rượu âm môn ta một hai kiện b ả o bối có thể để chúng ta phòng ngự ngoại địch phạm môn chủ n g ư ơ i nghĩ được thật là tốt chẳng qua không sao ta có thể đưa ngươi một món bảo vật đủ để cho ngươi đối phó tu sĩ kết đan chẳng qua ngươi nhớ kỹ nếu dám tiết lộ ta nửa điểm chân thật tin tức coi như người khác không giết người ta cũng sẽ không nhân từ nương tay phạm môn chủ thân thể mềm mại run lên đó là tự nhiên nếu để cho người biết hàn trưởng lao xuất hiện rượu âm môn ta chỉ sợ trong khoảnh khắc chúng ta liền sẽ có thai họa ngập đầu phía trước b a i kiến cũng biết thân phận của ngươi ta bảo đảm bọn họ sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì lệ phi vũ gật đầu vỗ túi chữ vật từ đó bay ra một cái huyết thú khôi lỗi rơi xuống trong đ ệ n h viện đây là kết đan trung kỳ khôi lỗi liền tạm thời giao cho ngươi lấy ngươi tu vi trúc cơ hậu kỳ miễn cưỡng có thể thúc giục phạm phu nhân ánh mắt sáng lên lộ ra tràn đầy vẻ vui ẻ v thích đa tạ hàn không phải đa tạ huyết tiền bối cho bảo lệ phi vũ mang theo văn tư nguyệt bay về phía vụ trúng đạo trên đường đi tròng trong, trong ngoài, ngoài hắn kiểm tra nàng biến đổi xác định trên người nàng không bị người lưu lại hậu thủ lúc này mới an tâm đem nàng mang về văn tư nguyện đem cái kia hải đồ đưa cho lệ phi vũ lệ phi vũ vậy nàng mang về về sau để tại hàn lập sắt vách mở ra đ ộ u phủ đồng thời nói cho nàng biết rằng n h n kia là hàn lập đ ộ u phủ sau đó lại đưa nàng hai bình trúc cơ đan dược đúng lúc nguyên thần thứ hai bây giờ hay là trúc cơ kỳ hắn luyện chế không ít cấp độ đan dược trước mắt còn có còn lại người tử an tâm ở đây bế quan tu luyện nếu đan dược không có có thể đi đậu phủ tìm ta cầm đi ra ngoài một hai tháng nên sẽ trở về đa tạ hàn trưởng lão lệ phi vũ trong lòng n g n cười xông lên trời hố hàn lập thật sự là một kiện vô cùng chuyện có ý tứ sau một tháng lệ phi vũ đi đến mục tiêu hải huyền khu vực nơi này dù sao cũng là cao gia yêu thú hãng hắn ẩn nặng thân hình thu liễm tung tích cẩn thận đi đến hai ngày sau lệ phi vũ đi đến mục tiêu nhỏ đảo cự hắn nhớ lại hàn lập ngay lúc đó đi tìm thời điểm liệt phong thú vừa rồi vượt qua hóa hình đệ nhị giai ngay tại vững chắc hình thể thành công thời gian còn có hơn ba mươi năm như vậy hiện tại liệt phong thú vô cùng có khả năng hay là cấp tám đỉnh phong chi cảnh bởi vì cấp chín làm chuẩn bị liệt phong thú tốc độ rất nhanh nắm giữ phong đ ộ không biết xích ấu kim ô hóa cầu vồng thần thống có thể hay không hơn được xích ô nếu đạt đến cấp tám lệ phi vũ kia tự nhiên trăm phần trăm tin tưởng nó có thể hơn xa liệt phong thú nhưng bây giờ không được liền bạo phát thọ nguyên dịch là chính mình át chủ bài lớn nhất tuyệt đại đa số nguy cơ đều có thể bằng ngày vượt qua lệ phi vũ nghĩ đến chỗ này lực lượng m ư ờ i phần bắt đầu mắt thường tìm lên văn tư nguyệt nói đến cửa động sơn động sâu vô cùng thúy hắn một đường h ư ớ n g xuống mặt đất cùng b á c h tường xung quanh trở nên càng ngày càng ẩm ướp thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tí tách âm thanh sau thời gian uống cạn chung trả đội qua một cái chỗ ngặt trước mắt bỗng nhiên sáng lên xuất hiện một cái thiên nhiên to lớn động q ậ t diện tích chừng trên trăm triệu rộng cao có hơn m ư ơ i triệu vách đá cùng trần sơn động lóe ra gợn sóng lục quang ở giữa thì có một cái xanh lam đầm nước nóng hổi đ ầ m nước bùn phía mọc ra một chút quái dị c ỏ cây lệ phi vũ ánh mắt rơi vào những kia c ỏ cây bên trong nơi đó có vài cọng đen nhánh dài gần tấp cỏ nhỏ trên mặt hắn mơ hồ có chút vẻ hưng phấn đây chính là hàn lập nói cho thiên lộ thảo của hắn bộ dáng lệ phi vũ không chần chờ chật lách người đi đến trước mặt thiên lộ thảo một cái tay vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra một cái hộ ngọc một cái tay khác đem những thiên lộ thảo kia tận gốc mang theo bùn cùng nhau rút lên để vào hộ ngọc đưa vào túi ch rời đi trước đi nói sau. lệ phi vũ nhanh chóng phi độ rời đi chỉ là vừa xuất động quật đi đến đảo nhỏ bên ngoài liền gặp trở về liệt phong thú một cái yêu tu á o bào xanh hình thể mặc cùng nhân loại không khác chẳng qua đầu còn có sau lưng hai cánh vẫn như cũ yêu thú thân thể bọn họ mắt tò chừng mắt nhỏ lệ phi vũ đông nhiên đưa tay tươi cười nói phong hình vừa trở về thật là đúng dịp ba c h ư n một trăm mười lăm trở về lệ phi vũ xoay người hóa thành một đạo đạm kim lưu quang lóe lên một cái biến mất yêu tu á o bào xanh trên khuôn mặt khủng bố nổi gân xanh mắt nhìn xốc xếp cử động đuổi theo cấp tám đỉnh phong liệt phong thú tốc độ quả nhiên là nhanh đến kinh người như một lùn gió g không đến hai mươi dặm đổi kịp lệ phi vũ lao hình đổi ta làm gì ai đi đường nấy nói không xong yêu tu gáo bảo xanh trợn mắt nhìn không trả lời mà hỏi lại ngươi tại động phủ của ta làm cái gì không có gì liền hái vài cọ ngươi không cần c ỏ mà thôi không thành thật yêu tu gáo bảo xanh rõ ràng không tin k h o á t tay màu xanh g ọ i rồng một mặt bén nhọn giống như đ ậ c chui đâm về phía lệ phi vũ lệ phi vũ sắc mặt trầm xuống có vẻ hơi ngưng trọng hai tay của hàn biến hóa bấm pháp quyết ngưng tụ ra mấy đạo màu xanh sấm lôi đình tích tại gió xoáy tích thể gió xoáy bị lôi đình đánh t r u n g tán loạn biến thành từng sợi gió mát tiêu tán trên không trung yêu tu á o bảo xanh biến sắc hoảng sợ nói một hệ chân lôi ngươi một người kết đan sơ kỳ làm sao có thể tu luyện ra một hệ chân lôi không đúng t u vi ngươi hóa ra là kết đan hậu kỳ yêu tu á o bảo xanh trên mặt tươi cười thật là lợi hại liễm tức thần t h ô n g thần chí của ngươi cũng là không yếu có thể so với nhân loại các ngươi nguyên ả n h t r á c không được để ta cũng không cách nào trước tiên khám phá thật là khó lường quá khen quá khen tiền bối đây là tin tưởng ta ta chẳng qua là tiến vào tìm một ít cỏ dại về phần ngươi có đ ú t ta chưa từng nhìn thấy nghĩ đến là tại trong đầm tu luyện làm sao ngươi biết ta sinh hạ dòng dõi yêu tu á o bảo xanh bình tĩnh khuôn mặt ta cũng là nghe được có người từng thấy cho nên suy đoán ra nơi này là một châu cấp tám yêu thú há hổ có gì để ta xem một chút lệ phi vũ lấy ra hộp ngọc mở ra để yêu tu á o bảo xanh xem xét đích thật là bờ đầm cỏ nhỏ nhân loại các ngươi thật là kỳ quái không khỏi bước lên lớn hiểm cũng chỉ vì cái này không còn tác dụng gì nữa cỏ dại văn hóa khác biệt lần này tiền bồi có thể để ta rời đi yêu tu á o bảo xanh nghĩ nghĩ ta quyết định ta muốn đem ngươi lưu lại ta vừa rồi đạt được một món bảo bối đang cần có tinh thần một hệ pháp lực tu sĩ hỗ trợ ngươi rất thích hợp lưu lại đi ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng lệ phi vũ sắc mặt lạnh xuống nếu là ta không muốn phong mẫu kia cũng chỉ có thể cưỡng ép lưu lại ngươi ngươi đi thử một chút vốn muốn hòa bình giải quyết nếu nhất định phải đánh một trận vậy liền đánh hai mươi năm thanh trường kiếm trong nháy mắt bay ra bên ngoài cơ thể trôi lơ lửng tại xung quanh mình bởi vì biết trận đồ phong bế cần thời gian nhất định thời gian này mặc dù rất ngắn nhưng đầy đủ liệt phong thú c h u ẩ n ra bởi vậy hắn không xuất động tại thấy được đại ngũ hành kiếm xuất hiện lúc liệt phong thú đồng lỗ co rụt lại hắn có thể cảm giác được những kia trường kiếm tỏa ra phong rệ chi k h í ngũ hành đầy đủ hết đặc biệt là trong đó năm thanh bọn chúng bên người bao quanh còn lại năm khoa trường kiếm tản ra khí tức cực kỳ khủng bố đủ để thương tổn đến hắn yêu khu không nghĩ đến ngươi không đơn thuần là am hiểu một hệ ngũ hành đầy đủ hết thật là lợi hại ít nói lời vô ích tại lệ phi vũ thuốc dục dưới hai mươi lăm thanh phi kiếm phân hóa thành vô số tiểu kiếm do chủ kiếm dẫn đầu tạo thành năm màu dòng lũ chủ kích liệt phong thú liệt phong thú phát ra từng đạo thanh quang cản trở năm màu dòng lũ đến gần giải tán vô số phi kiếm trên không trung lít nha lít nhít tất cả đều là thân ảnh của bọn chúng giống như kiếm nhận phong bạo tại dưới công kích như vậy liệt phong thú không cách nào tranh né chỉ có thể dựa vào chính mình cường h á n yêu khu ngăn cản đinh đinh đinh tiểu kiếm hắn không thèm để ý nhưng chủ kiếm hắn cũng không dám để gần người một khi đến gần sẽ phát ra thanh quang đem đánh bay theo thời gian trên người liệt phong thú bắt đầu xuất hiện từng đạo huyết sắc vết cắt mặc dù nông cạn nhưng toàn thân cao thấp đều có lệ phi vụ không cách nào cho liệt phong thú tạo thành tổn thương quá lớn chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng này về phân liệt phong thú không cách nào chạy ra kiếm này lưỡi đao như gió bao công kích chỉ có thể lệ phi vũ pháp lực hùng hồn viễn siêu tu sĩ cùng giai nhưng đại ngũ hành kiếm thao túng cực kỳ khó khăn mặc dù là bản mệnh pháp bảo nhưng thao túng số lượng nhiều dần dần khó tránh khỏi cũng biết lực chỗ không tha xem ra là giết không được lệ phi vũ biết cực hạn của mình quyết ý rút lui h ắ n g ọ i ra xích ô lấy đáng giá bắn ra một giọt trăm năm thọ nguyên dịch tiến vào trong miệng của nó sau đó nhìn về phía liệt phong thú liệt phong thú ngươi thật sự rất mạnh ta thừa nhận hiện tại tạm thời không làm gì được ngươi nhưng món nợ này ta nhớ kỹ ngày sau ta tấn thăng nguyên anh ta ngươi lại đỏ sức một trận lệ phi vũ sừng xưng tại xích ô rộng lớn lại ôn hòa trên lưng thao túng đại ngũ hành kiếm lưng tụ hợp nhất trở thành một thanh khổng lồ cự kiếm năm màu thiên kiếm lâm trần ngũ hành cự kiếm mang theo người vô song lực lượng phản phất có thể vạch phá không gian khóa chặt liệt phong thú về sau trực tiếp hạ xuống liệt phong thú toàn thân yêu khí bay lên phóng lên tận trời tạo thành màu xanh lá yêu vân hắn lấy hai tay cản trở đồng thời điều động toàn thân pháp lực tập trung vào hai tay trước